trước 1189. Lão Hưu gặp nhau bên dưới. Trước 1189 lão Hưu gặp nhau bên dưới. Giờ phút này, cơ đẳng cao ngạo giống như một cái khổng tước, nếu không phải thái tổ cơ binh ở chỗ này, nàng chắc chắn hảo hảo nói móc bọn này chưa thấy qua việc đời kẻ lưu vong. Bất quá, nữ khí của nàng cùng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Nàng xem thường đường long bọn người. Bên cạnh, Nhân Ma uống một ngụm, từ chối cho ý kiến, "Tiểu binh, chúng ta uống, của chúng ta, bọn tiểu bối đâu tiểu bối, chúng ta không dính vào." Cơ đẳng đại hỉ, "Đây chính là lão nhân gia ngươi nói, cũng không thể đổi ý." Nhân Ma uống vào nhạt nhẽo rượu một mặt khẳng định, đương nhiên, nếu như không phải trở ngại cơ binh mặt mũi, sợ người bạn cũ này xuống đại không được, hắn sẽ lập tức để Đường Long xuất ra đại hoang rượu gạo, rượu trái cây, hầu nhi tiểu đến thoải mái uống một trận. Có hùng thị rượu cùng đại hoang rượu so ra kém đến quá xa, mà lại, nàng có thể đấu được Đường Long. Nam mơ đi. Lúc này Đường Long thản nhiên nói, dạng này rượu trái cây, ta xác thực không có uống qua, cho nên, ta không có tư cách đánh giá có được hay không uống. Cơ Đằng ngạo nghễ nói, nói cho các ngươi biết, tại phương Đông Trư Quốc bên trong, rượu của chúng ta nước uống ngon nhất. Đường Long tộc trưởng nếu như ngươi không đến phương đông, khẳng định ngay cả rượu là cái gì cũng không biết đi. dạng này, đường tộc trưởng, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết y phục của các ngươi đến từ nơi nào, hoặc là cho ta một bộ, ta liền đưa ngươi một vò rượu, để cho ngươi uống qua nghiện. ha ha ha. diệp hồng tụ cười lạnh, cơ đại công chúa thật đúng là hào phóng. chúng ta phương tây tuy nghèo, nhưng là một vò rượu liền muốn mua cái này tuyệt thế tốt quần áo sợ là không đủ a. cơ đẳng trừng mắt diệp hồng tụ, vậy ngươi còn muốn cái gì? diệp hồng tụ cười đến càng lạnh hơn mấy phần. tốc trưởng nhà ta còn không có bà gì nếu như ngươi có thể gả cho hắn sinh con dưỡng cái lời nói ta liền cân nhắc đem y phục này tặng cho ngươi làm cản cơ đằng giận tí mặt bản công chúa chính là có gấu quốc đại công chúa há lại các ngươi phương tây tiểu tộc có thể mơ ước nếu như nói bản công chúa là trên trời phương hoàng vậy các ngươi tộc trưởng chính là một con quạ đen nếu như là nói bản công chúa là mây vậy các ngươi tộc trưởng chính là trên đất bùn coi như các ngươi muốn đầu nhập vào có gấu quốc cũng không có tư cách kia. chật chật chật đường chiến trong miệng chật chật có tiếng một mắt xem kịch vui biểu lộ cơ đại công chúa nói ngược lấy tâm tính của ngươi cùng bề ngoài hoàn toàn không xứng với tộc trưởng nhà ta đại nhân Ngươi, cơ đẳng lên cơn giận dữ, ngươi dám đối bản công chúa vô lễ. Đường chiến mở miệng liền không tha người, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng chính mình dáng dấp rất đẹp không? Một nữ nhân, dáng dấp mắt như trung đồng, chừng một cái liền có thể hủ chết người, hai chừng liền có thể đoạn nhân hồn chừng lớn như vậy làm cái gì? Thân là có hùng quốc đại công chúa, nhìn xem người khác quần áo xinh đẹp liền muốn đoạn, ngươi vì cái gì không đi làm sơn phỉ cường đạo đâu? Làm một cái nữ đại vương không tốt sao? Làm công chúa quá ủy khuất người. Ha ha ha, còn công chúa còn mây trên trời ta nhìn ngươi chính là ngồi tại trong giếng con cá ghẻ nói thật, cơ đẳng công chúa con mắt rất lớn, trừng mắt lúc càng lớn oanh. cơ đẳng lửa giận bị triệt để nhóm lửa, ngồi tại trong giếng con cóc ghẹ là có ý gì? hừ, đường chiến nhất kiểm khinh thường, nói đúng là ngươi tóc dài, kiến thức ngắn, ngồi tại trong một cái giếng nước, chỉ có thể nhìn thấy giếng nước lớn như vậy bầu trời. cơ đẳng cắn răng nghiến lợi hỏi, con cóc kia lại là cái gì? ha ha ha đường chiến nhất kiểm khinh thường giải thích, chính là toàn thân đều là ưu cục, nói chuyện liền chảy nước miếng, xấu đến không cách nào nhìn thẳng một loại trên nước giống loài. với cơ đẳng tính tình bạo tạc, đã hoàn toàn không cách nào khống chế lửa giận, ngươi tên là gì? ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ha ha ha, Đường Chiến đứng dậy đến, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đường Long tộc trưởng Tâm Phúc Đường Chiến. Nếu ngươi muốn chiến, ta phục buổi. Nhưng là, cơ binh lão tổ cùng nhà ta lão tổ là bạn tốt, nếu như ta tại quyết đấu lúc đem ngươi đánh khóc, ngươi cũng đừng nhận sợ hãi. Ngươi. Cơ đằng khí đến ngực thẳng run, rút kiếm mà ra, hôm nay, bản công chúa muốn chém ngươi. Cơ đằng, Cơ binh mặt đen lại nói, hôm nay là thái tổ nên đón hảo hưu thời gian, ngươi rút kiếm làm cái gì? Buông xuống. Thái tổ. Cơ Đẳng sắc mặt tái xanh từ nói gái này Đường Chiến vừa mới nhục mạ ta chẳng lẽ lao nhân ra ngươi không có nghe sao? Ngươi tại sao lại trợ giúp họ nhân? Ha ha ha, nghe được. Cơ binh mỹ mắt vừa nhấc, cười lạnh nói, lúc đầu có mấy lời hôm nay không muốn nói, cũng không nên ở chỗ này nói. Nhưng là, ngươi nếu không trở về Vương đô, lại phải ở chỗ này loạn phát tỷ khí, vậy ta liền hỏi ngươi phụ vương của ngươi tại sao lại đem ngươi ném tới nơi này. Cơ đẳng lý chỗ đương nhiên nói bắt Kim Long làm tọa kỵ, trở thành Phương Đông có thể đếm được trên đầu ngón tay long kỵ sĩ. Cơ binh lắc đầu, không, hắn muốn cho ta quản giáo ngươi. Bởi vì ngươi từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, hắn đem ngươi làm hư, không biết nên làm sao quản giáo ngươi. Hiện tại, thái tổ nói cho ngươi Tu sĩ chi lộ như muốn đi được xa, nhất định phải không tiêu không nạo, nhất định phải có một viên cường đại tâm. Nhưng là, ngươi không có. Vừa mới, ngươi nhìn chúng đường long đám người quần áo, ngươi rất muốn đạt được, rất muốn mặc lên người, cách làm chính xác là cái gì đây? Một là trao đổi, hai là năng nghỉ, ba có thể thành lập hữu nghị, thu hoạch được tặng cùng. Nhưng là, ngươi không có bất kỳ cái gì thái độ, tiêu hành vô lễ, luôn mồm xem thường bọn hắn đến từ phương Tây, luôn mồm khi hiếp, không có chút nào có hùng quốc đại công chúa lễ tiết cùng tu dưỡng, muốn lấy thế để người, đạt được ngươi muốn quần áo. Có thể ngươi có suy nghĩ hay không qua bọn hắn là ngươi thái tổ ta khách quý? khá có thể mặc cho ngươi hồ nháo võ mệnh là ngươi thái tổ hảo hữu trí dao chúng ta xa cách từ lâu trùng phụng, thái tổ ta nghĩ kia tốt nói chuyện cũ thật tốt uống chút rượu ăn thật ngon ăn cơm để bọn hắn thật vui vẻ thành toàn tình nghĩa của chúng ta có thể ngươi hoàn toàn không có ánh mắt nhiều lần làm khó dễ bằng hữu của ta võ mệnh là tiền bối hắn nghệ tình ta không nói gì thêm nếu là bình thường giao tình đã sớm mang theo hậu bối phệ tay háo bỏ đi từ đây không cùng nhau vắng lai thái tổ ta hẳn là khổ sở phụ vương của ngươi nói đúng quá cương triều ngươi hậu quả chính là để cho ngươi xưa nay không cân nhắc người khác cảm thụ không sai, ngươi sinh ra chính là có hùng quốc đại công chúa, có gia thế hiển hách, để cho ngươi có trời sinh cảm giác ưu việt. Nhưng là nếu ngươi có một ngày không phải hùng thị đại công chúa thân phận, thử nhìn một chút. ngươi dạng này đối với người sau cùng hạ tràng chính là chúng bạn xa lánh. Cơ binh rốt cục nhịn không được, trước mặt mọi người hung hăng ran rẩy cơ đằng. Cơ đằng bị chửi ngậu, Ken, tay của nàng lung lỏng, kiếm rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói, thái tổ, ta như vậy kém cỏi sao? Cơ binh lạnh lùng nói, không chỉ kém cỏi vấn đề, ta hôm nay đã mở miệng, vậy liền dứt khoát duy nhất một lần nói xong. Kỳ thật dung mạo ngươi rất mỹ lệ. Đặc biệt là một đôi mắt lớn mà có thần, rất mê người. Cái này thường để cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cũng là ngươi tự tin nhất thân thể bộ vị. Nhưng là, đường chiến chọn điểm ấy kích thích ngươi, ngươi liền tín tâm mất lớn, còn muốn rút kiếm đả thương ngươi, không, có một chút nhẫn nại chi lực, tựa như một cái chợ bữa mã phu. Dạng nữ tử này, sướng làm ta có gấu quốc đại công chỗ sao? Ngươi từ nhỏ nghe quen lời Hữu Hích, một câu khó nghe nói như vậy cũng chịu không nổi, hôm nay xem ra quả thật như vậy. Cho nên, tổng kết một chút, ngươi lòng dạ hay hỏi, thiếu khuyết kiến nhẫn, làm việc không thủ đoạn, nếu ngươi sinh ra ở một cái bình dân trong gia đình, cũng có thể sống tạm đến, đến giả. Nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác là có Hùng Vương quốc đại công chúa, nếu là không có người vì ngươi hộ đạo, ngươi đột tử khả năng rất lớn. Nói đến đây, Cơ binh không có chút nào ngừng miệng dự định, một vạn năm này đến, phụ vương của ngươi vẫn luôn muốn đem ngươi gả đi, nhưng là, cũng không dám, ngươi có biết vì sao? Cơ Đẳng tâm lý hỏng mất. Ô ô ô. Nàng chảy nước mắt, vì sao? Ai? Cơ binh thâm thẳm thở dài một tiếng, bởi vì, ngươi muốn gả đối tượng là Lê tộc vương tử, lấy ngươi tâm tính này gả đi thập tử vô sinh. Cho nên, cũng liền kéo tới hiện tại. Lúc trước, ngươi có biết ta vì sao muốn để cho ngươi về Vương đô? Cơ đẳng lắc đầu, khóc đến thương tâm cực kỳ. Cơ binh nhìn xem đường Long đạo, bởi vì ngươi võ mệnh Thái tổ mấy cái này hậu bối từng cái đều là rồng phượng trong loài người, từng cái trên thân đều có vô địch khí tức, nếu ngươi đắc tội đến cạn, bọn hắn xem ở ta cùng võ mệnh Giao tình bên trên, hẳn là sẽ không tìm ngài phiền phức. Nhưng nếu đắc tội quá hung ác, ta sợ bọn hắn sẽ ngay cả ta lao đầu tử này mặt mũi cũng không cho. Đến lúc đó, đoán chừng ngươi ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Cơ đẳng cổ co rụt lại, có chút không thể tin nhìn xem đường Long, bọn hắn lợi hại như vậy. Ha ha ha! Cơ binh cười to, bọn hắn khả năng so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn võ mệnh, ngươi nói có đúng hay không? Nhân ma từ chối cho ý kiến, một mặt cười đắc ý, đường long là cơ binh thụ một cái ngón tay cái, cơ binh lao tổ, hay là lao nhân gia ngươi lợi hại? Ngươi sợ chúng ta đối với cơ đẳng đại công chúa làm cái gì cho nên dứt khoát đem sự tình mở ra tới nói, đã cho chúng ta chỉ ra đại công chúa không đủ, cũng làm cho nàng minh bạch nhược điểm của mình, đồng thời cũng cho chúng ta ngu giận, lại khó lên tâm tư gì. Ha ha ha, gừng càng giả càng cay a. Cơ binh trừng mắt nhìn, một mặt yếu kỳ, cái gì là khương? Một loại đồ ăn. Cơ binh cảm thấy rất hứng thú. Tiểu tử ngươi yêu làm đồ ăn, là hôm nay cho các ngươi đón tiếp đồ ăn là không vào được miệng của ngươi đi. Đường Long Vội vàng cấp mặt mũi, rất tốt. Cơ binh một mặt không tin. Lúc này, Cơ Đẳng đại công chúa lau khô nước mắt, Thái Tổ, Đằng Nhi biết sai. Về sau, Đằng Nhi nên làm cái gì? Nên như thế nào đổi a? Cơ binh một chỉ nhân ma đi theo đám bọn hắn, ngươi tự nhiên có thể biến tốt. Cái gì? Cơ Đẳng quá sợ hãi, ngươi để cho ta đi theo phương Tây Man Nhân. Cơ binh chứng mắt, làm sao ngươi hoài nghi Thái Tổ ánh mắt? Cơ Đẳng, nhưng bọn hắn là kẻ lưu vong a. Như gặp được có người truy sát kẻ lưu vong lúc, ta nên làm cái gì? Ha ha ha. Cơ binh phóng khoáng cười to, vậy liền cầm lấy đao binh, cùng bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến, giúp bọn hắn giết địch. Bọn hắn giết ai, ngươi liền giết ai. A. Cơ đằng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Cơ binh, "Thái tổ, lão nhân gia ngươi không có hồ đồ đi." Cơ binh lại trừng nàng một chút, "Cơ đằng đại công chúa, phụ vương của ngươi để cho ngươi chạy đến nơi này, hẳn là còn có bản giao mới đối. Hắn trả lại cho ngươi nói cái gì?" Cơ đằng lúc này ngạo khí toàn bộ tiêu tán, "Phụ vương còn nói, ngươi là chúng ta Cơ gia sự thượng mạnh nhất vận mệnh sư." Cơ gia có thể kiến quốc, là thái tổ bảy mưu nghị kế, hắn để cho ta quên đi tất cả cảnh giác, nghe ngài an bài liền tốt." Cơ binh ngạo nghễ hỏi, "Vậy lời của ta, ngươi nghe hay là không nghe?" Cơ đẳng liền vội vàng gật đầu, "Nghe." Về sau, ta liền theo võ mệnh lão tổ, nghe hắn lời nói. Cơ binh lắc đầu, "Một chỉ đường long, ta nói không phải ngươi võ mệnh lão tổ, mà là đường long tộc trưởng. Lần này, ngươi võ mệnh lão tổ muốn về gia tộc rửa sạch oan khuất, do ngươi dẫn đường. Trên đường đi, ngươi nghe đường long tộc trưởng." "Cái gì?" Cơ đằng càng thêm khó hiểu, hắn nhỏ như vậy. Bên cạnh ha ha ha, nhân ma cười nói, Tiểu binh, ánh mắt của ngươi vẫn là như vậy chuẩn. Cơ binh sờ lên râu ria, một mặt tốt sắc, bằng vào tu vi của ta, vậy mà không nhìn thấy đường long tiểu tử này vẫn mệnh tuyến, đơn giản thật là đáng sợ. Mà lại, tiểu tử này trên người vô địch chi khí càng thêm đáng sợ, nồng nặc vượt ra khỏi ta nhận biết, nói rõ tiểu tử này đánh vô số cẩm, giết vô số cẩm giả, mới có thể tích lũy đến loại trình độ này. Thế nhưng là, tiểu tử này cốt linh mới 20 nhiều tuổi a, đây cũng không phải là đáng sợ vấn đề, mà là ta chưa từng thấy qua đáng sợ. Ta cơ binh cũng sống ngàn vạn năm, thấy qua vô địch thiên tài không phải số ít, nhưng như vậy kinh diễm tuyệt luân tiểu gia hỏa lần thứ nhất gặp tương lai nếu như không có ngoại ý muốn chính là thời đại của hắn ha ha ha nhân ma cười đến rất là vui vẻ phản phất đắc ý của mình chi bảo bị lão bằng hưu phát hiện khoe khoang thành công tiểu binh đường long tiểu tử này không có ngươi nói đến tốt như vậy ngươi cũng đừng nâng giết hắn Cơ binh lắc đầu ngươi cũng đừng giúp tiểu tử này khiêm tốn phương đông người đều lấy có thể được ta lợi bình làm vinh nhưng nhà ngươi mấy tiểu tử này cùng nhã đầu tuyệt thế thiên tiêu không đủ để hình dung lập tức đường long liền hiểu cái này cờ binh là phương đông đại trí giả hắn thủ tại chỗ này hẳn là nhìn trộm đến cái gì thiên cơ liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Lúc này, Cơ binh trầm giọng nói, "Cơ Đằng, từ giờ trở đi, ta muốn ngươi nhận Đường Long là khác họ đại ca ngươi là có hay không nguyện ý?" Cơ Đằng một mặt vẻ khiếp sợ, "Thái tổ, hắn mới 20 nhiều tuổi, ta đều hơn một vạn cái này về lý không hợp à?" "Hừ." Cơ binh hừ lạnh nói, "Lựa chọn thứ hai, ngươi nhận hắn làm chủ. Ngươi tùy tiện chọn một. Chương 1190. Lần nữa cự tuyệt. Chương 1190 lần nữa cự tuyệt." Cơ binh rất nghiêm túc. Cho nên, Cơ Đằng không có lựa chọn nào khác, Đường Long đại ca. Đường Long sắc mặt cứng đờ, trước đừng như vậy hộ ngươi cũng hơn một vạn tuổi người, ta mới hai mươi nhiều tuổi, dạng này hô không thích hợp. Huống chi, ta cũng không có đáp ứng ngươi thái tổ. Mặc dù, cơ binh nói rất có đạo lý, nhưng là cơ đẳng chết sống cùng vận mệnh cùng đường lòng có quan hệ sao? Không có, một mao tiền quan hệ đều không có. duy nhất quan hệ vâng, cơ binh lão gia hỏa này muốn cho cơ đẳng vận mệnh cùng hắn dính liễu quan hệ. Cơ đẳng vận mệnh cùng nàng tính cách có rất lớn quan hệ, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cơ đẳng đã dạng này sống vạn năm lâu, rất khó dùng ngoại lực cải biến. Huống chi đường long không nguyện ý, lần này đi về phía đông thứ nhất là vì trợ giúp nhân ma rửa sạch ngàn vạn năm trước oan khuất leo trong lòng của hắn chi ma để cho người ta ma năng đủ thuận lợi hơn bước vào cảnh giới cao hơn ba năm sau đường long cần một cái tâm trí không sơ hở nhân ma tọa chấn hậu phương hắn có thể đủ lớn giết tứ phương thứ hai là vì tìm kiếm tân hỏa đồ thư quán mảnh vỡ căn cứ tân hỏa cảm ứng phương đông trên khối thổ địa này có không ít như nhỏ tân hỏa có thể tại cựu trọng thiên chi chiến trước khôi phục hoàn chỉnh cái kia mang tới thực lực tăng lên đem không thể đánh giá nhưng là hắn tuyệt đối không phải tới làm bả mẫu lúc này cơ đẳng xấu hổ đến muốn nguyên địa bảo tạng nàng thật muốn vung tay mà đi. Chuyện như vậy quá đau đớn tự tôn, nàng càng xem đường lòng càng không vừa mắt. Nhưng lần này, nàng lần này vậy mà không có bạo tẩu khụ khụ khụ đường lòng khinh ho khan vài tiếng nói cơ binh lão tổ, "Cảm ơn ngươi nhìn như vậy bên trong rồng, nhưng là, mang cơ đẳng đại công chúa hành tẩu phương đông sự tình tha thứ ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Bởi vì, chúng ta là đến từ phương tây, cơ đẳng cùng chúng ta đi cùng một chỗ quá mức nguy hiểm, ta cũng vô pháp cam đoan nàng sẽ không nhận tổn thương, trách nhiệm này ta không cách nào gánh chịu. Thứ hai, chúng ta lần này đi về phía đông thời gian có hạn, cho nên không có tinh lực đi cải tạo đại công chúa, rồng cũng không có năng lực kia." Đây là minh xác cử tuyệt ha ha ha. Cơ binh Nhiêu có hào hứng hỏi, "Võ mệnh, đây cũng là ý của ngươi sao?" Đương nhiên. Nhân ma không chút do dự trả lời, "Đường Long có thể hoàn toàn đại biểu ta, hắn ý tứ chính là ta ý tứ." Ha ha ha. Cơ binh tiếng cười không ngừng, "Cái này thật là có ý tứ." Đường Long tiểu hữu trước chớ vội cư tuyệt, "Trợ giúp ta nhà cơ đẳng, mặc dù sẽ làm ngươi khó xử cùng hao tâm tổn trí, nhưng ta có hùng thị tuyệt không hẹn hỏi." Nói xong, cơ binh từ dưới mặt bàn móc ra một cái hộp ngọc, phía trên tràn đầy phong ấn trận pháp, các nơi trận nhãn chính lóe ánh sáng, truyền ra từng đợt đạo vận. Hiển nhiên, trên hộp ngọc trận pháp toàn bộ triển khai ngay tại áp chế trong hộp ngọc vật phẩm tân hỏa đổ thư quán bên trong Nhỏ tân hỏa một mặt kích động chủ nhân trong hộp ngọc này là của ta mảnh vỡ đường long nhãn bỉ vừa nhấc kiếp trước kiếp này tương lai tiểu hồn người điên cuồng suy tính lấy cơ binh mục đích chẳng lẽ cơ binh biết tân hỏa đổ thư quán ở trên người hắn nhưng là không có khả năng a trên đời này không ai có thể suy tính đến tân hỏa đổ thư quán sự tình đường long một mặt cự tuyệt nụ cười cờ binh lão tổ làm cái gì vậy vô công bất thụ lộc xin mời thu hồi quả nhiên cờ binh trong ánh mắt có một tia thất vọng thử tham dò hỏi đường long tiểu hữu Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết bên trong là cái gì sao? Đường Long lắc đầu, không muốn. Cơ binh trong mắt vẻ thất vọng càng đậm, mặt lộ xấu hổ dáng tươi cười, "Nguyên bản, ta dùng trong hộp ngọc này đồ vật suy tính một phen, thấy được một tia thiên, cơ nói là vật phẩm này cùng võ mệnh hữu duyên. Chưa từng nghĩ Đường Long tiểu hữu không muốn, như vậy nói cách khác ta suy tính sai lầm thứ này cùng võ mệnh vô duyên." Bên cạnh, Nhân Ma chơi bữa, người lão gia hỏa này, nguyên lai là đoán chắc ta muốn trở về a. Cơ Bình gật đầu, 89 phần 10. Nhân Ma ngắm lấy hộp ngọc hỏi, "Trong này đến tột cùng là cái gì?" Cơ Bình nghiêm túc nói, "Là một mảnh vụn, như kim mà không phải kim." Đá cũng không phải đá, là có hùng thị từ dưới đất móc ra, hẳn là một kiện đại bảo bối mảnh vỡ. Nhân ma càng thêm tò mò mấy phần, có thể để cho ta xem một chút không? Không có vấn đề. Đúng. Cơ binh mở ra hồn ngọc, bên trong quả nhiên là tân hỏa đồ thư quán mảnh vỡ, bởi vì nhan sắc cùng tân hỏa đồ thư quán giống nhau như lúc, phía trên có độc thuộc về tân hỏa đồ thư quán tiêu ký. Nhân ma rất khiếp sợ, bởi vì tân hỏa đồ thư quán đi ra ăn ba nghìn pháp tắc lúc, hắn cẩn thận quan sát qua, một chút liền có thể nhận ra đó là nhỏ tân hỏa mảnh vỡ. Hắn rất cảnh giác, không có nhìn được lòng, trên mặt cũng không khắc sắc, thật là tình xảo mảnh vỡ a xem ra thật sự là một kiện đại bảo vật mảnh vỡ diệp hưng tụ đường chiến cũng nhận ra mảnh vỡ lai lịch bọn hắn biểu diễn thiên phú so với người ma cường càng mạnh trực tiếp tiến đến hộp ngọc trước mặt một mặt vẻ hân thưởng đường lòng cũng vây lại tán thanh nói mảnh vỡ này không đơn giản khó trách cơ binh lão tổ phải dùng cái này cùng ta làm giao dịch nhưng là ta cầm mảnh vỡ này cũng vô dụng để cơ binh lão tổ tông phi tâm cơ binh quan sát một vòng trong lòng thì thào nói thật chẳng lẽ là ta tính sai bảo bối này thật cùng bọn hắn không có quan hệ đường long một mặt hiếu kỳ hỏi cơ binh lão tổ đây là bảo vật gì mảnh vỡ cơ binh gật đầu ta cũng không biết nhưng là mảnh vỡ này tràn đầy pháp tắc đạo vận hẳn là một kiện đẳng cấp cao pháp tắc trí bảo. Đường Long tiếp tục thăm dò lấy cơ binh lão tổ tông thôi diễn chi thuật cũng suy tính không ra sao. Cơ binh lắc đầu không có khả năng. Đường Long tiểu hữu loại bảo bối này nhất định là người có tài hoặc là phúc duyên thâm hậu người mới có thể có được. Nếu như ngươi trước kia chưa từng có được không có quan hệ ta đem mảnh vụn này tặng cho ngươi liền tự nhiên sẽ hấp dẫn đến cái khác mảnh vỡ nói không chừng tương lai có một ngày ngươi có thể đem cái này đại bảo bối chấp và hoàn chỉnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Long có chút chấn kinh bởi vì thuyết pháp này có coi trọng ở đời sau hoa hạ thời đại loại thuyết pháp này có cái danh tự gọi là lực hấp dẫn phát tắc. lực hấp dẫn phát tắc, có tính không 3.000 đại đạo pháp tắc một loại đâu đường chiến nghe được nửa hiểu cơ binh láo tổ ý của ngươi là mảnh vụn này tựa như là câu cá mồi câu có thể đem nó đều câu tới cuối cùng trở nên hoàn chỉnh đối với cơ binh bình chân như vậy nói gần nhất có chút phương tây đầu chọc lớn đi vào phương đông truyền giáo bọn hắn nói trên đời này có nhân liền có quả đại khái chính là ý tứ kia mảnh vụn này là bởi vì về sau nếu có thể thu thập hoàn chỉnh thu hoạch được hoàn chỉnh bảo vật chính là quả tộc trưởng ta vẫn là không biết rõ Đường Chiến vẫn còn có chút mơ hồ, ngược lại hướng đường lòng cầu giải thích, chương 1191. Phương Đông truyền giáo người. Chương 1191 Phương Đông truyền giáo người, Đường Long nếp miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười, vật học theo loài, nhân dị quân phân, vật phẩm cũng giống vậy, nếu như ta không có khối này bảo vật mảnh vỡ, về sau, coi ta nghe được mảnh vỡ này tin tức lúc, ta sẽ không chú ý, tìm kiếm, sẽ không muốn hết tất cả phương pháp đi có được, cho nên, ta không muốn, cho nên, mảnh vỡ một mực không liên quan gì đến ta. Thế nhưng là, coi ta có được khối mảnh vỡ này sau, từ đây, trong lòng liền có thêm một cái hoàn chỉnh bảo vật. Nếu là nghe được cái khắc mảnh vỡ tin tức, ta liền sẽ chú ý, tìm kiếm, sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp có đến, cuối cùng, nói không chừng thật có thể có được bảo vật này. Mọi người thường nói tâm tưởng sự thành, chính là cái đạo lý này. Hoặc là, đây cũng là một loại pháp tắc, liền gọi là lực hấp dẫn pháp tắc. Đường Long, Diệp Hồng tụ, nhân ma bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nguyên lai, trong lòng sở niệm cũng là một loại pháp tắc a. Cơ binh trong mắt dị sắc đại phóng, Trình trọng nói, sâu sắc. Chính là cái ý tứ này. Thật không nghĩ tới, Đường Long tiểu hữu vậy mà như thế bác học, đối với mấy cái này tạm học đều có nghiên cứu, tương lai Tất nhiên là một đời trí giả. Nếu là cơ đẳng có thể may mắn đi theo ngươi hành tàu phương đông, ta liền an tâm. Bên cạnh, cơ đẳng cũng có một chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này phương tây mọi dợ trừ dáng rất đẹp mắt bên ngoài, còn có không sai kiến thức. Ha ha ha, Đường Long ôn hòa cười một tiếng, đa tạ cơ binh láo tổ khích lệ, nhưng là, lần này đi về phía đông chúng ta sẽ đến đi vội vàng, quả thực không cách nào mang cơ đẳng đại công chúa đồng hành, xin thứ lỗi. Lại một lần nữa cự tuyệt. Thu "Ta." Cơ binh cũng nghiêm túc nói, nếu Đường Long tiểu hữu có chỗ khó, vậy ta đây cái lao gia hỏa cũng không còn làm khó dễ ngươi. Cơ đẳng sử tỉnh, về sau bàn lại. "Bất quá, món bảo vật này mày bữa, liền xem như ta lão gia hỏa này lễ gặp mặt, đưa cho ngươi." Đường Long vội vàng trối tử, "Cơ binh lão tổ tông, tuyệt đối không thể, quá quý giá." Sau đó, Ngọc Hạp liền thần kỳ đến đường Long trong tay. Hắn ôm vào trong ngực, "Ta đã nói qua vô công bất thụ lộc, không có ý tứ muốn. "Cơ binh, ngươi tiểu tử này nếu không cần, vì sao bàn tay đến nhanh như vậy, để ôm ở trong lồng ngực của mình?" Nhân ma, Diệp Hồng tụ, đường chiến đã thành thói quen, không thể không biết kinh ngạc. Bên cạnh, Cơ đang nhất kiểm một bước miệng nhỏ khẽ nhếch, mọi rợ này là thế nào làm đến một bên nói không cần, một bên đem bảo vật trộm trong tay Đường Long thấy mọi người đều đem ánh mắt tập trung tại trên tay mình, cúi đầu xem xét, một mặt vẻ kinh ngạc, hộp ngọc này như thế nào trong tay ta? Cơ binh một mặt im lặng, ngươi đoán. Bất quá, Đường Long tiểu hữu, tại cầm ngọc hạ trước đó, ta cảm thấy đã đánh giá rất cao ngươi, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hay là coi thường ngươi, ngươi tương lai thành tựu, khả năng còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Ngươi tất nhiên thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Bên cạnh, Cơ đẳng nhất kiểm không phục, Thái tổ, gia hỏa này trong miệng nói không cần, thực tế lại cầm ngươi bảo vật bức này đổ vô sỉ ngươi làm sao cho đánh giá càng ngày càng cao a? Cơ binh một mặt nghiêm mặt, đường long tiểu hữu thiên tính tuấn phác, muốn cái gì tuyệt không nương tay, làm như vậy sự tình phong cách mới có thể đạt được vật chân chính mong muốn, mới có thể trở thành chân chính vương giả. Ta sống ngàn vạn năm, thật sâu minh bạch một cái đạo lý quá muốn ra mặt người, không sẽ trở thành liền vô địch chân chính. Lời này vừa nói ra đường chiến nội tâm tràn đầy cảm xúc, nhịn không được mở miệng nói, cơ binh lão tổ thật sự là cao kiến. Tộc trưởng nhà ta đại nhân đã từng nói nước quá trong ắt không có cá, người quá xét tát chẳng ai theo. Cơ binh có chút động, một câu tiếp theo là có ý gì? Đường Chiến hai tay phía sau lưng, ngạo nghẽ giải thích, dùng tộc trưởng nhà ta đại nhân lời nói tới nói. Thủy thái thanh nuôi không được cá, người trí tiện thì vô địch. Đáng người, ha ha ha. Cơ binh cùng nhân ma cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Đường Long muốn đem Ngọc Hạp nện ở đường chiến trên đầu, lời này nghe thật khó chịu lựa chiến đấu trên hàm sau, trước đem đường chiến đánh một trận lại nói. Cơ binh sợ Đường Long mất mặt, vội vàng nói, Đường Long tiểu hữu, trong hộp ngọc này mạnh vỡ liền đưa cho ngươi. Nếu ngươi về sau có thể gom góp một kiện hoàn chỉnh bảo vật, vậy cũng tính ngươi số phận. Giờ phút này, Cơ binh là chân thành. Lần này Hắn không có mang bất luận cái gì kèm theo điều kiện đường lòng cũng nghiêm túc nói, tốt. Cơ binh lão tổ tông, ta cũng cho ngươi một cái hứa hẹn, như về sau có gấu quốc hữu khó, ta sẽ dốc toàn lực vì đó xuất thủ một lần. Đây là một khối ngọc bội, có cân lúc bóp nát ngọc bội, ta tự nhiên có cảm ứng." Cắt. Cơ đẳng nhất kiểm khinh thường, "Ta có hùng quốc binh nhiều đem rộng, vô số cao thủ, còn cần ngươi một cái man hoang tiểu tộc tới cứu." Im miệng. Cơ binh quát lớn, vừa mới giao huấn còn chưa đủ ạ. Cơ đẳng cổ co rút lại, không dám mở miệng, nhưng trong mắt kiệt ngạo bất tuần có thể thấy rõ ràng. Cơ binh đứng dậy, chăm chú tiếp nhận ngọc bội, chỉnh trọng cất kỹ. Lần này vui vẻ cười một tiếng, một kiện tàn phiến liền có thể đổi được đường long tiểu hữu trợ lực, là ta có hùng thị kiếm lời. Đến, uống rượu, ăn thịt. Đường Long còn có một vấn đề, gần nhất có rất nhiều đầu trọc lớn đến phương Đông đến truyền giáo sao? Đối với bọn hắn tự xưng Tây phương giáo, coi trọng nhân quả, có chút ý tứ. Cơ Bình nghĩ nghĩ, phương Đông cũng có một chút loạn lên tám bị truyền giáo người, chạy đến các quốc gia truyền giáo tụ kinh, tại có gấu quốc bên này, gần nhất có một nhóm người nào dạy truyền kinh người tại thu tín đồ, rất loạn. Nhân giáo? Đối với Đường Long nhãn tình nึก lại, xem ra tất cả giáo phái đều để mắt tới nhân tộc a lúc này mạnh vỡ đã tiến vào tân hỏa thư viện nhỏ tân hỏa hưng phấn tại trong hồn hải nhảy nhót chủ nhân ta lại mạnh một phần đâu không ngừng cố gắng chỉ cần tân hỏa khôi phục ta giúp ngươi sướng bá trên trời dưới đất cái này không cần tân hỏa nhiều lời hắn cũng sẽ toàn lực đem tân hỏa khôi phục hoàn chỉnh sau khi ăn xong cơ binh lôi kéo nhân ma tiếp tục uống rượu ôn chuyện lưỡng lao ngồi tại trên tường thành vừa khóc lại cười phản phất còn nói không hết lời nói đường long rất hoài nghi là bởi vì rượu trái cây rất khó uống cho nên nhân ma có thể uống ít liền thiếu đi uống tình nguyện nói nhiều lúc này đường long diệp hồng tụ Đường chiến trên tường thành đứng thành một hàng, nhìn phía xa Linh Sơn, nhìn xem phương đông cảnh sát. Diệp Hồng tụ mở miệng nói, lão nhị, cái này cơ binh lão tổ tuy có tâm kế, nhưng, tổng thể cảm giác vẫn được, không phải tiểu nhân âm hiểm. Đường chiến đồng ý, cũng là bởi vì như vậy, tộc trưởng đại nhân tài sẽ muốn mảnh vỡ kia, cho một cái hứa hẹn đi. Đường Long nhìn phía xa, lão gia hỏa này bản chất không hỏng. Các ngươi nhìn trong thành này tri dân, mặc dù ăn mặc ngủ nghỉ đều không có chúng ta đại hoàng con dân tốt, nhưng là, trên mặt mọi người có dáng tươi cười. Tục nhân ở giữa nói chuyện làm việc hòa khí, bệnh tướng cùng bình dân cũng sẽ có nói có cười, không có bạo ngược chi khí, bởi vậy đó có thể thấy được, có gấu quốc quản lý cũng không tệ lắm. Có hùng thị cao tầng cũng không tệ lắm. Đường chiến trải qua đại hoang chết lặng thời đại, tự nhiên biết những thứ này đáng ngưỡng mộ, quả thật không tệ. Lúc này ngang ngang ngang, cơ đằng dưới kim long đằng không mà lên, cao giọng nói, Thái tổ, đằng nhi đã không mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa, ta về trước vương đô đi. Đường Long Man tử, dạng này mạnh vỡ, vương cung ta còn có một thối, ngươi có bản lĩnh liền đến lấy, ta tại vương đô chờ ngươi. Siu Kim Long trong nháy mắt bay xa, thẳng hướng có Cố quốc vương đều mà đi. Chương 1192. Cơ binh Dương nhu Chương 1192 Cơ binh Dương nhu đường Long nét miệng lên một tia tà mị ý cười, "Cơ đại công chúa, ta nếu có được khối thứ nhất mảnh vỡ, vậy sau này tất cả mảnh vỡ đều sẽ thuộc về ta, cho nên, ngươi chiến thư này, ta nhận. Chúng ta đế đô gặp." Hừ. Cơ đẳng thanh âm vang vọng toàn thành, "Ta có Hùng Quốc vương đâu có vô số tuyệt thế thiên tài, liền sợ ngươi không dám tới lấy. Ta thái tổ xem ở võ mệnh lão tổ phân thượng, một mực tại nói qua ngươi, ta đều nghe không nổi nữa." Đường Long Man tử, ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại Vương Đô đánh bại tất cả cùng giai người khiêu chiến, bản công chúa liền làm chủ đem mảnh vỡ đưa ngươi. Đường Long Thản nhiên nói, một lời đã định. Cơ Đẳng trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cái này Phương Tây mọi dợ nói chuyện ngược lại là câu câu sâu sắc a. Một lời đã định. Trong đáy mắt, Cơ Đẳng cùng Kim Long thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này Siêu Siêu, Cơ binh cùng Nhân Ma xuất hiện tại Đường Long bên người, chỉ vào Cơ Đẳng phi đi phương hướng, xuất ra một khối rèn luyện được rất tinh xảo ngải bài, trên đó viết một cái cổ văn minh, phía trước chính là có Hùng Quốc Vương Đô phương hướng, ngươi cầm ta khối lệnh bài này, trên đường đi định không người dám cản các ngươi có lệnh bài của ta tại hùng quốc vương thất cũng sẽ không quản các ngươi sự tình cho nên như muốn đạt được khối thứ hai mảnh mỡ ngươi nhất định phải tại vương đô đánh ra vô địch phong phạm có hùng quốc tử dân sùng bái anh hùng sùng bái lực lượng ngươi càng mạnh càng có thể được đến vương đô tử dân tán động nếu là ngươi không thả ra ngược lại sẽ bị xem nhẹ cho nên xuất ra thực lực của ngươi buông tay buông chân nói không chừng ngươi tại vương đô có có thể được một trận tạo hóa đường long tiếp nhận ngọc bài bóp ở lòng bàn tay thật tấm áp thật là tốt linh ngọc chế thành cơ binh lao tổ đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong đi ha ha ha cơ binh du nhiên tự đắc sờ lấy hàm dưới râu ria, cười to vài tiếng mới trả lời. Kỳ thật, đây có phải hay không là kế hoạch của ta có trọng yếu không? Dù sao, chỉ cần mảnh vỡ xuất hiện chi địa ngươi đều phải đi. Chỉ cần là mảnh vỡ, ngươi cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Kỳ thật, ngươi có thể đem thu hoạch được mảnh vỡ chi lộ, coi như là một đoạn vô địch lộ, một đường đánh tới. Đoạn đoạn đường này khí vận, thu hoạch được sau cùng đại tạo hóa. Đường Long Tiểu Hưu, ta lão gia hỏa này không nghĩ hại ngươi, ta còn chờ ngươi trở nên vô cùng cường đại, trở thành có hùng quốc chỗ dựa đâu? Ha ha ha! Nhân Ma tự hào nói ngươi xác định Tiểu Long Nhi nguyện ý làm người có hùng quốc chỗ dựa cơ binh chăm chú trả lời như đường long tiểu hữu có thể vô địch thiên hạ có lời hứa của hắn tại ai dám động đến ta có hùng quốc nhân ma ánh mắt sáng lên cười mắng ngươi lão gia hỏa này càng già càng dở hoạn nhiều lốp góc. ngươi làm như vậy đơn giản là muốn để cho ngươi cái tia cơ đẳng đại công chúa có cơ hội cùng nhà ta tiểu long nhi tiếp xúc nhiều nghĩ bọn hắn trâu ra tình cảm đến để tiểu long nhi giúp nàng đi ha ha ha cơ binh một mặt bị nhìn xuyên dáng tươi cười ngươi nhìn ta liền chút tâm tư này một chút liền bị ngươi cùng đường long tiểu hữu xem thấu đường long nghiêm túc nói vậy liền như cơ binh lão tổ nói tới chúng ta đi qua hùng quốc vương đô đi một chuyến cầm mảnh vỡ lại đi hoàn thành sự tình khác. Tân hỏa trong tiệm sách Đường Long hiếu kỳ hỏi nhỏ Tân hỏa, ngươi có thể cảm ứng được chính mình mảnh vỡ sao? Nhỏ Tân hỏa nhắm mắt lại, do dự một lát, chỉ có thể cảm ứng được số ít mấy khối, đều là tại cực xa chỗ, vừa mới cảm ứng lúc phát hiện có một loại quy tắc chi lực đang quay dày ta dò xét. Đường Long nhìn lên bầu trời, có phải hay không là trên trời vị tia? Nhỏ Tân hỏa một mặt ngưng trọng, vô cùng có khả năng. Mà lại, nếu như tất cả mảnh vỡ đều như tiến hành như vậy phong ấn, ta coi như thật là không cảm ứng được. Hổ Ngọc kia bên trên phong ấn trận pháp rất lợi hại, minh bạch. Đường Long đã quyết định quyết tâm, mặc kệ có bao nhiêu khó, lần này phương Đông chi hành, nhất định đưa ngươi thất lạc ở phương Đông mảnh vỡ toàn bộ bộกลับ về. Nhỏ Tân Hỏa vui vẻ nói hay là chủ nhân tốt với ta. Dọc theo con đường này, Tân Hỏa cũng đều vì chủ nhân nhiều tâm bảo. Đường Long trong lòng ấm áp, ngươi ý nghĩ này đáng giá khẳng định, tiếp tục bảo trì, cũng muốn phó chứ vu hành động. Tốt. Bên ngoài, Nhân Ma mở miệng nói, Tiểu binh, chúng ta lần này phương Đông chi hành thời gian rất gấp, chờ một chút, ta liền muốn đi ngươi có hùng quốc vương đô, chúng ta tạm thời muốn tách ra. Ha ha ha. Cơ binh một mặt lý giải chi sắc, 3 năm sau các ngươi cũng phải lên trời tranh đoạt cửu trọng thiên đi. a nhân ma một mặt kinh ngạc, cái này cũng có thể tính ra đến. cơ binh khoát qua tay, phản phất không đáng giá nhắc tới. ba năm sau, ta có hùng quốc cũng sẽ xuất binh thượng thiên tranh đoạt cửu trọng thiên. đường long tiểu hữu tư chất cái thế, còn có người dạng này lao ra hỏa giúp đỡ, nghĩ đến là sẽ lên đi tranh bá. cái này còn cần đoán sao? đến lúc đó, chúng ta hai quân có thể kết thành liên minh, nhất trí đối ngoại. nhân ma nhìn về phía đường long ý là để hắn làm chủ đường long mãn khẩu đáp ứng, không có vấn đề. tốt. cơ binh là chăm chú, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng minh. ba năm sau chúng ta tại có gấu ra em núi sẽ cùng, sau đó cùng nhau đạp tiên trụ, thượng tiên chinh chiến. Đường Long cười đến rất sảng lặng, không có vấn đề. nhưng ta có một cái yêu cầu. cơ binh một mặt hiếu kỳ, yêu cầu gì? Đường Long nhãn bĩ vừa nhất, ta người này ưa thích trước tiểu nhân sau quân tử, nói trước tiên nói rõ ràng, tại không có lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trước, các ngươi có hùng quốc quân đội nhất định phải nghe ta chỉ huy. ha ha ha, cơ binh cười đến ý vị thâm trường, không được. Đường Long tiểu hữu mặc dù thiên tư cái thế, nhưng là thượng tiên chinh chiến không phải đơn đả độc đấu, coi trọng binh pháp, ngươi tuổi còn rất trẻ, ta có thể giao cho ngươi chỉ huy, nhưng là nếu muốn sẽ có Hùng Quốc binh quyền giao cho ngươi ta vẫn chưa yên tâm có Hùng quốc quyền trị duy nhất định phải tại có Hùng thị trong tay đây là nguyên tắc sẽ không thay đổi Đường Long gật gật đầu Minh Bạch chúng ta đều có hợp tác mục đích nhưng bây giờ điều kiện không thể đồng ý không có quan hệ vậy trước tiên gác lại tranh luận 3 năm sau lại nói tốt Cơ binh cũng sảng khoái nói thượng Thiên Trinh chiến trước hai tộc chúng ta tại có gấu dây núi sẽ cùng đến lúc đó lại nghiên cứu thảo luận quan hệ của song phương đặc thù đối thoại phi thường thẳng thắn lúc này Nhân Ma lên tiếng nói Tiểu Minh cảm tạ chiêu đãi của ngươi chúng ta chuẩn bị đi Vương đô Cơ binh có chút khó bỏ, chờ ta đem nơi này sự tình giao phó xong, ta từ phía sau đến. Tốt. Nhân ma rất chân quý hắn cùng cơ binh ở giữa tình cảm, bởi vì cơ binh đối với hắn tình nghĩa huynh đệ cũng không có bởi vì thời gian, địa điểm biến thiên mà trở thành ạt, thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu a. Chỉ gặp cơ binh xuất ra một túi linh thạch liền hướng nhân ma trong ngực nhét, linh thạch tại phương đông là đồng tiền mạnh, trên đường đi nhiều hưởng thụ, chờ ngươi sẽ trở lại mẫu tộc lúc nhưng liền không có như thế nhàn nhã thời gian. Nhân ma cũng không chối từ, giao cho đường long, tiểu long nhi, ngươi cơ binh láo tổ thích uống rượu, nhưng là cái này có hùng quốc rượu quả thực khó uống. Đem chúng ta đại hoang rượu lưu vài hũ cho hắn, đem chúng ta đại hoang đặc sản cũng đưa chút cho hắn đi. Tốt. Cơ binh hai mắt trừng trừng, "Ta có hùng quốc đồ ăn cùng rượu phương Đông nổi danh, lão gia hỏa, ngươi vậy mà ghét bỏ ta khó uống." Điểm này, hắn tuyệt không tán đồng. Chẳng lẽ phương Tây man hoang đồ vật so với hắn Tốt, trước 1193 đại hoang Tốt? Trước 1193 đại hoang Tốt, hắn hay là có ngạo khí. Siêu đường Long bay trở về lơ lửng chiến hạng, từ Tân Hỏa đô thư quán bên trong xuất ra 10 đàn đại hoang rượu trái cây, 10 đàn ngọc kinh núi hầu nhi tử mười đàn linh mễ rượu, một túi đựng thú nhắm rượu mùi thơm hoa cỏ thịt khô, một thùng lớn tuyết trắng đại hoang muối, đại hoang vải vóc trăm tớt, giấy trắng trăm cân, hiếm lạ ra thu trăm tờ đưa đến cơ binh trước mặt. Cơ binh là một tốt trưởng giả, mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân gì đưa ra tân hỏa mảnh vỡ đây là vô giới chi bảo, không cách nào dùng linh thạch giá trị để cân nhắc. Hắn cùng nhân ma tình cảm cũng rất chân thành tha thiết, đồng dạng không cách nào dùng linh thạch giá trị để cân nhắc. Cho nên đường long xuất thủ cũng tuyệt không hẹp hòi đương nhiên, binh khí là không thể nào cho. lập tức những vật này hướng cơ binh trước mặt bải xuống, trực tiếp chấn kinh hắn. Cơ binh danh sương phương đông trí giả tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhìn những này đặc sản nhan sắc cùng đóng gói đã cảm thấy dễ chịu, chính là loại kia chưa từng thấy qua tốt. Hắn thì thào nói, "Võ mệnh, Đường Long tiểu hữu, các ngươi xuất ra đống đồ này có thể hay không đánh mặt ta?" Nhân ma một mặt cười xấu xa, "Sẽ." Cơ binh cầm lấy cái kia các loại vải vóc, lắc đầu nói, "Tốt, thật sự là trực tiếp đánh mặt ta." Cơ đẳng tiểu nha đầu kia, như biết ta liền đạt được nhiều như vậy tốt vải vóc, nhất định sẽ hối hận vừa mới đối với các ngươi thái độ. Mê mại, gián chắc, đẹp mắt thật sự là tuyệt thế tốt bồ a. Sau đó, cơ binh bưng lên một vò đại hoang rượu trái cây, mở ra cái nắp một cỗ nồng đậm mùi trái cây sông và mũi trực tiếp khơi gợi lên trong bụng hắn con sâu thèm ăn, vội vàng uống vào một ngụm, rượu ngon à, lại hương lại thuần, uống ở trong miệng như cùng ăn một viên linh quả, vào bụng nóng bỏng, toàn thân ấm áp, để đầu có một tia thoáng váng hết thể đều vừa vặn. võ mệnh ngươi đây là hại ta a, nhân ma mắt hổ trừng một cái, tiểu binh, ta hảo tâm đưa ngươi tốt uống rượu, làm sao biến thành hại ngươi? nếu ngươi cảm thấy trong rượu này có độc, mau mau trả lại. không trả, cờ binh một mặt thồn thức nói uống loại trái này rượu, ta có gấu hàng nội địa sản xuất rượu trái cây liền khó mà nuốt xuống a nếu là những rượu này uống xong ta nên làm cái gì a? đi phương tây đại hoang tìm ngươi uống rượu không? đối với ta loại rượu này quỷ tôi nói đi đoán chừng liền không về được, thật sự là quá khó khăn. ha ha ha nhân ma đắc ý phi phàm, đây đều là tiểu long nhi mân mê đi ra rượu, mỗi dạng hương vị đều không giống nhau, nhưng là mỗi dạng đều có thể uống đến làm cho người quên trí não, cho nên hắn tiểu tử lấy một cái tên gọi là vong lưu rượu. Cơ binh mở ra linh mễ rượu cùng hầu nhi tiểu diễn phần mình uống một ngụm, ngửa mặt lên trời thở dài, thật là đẹp rượu a. vong lưu rượu uống rượu quên sầu, quên liền tốt, tên rất hay ta vẫn là xem thường đường long tiểu hữu, Cơ binh làm một cái tử quỷ, uống vào mấy ngụm rượu ngon, tự nhiên đưa tay ngã vào bát thịt khô. hắn cầm lấy tinh tế nhất phẩm, trong mắt thần quang tứ sạng, nhìn chăm chăm đường long hỏi vì sao ăn ngon như vậy. sau đó, cơ binh liền xấu hổ. vừa mới, đám người uống hắn cái kia không có chút nào hương vị rượu trái cây, ăn cái kia thịt nướng là chiếu cố mặt mũi của hắn. cơ đằng, người nhia đầu cũng là không có phúc khí à? sau đó, hắn nếm nếm đại hoang muối, trong mắt càng là thần quang ngứa da, nước bọt dường đều ngăn không được thấm mặn. cũng thật sự là tốt muối. vô luận tại phương tây hay là phương đông. Vô luận là chủng tộc nào, Diêm đô là vật tư chiến lược. Cơ binh chăm chú hỏi, mối tinh luyện phương pháp ngươi chịu trao đổi sao? Đường Long lắc đầu, phương pháp không có khả năng, nhưng là có thể dùng ta đại hoang cần vật tư đến đổi mối. Cơ binh không chút do dự nói, tốt, có thể. Các ngươi đại hoang đem vật tư vận đến nơi này, ta phụ trách trao đổi. Nhân Ma nháy nay mắt, vì sao không phải là các ngươi không mang theo đồ vật đi đại hoang? Ha ha ha. Cơ binh thản nhiên cười một tiếng, chỉ vào ngoài thành lơ lửng chiến hạm, võ mệnh, các ngươi có loại chiến hạm này, tới lui rất thuận tiện, có thể cài đặt rất nhiều hàng hóa mà chúng ta chỉ có một ít quân dụng chiến chim, có thể mang theo vật tư có hạng, cho nên, hay là các ngươi đến tương đối dễ dàng. Hiện tại, ta xem như đã nhìn ra. Nói đến đây, cơ binh nhìn trầm trầm vào đường lòng, các ngươi đại hoang nhân tộc sinh hoạt, trải qua muốn so có gấu có tốt? Không, các ngươi sống được so người phương đông tộc tốt. Nhân ma chướng mắt nhìn, ngươi khẳng định như vậy? Cơ binh gật đầu, u u thở dài, nhìn qua lơ lửng chiến hạm, một cái tộc đàn trải qua có được hay không? Từ ăn ở bốn cái phương diện liền có thể nhìn ra. Chờ các ngươi về phương tây lúc, ta muốn đi theo các ngươi đi đại hoang nhìn xem. Đương nhiên, ta chính là đi xem một chút đại hoang sinh hoạt tuyệt đối không phải thèm rượu. Ta muốn biết đất lưu này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha ha. Nhân ma cười đến rất là kiêu ngạo, ta sợ ngươi đi liền không muốn trở về. Dung Tiểu Long Nhi lời nói tới nói, nơi đó chính là thần hoang thế ngoại đảo nguyên, đại hoang người ở nơi đó an cư lạc nghiệp, không có đồ ăn thiếu thốn sầu lo, không có an toàn sầu lo, có được đầy đủ tự do, coi ngươi đạp vào khối thổ địa kia, liền sẽ không còn muốn đi tới. Bởi vì, đại hoang có ngươi hướng tới sinh hoạt. Đại hoang khối thổ địa kia, Tiểu Long Nhi quản lý rất khá, so với các nơi này tốt, nói không hết tốt. Ngươi đi xem một chút liền đều hiểu. Cơ binh có chút hướng tới, nghiêm túc nói, Tốt, ta nhất định phải đi nhìn xem. Đường Long mỉm cười, Hoan Nen, hắn lần này tới, còn có một cái nhiệm vụ, chính là để Đại Hoang cùng Phương Đông Thương Mậu liên hệ, để Đại Hoang người vật chất phong phú hơn, trải qua tốt hơn. Hiện tại, vừa tới Phương Đông liền giải quyết. Cơ binh thành vị trí địa lý vừa vặn, rất thích hợp làm bên cạnh Mậu Thành. Lúc này Tốt, Cơ binh phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lần này, ta cùng các ngươi cùng đi Vân đô, tránh cho các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, lãng phí quá nhiều thời gian. Nhân Ma có chút kinh hỉ, như vậy rất tốt. Sau đó không lâu. Lơ lửng chiến hạm đang không mà lên, bay về phía có gấu quốc vương đều đường lòng đứng tại đầu tàu, đảm nhiệm gió thổi Phật có gấu quốc vương đô là bộ dạng gì? Sẽ có cái gì đang chờ hắn? Chương 1194, Văn hóa sấm lấn. Chương 1194 Văn hóa sấm lấn. Lơ lửng trên chiến hạm Đường Long dâng lên linh trà, đặc biệt thuần hương hương vị để cơ binh mê mội đồng thời, cũng gột rửa hắn trong dạ dày đầy mỡ. Bất quá, cơ binh yêu nhất hay là đại hoang rượu, Đường Long tiểu hữu, lên hạ ngươi cũng chỉ pha trà cho ta, nhưng không thấy đại hoang rượu, chẳng lẽ ngươi không nỡ? Ha ha ha. Nhân ma cười to, Tiểu Bình ta liền biết ngươi không phải vì chúng ta dẫn đường chi tâm không tinh khiết. Nói đi, có phải hay không thèm rượu của chúng ta? Cho nên, không thể không cùng lên đến. Cơ binh cười ngạo nghễ, ta là như thế tiểu quỷ sao? Nhân ma, là. Ha ha ha. Lưỡng lão nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này Đường Long xuất ra hai vò rượu, lấy thêm ra một chút linh quả cùng thì khô, để cho người ta ma cùng cơ binh một bên đánh cờ một bên uống, được không khói Trang Đại Hoàng Cờ tướng. Cơ binh là không biết. Cho nên, vừa mới học được nhân ma thành lão sư, hai cái thái điều dứt đến khó hòa giải, hào hứng khá cao. Kết quả, ngươi có thể làm pháo dùng, đánh trèo núi dẫn tới một trận cười mắng. Cơ binh hạ mấy bàn liền đã hiểu. Hắn đối với Đường Long đạo, Đường Long tiểu hữu, xem ra ngươi đang dùng bình chi đạo bên trên tạo nghệ không cần a. Đường Long cười đến rất ngại ngùng, hiểu sơ. Trạng vạng tối ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Cơ binh liền la hét, Đường Long tiểu hữu, đói bụng. Làm một cái thích trưng diện ăn người, ta rất có trách nhiệm phòng đoán đại hoa ngoại trừ rượu ngon, tất nhiên còn có trừ thịt khô bên ngoài mỹ thực. Tiểu hữu a, không cần keo kiệt, ngươi làm mỹ thực càng nhiều, vương đô tình huống ta sẽ giảm được càng kỹ càng, để cho ngươi có thể bằng tốc độ nhanh nhất lấy được bảo vật mấy bữa. Ha ha ha, Đường Long nết miệng lên một tia ý nhạo báng. Cơ binh lão tổ tông, ngươi liền không sợ. Cơ đại công chúa nói ngươi là có hùng vương quốc phản đồ. Ha ha ha. Cơ binh ngạo nệ nói, cho tiểu nha đầu kia một trăm cái lá gan, nàng cũng không dám. Coi như phụ vương hắn nếu là chọc ta không cao hứng cũng là một trận đánh gậy rơi xuống. Bên cạnh Đường Chiến Giác lên ngón tay cái, ngài thật là cường hãn. Ngay cả quốc vương cũng dám đánh. Cơ binh chứng mắt, võ mệnh, ta đã đói đến ngực dán đến lưng. Các ngươi thân là chủ nhân, lại không xuất gia mị thực chiêu đái, là đạo đái khách sao? Ha ha ha. Nhân ma lấp đầu khóc cười, ngươi lão gia hỏa này, chỉ biết ăn. Tiểu Long mà, làm hơi lớn hoang mỹ thực ra đi, để hắn ăn xong nhớ thương, về sau lừa gạt về Đại Hoàng khi lưu sĩ, cơ binh sướng sở như thế nào lưu sĩ? Nhân Ma ngạo nề nói, chính là phụ trách hiến kế người. người.Ưu cho ngươi hay là Phương Đông trí giả, ngay cả đơn giản như vậy từ ngữ cũng không hiểu. Nếu như ngươi sinh ở Ta Đại Hoàng, ngay cả ba tuổi tiểu nhi đều có thể khi dễ ngươi không có văn hóa. Cơ binh lại cứ thế, văn hóa là cái gì? Nhân Ma hơi nhướng mày, hắn cũng không hiểu a. Chỉ là cái từ này tại Đại Hoang nghe nhiều, hắn cũng sẽ nói. Đồ nhì, cái này ta cũng giải thích không rõ ràng, ngươi tới nói. H H, -h đường chiến cười đến một mặt hèn mọn, cơ binh lão tổ tông, sư phụ, cái từ này giải thích tương đối phức tạp, đơn giản tới nói, chính là ta đại hoàng có đại hoàng văn minh, bao hàm toàn diện. Liên lấy tộc trưởng đại nhân sáng tạo ra văn tự tới nói, tại đại hoàng xử lý giáo dục, ba tuổi trở lên hài đồng nhất định phải lên học nhận thức chữ, viết chữ, đem văn tự sâu chỗ thành câu, dùng câu chữ sáng tác thiên địa vận tộc, ghi chép thời gian vạn vạn, chiến tranh, thế tự biến thành văn trường, đem giữa thiên địa chân lý hóa phức tạp thành đơn giản, dùng nhất chặt chẽ ngôn ngữ biểu đạt ra đến, truyền thừa tiếp, đó chính là văn hóa. Cơ binh rất khiếp sợ, các ngươi đại hoàng vậy mà tự chế văn tự. Nhân ma một mặt vẻ đắc ý, cái này rất đáng gồm sao? Cơ binh kích động đến dâu ria thẳng run, đương nhiên không nổi a. Hiện tại, thần hoang sử dụng văn tự đến từ viết cổ, thoát thai từ pháp tắc chân văn, hiện tại đã có rất ít người có thể hoàn chỉnh nhận biết cùng viết. Cho nên, có gấu trong nước còn tại dùng nguyên thủy nhất ký sự phương pháp, rất không tiện. Phương Đông các nước đều vừa mới thành lập, đều gặp phải vấn đề này. Tất cả mọi người muốn sáng tạo một loại đơn giản dễ học văn tự, thuận tiện sinh hoạt, thuận tiện ghi chép cùng truyền thừa. Đoạn thời gian trước, chúng ta mấy cái danh sưng phương Đông trí giả lão đầu tự còn ghé vào một đống thương lượng chuyện này. Nhưng là sáng tạo một loại hoàn toàn mới văn tự, không thua gì trong truyền thuyết sáng thế, ai cũng không có năng lực này. Cho nên, chúng ta vô kế khả thi. Nói đến đây, cơ binh trong mắt thần quang nổ bắn ra, nếu là ngươi đại hoàng có hoàn chỉnh mới văn tự, có thể cùng các quốc gia trao đổi bảo vật này mà nữa, không cần đánh giết. Đường Chiến một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, truyền âm đường lòng, nhân hoàng đại nhân, nếu là có thể đem chúng ta văn hóa truyền đến phương đông, có phải hay không là ngươi nói tới văn hóa sầm lấn. Đường Long hồi chuyển, dính điểm bên cạnh đi. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm. Chưa cầm xuống cựu trọng tiến trước, đại hoàng đều muốn bảo trì thần bí cùng địa tộc. Đường Chiến nghĩ thông suốt trong đó khớp nối điểm, nhân Hoàng Đại nhân nói đúng, nếu là hiện tại dạy các nàng văn tự, có thể sẽ lọt vào phương Đông các quốc gia ấp né, sẽ cho đại hoàng mang đến vô tận viễn vương. Ha ha ha, Đường Long đánh mấy cái ha ha, cơ binh lão tổ tông, chúng ta văn tự rất đơn giản, tại phương Tây cái kia man hoàng chi địa sử dụng có thể, không có đủ trao đổi bảo vật mạnh vỡ giá trị, phương Đông các quốc gia xem thường phương Tây man hoàng, bọn hắn sẽ không tin. Cơ binh vẻ mặt thành thật, ta tin, nếu như ta có hùng vương quốc cùng ngươi đại hoang nhân tộc kết thành công thủ đồng minh, ngươi nguyện ý đem văn tự truyền cho ta có gấu quốc sao? Đường Long lắc đầu, hiện tại không được. Cơ binh chưa từ bỏ ý định, lúc nào có thể. Ba năm sau, vì sao là ba năm sau? Đánh xong cựu trọng thiên tranh đoạt chiến, khi đó thiên hạ biết ta đại hoang nhân tộc lợi hại, hạng giá áo túi cơm lọt vào trấn nhiếp sẽ không ngấp nghé ta đại hoang. Cơ binh từ đầu đến cuối không cam tâm, chẳng lẽ ngươi ngay cả thiên đạo minh nước cũng không tin? Đường Long lắc đầu, không tin, bởi vì minh nước chính là lấy ra sẽ bỏ. Hiện tại phương đông, người phương tây tộc đều đã chấn áp và tộc trở thành đại địa chủ nhân, chính là nhân tộc dã tâm bành trướng thời điểm, ai cũng không chịu nhận thấp làm tiểu, đều muốn đem nhân khẩu, tài nguyên, bảo vật phổi đi đến trên địa bàn của mình cho nên, ta hiện tại dám đoán chắc, thần hoang đại lục sau này chiến tranh, ngoại trừ cổ thần thành lập thực lực bên ngoài, chính là quốc cùng quốc, người với người, người cùng thần ở giữa chiến tranh, giữa quốc gia và quốc gia, cũng chỉ có lợi ích quan hệ. cho nên, ta từ trước tới giờ không tin minh nước sự tình, bởi vì trăm vạn năm trước, tổ tiên của ta đã dùng máu tươi chứng minh qua minh nước không đáng tin. cơ binh trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn đường long, chăm chú tán thưởng, tiểu hữu, ngươi mới thật sự là trí giả. đường long cười cười, đương nhiên, cơ binh lão tổ vĩnh viễn là ta đại hoang nhân tộc bằng hữu, ta hiện tại liền đi vì lão tổ chuẩn bị mỹ thực. cơ binh gật đầu. Ta chờ mong. Diệu bao đủ a? Đường Long, không có vấn đề. Cơ binh quay đầu, võ mệnh, Đường Long tiểu hữu dạng này hậu bối ta cũng muốn có được a. Đáng tiếc, ta chỉ có bất thành khí cơ dây leo. Lao Thiên đối với ta sao mà bất công a? Nếu không, ta cái kia cơ dây leo cho ngươi đổi. Chương 1195. Sảng khoái lòng người. Chương 1195 sảng khoái lòng người, Đường Long gặp nhị Lao trò chuyện vui vẻ, theo lên diệp hồng tụ, đường chiến tiến vào chiến hạm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Cơ binh là có bản lĩnh thật sự chí giả, đáng giá rúc hết vô liếng, nhìn về sau phải chẳng có thể lựa gạt đi đại hoang. Mà lại Đại hoang cùng phương đông mậu dịch cần hắn. Bên ngoài ha ha ha, nhân ma hăng hái, mặt mũi sáng sủa, Tiểu minh, tiểu long nhi ưu tú, ngươi chỉ là thấy được một góc của băng sơn. Ta cho ngươi biết, hắn trong lòng ta trọng đại hôn khác, mặc cho ai cũng không xứng đổi hắn. Ta muốn thấy lây hắn từng bước một lên trời, trở thành thiên hạ này chi chủ, dẫn đầu nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ. Cơ binh trong mắt dị sắc lóe lên, ngươi lão gia hỏa này dạ tâm cũng không nhỏ. Thần hoang hợp nhất sau, các loại thế lực đều tại dục dịch, muốn lên trời đoạt cửu thiên, xuống đất chấn áp trong nhân thế, muốn trở thành thiên địa này bá chủ cường giả vô số. Ngươi vì sao như vậy xem trọng đường long tiểu hiu? Đông nhiên ha ha ha. Nhân ma đứng lên, hai tay phía sau lưng, mắt hổ cười nhìn Phong Vân, bởi vì chỉ có Tiểu Long Nhi có thể dẫn đầu nhân tộc đi hướng quang mình, có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Tiểu binh, nếu có thời gian, ngươi đi đại hoang nhìn một chút, ngươi liền biết ta ý trong lời nói. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết người trong thiên hạ này đều có thể chết, nhưng là đường lòng không thể chết. Bởi vì, hắn chính là nhân tộc hóa chủng. Nhân ma đánh giá độ cao để cơ binh em thầm kinh hãi. Hắn mặt mũi tràn đầy chăm chú, "Tốt, ta nhất định đi đại hoang đi một chút." Lúc này Đường Long mang sang một cái thịt kho tàu, đỏ tươi quả ớt rất là hút con người. Sắc hương vị đều đủ. Cái thứ hai đồ ăn là thịt hầm, dùng một loại giống cọng hoa tỏi non lá xanh đồ ăn xào lăn, mùi thơm càng tăng lên thịt kho tẩu. Cái thứ ba đồ ăn là thịt nạc xương cốt linh dược canh, xương cốt lấy từ đế cấp thần thú, xương bên trong chi tùy đại bổ, linh dược là ngàn năm tuổi thọ, dùng hỏa chi pháp tác hầm đi ra, cái kia nhan sắc cùng mùi thơm làm cho người sảm nôn đất. Nguyên bản, pha trà đồ uống trà đã để cơ bình tán dương. Giờ phút này, tinh mỹ đồ sứ lên bàn, càng là làm cho cờ binh yêu thích không buông tay. Đồ tốt à? Cái này so với chúng ta dùng đồ gốm kiên cố, mỹ quan, thật tốt hơn nhiều. Ha ha ha. Chẳng biết tại sao. Nhân Ma nhìn thấy cơ binh loại kia chưa thấy qua việc đợi chấn kinh bộ dáng đã cảm thấy trong lòng sảng khoái. Cơ binh một hơi đem hai món một chén canh đều đến mấy lần, lại là một mặt hưởng thụ cùng chấn kinh. Bởi vì ngoại trừ vị muối thuần khiết bên ngoài, còn thả có tử linh mễ bên trong để luyện ra bột ngọt, hương vị tươi đẹp tuân lệnh, cơ binh dừng không được bữa, ăn đến đầy miệng dầu, không có hình tượng chút nào có thể nói. Bên cạnh, Nhân Ma nhìn thấy cơ binh lang thôn hổ tiết bộ dáng, thoải mái cảm giác lại từ đáy lòng dâng lên. Đại hoang tốt tiểu binh lĩnh giao đến đi. Cờ binh một đường chấn kinh, Nhân Ma một đường thoải mái. Lo người chính là kỳ diệu như vậy. Giờ phút này đường lòng. Diệp Hồng tụ, đường chiến, tiểu lục thai một bên thưởng thức đại lục phương đông mỹ cảnh, một bên bồi hai người dùng cơm. Linh sơn vô số, linh khí nồng đậm, mỗi ngọn núi bên trong đều có bảo quang, nhìn, đông phương đa bảo. Trên mặt đất, thành trì không nhiều, khắp nơi đều là tán loạn bộ lạc, khả năng bởi vì vừa mới kiến quốc, trên đất khu kiến trúc rất tán loạn. Sau đó không lâu, mặt trăng phủ lên ngọn cây ánh trăng ôn nhu dài đầy đại địa. Cơ binh rót cục cơm nước non nê, Đường Long tiểu hữu, đồ ăn này thực sự ăn ngon, rượu thực sự dễ uống, dụng cụ thực sự tinh lương, đại hoàng sinh hoạt thật tốt liên lấy cái này linh mẹ tới nói nếu như chúng ta có thể trồng trọt liền có thể để vương quốc không chết đói người cho nên ta muốn hỏi có thể trao đổi hạt giống sao đường long gật đầu có thể nhưng là có hùng quốc nhất định phải đáp ứng ta không có đại Hoàng cho phép không thể đem linh mẹ hạt giống giao dịch cho cái khác vương quốc không có vấn đề cơ binh lúc này đáp ứng đường long tiểu hữu ăn ngươi một bữa này đại Hoàng đồ ăn ta hiện tại cảm thấy võ mệnh nói không sai ngươi có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua cuộc sống hạnh phúc ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng không xoắn xuyệt cái này cơ binh lão tổ chờ chúng ta về đại hoang sau nhóm đầu tiên đưa tới giao dịch trong hàng hóa sẽ có vạn cân linh mệnh hạt giống, ta lại phái nhân viên kỹ thuật đến dạy bảo các ngươi chọn chọn. quá tốt rồi. cơ binh có chút kích động, vậy các ngươi cần ta chuẩn bị thứ gì đến trao đổi? đường long đã sớm nghĩ kỹ, linh dược, phương đông nhiều linh dược, chúng ta cần. tốt. bên cạnh hiện tại, xin mời ký khế ước. đường chiến đem một tấm trao đổi khế ước bày ra trên bàn, cơ binh lão tổ, tộc trưởng nhà ta đại nhân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cái thứ nhất giao dịch linh mệnh, cho nên khế ước đã chuẩn bị tốt, ngươi ấn lên thủ ấn đi. cơ binh không chút do dự đắp lên trưởng ấn, trung tâm là trong cơ thể hắn chân văn thác ấn đường long cũng đắp lên trưởng ấn, trung tâm chân văn người cơ binh sướng sở, đây là pháp tắc gì chân văn? vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? đường long thản nhiên nói nhân đạo. a cơ binh hít sâu một hơi, ngươi một mình sáng tạo. đường long từ chối cho ý kiến, cơ binh lão tổ tông khế ước một thước hai phần, đại hoang cùng có hùng quốc một phương một phần, ngươi cẩn kỹ. hiện tại cùng ta nói một chút có hùng quốc vương độ sự tình đi. cơ binh cũng không hỏi tới nữa, tốt. hai năm trước chúng ta có hùng thị thành lập có hùng vương quốc, tiêu diệt một chút người cùng hung cực các tổ bộ lạc, đạt được trên vùng đất này tuyệt đại đa số bộ lạc tán động, thế là nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa, gây dựng có hùng quốc đại quân trong nước có tứ đại cường tộc theo thứ tự là thường thị đại hùng thị lực thị phong thị vương đô trung cũng là cái này bốn cái dòng họ cao thủ cầm quyền cơ đẳng là có hùng thị đại công chúa cùng cái này bốn cái dòng họ thiếu chủ chơi đùa từ nhỏ đến lớn lần này sau khi trở về nàng tất nhiên sẽ tìm cái này bốn họ thiếu chủ hỗ trợ sẽ ở vương đô thiết hạ cửa ải để cho ngươi khiêu chiến đường long hơi nghi hoặc một chút cơ binh lão tổ tông ngươi thế nhưng là vương thất thái tổ ngươi không bằng trực tiếp hạ lệnh để vương thất dâng ra mảnh vỡ bọn hắn còn dám phản kháng phải không cơ binh lắc đầu ta có một cái đại ca cùng ta không hợp cực kỳ yêu thương cơ đẳng vẫn luôn đang tỏa chấn vương đô đoán chừng đã thụ nhỏ đẳng nhi chân ngõi tuyệt đối sẽ cùng ta làm trái lại cho nên ngươi tiến vào vương đô chỉ có thể dựa theo quy củ đến ta nói tiếp muốn thường thị trong tộc có một ngàn vạn năm mới ra cái thế thiên tài thường truy từng tại phong đế đỉnh phong chu sắt vĩnh sinh giả dũng anh không gì sánh được một vạn năm này đến ra hỏa này tại thường thị trong tổ địa bế quan một mực không chịu đột phá cái này thường truy muốn tại phong đế đỉnh phong tu đến cổ kim mạnh nhất ta tính ra hắn sẽ vì ngươi xuất chiến trước một tứ đại thiên tài cao thủ Chương 1196 Tứ đại thiên tài cao thủ hắc hắc đường chiến ánh mắt sáng lên, xoa xoa hai tay, có chút kích động nhỏ, ý là, cái kia thường chủ y muốn dùng tộc trưởng đại nhân khi đá mài đao. Cơ Binh có chút kỳ quái, tiểu đường chiến, ngươi kích động cái gì a? Đường chiến cười đến có mấy phần hèn mọn chi ý, Cơ Binh lao tổ, thực không dám giấu dếm, chúng ta cùng nhau đi tới, muốn đem tộc trưởng đại nhân khi đá mài đao người đều đã chết. Cái này thường chủ y cũng sẽ không hàng bên ngoài. Ngươi đối với đường Long tiểu hữu tin tưởng như vậy? Đường chiến hai tay trống lạnh, một mặt tự hào, đương nhiên, tộc trưởng nhà ta đại nhân là vô địch. Cơ binh nhìn thật sâu Đường Long một chút, tiếp tục giới thiệu nói: "Ta tính một cái cái thứ hai muốn ngăn cản người của ngươi gọi lớn Hồng Nước, người này là lớn Hồng bộ tộc mạnh nhất thiên tài, coi năm năm ngâm mình ở trong huyết hải tu luyện, đã dừng lại tại phong đế đỉnh phong 100005, lần này chắc chắn vì ngươi chảy máu biển, cản con đường của ngươi. Cái thứ ba hẳn là Lực Thị Thiên Tài Lực Vương, trời sinh thần lực, đã từng cùng thường Trụ Ý cùng lớn Hồng Nước đánh qua, không phân thắng bại. Cái kia hai trận chiến ta đều ở bên cạnh quan sát, tiểu tử này chưa xuất toàn lực, ẩn tàng rất sâu." Đường Chiến Trừng mắt nhìn, ý là, cái này Lực Vương khả năng so thượng Trụ Ý cùng lớn Hồng Nước lợi hại hơn. Cơ binh chăm chú trả lời: Xác nhận như vậy. Cuối cùng, cái thứ tư hẳn là Phong tộc Phong VV, nàng này chỉ có trăm tuổi, nhưng là tại Phong đế đỉnh phong cũng đã trăm năm. Cái gì? Đường Chiến trong mắt thần quang lóe lên, nói cách khác, cái này Phong VV là trời sinh Phong đế cường giả. Không sai. Cơ binh vẻ mặt nghiêm túc, nha đầu này xuất sinh chính là Phong đế cường giả, lai lịch bí ẩn, sâu không lường được, thường trụ ý, lớn hung nước, lực vương tuy mạnh, nhưng là cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Đường Long nhược dường như biết được suy nghĩ hỏi, có phải hay không là giáp tình giả? Cơ binh lắc đầu, không phải. Chúng ta kiểm tra đo lường qua nàng hồn hải, không phải giáp tình giả. Đường Long cảm thấy rất ngạc nhiên, các ngươi có thể kiểm tra đo lường ra có phải hay không giáp tình giả. Đối với, cơ binh gật đầu, chúng ta có một dạng khắt chế giáp tình giả bảo vật, tìm đo đo liền biết. Bên cạnh Đường Chiến đầy mắt yêu kỳ, cơ binh lão tổ tông, gió này vi vi là nam hay là nữ? Nữ, Cơ binh sở lấy dâu dịa, như có thâm ý liếc mắt Đường Long một chút, chính là ta có hùng vương quốc đệ nhất mỹ nữ. Đường Chiến ánh mắt càng ngày càng sáng đệ nhất mỹ nữ tốt. Tộc trưởng đại nhân còn không có nữ nhân đâu? Cái gì? Cờ binh sưng sở, Đường Long tiểu hữu thiên phú cái thế, khí vận gia thân, lại lớn lên anh vẫn bất phàm, như thế nào không có nữ nhân? Đại hoang nữ nhân con mắt đều mù sao? Ai đường chiến ưu thở dài một tiếng. Cơ binh lão tổ ngươi có chỗ không biết? Kỳ thật, đại hoang nữ nhân đều yêu ta gia tộc trưởng đại nhân. Nhưng là tộc trưởng nhà ta đại nhân lại thường nói mỹ lệ tối gia liên miên bất tận, thú vị linh hồn vạn người không được một. Tộc trưởng nhà ta đại nhân đối với linh hồn thú vị nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cơ binh nghe được có chút mơ hồ. Dạng gì linh hồn mới có thú? H H H đường chiến trên mặt hèn mọn biểu lộ sinh động hơn mấy phần. Viễn cổ nữ thần linh hồn nhất có thú. Ngọa tào. Cơ binh trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi quang. Ý của ngươi là đường long tiểu hưu đưa thích nữ giác tình giả? Hahaha đường chiến quay đầu đối với đường long đạo, thúc trưởng đại nhân, gió này vi vi là một cái đặc thù nữ cường giả, ngươi lần này đi xem thật kỹ một chút nếu là ưa thích, trực tiếp cưới về đại hoang đi. Phanh đường long một cước đem đường chiến đá bay, cơ binh lao tổ, ngươi nói tiếp. ha ha ha. Cơ binh cười nói, nếu ngươi tiểu tử thật tốt bụng này, nhất định phải tìm phong vi vi nha đầu kia tâm sự, nàng là chúng ta có hùng quốc thần kỳ nhất tiểu quái vật, ngươi là phương tây tới đại quái vật, có thể sẽ va chạm ra hỏa hoa. Đường long nhược có chút suy nghĩ, nếu nàng không phải giáp tình giả, có thể hay không chỉ là trời sinh đại đế mà thôi. A cơ binh có chút ngạc nhiên, ngươi thuyết pháp này ngược lại là mới lạ, cần ngươi tự mình đi nhìn xem. Về phần khả năng khác xuất hiện cao thủ, ta liền không lại tinh tế lắm lời, ngươi đến lúc đó tự biết. Hai ngày sau, lơ lửng chiến hạm dừng ở có hùng quốc vương đô bên ngoài đám người bên dưới hạm, đường long đem chiến hạm thu nhập tân hỏa độ thư quán bên trong. Cơ binh rất kinh ngạc, lớn như vậy chiến hạm đều có thể thu, vậy tiểu tử này hồn hải nên lớn bao nhiêu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, kỳ thật hắn cũng không biết lơ lửng chiến hạm tiến không phải hồn hải, mà là tân hỏa độ thư quán. Có hùng vương đều tên là hùng thành, danh tự uy vũ ba khí. Tường thành cao 50 mươi mét, chiều rộng vài mét, toàn bộ dùng một loại đá hoa cương kiến tạo, nhìn qua còn rất mới, còn không có chiến tranh vết tích. Trên tường thành, mỗi cái trăm bước đều có một cây cờ xí, phía trên sáng tác hai cái cổ thần văn có gấu. Sau đó không lâu đám người vào thành, cơ binh đi ở phía trước vì mọi người nhất nhất giới thiệu thành trì là theo trận xây lên, bình thường trận pháp đóng lại, thời gian chiến tranh mở ra, có rất mạnh lực phòng hộ. Không bao lâu, mọi người đi tới vương cung trước, chỉ gặp vương cung này vách tường cùng nóc nhà đều là dùng ngọc cấu tạo, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, rất biết mỹ lệ, như là trong truyền thuyết thủy tinh cung giống như nha chi chi. Tiểu Lục Thái lỗ hai khinh động, đầu khỉ tiến đến đường long bên hai, chủ nhân, tính xấu kia công chỗ tới. Còn mang theo không ít người. Đường Long nếm miệng lên một tia tà mị chi ý, đến hay lắm. Lúc này, một tiếng nói giản mùa vang lên, "Tiểu Binh, ta có việc tìm ngươi thương nghị, ngươi mau tới vương cung, vô mệnh, chúng ta cũng đã lâu không thấy, ta đã chuẩn bị tốt nhất rượu, muốn nghe xem ngươi phương Tây chi hành, bọn tiểu bối sự tình để bọn hắn đi xử lý." Cơ Binh cười khổ, "Ta đại ca này thật sự là không bất lo a. Vừa vặn, ta đi vương cung xử lý khế ước của chúng ta. Các ngươi liền đi nhìn xem cơ đằng na nha đổ bày xuống cửa hải đi." Nói xong, Cơ binh có chút không yên lòng dặn dò: "Đường Long tiểu hữu, nể tình ta, không cần thương nàng tính mệnh." Đường Long chấp tay: "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Siêu. Cơ binh cùng nhân ma thân hình lượi lên, biến mất tại trước Vương cung. Lúc này, Vương cung chi môn mở rộng, Cơ Đẳng dẫn một đám người long hành hội bộ mà đến, tại Đường Long trước mặt dừng lại, một mặt hăng hái ha ha ha. Cơ Đẳng cười lạnh đạo: "Chư vị, mấy cái này chính là đến từ phương Tây mọi trợ. Cái này gọi là Đường Long, chính là phương Tây một bộ lạc nhỏ tộc trưởng, bản sự không lớn, người còn rất kiêu hãnh. Lần này, ta tại Cơ Bình thành chịu khuất nục liền xin nhờ các vị." "Hừ." Một cái cao tới 2 mét, Tráng Hán lên tiếng: Đại công chúa yên tâm, ta lập tức liền đem mấy cái này phương Tây mọi dợt đánh ngã, cởi xuống y phục của bọn hắn vì ngươi rửa sạch xì nụ. Đường Chiến trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nói khoác mà không biết ngượng, xin hỏi ngươi là vị nào? Tráng Hán một mặt tiêu căng chi sắc, ta gọi lục vương, đã trong vương cung cho các ngươi bày xuống lôi đài, mời vào bên trong. Ha ha ha, Đường Chiến nhất kiểm kinh thường, trong truyền thuyết có hùng thị vương đô chúng có tứ đại cao thủ, theo thứ tự là phong vi thường trụ lớn hùng nước, lục vương, cái khác ba vị đâu? Nếu như muốn chiến, để bọn hắn đi ra đến, tộc trưởng nhà ta đại nhân nữa thích quần đấu. Trước 1197, giống như mê thiếu nữ. Trước 1197 giống như mê thiếu nữ ha ha ha. Lực Vương cười đến cuồng vọng không gì sánh được, phơi áo ra, lay động cao cao nổi lên cơ ngực, như là giã thú thể phách rất có đáng xem, ta Lực Vương còn là lần đầu tiên nghe nói có người ưa thích bị quần đấu, thật sự là thấp hèn. Hắc hắc hắc đường chiến trong mắt Hàn Quang lóe lên, ngu xuẩn đại cá, bạn tướng hỏi vâng các ngươi muốn được đơn đấu hay là quần đấu. Nếu là đơn đấu, tộc trưởng nhà ta đại nhân đơn đấu các ngươi một đám. Quần ẩu tộc trưởng nhà ta đại nhân quần ẩu các ngươi một đám. Ngươi ngay cả bạn tướng vấn đề đều làm không rõ ràng thật sự là đầu người náo heo, không có thuốc chữa. Ngươi ngu xuẩn như thế ngươi A Mỗ làm sao yên tâm để cho ngươi đi ra chạy loạn. Ngoa Tào, đường chiến miỆng nhỏ vừa mở, cái kia bay ra ngoài chính là đao, từng đao đâm vào lực vương trong lòng, đâm ra một cỗ tâm hỏa hoành. Lực vương sau đầu tinh thần lập lòe, pháp tắc là tuyến, sâu chui lên một mảnh tinh không, hết thảy 650 ngôi sao, uy áp bay thẳng đường lòng ba người mà đến, âm trầm uy hiếp nói, phương tây mọi dợ, có bản lĩnh ngươi lại nói bản tôn ngu xuân. Ha ha ha đường chiến không hề sợ hãi. Gươi lạnh liên tục, loại này ngu xuân yêu cầu bản tướng còn chưa từng nghe qua. Như ngươi mong muốn Lực Vương, ngươi chính là một thằng ngu." Lực Vương nổi giận, "Ta muốn giết ngươi." Chấm đã. Cơ Đẳng liền vội vàng kéo Lực Vương, "Không nên vọng động. Tại Vương Thành vô cơ hậu đã muốn bị diệt sát. Chúng ta đã ở bên trong bày xuống lôi đài, chẳng lẽ sợ bọn họ chạy sao?" Lực Vương lúc này mới tỉnh táo lại, "Tốt, phương Tây mọi trợ, chờ chút lên lôi đài, ta nhất định đem ngươi đánh thành tàn bã." Đường Long lạnh lùng nói, "Nhà ta ai chiến đã lấy xuống đạo của ta, cho nên, các ngươi nhận hay là không nhận?" Đột nhiên, vương cung trên đầu tường hoa hoa 34, hai thiếu nữ nô gia cái đầu nhỏ, giống nhau như đốc xinh đẹp khuôn mặt rất là đáng yêu xem xét chính là xong ba hai. Mi Tâm có nốt rồi, son Thiếu nữ nhìn xem Lực Vương, hưng phấn đến oa oa kêu to, mau nhìn Lực Vương, cái kia thân khối cơ thịt thật sự là cường tráng hữu lực, nếu như có thể đem hắn thu được giường, cứ tại trên người hắn chắc chắn rất dễ chịu. Mi Tâm không nốt rồi, Thiếu nữ khả ái đỏ mặt, có chút thẹt thùng, ngươi cái này tiểu lãng hóa, trông thấy tên cơ bắp liền đi không được đường, thật sự là mất mặt. Thiếu chủ nói ngược to mà không có não, Lực Vương đầu góc khẳng định không quá linh quang, không thích. Ngươi nhìn hắn đối diện Thiếu Niên kia lang, ngọc diện tinh mục, tuấn dật đẹp mắt, dáng người thon dài, không mập không ốm, thật sự là đẹp mắt. Nếu như có thể cùng hắn cùng tiến lên giường, ta nguyện ý để hắn coi ta. Ngoa tảo. Dưới tường hoàng cung đám người sợ ngây người. Hai cái này thiếu nữ đang nói cái gì? Đang đàm luận nam nhân nhục thể. Tất cả mọi người có chút xù lông. Bất quá Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia dị sắc, hai cái này thiếu nữ không đơn giản. Không chỉ có là tu vi không đơn giản, các nàng đứng phía sau người càng không đơn giản. Lúc này, Lực Vương cùng nộ, các ngươi là nhà nào tiểu nữ nhân? Làm sao dám tại vương cung trên tường hồ nôn loạn ngữ, tin hay không bản tôn giết chết các ngươi? Ha ha ha. Hai thiếu nữ không chút nào sợ, trừng mắt Lực Vương, chăm miệng một lời nói, "Đến a, ngươi đến giết chết tỷ muội chúng ta a? Là trên giường hay là tại nơi này? Đơn đấu hay là quần ẩu? Chúng ta tùy ngươi." Đơn đấu cùng quần ẩu hai cái này từ thật sâu đau nhói lực Vương tâm, "Tốt, bản tôn thành toàn các ngươi." Nói xong, Lực Vương liền muốn xông lên thành cung, nhưng là cơ đẳng kéo lại hắn, không cần vận động. "Cho ta ngắm lại. Giờ phút này." Cơ đẳng cũng có chút mắt tròn tròn. Nàng tại vương cung chưa bao giờ thấy qua cái này hai thiếu nữ, nàng dám đoán chắc cái này hai thiếu nữ không phải trong vương cung người cũng không phải người vương tộc, các ngươi đến tụt cùng là ai? Nếu như các ngươi không nói rõ ràng lai lịch, đừng trách bản công chúa đem bọn ngươi đội bắt, sau đó nghiêm hình ép hỏi. Hừ. Mi Tâm có nốt rồi thiếu nữ một mặt khinh thường, cơ đằng đại công chúa, ngươi khẳng định muốn đội bắt chúng ta. Xác định không cầu thiếu chủ nhà ta. Cơ đằng trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái, ta vì cái gì không dám đội bắt các ngươi? Không nốt rồi thiếu nữ nói giúp vào, ngươi cũng không nên hối hận. Đột nhiên, cơ đẳng trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một cái truyền thuyết, chẳng lẽ các ngươi là nàng là thị nữ. Có nốt rồi thiếu nữ cười đến cao thâm mặt chắc. Cơ đẳng đại công chúa rốt cục nhớ tới thiếu chủ. Không nốt rồi thiếu nữ tiểu tiếu nhón chân lên, nhẹ nhàng xoay người nói: "Thiếu chủ, chúng ta về nhà đi." Đại công chúa cùng cái kia khối cơ bắp thật hung, dọa đến chúng ta tiểu tâm can bịch bịch này loạn. Không giúp nàng rồi. Lúc này ha ha ha. Vương cung trên tường truyền ra tiếng cười duyên, "Đại công chúa, ta hai người thị nữ vừa đối với ngươi mở miệng bất kính, ở chỗ này, ta thay các nàng xin lỗi ngươi." Giọng nữ mặc dù lời nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không có ấy nãy, cũng vô tôn kính tri ý hai người các ngươi tiểu nữ tử, rõ ràng không hiểu nam nhân, lại dạ vờ làm lang thang phụ nhân, cũng lạ nên đánh. Song Bảo Thai thiếu nữ giả bộ kinh hãi, thiếu chủ bất giận, tỉ muội chúng ta không dám. Lúc này ha ha ha, Lực Vương phảng phật cũng nhớ tới cái gì, Phong Vi Vi, ta vừa mới còn tại kỳ quái, người hai cái này thị nữ đều là tấm thân xử nữ, lại giống lãng phụ một dạng treo chọc chúng ta đến tột cùng là ai dạy dỗ nên người. Hiện tại, biết là người của ngươi, vậy ta trong lòng liền không có ưu cục. Thật sự là có kỳ chủ, tất có nó buộc. Hừ, giọng nữ lạnh lùng nói, làm sao? Lực Vương bị các nàng đàm luận đến không phải mái. Nam nhân có thể không chút kiêng kỵ đàm luận nữ nhân, nữ nhân tự nhiên cũng có thể làm luận nam nhân. Ta cảm thấy đại liễu vừa mới không có nói sai, ngươi nhìn xem cường tráng, kỳ thật thân thể luyện được có chút không, miệng quạc gan thỏ, là một cái vô dụng nam nhân. Ngươi đối diện nam nhân kia không sai, ta thích. Nhìn xem gầy, kỳ thật tráng. Một câu, đùa giỡn lực vương cùng đường lòng ngươi. Lực vương giận tí mặt, phong vi vi, chớ núp từ một nơi bí mật gần đó tin đồn, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, người khác sợ ngươi, ta Lực vương cũng không sợ ngươi. Đến, để cho ta Lực vương dạy ngươi làm một cái nhu thuận nữ nhân. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, một cái thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trên thành cùng, đến a. Dùng thêm chút sức Để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi phải chăng cường tráng. Mỹ nhân tuyệt sắc nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, trong giọng nói lại tràn đầy treo chọc chi ý thật sự là giống như mê mỹ nhân, chương 1198, Nữ nhân đáng sợ. Chương 1198 nữ nhân đáng sợ. Phong Vi Vi, trong một đôi mắt vượng tràn đầy tình nghĩa, vô luận ai cùng nàng đối mặt, cũng có thể cảm giác được trong mắt nàng ẩn chứa vô tận tình ý, đều sẽ không lý do phát lên một cố lòng chịu mến, rất là kỳ diệu, cũng vô cùng quý dị. Cho nên, khi nàng xuất hiện ở trên từ lúc, Lực Vương phảng phất biết sự lợi hại của nàng, tối đầu không dám cùng nàng đối mặt. Nam nhân khác cũng là như thế, từng cái túi đầu nhìn mũi chân, hoặc là nhìn chằm chằm đường long đắng lưỡi, dù sao không cho Phong Vi Vi ánh mắt giao lưu cơ hội tộc trưởng đại nhân. Đường Chiến truyền âm, cô nàng này không sai, một mặt mỹ ý, diễm như hoa đảo, muốn ngược có ngực, có bờ mông có bờ mông, rất xứng đôi ngài đâu. Đường Long trùng điệp tại Đường Chiến trên đầu gõ một cái, coi chừng, ngươi cái này Phong Vi Vi không đơn giản, nàng là địch nhân của chúng ta, không cần trong lòng còn có may mắn. Đường Chiến, ta biết, nữ nhân này tuy là tuyệt thế vưu vật, nhưng lại càng giống một cái bẫy, nếu như ai đem nàng nhìn xem một cái nhu nhược nữ nhân. Tất nhiên bị nàng biến thành một bộ trong cạm bẫy khô lâu. Đường Long không khỏi đối với Đường Chiến lau mắt mà nhìn, trực giác của ngươi rất chuẩn. Nữ nhân này chính là một cái đáng sợ bẫy dập. Nàng cảnh giới chính là phong hào đại đế, nhưng thực lực cao thâm mặt chắc, ta đều có chút nhìn không thấu, cho nên nàng là một cái trí cường giả. Đường Chiến còn là lần đầu tiên gặp Đường Long ngưng trọng như thế. Trên thành cung, Phong Vi Vi nhìn chằm chằm Đường Long trên dưới đánh giá một phen, trong mắt ý tò mò càng ngày càng đậm, ngươi chính là từ phương Tây tới Đường Long đi. Đường Long cười nhạt một tiếng, chính là Có việc. Ha ha ha. Phong Vi Vi cười đến nhìn rất đẹp trong mắt ánh sáng giống như mang chấm móc, thấy đường lòng có chút tê cả da đầu, thân thể của ngươi nhìn thật là cường tráng đâu muốn không để tỷ tỷ cưới một phát. Thiếu chủ, ta cũng cảm thấy hắn là nhìn xem gầy, nhưng hẳn là chúng ta đã thấy nam tử bên trong cường tráng nhất. Có nốt ruồi thiếu nữ gọi Liễu lớn, nếu không, để cho ta cùng a muội đi trước cưới hắn, nếu như dễ chịu, thiếu chủ lại đến. Không nốt ruồi thiếu nữ gọi Tiểu Liễu, mà lại, hắn dáng dấp còn tốt nhìn, so lực vương ngồi trợ kia nhìn xem dễ chịu. A tả nói đến ta đều chảy nước miếng. Thiếu chủ, được hay không a? Phong Vi Vi nở nụ cười xinh đẹp, giống như hoa đào nở thả, các ngươi có thể cưới không được hắn? cái này em trai có chút mạnh, ngay cả ta cũng nhìn không đấu. các loại lực vương tên ngu xuẩn kia lên trước, xem hắn nhục thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. cuối cùng, thiếu chủ ta lại đi cới hắn. chủ tớ ba người tại trên thành cung xem đám người cùng không có gì, trực tiếp đem đường long cùng lực vương đều ăn bài. Rốt cùng, cơ đằng nhịn không được mở miệng, phong vi vi, ngươi tới giúp ta thủ lôi, ta rất vui vẻ. chúng ta đi vào đi. tốt. phong vi vi lôi kéo xong bảo thai thị nữ, bay vào trong vương cung, biến mất không thấy gì nữa. đường long tiểu đệ, phong tỷ tỷ trong vương cung chờ ngươi, chờ một chút tự mình thử một chút thân thể của ngươi ngươi cần phải cường tráng a. Đường Long, loại nữ nhân này khó chơi nhất, bởi vì ngươi đoán không được ý trong lời nói của nàng là thật, hay là giả, đoán không được nàng chân chính mục đích, cho nên hắn cũng không đáp lại. Cơ Đằng đại công chúa, đây chính là ngươi tìm đến đối phó người của ta, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt ta. Hừ, Cơ Đằng lạnh lùng nói, Đường Long man tử, chờ một chút, ta có hùng quốc thiên tài sắp hết số tụ tập ở đây, nếu là ngươi có thể đánh bại bọn hắn, ta liền đem bảo vật mảnh vỡ giao cho ngươi. Nếu là không có khả năng, ngươi liền lưu tại vương cũng làm nô lệ của ta, mặc ta phân công. Thế nào, có dám hay không lập một cái khế ước? Ha ha ha, Đường Long một thân hào khí, đại công chúa, liền mấy người này, bộ tộc trưởng thật đúng là không để trong mắt, khế ước này ta dựng lên. Tốt. Cơ Đằng một mặt âm liu được như ý bộ dáng, ta bày lôi đài ngay tại Vương Cung Điểm bình trận, người theo ta tiến vào. Tốt. Sau đó Đường Long đám người theo Cơ Đằng tiến vào Vương Cung, tiến về Điểm bình trận. Nơi đó chắc chắn có đại chiến đang chờ bọn hắn. Một bên khác, có Hùng Quốc Vương Cung, trong Đại Điện nghị sự. Nhân Ma, Cơ binh cùng một cái dâu quai non trắng háng chính nhậu nhẹm làm, toàn bộ đều là đại hoang mỹ thực. Tiên trắng háng này chính là có Hùng Quốc quốc vương Cơ Trần Quốc Diệu ngon. Cơ Trấn Quốc từ khi uống cái thứ nhất rượu, căn bản không dừng được. Binh Thái Tổ, võ mệnh lao tổ tông, cái này đại hoang rượu thật là dễ uống. Thì này làm cũng là ta chưa bao giờ nếm qua mỹ vị. Binh Thái Tổ, ngươi làm được rất đúng. Nếu như ta có Hùng Quốc có thể trao đổi đến như vậy mỹ thực, có thể làm cho tộc nhân không, để có Hùng Vương quốc tử dân bọn họ vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ta hoàn toàn duy trì. Lúc này, một bóng người già mua đi vào đại điện, ta phản đối. Cơ Trấn quốc hơi nhướng mày, đứng dậy hành lễ, Hoa Thái Tổ, thưa, Hoa Thái Tổ còng lưng, đi từ từ đến trước bàn rượu trừng mắt cơ binh, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, "Hưởng cho ngươi còn giành xương phương Đông trí giả, ngươi biết phương Tây là địa phương nào sao? Từ viễn cổ đến nay, nơi đó chính là đất lưu đày, khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn có thể mang cho chúng ta cái gì?" "Huống chi, chúng ta cùng phương Tây tiến hành hàng hóa trao đổi sự tình như chuyên đi, để phương Đông các quốc gia biết tất nhiên nói chúng ta có hùng vương quốc rủ bỏ viễn cổ mỹ nước là tư địch. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đoàn kết lại cô lập chúng ta. Đến lúc đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Nói đến đây, Hỏa Thái Tổ mới thở phào, "Võ mệnh, ta không phải nhắm vào ngươi." năm đó sự tình ta cùng tiểu binh đều cho rằng sự kiện kia không phải ngươi làm, ngươi tất nhiên là bị người hãm hại. năm đó cơ hỏa cùng nhân ma cũng là rất quen, nhân ma cười nói, đại tạ lửa đại ca. ai? cơ hỏa u u thở dài một tiếng, năm đó ngươi là tự tộc tộc trưởng lôi cuốn nhân tuyển, chúng ta cũng biết rõ nhân phẩm của ngươi, biết ngươi không có khả năng làm ra loại chuyện đó, ngươi bị lưu vong sau, tiểu binh đi thăm dò qua, mặc dù không có tìm tới phía sau màn thủ phạm, nhưng là cũng tra được một chút manh mối. nhân ma có chút cảm động nhìn xem cơ binh, ngươi vì ta làm sự tình vì sao không nói cho ta? ha ha ha, cơ binh cười nhạt một tiếng chúng ta là cả đời hảo hữu, ngươi lọt vào hãm hại, ta đi dò tra không bình thường sao? cái này có cái gì tốt nói? năm đó cùng ngươi tranh đoạt hạ nhiệm tộc trưởng người không nhiều, bọn hắn có hám hại ngươi động cơ, ngươi lần này sau khi trở về trọng điểm điều tra thêm mấy người kia hẳn là sẽ có thu hoạch. nhân ma rất tán thành, ta cũng nghĩ như vậy, sau khi trở về ta sẽ thật tốt cha, nhất định phải làm ra một kết quả. đương nhiên, cơ hỏa có chút hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi lần này trở về tra được cử nhân, dựa sai quan quất là chuẩn bị trở về tự tộc sao? ha ha ha, nhân ma lắc đầu, không, muốn đi. ta đã là đại hoa người. Ta muốn về Đại Hoang." Cơ Hỏa có chút ngoài ý muốn, đây chính là khối Man Hoang chi địa, điều kiện gian khổ chẳng lẽ ngươi còn không có qua đủ loại của xuống đó." Lời này vừa nói ra khụ khụ khụ. Cơ binh cùng cơ chấn quốc không khỏi ho khan lên tiếng, ánh mắt phiêu hốt đánh gãy Cơ Hỏa đặt câu hỏi. "Cơ Hỏa sững sờ, chẳng lẽ ta nói đến không đối?" Chương 1199, không chỗ sắp đặt mặt mô. Chương 1199 không chỗ sắp đặt mặt mô đương nhiên không đối. Cơ binh không khách khí nói đại ca, cơ đẳng nha đầu này trở về cùng ngươi nói cái gì? "Hừ." Cơ Hỏa trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này còn cần cơ đảng na tiểu nha đầu nói nói xấu sao ta đã sống ngàn vạn năm chẳng lẽ không có phán đoán của mình sao võ mệnh là ngươi bằng hữu tốt nhất cho nên ngươi liền xử trí theo cảm tính muốn vận dụng có hùng quốc tài nguyên rút bọn hắn có phải hay không nói cho ngươi tuyệt đối không được ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy cơ binh không muốn tranh biện đại ca hai người chúng ta phân công một mực rất rõ ràng ngươi tọa chấn vương gung bảo hộ vương tộc ta tọa chấn biên cảnh hộ quốc đây là ta việc nằm trong phận sự không cần ngươi khoa tay múa chân thử cơ hỏa chứng mắt cơ binh ta vẫn là cơ tộc trưởng lão đoàn đại trưởng lão Tại loại đại sự này trước mặt không phải do ngươi hồi não, cơ binh không yếu thế chút nào về trường, ai hồi não? Ta không có trợ giúp đại hoang nhân tộc ý nghĩ, tương phản là người ta đang giúp chúng ta. Ha ha ha, cơ hỏa mãn mặt sắc mặt giận dữ, người người đều nói ngươi là phương đông chí giả, là có hùng vương quốc cổ trụ, nhưng là trong lòng ta, ngươi làm việc xúc động, được không đại sự? Phương tây chính là man hoang chi địa, bọn hắn có thể xuất ra thứ gì giúp chúng ta? Cơ binh, nếu như ngươi muốn lừa bịp đại ca, có thể hay không tìm lý do tốt? Võ mệnh, ta không phải khinh bỉ người phương tây tộc ta chỉ là luận sự nhân ma căn bản cũng không có đem lời này để ở trong lòng, không sao, ta không để ý. đại hoang cường đại, căn bản không phải cơ hỏa có thể tưởng tượng. chính mình cần so đo sao? không cần thiết. cơ hỏa là cơ binh thân ca ca, hắn tuyệt không dính vào, miễn cho cơ binh có xử. lúc này, cơ binh sắc mặt càng thêm khó coi. hắn bình thường bình tĩnh tự nhiên, khó có sự tỉnh câu lên tâm hỏa của hắn. nhưng là, cơ hỏa khác biệt, một lời không hợp, tâm hỏa của hắn liền sẽ nhịn không được bay nhảy bay nảy bên trên vọt đơn giản quá không nói đạo lý. từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. ha ha ha, cơ trấn quốc vội vàng chuyển hướng nói, hỏa lão tổ binh lao tổ hôm nay võ mệnh lao tổ tới làm khách các ngươi đừng để người chế dế ư ngồi xuống có việc dễ thương lượng hừ cơ hỏa nổi giận đùng đùng toạ hạ, thuận tay bưng lên rượu trên bàn tôn uống một hơi cạn sạch miệng đầy mùi trái cây rượu nóng bỏng trượt vào cổ họng mùi rượu ngược lên say hồn hải cồn vào trong bụng làm nóng người thể là một loại tuyệt không thể tả cảm thụ a cơ hỏa sắc mặt buông lỏng thất thanh nói rượu ngon Trấn quốc tiểu tử ngươi vậy mà cất giấu rượu ngon như vậy a tiểu tử ngươi có phải hay không không công bằng a chỉ cấp ngươi binh lao tổ uống không cho ngươi hỏa lao tổ ta uống Cơ Trấn Quốc vội vàng cấp cơ hỏa mãn bên trên linh mỹ rượu, hỏa lão tổ lại nếm thử cái này. A cơ hỏa cũng là người yêu rượu, thứ hai tôn vào trong bụng, hương vị khác biệt, nhưng tương tự là rượu ngon, so với chúng ta có hùng thị rượu mạnh quá nhiều. Cơ Trấn quốc chỉ vào trên bàn rượu các loại đại hoang thịt khô cùng đồ ăn vặt, hỏa lão tổ lại nếm thử những này. Cơ hỏa cũng không khách khí, mỗi dạng cầm lấy một chút nhập miệng ăn ngon đến căn bản không dừng được. Những rượu này cùng thịt khô là từ lâu tới. Cơ Trấn quốc một chỉ cơ binh, binh lão tổ mang về, khu khu cụ. Cơ hỏa hoa nhẹ vài tiếng, tiểu binh, những vật này đến từ chỗ nào? Cơ binh tức giận nói võ mệnh từ đại hoang mang tới, là lúc sau chúng ta vật muốn trao đổi. Đại ca, ngươi thử lại lần nữa chén này linh mễ cơm. Cơ Hỏa cầm qua chén sành, thung hang hướng trong miệng lay một ngụm, và bụng đã hóa, đói khát biến mất tốt đồ ăn. Cơ Hỏa có chút kích động, đây cũng là võ mệnh từ phương Tây mang tới. Nhân Ma gật đầu, cái này gọi cơm, là ta phương Tây linh mễ lục thành, có thể giải đói khát, có thể cường thân kiện thể, làm cho người trưởng thành. Ta đại hoang nhân tộc cũng là bởi vì này mét xa rời đói khát. Cơ Hỏa tự nhiên có thể nhìn ra linh mễ tầm quan trọng, đầy mắt chờ mong, loại này linh mễ có thể đổi sao? Nhân Ma gật đầu, có thể bất quá muốn đánh xong cựu trọng thiên chi chiến, tiểu binh đã cùng tộc trưởng nhà ta đạt thành trao đổi hiệp nghị, linh mệ cũng đang trao đổi phạm vi bên trong, mà lại chúng ta sẽ còn phái tới trồng trọt linh mệ nhân viên kỹ thuật dạy các ngươi, bất quá không có chúng ta cho phép, các ngươi không thể đem linh mệ bán cho vương quốc khác cùng chủng tộc, dễ dàng trồng cho sao? chỉ cần có nước liền có thể, cơ hỏa đại hỉ, quá tốt rồi, có loại này linh mệ, về sau ta có hùng quốc rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thức ăn. lúc này, cơ minh liếc mắt cơ hỏa một chút, ngươi không phải xem thường người phương tây tộc sao? cơ hỏa sắc mặt cứng đờ, sau đó. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ thỉnh tội, "Võ mệnh, là ta quá mức võ đoán, có lỗi với." Nhân ma khoát khoát tay, "Không sao. Lừa đại ca, nói thật, nếu như không phải xem ở tiểu bình phân thượng, tộc trưởng nhà ta là sẽ không giao dịch linh mễ. Đây chính là vật tư chiến lược." Cơ hỏa mặt mơ đỏ bừng, "Các ngươi tộc trưởng ở nơi nào?" Nhân ma nhếch miệng lên một tia tà mị mỉm cười, "Cơ đẳng đại công chúa không phải bày xuống lôi đài ước chiến hắn sao?" "A?" Cơ hỏa một mặt ngớ bước, "Cơ đẳng Na Na đầu trở về, chỉ nói tại ngươi chỗ trị phụng Tây kẻ lưu vong ký dễ, sau đó đánh cái cược, để cho ta hỗ trợ Diêu Nhân đến bày xuống lôi đài, muốn ra trong lòng ác khí." ta không muốn quá nhiều, liền giúp nàng đem thường, lực, gió, đại hồng bốn nhà thiên tiêu lắc ra khỏi tới. Cơ Trấn Quốc, nàng là con gái của ngươi, ngươi vì cái gì mặc kệ quản? Cơ Trấn quốc một mặt im lặng, lao tổ tông, khi còn bé, ta một ống dạy nàng, ngươi liền đi ra cho nàng chỗ dựa, để nàng trở nên vô pháp vô thiên. Lần này từ ngươi nơi bế quan trở về, nàng nói cho ta biết nói là ngươi lao nói, để cho ta đem bảo vật kia mảnh vỡ giao cho nàng khi tiền đặt cược. Ta cũng không nghĩ nhiều, liền cho nàng. Hồi não, Cơ hỏa hướng liền ba tôn đại hoang diệu trái cây, cùng ta cùng đi ngăn cản. Lần này. Phong Vi Vi nhà đầu kia cũng xuất quan đến giúp đỡ. Nếu như đi đã chậm, gia tộc của ngươi giải không phải bị nha đầu kia đánh chết không thể. Ha ha ha. Nhân ma rất bình tĩnh, không vội chút nào. Cơ hỏa đại ca, không cần phải gấp. Tộc trưởng nhà ta cũng không có dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Hắn đi theo ta đến phương đông, chính là đi phong đế cảnh giới vô địch lộ. Không cần lo lắng. Cơ hỏa quay người liền hướng bên ngoài đi. Võ mệnh, ngươi là không biết Phong Vi Vi, Lực Vương, Thường Truy, Đại Hồng nước cái này tứ tiểu tử mạnh bao nhiêu. Đi. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có theo phía trước đi. Lúc này, vương cung điểm binh trận. Phong Vi Vi tiểu mị quay trung quanh Đường Long đảo quanh, một đôi đôi mắt đẹp quay tròn loạn nghiêng mắt nhìn, "Đường Long em trai, có muốn hay không, cưới tỷ tỷ à? Nếu như ngươi muốn, liền đánh bại Lữ Vương, tỷ tỷ liền xếp tại phía sau hắn chờ ngươi u." Chương 1200. Trước khi chiến đấu thăm dò. Chương 1200 trước khi chiến đấu thăm dò, Đường Long mặc không lên tiếng, bởi vì Phong Vi Vi lời nói rất khó khăn tiếp, cảm giác làm sao tiếp đều có vấn đề. Hắn đánh giá cái này luyện binh trận hình ung, dài rộng ước gần mét, dưới đất là cứng rắn hắc thiết khoáng thạch, giàn luyện vuông vức, nhìn rất cứng rắn. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ nghe được trong mày, truyền âm đường chiến kích thích một chút lao nữ nhân này. Hắc hắc hắc đường chiến cười đến có mấy phần hèn mọn, Phong Vi Vi, tộc trưởng nhà ta đại nhân tài 20 nhiều tuổi, ngươi cũng là trên trăm tuổi làm nữ nhân, là muốn châu già gặm cỏ non sao? Châu già gặm cỏ non. Phong Vi Vi trong mắt dị sắc chớp liên tục, thì thào nói, lời nói này đến thật là có ý tứ, cũng rất sâu sắc đâu. Sâu sắc? Song Bảo Thai thị nữ đồng thanh khẳng định, thật không nghĩ tới, cái này phương Tây mọi dợ nói chuyện còn rất có một bộ đầu. Ba nữ vậy mà không chút nào không tức giận đường chiến hơi nhướng mày khó chơi gió này vi vi chủ tớ ba người tố chất tâm lý vô cùng tốt, phản phất đối chuyện nam nữ thấy rất thông thấu, nôn ngữ tựa hồ đối với các nàng khó mà tạo thành tổn thương ha ha ha đường chiến đi lên trước, cười đến mang theo ẩn ý, ta cái này phương tây mọi dọa không chỉ có nói chuyện có một bộ, cưới nữ nhân cũng rất có một bộ đâu, làm sao muốn hay không thử trước một chút đại ca kỹ xảo ha ha ha, ha. phong vi vi không thèm để ý chút nào, cười đến trang điểm lộng lẫy, ngươi tên là gì? đường chiến, ngươi biết chúng ta chủ tớ ba người cưới người là có ý gì sao? đường chiến chính là muốn biết, ngươi giải thích một chút đi, không nói cho ngươi. Phong Vi Vi hướng đường chiến vứt ra một cái mị nhãn, ngươi cũng là một cái thú vị rượu nhân đâu, đáng giá một kỵ. Bất quá, ta thích nhất hay là cái kia mặc đồ đỏ nữ nhân. Diệp Hồng Tụ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ta gọi Diệp Hồng Tụ, không cần treo cho ta, nếu không, đừng trách ta rút kiếm giết người. Trực trực trực. Phong Vi Vi không ngần ngại chút nào, đưa tay sửa sang bên tai sợi tóc, ngươi là vĩnh sinh cảnh cường, giả cũng không thể khi dễ người ta nha. Nếu không, ta thật sẽ rất sợ hãi a. Nhưng là, Phong Vi Vi trên mặt không có chút nào sợ sệt thần sắc. Diệp Hồng Tụ lạnh lùng nói, ta biết ngươi rất qua vĩnh sinh còn giả, nhưng là nếu ngươi gặp gỡ ta, tất nhiên sẽ chết. Phong Vi Vi con ngươi co rụt lại, không tiếp tục tiếp tục trêu chọc, không thú vị. rõ ràng là một đại mỹ nhân, hung ác như thế. Hahaha Đường Chiến một mặt ngỗ mộ đến chi sắc, nguyên lai ngươi tốt một ngụm này a? bất quá, nữ nhân cưới nữ nhân có gì vui? nữ nhân cưới nam nhân mới tốt chơi. Ha ha ha. Phong Vi Vi cười đến phong tình bắn trùng, trong mắt tình ý bắn ra bốn phía. Đường Chiến tiểu đệ, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi. bất quá, ngươi vẫn là không hiểu cưới người chi a? lúc này Đường Long lên tiếng, cự đẳng đại công chúa, ngươi bày lôi đài đâu? cự đẳng, cái này tiểu luyện binh trận chính là ta bảy lôi đài, chiến bại hoặc là bị đá ra cái này tiểu luyện binh trận coi như thua." Đường Long Thản nhìn nói, "Tốt, có thể. Nói rõ ràng, ta muốn khiêu chiến mấy trận?" Cơ Đẳng giơ lên bốn cái đầu ngón tay, "Bốn lần. Nhất định phải toàn thắng, thua một trận kết thúc khiêu chiến, ngươi liền trở thành nô lệ của ta. Nếu là toàn thắng, ta đem bảo vật mảnh vỡ cho ngươi." Đường Long phi ra trận bên trong, "Vậy thì bắt đầu đi. Chờ một chút." Cơ Đẳng nhìn xem cửa vương cung miệng, còn có hai cái thủ lôi người không tới, "Chờ một chút." "Ha ha ha." Hai tiếng cười dài từ cửa cung tiếp cận, đại công chúa điện hạ, chúng ta đã đến. Vừa dứt lời, hai người trẻ tuổi xuất hiện tại cơ đàng trước mặt, đại công chúa, cực khổ ngươi đợi lâu. Một cái bạch kỳ tung bay, anh tuấn tiêu sái, trên người có một cỗ khí thế xuất trận. Một cái khác mặt giọng thân, màu đồng cổ da thịt, nhìn thân thể rất khỏe mạnh, khí chất tuấn phác. Cơ đàng trên mặt vui mừng rỡ đều không giấu được, ngón tay nam tử áo trắng, Đường Long Man tử, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là lớn hùng nước, cùng giai khiêu chiến 108 trận, giữ cho không bị bại. Nói xong, lại chỉ trắng nam, hắn gọi thường truy, cùng giai khiêu chiến 107 trận, bất bại. Lực Vương cùng giai khiêu chiến 109 trận, bất bại. Phong Vi Vi cùng Giay khiêu chiến 200 trận, đánh chết qua vĩnh Sinh cảnh cường giả, chưa từng bại một lần. Hôm nay, vì ngươi, bọn hắn toàn bộ xuất quan, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta có gấu quốc thi tài, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ha ha ha, Đường Long cười khẽ. Nếu bốn người bọn họ đều là có hùng vương quốc nhà vô địch, cũng luận bản qua đi. Ngươi nào thắng? Cơ đẳng tránh không đáp. Trước kia, các nàng luôn luôn bất phân thắng bại, bọn hắn đều đang xúc thế, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp đánh bại ba người khác. Hiện tại, bọn hắn xúc thế hoàn tất, đang chuẩn bị phân cao thấp, ngươi vừa vẫn xuất hiện, cho nên hôm nay ngươi sẽ rất vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ thấy trong tứ đại thiên tài một cái đi hướng vô địch. Ha ha ha Đường Long hai tay phía sau lưng, trường thân ngọc lập, một mặt không quan tâm, bọn hắn không cần đấu. Bởi vì, bọn hắn vô địch lộ đi đến hôm nay, xem như kết thúc. Làm cản. Bên ngoài sân vỡ tổ, thật sự là cuồng vọng phương tây mọi rợ a. Lực Vương giận run cơ ngực, các ngươi ai cũng không nên cản ở ta, để cho ta đi đánh chết hắn. Siêu. Lực Vương như là một cái hoang cổ long tượng, trung điệp rơi vào Đường Long trước mặt, mặt đất chấn động, Lực Vương đến đây khiêu chiến, ngươi tự cầu phúc, bởi vì, bản đế tay chân nặng, không cẩn thận liền sẽ đánh chết người. Tại dĩ vãng 109 trận trong quyết đấu, bản đế đánh chết tàn phế 109 địch nhân. Ngươi chính là thứ 110 cái. Ngươi Lực vương sau đầu xuất hiện một vùng ngân hà, 650 ngôi sao vây quanh một cái cổ lao chân văn xoay tròn, uy áp nhằm vào đường long mà đến. Phương tây mọi dợ, đến, đến một chút bản tôn trong tinh hà có bao nhiêu? Vì sao? Có phải hay không từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngôi sao cường giả ha? Ha ha ha! Nếu như ngươi bây giờ cho bản tôn quỳ xuống, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu là không nhận thua, liền để ngươi cụt tay cụt chân làm nô lệ. Đường long, gọi địch nhân đến sao? đây đều là hắn chơi còn lại của ta, 650 trăm vì sao rất nhiều sao, ngu xuẩn. bên cạnh H H H Đường Chiến cười đến một mặt hèn mọn, Hồng Tụ tiểu sư phụ, tộc trưởng đại nhân cũng từng gọi địch nhân đến qua hắn ngôi sao, nóc đại cá tử này quả thực là múa rượu trước cửa lỗ ban. Diệp Hồng Tụ trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Đường Chiến, sau đó, những địch nhân kia đều đã chết. Diệp Hồng Tụ nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng là lao nhị tắc phong. bên cạnh, cơ đẳng đại công chúa ngạo nệ nói, Đường Chiến, người cái này nói lao tinh, coi là dạng này liền có thể hù dọa chúng ta. lập tức. Gia tộc của ngươi giải liền sẽ trở thành nô lệ của ta. Bao quát ngươi cũng là. Lúc này Vành Đường Long bắt đầu biểu hiện ra thực lực của mình, từng viên ngôi sao từ hắn sau đầu đẳng không mà lên, tình hạ sẵn lạ. Chương 1201. Lực Vương không phải người thô kệch. Chương 1201 Lực Vương không phải người thô kệch. Lập tức Đường Long trở thành toàn trường tiêu điểm. Thường chú ý trong mắt thần quang đại phóng, Cơ Đẳng đại công chúa, ngươi được chứng kiến cái này phương Tây mọi dợ thực lực sao? Cơ Đẳng chứng mắt nhìn, không có. Đại Hồng Thủy hơi nhướng mày, vậy ngươi đem hắn nói thành thiên hạ đệ nhất thiên tài. Đây không phải gạt chúng ta sao? Ha ha ha. Cơ Đẳng xấu hổ cười một tiếng, là Binh Thái tổ nói đường long man tử rất lợi hại, có thể là phương Tây mạnh nhất thiên tài. Huống hồ, ta không đem hắn nói đến lợi hại điểm các ngươi như thế nào đi ra giúp ta đánh hắn. Có Hùng Quốc đám người. May mắn cơ đẳng là đại công chúa, đánh không được. Nếu không, những người khác sớm đã bị đánh bay. Thường chủ Y khinh thường nói, phương Tây linh khí thiếu thốn, bọn hắn bên kia thiên tài ta kiến thức qua, rất bình thường, căn bản không kiên nhẫn đánh. Ngươi nhìn xem giá hỏa này định không phải lực vương một quyền chi địch. Cơ đẳng đại công chúa, ngươi lập tức liền đem nắm giữ một cái phế vật nô lệ. Đại Hồng thủy đồng ý bên cạnh. Phong Vi Vi Phong tình vạn trùng sửa sang bên tai sợi tóc, không, ta cảm giác Lực Vương sẽ đánh rất phi sức. Thường Chủ y len lén liếc một chút Phong Vi Vi, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ, cũng có kiên kỵ. Vi Vi, nếu như ta lần này đánh bại ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Ha ha ha. Phong Vi Vi che miệng yêu kiều cười, trong mắt tràn đầy mị ý, đại bổng truy, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Ngươi, vĩnh viễn không có bị ta cưới tư cách. Thường Chủ y sắc mặt đỏ lên, giữa sân cái kia phương Tây mọi dọ đều có tư cách, vì sao ta liền không có? Phong Vi Vi nét mặt tươi cười như hoa, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi. Thường chú y khó thở, nhưng là đối mặt Phong Vi Vi lại không phát ra được lửa đến. Lúc này đường long náo sau tinh thần số lượng đỉnh chỉ tăng trưởng, màu tím tinh hải vây quanh một cái lôi chữ chân văn chuyển động, tràn đầy cổ lão, thần bí, kinh khủng vật vị, ngăn trở lực vương uy áp sáu trăm năm Phong Vi Vi có chút chân kinh, miệng nhỏ khẽ nhất, chí ít có thể nhét vào hai viên anh đạo, liền nhiều một viên. Trùng hợp như vậy, Thường chú y cũng có chút chân kinh, cái này Phương Tây mọi dợ Thiên Phú thật đúng là có thể. Đại Hồng Thủy trong mắt thần quang đại phóng, Thiên Phú lược áp lực vương, thực là không tồi, cơ đẳng như chút được gánh nặng, mọi người thấy đi. Đường Long Man Tử Thiên Phú có thể áp chế Lực Vương, là chân chính phương Tây thiên tài, ta không có cố ý khoa trương thực lực của hắn đến lừa bịp các ngươi." Đường Chiến hiếu kỳ hỏi, "Cái gì gọi là lừa bịp?" Cơ Đẳng trừng mắt liếc hắn một cái, "Chính là lừa gạt. Nguyên lai là ý tứ này." Đường Chiến trong lòng nghĩ nó nói, "Cơ Đẳng đại công chúa, ngươi là không có lựa gạt bọn hắn, nhưng là, tộc trưởng nhà ta đại nhân lại che giấu thực lực, lừa toàn bộ các ngươi." H-h-h Đường Chiến vốn cho là Đường Long nào sau sẽ có 720 nhiều ngôi sao xuất hiện, nghiền ép bọn trưởng, chấn choáng tất cả mọi người. Chưa từng nghĩ, Đường Long chỉ lộ ra ngay 650 mức hỏa, hoàn toàn so Lực Vương nhiều một viên. Thật sự là tức chết người không đền mạng a. Quả nhiên, Lực Vương cơ ngực lớn không run lên. Trên mặt phách lối không thấy, hắn một mặt đen vịn, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Phương Tây mọi rợ, ngươi lại có 651 ngôi sao?" Ha ha ha, Đường Long cười đến mây trôi nước chảy, "Thật kỳ quái sao? Chính là nhiều hơn ngươi một viên, cũng liền mang ý nghĩa tư chất của ta so ngươi tốt một phần." Hừ, Lực Vương không phục nói thì tính sao? Các ngươi đều là kẻ lưu vong hậu đại, tu hành chi thuật đều đến từ phương Đông, cho nên, coi như ngươi so ta nhiều mười sao tinh, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Đường Long trong tay xuất hiện hai viên pháp tắc lôi châu, bay thẳng đến Lực Vương đập tới, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Trong lôi châu là cấp 6 lôi đỉnh pháp tắc, tốc độ công kích như điện, để Lực Vương không thể không nhanh kháng, cấp 9 man lực pháp tắc, đi cho đi. Và anh, Cấp 6 lôi châu cùng cấp 9 man lực pháp tắc va chạm, phát sinh kinh thiên nổ lớn. C -c -c -c. Cấp 6 lôi đỉnh lực lượng pháp tắc nguyên bản chỉ có 6000 vạn cân, nhưng ngưng tụ thành lôi châu sau, cấp 6 lôi đỉnh pháp tắc bạo tạc, lực lượng trực tiếp nhảy lên tới 8000 vạn cân đối diện, Lực Vương cấp 9 man lực pháp tắc có được 99990 vạn cân lực lượng. Từ trên lực lượng đến tương đối cấp 9 man lực pháp tắc so 80 triệu cân lôi đỉnh pháp tắc mạnh. Nhưng là, Lôi đỉnh pháp tắc khắc chế vạn pháp, cũng khắc chế man lực pháp tắc, trực tiếp cấp 6 Lôi đỉnh pháp tắc châu cùng cấp 9 man lực pháp tắc đánh cái ngang tay. Song phương riêng phần mình lui trăm bước, Lôi đỉnh pháp tắc vô lực công phá lực Vương phòng ngự. Man lực pháp tắc cũng bị Lôi đỉnh thiêu đến vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Lực Vương chấn kinh ngạc. Lôi đỉnh pháp tắc có thể nào mạnh thành dạng này? Không hổ là chấp trưởng tiên phạt pháp tắc. Đường Long nhếch miệng lên một tia tà mị mị cười, "Lực Vương, nghiệm tình ngươi tu luyện không dễ, nếu như ngươi hiện tại liền nhận thua, ta có thể không thương tổn tu luyện của ngươi căn cơ. Lực Vương con ngươi co rụt lại, ngươi muốn dùng Lôi đỉnh pháp tắc làm tổn thương ta căn cơ. Ngươi tin không? Ta tin. Lực Vương vẻ mặt nghiêm túc, tu luyện ra Lôi đỉnh pháp tắc người, có thể đem người đánh ra vết thương đại đạo. Tốt, ta nhận thua. Đường Long có chút kỳ quái, Lực Vương, ta cảm giác ngươi còn ẩn tàng thực lực ngươi xác định cứ như vậy thuận ý của ta. Ha ha ha. Lực Vương đại cười nói, chúng ta cũng không có đại thủ. Nếu như chúng ta đều áp chủ bài ra hết, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Chúng ta chỉ liệu một chiêu, ta chủ động nhận thua, không đến mức ảnh hưởng ta vô địch chi tâm. Ta vô địch lộ chưa ngừng, nhận thua lại có làm sao? Đường Long Cải biến đối với Lực Vương cách nhìn đây là một cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế gia hỏa. Lực Vương thần sắc bình tĩnh nói cơ đẳng đại công chúa, ta nhận thua. Cơ đẳng sắc mặt có đen một chút. Cái này Lực Vương xuất chiến là lôi thần lớn, hạt mưa nhỏ, thật sự là tốt quá loa. Bất quá, nàng cũng không tốt nói cái gì. Siêu. Lực Vương bay ra sân bãi, rơi vào cơ đẳng trước mặt, hắn chỉ dùng cấp 6 lôi đỉnh phát tắc, ta thua tâm phục khẩu phục. Đại công chúa, như muốn thắng hắn chỉ có thể để phong vi vi bên trên. Phong vi vi lắc đầu, ta nhìn không ra sâu cạn của hắn. Thường chủ Y, ngươi nguyện ý trước xuất chiến sao? Để cho ta xem hắn thực lực chân thật. Tốt. Thường chủ Y bay xuống đường Long trước mặt, sau đầu tinh hà hiện hiện, tổng cộng là 660 ngôi sao, một mặt phía lối, phương Tây mọi trợ, có 651 ngôi sao không tầm thường sao. Để bản tôn nghiền ép ngươi. Ha ha ha, đường Long nhãn bị vừa nhất, thứ 652 ngôi sao xuất hiện ở sau hốt thứ 650 bạt quả. Chương 1202, cuốn bọc truy. Chương 1202 cuốn bọc truy. Thứ 652 ngôi sao xuất hiện. Thường chủ Y dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, ngươi vừa mới ẩn giấu đi thiên phú che giấu thực lực bên cạnh phong vi vi trong mắt lóe lên một tia màu hồng chi sắc ta liền biết hắn ẩn giấu đi thiên phú và thực lực thật sự là thật tuyệt thân thể đâu song bảo thai thị nữ nháy náy mắt thiếu chủ lần này hắn sẽ bộc lộ ra toàn bộ thực lực sao phong vi vi đang yêu cười một tiếng nhìn không thấu bất quá thường chủ y thiên phú và thực lực cực mạnh hẳn là có thể bức ra đường long tiểu đệ toàn bộ thực lực ta cũng muốn nhìn xem cái này tiểu đệ đến tột cùng cường tráng đến đâu hừ cơ đằng sắc mặt tái xanh cái này phương tây mọi dợ vậy mà tại lược vương trước mặt tẩn giấu thực lực đơn giản chính là chuẩn chuổi khiêu khích chúng ta ha ha ha Lớn Hồng Nước Lạnh cười nói, "Cơ đẳng Đại công chúa, hắn không chỉ có là muốn khiêu khích chúng ta, còn muốn đánh bại chúng ta." Nam Mơ cơ đẳng cắn răng lại nghiến răng, hắn nhất định sẽ trở thành nô lệ của ta. Một bên khác hắc hắc hắc đường chiến một màn xem kịch vui biểu lộ, thầm nghĩ, lúc này mới sáng lên mấy quạ a. Bọn gia hỏa này thật sự là chưa từng va chạm xã hội a. Nếu như tộc trưởng đại nhân lộ ra 720 nhiều ngôi sao đánh chết các ngươi. Diệp Hồng tụ cũng nghĩ như vậy, trong lòng tràn ngập chờ mong nha chi chi. Tiểu Lục Thai ngồi tại Diệp Hồng tụ trên bờ vai, "Hồng tụ đại sư phụ, ngươi nói chủ nhân lần này sẽ lộ ra bao nhiêu vị sao?" Diệp Hồng tụ lắc đầu, Chủ nhân ngươi tâm tư khó đoán, vương cung tháp quan sát bên trên. Nhân ma, cơ hỏa, cơ binh, cơ chấn quốc bốn người dọn lên bàn rượu, một bên uống đại hoang rượu ngon, một bên ăn đại hoang thịt khô, một bên nhìn luận võ đường lòng một chiêu liền để lực vương nhặt thua. Có gấu quốc ba cái lao ra hỏa rất khiếp sợ, lực vương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Trong lòng ba người đều nắm chắc. Cơ hỏa ngắm nhân ma một chút, võ mệnh, ngươi hậu bối này đến tột cùng đem thân thể tu luyện đến trình độ gì? Vượt qua 660 ngôi sao. Nhân ma một mặt cao thân mặt chắc, lựa đại ca, uống rượu, nói ra rất không phải a? Chờ một chút, các ngươi liền có thể nhìn thấy. Cơ binh trong mắt tràn đầy dị sắc, Đường Long Tiểu Hưu thể chất mạnh đến mức làm ta thấy không rõ sâu cạn, Hắn mỗi cái cảnh giới hẳn là muốn tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái, cho nên hắn tinh thần hiện ra có thể là trong thân thể vũ trụ hoàn chỉnh nhất tinh đồ. Có ý tứ. Cơ chấn quốc thần sắc nghiêm trọng, võ mệnh lão tổ, Đường Long Tiểu Hưu sẽ không thống hạ sát thủ đi. Nhân ma sướng sở, vấn đề này ta không cách nào cho ngươi đáp án. Bởi vì tiểu tử này xưa nay không theo lẽ thường xuất thủ. Lúc này, giữa sân anh Đường Long não sau bay ra thứ 661 ngôi sao, sau đó liền đình chỉ tăng trưởng, thường trụ y đến đếm xem ta tinh thần. Nhìn có phải hay không nhiều hơn ngươi một viên. Thường Trú Ý cảm giác trên mặt nóng bỏng, phương Tây mọ trợ, ngươi bất quá cũng liền so ta nhiều một viên mà thôi, cùng cái gì cùng? Có bản lĩnh ngươi lại làm một viên đi ra a. Nói thật, Thường Trú Ý là không phục, nguyên bản, hắn muốn tại phong vi vi trước mặt lộ mặt, muốn dùng tư chất ép đường long một đầu, chưa từng nghĩ, bây giờ bị đường long đánh cho mặt rất đau ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng, "Tốt, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng nam tử không quay đầu lại." "Tốt, vậy ngươi liền nhìn cho kỹ." Vây đường long đỉnh đầu huyết khí trung thiên. Chứ 662 ngôi sao xuất hiện, để Thường chủ ý sắc mặt càng thêm khó coi. Sắc mặt hắn thiết thanh nhìn xem Đường Long, còn gì nữa không? Đường Long lắc đầu, không có. Ha ha ha. Thường chủ ý thở dài ra một hơi, ngưỡng tiên trường cười, nguyên lai ngươi cũng chỉ có 662 quả mà thôi a. Ngươi phải biết làm thiên tài, hạng thứ nhất bản sự chính là vượt cấp tác chiến. Bản thiên tài chính là vĩnh sinh cảnh giới đệ nhất nhân, vượt qua hai ngôi sao tư chất đánh ngươi, không tính khi dễ ngươi. Thường chủ ý phi thường cuồng vọng. Đương nhiên, làm có gấu cốc tứ đại phong đế cao thủ một chồng, hắn có cuồng vọng vô liếng, nếu ngươi thứ thời Hiện tại liền nhận cơ đẳng đại công chúa làm chủ, làm nàng nô lệ, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách bản tôn đối với ngươi không khách khí, đưa ngươi đánh thành tàn phế. Đường Long không thèm quan tâm lắc đầu, ngươi so lực vương kém xa. Thường chủ y sắc mặt cứng đờ, ta kém hắn ở nơi đó. So với hắn ngu xuẩn, Ngoa tạo. Thường chủ y giận dữ, ngươi muốn chết? Hoàng, thường chủ y đỉnh đầu huyết khí chi trụ trùng thiên, một cỗ huyết chi pháp tắc xuất hiện ở trong sân, trên bầu trời mây bông nhiên biến đỏ, cản rỡ phương tây mọi dỡ. Lão tử đã từng chui sát qua vinh sinh giả, ngươi tính là gì? Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, nếu là ta không có đoan sai, các ngươi có gấu quốc tứ đại thiên tài đều đã từng giết qua Vĩnh Sinh Giả đi. Đối với, Thương chủ y Ivan tay, ở sau gót trong tinh hà lôi ra một cây tinh liên trường thường, một đầu huyết long từ trong thương thoát ra, xoay quanh tại đầu thương đối với Đường Long nhếch răng trợn mắt. Ngay sau đó, thương chủ y sau đầu tinh hà biến thành một vùng huyết hải, 660 ngôi sao biến thành 660 cái đầu lâu, từng viên phảng phất huyết ma xuất thế, hiện tại liền để ngươi biết cấp chín pháp tắc lợi hại. Huyết khí pháp tắc, rất quỷ dị. Đường Long nhãn bị vừa nhấc, loẻo loẻo. Bước chân hắn vừa nhấc, xúc địa thành thốn. Như là như Thuan Di xuất hiện tại Thường Chủ Y trước mặt, trong tinh hà lôi chữ chân văn bộ phát vạn trượng quan mang, hai đầu tinh liên lôi long từ phía sau cuốn quanh đến đường long trên hai tay vậy người liền tiếp ta một quyền lôi đỉnh giết. Đường long một quyền đánh kích mà ra, cấp 6 lôi đỉnh pháp tắc toàn lực xuất kích, lôi long gào thét, thiên địa thất sắc, huyết vân vỡ tan oanh. Thường Chủ Y dùng hết toàn lực đâm ra huyết thương, mũi thương cùng lôi đỉnh chi quyền va nhau, đáng sợ pháp tắc sóng xung kích đem mặt đất ném ra hố to xì xì xì. Lôi đỉnh pháp tắc trời sinh khắc chế huyết chi pháp tắc, cấp sáu lôi đỉnh pháp tắc lại thần kỳ cùng cấp chín huyết chi pháp tắc bất phân thắng bại, Song Vương đều bị đẩy lui. Tiệt tiệt tiệt. Thường Chủ Y trà sát một chút kia máu trên khe miệng, Phương Tây mọi dọa, ngươi vẫn có chút bản lãnh, lại có thể ngăn trở công kích của ta. Bất quá, ngươi lôi đỉnh pháp tắc tuy mạnh, nhưng cấp bậc quá thấp. Hiện tại, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Vô huyết sát tinh thần khô lâu vây quanh Thường Chủ Y xoay tròn, để hắn nhìn giống như từ trong huyết hải đi ra Ma Vương, Phương Tây mọi dọa. Nếu như ngươi không có ẩn tàng thực lực, sau đó ngươi liền bại đi. Nếu có nhanh lộ ra đến, Thường Chủ Y rất nghe rõ Vi Vi lời nói, muốn thăm dò Ra đường Long toàn bộ lực lượng Đường Long bất vi sơ động, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiệt tiệt tiệt. Thường Thương Trúy ánh mắt sáng lên, nói như thế, ngươi liền chút bản lĩnh này. Rất tốt. Cấp 10 huyết chi pháp tắc, khô lâu huyết hải, giết. Huyết hải bao vây đường lòng, từng cái khô lâu như là từng cái huyết sắc thần ma, điên cuồng đối với hắn tiến hành chủ sát, phản phất muốn đem hắn thôn vệ. Côn vọng. Đường Long lạnh lùng nói, dám đem ta để vào lĩnh vực của ngươi bên trong, ngươi liền không sợ ta đập nát ngươi tinh hả? Không sợ. Thường Thương Trúy lòng tin tràn đầy, đây là cấp 10 huyết chi pháp tắc lĩnh vực, có thể vây giết vĩnh sinh cảnh, ngươi hay là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Nếu không, ta cũng không chế không nổi. Benson cơ đằng sắc mặt bừng lỏng, lộ ra khó được ý cười, chúng ta thắng. Phong Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, không có. Cơ đằng miên lăng, Thường chủ Y tại Phong Đế đỉnh phong luyện ra cấp 10 huyết chi pháp tắc, chiến lực có thể so với Vĩnh Sinh cường giả cũng không thắng được mọi trợ này. Phong Vi Vi từ chối cho ý kiến, cái kia Đường Long tiểu đệ rất mạnh. Thường chủ Y cấp 10 pháp tắc lĩnh vực căn bản không có vây khốn hắn. Ngươi nhìn, hắn muốn xuất thủ. Giữa sân vành đường Long Náo sau tinh hà quay trung quanh toàn thân xoay tròn, lôi đỉnh màu tím hộ thân, đem đánh tới huyết khô lâu toàn bộ đốt thành hư vô đồng thời, thứ 663 ngôi sao xuất hiện. Chương 1203 ziết không được, trước 1203 nghìn không được. Thương chủ y giận mình, phương tây mọi dỡ, ngươi không phải nói không có ẩn tàng tinh thần sao? Đường Long nết miệng lên một tia tà mị ý cười, liền nói ngươi đần, ta lừa gạt ngươi ngươi thật đúng là tin. Thương chủ y trong mắt hận ý đại thịnh, ngươi không nói thành tín. Ha ha ha, Đường Long đại tiểu, binh bất tiếm trá. Nếu ta như ngươi như vậy ngươi thờ, sớm đã chết ở phương tây cái kia man hoàng thế giới chúng. Đối thủ có hay không ẩn giấu thực lực không phải dùng miệng có thể hỏi ra, mà là dùng thực lực đánh ra tới. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đối thủ hoặc là địch nhân nói cho ngươi lời nói thật? Ngươi là tu luyện làm hư đầu óc sao? Có Hùng thị đem bọn ngươi bảo hộ quá tốt, thật sự là trong nhà ấm đóa hoa nhỏ. Ngươi, Thương chủ in sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, "Im miệng. Phương Tây mọi rợ, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hắn ta. Coi như ngươi ẩn tàng thiên tư thì như thế nào? Tại ta cấp 10 huyết chi pháp tắc trong lĩnh vực, chỉ cần ngươi không có phá cảnh vĩnh sinh, chính là chết." Giết. Cấp 10 huyết chi pháp tắc thật rất mạnh. Lữ Vương, Đại Hồng Thủy, Phong Vi vi sắc mặt trở nên ngưng trọng đại hồng thủy nheo mắt lại, nghĩ không ra Thương chủ in cái này gở hàng vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này. Lực Vương có chút thất thần, thường Thương Trùy đã tiến vào cực cảnh, hiện tại, coi như ta dùng hết thủ đoạn khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Đường Long có lẽ phải bại. Phong Vi Vi từ chối cho ý kiến, Đường Long cũng ẩn giấu đi thực lực, rất khó nói. Hắn hiện tại đã lộ ra 664, vì sao các ngươi đoán hắn đến tụt cùng có thể sáng lên bao nhiêu vì sao? Lực Vương chắc chắn nói, không có khả năng vượt qua 670 khỏa. bởi vì ngươi cũng không có vượt qua 670 khỏa đi. Ha ha ha. Phong Vi Vi cười lên như là hoa tươi nở rộ, Lực Vương, ngươi thật đúng là một cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế gia hỏa muốn thăm dò ta sâu cả. Lực Vương trong mắt ánh mắt phức tạp, không có. Phong Vi Vi, ngươi không cùng đường Long Tiểu Á đệ liều mạng, là muốn ẩn giấu thực lực khiêu chiến ta? H H H, Lực Vương không tiếp tục ẩn giấu ý đồ, thẳng thắn nói không sai. Lần này, ta chính là hướng về phía ngươi tới. Ngươi Phong gia lão tổ nói ngươi sẽ thiết lôi đài chọn rể, ai có thể đánh bại ngươi, ai liền có thể cưới ngươi. Phong Vi Vi sững sở, ta làm sao không biết? Đại Hồng Thủy mở miệng nói, kỳ thật, ta Đại Hồng Thủy cũng nghĩ cưới ngươi. Phong Vi Vi sắc mặt trầm xuống, chuyện này, ta muốn trở về hỏi một chút. Bên cạnh, cơ đẳng nét mặt đầy vẻ giận dữ, các ngươi đánh không lại Vi Vi. Dẹp ý niệm này đi. Mau nhìn, cái kia phương Tây Mọi dợ làm ra thứ 670 ngôi sao." "Cái gì?" Lực Vương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là thứ 671 khỏa. "Đại hồng Thủy, ngươi thấy thế nào?" Đại hồng Thủy sắc mặt nghiêm túc, hắn phản phất tại thăm dò cấp 10 huyết chi lĩnh vực y lực, chỉ cần thường chủ y lĩnh vực chi lực mạnh một phần, hắn liền làm nhiều ra một ngôi sao chi lực đến hộ thân. Phong Vi vi chỉnh giọng nói, "Mọi người cẩn thận một chút, Đường Long tiểu a đệ còn có thể ẩn giấu đi lại chiêu, thường chủ y phải thua." Cơ Đằng sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, thường chú ý thật đánh không lại. Phong Vi Vi gật đầu, Đại công chúa, ngươi nhìn, thường chủ y huyết hải căn bản công không phá được hắn tinh thần phòng ngự, thất thua không thể nghi ngờ. Cơ đẳng, Vi Vi, nếu như ngươi bên trên có nắm chắc thắng sao? Phong Vi Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, nắm thành nắm chắc. Cơ đẳng tán răng hỏi, Vi Vi, hỏa thái tổ nói ngươi có một hạng thiên phú, có thể tại vĩnh sinh phía dưới vô địch, nếu như ngươi thi triển ra cái kia hạng kỹ năng thiên phú đâu? Phong Vi Vi sững sở, Đại công chúa, ta kỹ năng thiên phú không có khả năng tùy tiện dùng. Vì sao? Bởi vì một khi sử xuất, như giết không chết hắn, nhất định phải gả cho hắn, phong hiểm quá lớn. Ta cùng hắn không oán không kỷ, không muốn đánh cược ta cả đời hạnh phúc, cũng không muốn giết chết hắn. Cơ Đẳng vẫn là không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngươi ưa thích hắn? Phong Vi Vi trong mắt dị sắc lóe lên, hỏi lại, đại công chúa, ngươi nói ưa thích là yêu sao? Đối với, đây không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy nam nhân này cùng ta bên người nam nhân đều khác biệt, cho nên thú vị mà thôi. Vậy ngươi đối với hắn có hảo cảm? Phong Vi Vi nghĩ nghĩ, hắn cũng không làm cho người phản cảm. Cơ Đẳng cắn răng thử dò xét nói, nếu ngươi đánh bại hắn ta có thể cho ngươi một tòa cực phẩm linh sơn để cho ngươi phong gia chuyển nhập trong đó tu luyện, dốc hết toàn lực đến đỡ ngươi phong gia trở thành bốn nhà đứng đầu. Phong Vi Vi đôi mi thanh tú khẽ nhíu, "Đại công chúa, ngươi hẳn không có cái quyền lợi này đi. Coi như ngươi nguyện ý, trưởng lão đoàn cũng sẽ không đồng ý. Coi như trưởng lão đoàn đồng ý, lực ra, đại hồng nhà, thường gia cũng sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ vì ta phong gia mang đến họa diệt môn." "Đại công chúa, bằng hữu một trận, ta vẫn là khuyên ngươi thật tốt tìm người gả đi. Nếu không, đi theo người của ngươi sẽ rất khó chết cũng không biết là thế nào chết." Cơ đang sắc mặt tối sầm, "Vi Vi, ngươi làm sao nói chuyện?" Phong Vi Vi thản nhiên nói, Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Người đưa ra yêu cầu này thật làm cho người thật khó khăn. Nếu ta giết Đường Long, đến lúc đó, người Bình Thái tổ sẽ không giết ngươi, nhưng hắn sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua ta Phong gia sao? Cái kia tự võ mệnh tại ngàn vạn năm trước chính là Phương Đông Tuyệt Thế Thiên Kiêu, là tự tộc mạnh nhất người thừa kế, nếu như ta giết hắn hậu nhân hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hắn lần này trở về nếu như cầm quyền tự tộc, trở thành tộc trưởng, nếu là trả thù ta Phong gia, ta Phong gia sẽ diệt tộc. Cơ đang vẻ lạnh lùng lại biến, giở đen biến tái nhợt, giết hắn hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Phong Vi Vi gật đầu còn có càng đáng sợ cái này đường long tiểu ha đệ tại phương tây thế lực sẽ tới hay không báo thủ nếu là phía sau hắn thế lực cường đại không chỉ có là ta là ta phong gia khả năng chúng ta có gấu quốc đô gặp phải đại phiến đoán phong vi vi một lần xuất hiện cười khổ ngược lại nếu là giết không chết ta liền chắc chắn trở thành nữ nhân của hắn đến lúc đó ngươi sẽ bồi bảo vật mạnh vỡ lại bồi ta ta là ngươi từ nhỏ nhìn lớn ngươi làm sao tổn hại ta cơ đằng mở miệng nói cách khác bốn cái này phương tây mọi dọa giết không được phong vi vi gật đầu giết không được nhưng là cũng không thể rơi ta có gấu quốc vi phong ta sẽ giúp ngươi giàu hơn hắn Lúc này Đoành Đường Long dùng 671 ngôi sao tạo thành tinh thần đại thủ, phá hết huyết chi lĩnh vực, một trưởng đem thưởng chủ ý đánh cho bay ngược mà quay về, thừa cơ truy sát. Phong Vi Vi thân hình khẽ động, ngăn tại Đường Long trước mặt, yêu kiểu cười như hoa, "Đường Long tiểu a đệ, người tốt không đâu? Muốn hay không, tỷ tỷ chơi với người chơi." Chương 1204 Hoàn Mỹ trúc cơ bên trên. Chương 1204 Hoàn Mỹ trúc cơ bên trên. Phong Vi Vi rất ngạc nhiên, "Ngươi vừa mới dùng nhục thể chi lực phá cấp 10 huyết chi lĩnh vực làm sao làm được?" Đường Long ngữ khí bình thản, bí mật, "Ha ha ha." Phong Vi Vi cười đến rất nghiêm túc vậy ta càng là tò mò, đường long tiểu đệ, ngươi phải biết nữ nhân đỡ thích một người bắt đầu, chính là từ hiếu kỳ bắt đầu đây này. hiện tại ta liền đối với ngươi có vô tận hiếu kỳ, nếu như ngươi không giải khai nghi ngờ của ta, tỷ tỷ có thể sẽ thích ngươi ha. ngươi phải biết, bị tỷ tỷ thích ngươi đều rất nguy hiểm. ha ha ha đường long cười khẽ, chớ tự làm đa tình, ta sẽ không thích ngươi, coi như ngươi thích ta cũng sẽ không có kết quả. phong vi vi dáng tươi cười không thay đổi, vì cái gì? đường long nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trưởng, dù nhà ta đường chiến lời nói tới nói ngươi quá tào. ha ha ha, phong vi vi cười to, mặt không đổi sắc điều mị nhìn xem đường long nam nhân không phải đều ưa thích tao một điểm nữ nhân sao? đường long gật đầu, ta không giống với, ta thích thanh thuần một điểm nữ nhân. phong vi vi lông mi thật dài nhảy nháy, một mặt thẹn thùng, khí chất đột biến, đường long tiểu đệ kỳ thật tỷ tỷ cũng có thể thanh thuần, ta có thể lại tinh khiết lại muốn, không sai. hiện tại phong vi vi thật sự là lại tinh khiết lại muốn, nhìn ngây người đường chiến lữ vương lớn hùng nước, thường chú y chùi khóe miệng vết máu, đi đến cơ đảng bên người quát, vi vi cẩn thận một chút, cái này phương tây mọi dọa rất cổ quái, ta vừa mới cũng không biết là làm sao bị đánh bay không chỉ có là hắn thua không hiểu đấu, những người khác cũng là không có xem hiểu. xa xa trên lầu tháp, cơ chấn quốc cũng không có xem hiểu. hỏa lão tổ, binh lão tổ, đường long tiểu hữu là như thế nào thắng các ngươi thấy rõ sao? cơ hỏa gật đầu, thấy rõ. nhưng là không có khả năng a? cái gì không có khả năng? cơ chấn quốc truy vấn, ngài cũng cho là dùng thân thể man lực đánh bại huyết chi pháp tắc không có khả năng. cơ binh gật đầu, đối với, nhưng đường long tiểu hữu liền thần kỳ xử được, trực tiếp dùng man lực không phải dùng pháp tắc, trực tiếp phá thưởng chủ ý huyết chi pháp tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Võ mệnh, đây là các ngươi phương Tây chiến pháp sao? Nhân Ma lắc đầu, không, đây là nhà ta tiểu long mã đặc thù chiến pháp. Nói thế nào? Cơ Chấn Quốc, Cơ Hỏa, Cơ Binh nhìn chằm chằm Nhân Ma hỏi, đến tột cùng đặc thù ở nơi nào? Nhân Ma giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhà ta tiểu long mã có câu danh ngôn, gọi là nhất lực phá pháp. Ý là, chỉ cần lực lượng đầy đủ, tất cả lực lượng pháp tắc đều có thể phá. Lực, ma lực, phá, rất phá. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, trực tiếp mãng là được rồi. Đối với họ cơ ba người tới nói, trong mấy câu nói đó có rất nhiều tươi mới từ ngữ, nghe có chút lạ lẫm. Nhưng, bắt đầu xuyên sau, bọn hắn vậy mà thần kỳ minh bạch trong đó ý tứ nhất lực phá và pháp. Cơ binh tự lầm bẩm, trong mắt thần quang nổ bắn ra, thì ra là thế. Nếu như muốn làm đến nhất lực phá và pháp, liền yêu cầu đem man lực tu luyện tới nghiền ép pháp tắc tình trạng, chẳng lẽ đường Long Tiểu Hữu là hoàn mỹ trúc cơ người? Võ mệnh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta đường Long Tiểu Hữu tại trúc cơ thời điểm, nội vũ trụ đến tột cùng tu luyện ra bao nhiêu ngôi sao? Thật chỉ có 671 khóa sao? Nhân ma lắc đầu, mặc kệ các ngươi tin hay không, kỳ thật, ta cũng không phải quá rõ ràng tiểu tử này nội vũ trụ có bao nhiêu ngôi sao. Nhưng là tuyệt đối không chỉ 670 khỏa. Hắn nội vũ trụ hẳn là tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Chúc cơ hoàn mỹ. Cơ chấn quốc hít sâu một hơi, ta nhớ được tổ thượng có truyền ngôn bốn nếu có người có thể đem nội vũ trụ tu luyện hoàn mỹ, vậy hắn nhất định nắm giữ nhân thể tất cả bí mật, người như vậy chắc chắn vô địch thiên hạ, ta có hùng thị bộ tộc định không thể cùng làm địch. Từ viễn cổ đến nay, có người tu luyện tới 600 ngôi sao lúc, mọi người coi là 600 ngôi sao là nội vũ trụ hoàn mỹ cảnh giới. Thế nhưng là, về sau lại có người tu luyện đến 610 ngôi sao, cũng coi là đến đỉnh. Sau đó là 620 khóa, 630 khóa, 640 khóa. 650 khỏa, 660 khỏa, 670 khỏa thẳng đến phong vi vi xuất hiện, siêu việt 680 khỏa, chúng ta coi là đó chính là nội vũ trụ hoàn mỹ trạng thái. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là lấy đường Long Tiểu Hữu là tham khảo a. Nhân ma cười thần bí, vậy phải xem phong vi vi có thể hay không bức ra tiểu Long mã suất toàn lực. Cơ thị ba người đều rất chờ mong. Giữa sân oanh, phong vi vi đốt lên thể nội tinh quang, sau đó chiếu dọi sau đầu, biến thành từng viên ngôi sao, mặt trăng, thái dương, ở giữa vây quanh một cái gió chữ chân văn. Kết thể xuất hiện 680 ngôi sao, tinh quang sáng lạ, đưa nàng mỹ diệu thân hình bao khỏa trong đó, giống như là từ trong thần thoại đi ra nữ thần, đẹp đến mức không gì sánh được đường Long Tiểu Đề. Ngươi nhìn tỷ tỷ có 680 ngôi sao đâu? Phong Vi Vi Tư không chút nào cảnh giới đi đến đường Long trước mặt, ngươi lai, like, ta coi là đây chính là nội vũ trụ cực hạn. Nhưng là, ta một mực không có cảm ứng được cực cảnh chi lực. Nói cách khác, ta nội vũ trụ cũng không hoàn mỹ, ta trúc cơ cũng không hoàn mỹ đi. Nói cho tỷ tỷ, hoàn mỹ nội vũ trụ đến tận cùng là bao nhiêu ngôi sao? Ha ha ha, đường Long gật đầu, ta cũng không biết. Phong Vi Vi không tin, ngươi gần người vừa mới, ngươi chỉ dùng thân thể man lực liền rách cây kia đại đồng truy lĩnh vực. nếu như tỷ tỷ không có cảm ứng sai lầm đó chính là cực cảnh chi lực, nhảy ra lực chi pháp tắc, chuyên thuộc về nhân thể nhục thân chi lực. nếu như ngươi không nói cho tỷ tỷ vậy chúng ta chỉ có đánh một chầu. đường long nghiêm túc nói, vậy liền đánh một chầu. chật chật chật bốn. phong vi vi trong miệng chật chật có tiếng, ánh mắt phức tạp, đối mặt tỷ tỷ mỹ nhân như vậy ngươi thật có thể hạ thủ được sao? đường long mặt mũi tràn đầy chăm chú nghiêm túc, có thể. phong vi vi, nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau bình thường chia làm hai loại phương thức, một loại là lên lôi đài, tựa như chúng ta bây giờ chuẩn bị làm sự tình mở rộng Loại thứ hai là lên giường, đợi hết đánh. Đường Long tiểu đệ ta muốn tuyển loại thứ hai đâu? Hay là tuyển loại thứ hai đâu? Chương 1205. Hoàn Mỹ chúc cơ bên dưới. Chương 1205 Hoàn Mỹ chúc cơ bên dưới. Phong Vi Vi trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, tỉ tỉ có chút nhớ nhung thử một chút người thân thể cường tráng. Nghĩ đến, ngươi cũng là ưa thích ta. Đường Long sắc mặt cứng đờ, "Không, ta thích loại thứ nhất, liền lên lôi đại đánh." Ha ha ha. Phong Vi Vi rốt cục từ bỏ nguy trang, giữa mi tâm mềm mại đáng yêu chi ý tán đi, một mặt ai hùng chi khí, "Tốt, đã ngươi không thương hương tiếp ngọc." Vậy chúng ta ngay ở chỗ này đại chiến ba trăm hiệp. Người anh. Phong Vi Vi đỉnh đầu huyết khí trung thiên, sau đầu tinh thần cấu trúc ra một cái hồ ly đồ án, thân hình khẽ động, một đôi đôi mắt đẹp xuất hiện tại đường lòng trước mắt, đỏ tươi cái miệng anh đảo nhỏ nhắn cách đường lòng chỉ có 0.01 ly, Đường Long tiểu đệ, ngươi đừng trách tỷ tỷ đánh lên a. Phong Vi Vi tay ngọc nhỏ dài kia đã vô thanh vô tức triển khai công kích. Phong Vi Vi, ngươi hướng chỗ nào bắt? Phong Vi Vi đáng yêu cười một tiếng, trong mắt hàn quang lóe hiện, tiểu đệ, ngươi cứ nói đi. A Phong Vi Vi xuất thủ, tàn nhẫn không gì xảy được. Giữa sân huynh đường Long gió êm dịu vi vi tinh hà hộ thể chi lực va chạm đều là dùng ma lực, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người song song lui lại 10 mét ha ha ha. Phong Vi Vi lại khôi phục xinh đẹp thái độ, tiểu đệ, lực đạo của ngươi thật đúng là không kém. Bất quá, nếu ngươi thật chỉ có 671 ngôi sao, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi sẽ thua. Nếu có ẩn tàng, mau mau lộ ra đến để tỷ tỷ xem một chút đi. Bên sân. Phong Vi Vi song bảo thái thị nữ hưng phấn tiêu to, thiếu chủ, để hắn lộ ra đến xem. Nếu như hắn không nguyện ý, đem hắn đánh ra đến. Bên cạnh. Diệp Hồng tụ, nhỏ Hà Chiến, cái này Phong Vi Vi khí tức trên thân cùng ngươi có chút giống. Đường Chiến sững sở, Hồng tụ đại sư phụ, chiến khí tức trên thân rất phức tạp, ngươi chỉ là một loại kia. Diệp Hồng tụ, hèn mọn loại kia. Đường Chiến, Hồng tụ đại sư phụ oan uổng, ta Đường Chiến vẫn luôn là anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, trên thân vì sao lại có hèn mọn chi khí? Nhất định là ngươi cảm ứng sai. Bất quá, Nhược Phong Vi Vi có thể làm bằng hữu, đoán chừng sẽ rất đối với chúng ta tính tình, có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi. Diệp Hồng tụ gật đầu, có lẽ đi. Giữa sân. Diệp Vi Vi nụ cười trên mặt vừa thu lại, Đường Long tiểu đệ, đừng lại ổn dấu. Nhanh biểu hiện ra. Nếu không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đường Long thản nhiên nói, tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút hoàn mỹ nội vũ trụ đi. Vâng anh, thứ 672 ngôi sao từ đường Long trên thân sáng lên, xuất hiện tại trong tinh hà, sau đó là thứ 673 khỏa 675 khỏa 680 khỏa 681 khỏa đến tận đây, đường Long tinh thần số lượng đỉnh chỉ tăng trưởng. Phong vi vi sắc mặt cứng đờ, đường Long tiểu đệ, lại là so ta nhiều một viên, cố ý sao? Đường Long, dĩ nhiên không phải. Ta là thật chỉ có 681 ngôi sao, nhiều một viên cũng không có. Phong vi vi bối sỉ khẽ cắn môi đỏ. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không tin, nếu như ta cũng ẩn giấu đi tinh thần đâu. Đường Long trừng mắt nhìn, vậy ngươi liền thắng. Và anh. phong vi vi sau đầu lại dâng lên một ngôi sao, tổng số 680 mức họa, cùng Đường Long ngang hàng, tiểu đệ, ngươi xác định không có. Ngay Đường Long náo sau lại dâng lên một viên, hết thảy 682 vì sao, đây là ta một viên cuối cùng, nếu ngươi còn, có ngươi liền thắng. Và anh. phong vi vi răng ngả thầm tắm, sau đầu dâng lên thứ 682 ngôi sao, thứ 683 ngôi sao, thứ 685 ngôi sao, tiểu đệ, không chơi với ngươi nữa. Đây chính là ta chúc cơ thành quả. Tổng cộng là 685 ngôi sao, các lão tổ đều nói là hoàn mỹ trúc cơ, ta là nhân tộc đến nay thứ nhất tu sĩ trúc cơ. Nếu như ngươi trúc cơ tinh thần so ta nhiều liền duy nhất một lần lộ ra đến. Tỷ tỷ không muốn đoán. Đường Long tà mị cười một tiếng, "Tốt, vậy ta cũng gà bài. Sau đó, Đường Long lão sau dâng lên thứ 683 khỏa, 684 khóa, 685 khóa, 686 ngôi sao, đình chỉ tăng trưởng. Phong Vi Vi một mặt nghiêm trọng, "Ngươi quả nhiên không để cho tỷ tỷ thất vọng, đến, lại biểu hiện ra mấy khỏa. "Đường Long." Bên sân. Ngoại trừ đường chiến cùng Diệp Hồng tụ bên ngoài, đám người chấn kinh đến không lời nào để nói. Cơ đẳng thất thần, mọi dở kia vậy mà so Vi Vi Chúc Cơ càng hoàn mỹ hơn làm sao có thể? Lữ Vương, Đại Công chúa, sự thật đang ở trước mắt, ngươi còn không chịu tin tưởng sao? Thường Truy, Đại Công chúa, dạng này phương Tây mọi dở chúng ta còn gây sao? Lớn Hồng nước, Đại Công chúa, ta muốn đã không có xuất thủ cần thiết. Coi như ta xuất thủ, cũng là thua. Đem đồ vật cho hắn đi. Ngươi như vậy, nếu như giết không được, cũng chỉ có thể là bạn. Lúc này siêu siêu siêu, Cơ Trấn quốc, Cơ hỏa, Cơ binh, nhân ma thân hình rơi vào đám người bên cạnh, ngoại trừ nhân ma bên ngoài. Họ cơ ba người thần sắc nghiêm trọng. Cơ Chấn Quốc mở miệng, "Các ngươi tất cả lui ra." Là Lực Vương, Thường Truy, lớn hồng nước linh mệnh, nhìn chằm chằm giữa sân một chút, "Vội vàng rút đi, tâm tư phức tạp các ngươi không cần dựng lên." Cơ Chấn Quốc móc ra một cái hộp ngọc, trực tiếp vứt cho Đường Long, "Bảo vật này mảnh vỡ, bản vương đưa cho Đường Long tiểu hữu." Đường Long tiếp nhận, tâm niệm vừa động, đem hộp ngọc thu nhập tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa vội vàng mở ra, vui vẻ kiểm hàng, "Chủ nhân, là của ta mảnh vỡ. Ta trước tu bộ tự thân." "Tốt." Đường Long thu hồi huyết khí cùng tinh thần, cười nhạt một tiếng, "Phong vi vi, vật của ta muốn tới tay." không cần đánh. Phong Vi Vi có chút không cam tâm. 686 ngôi sao là hoàn mỹ trúc cơ sao? Đường Long nghĩ nghĩ, không phải. vậy là ngươi hoàn mỹ trúc cơ sao? là. hoàn mỹ trúc cơ là bao nhiêu ngôi sao? bí mật. Phong Vi Vi nghiến chặt hàm răng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đường Long thái độ lờ đi. thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại nhân ma bên người, chắp tay hành lễ, ma hoàng lao tổ tổng, đồ vật đã tới tay, chúng ta đi thôi. Chập. Phong Vi Vi theo sát mà đến, ta muốn để cho ngươi giúp ta một chuyện. Đường Long hơi nhướng mày, giúp cái gì? Phong Vi Vi vẻ mặt thành thật, "Ta muốn cùng ngươi tiến hành một lần song tu chương 1206, Sen Lẫn Thần Thạch bên trên. Chương 1206 Sen Lẫn Thần Thạch bên trên." Phong Vi Vi lời này vừa nói ra, lực sát thương to lớn, Cơ đằng sắc mặt cứng đờ, "Vi Vi, ngươi làm cái gì vậy nha? Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng mọi rợ này?" Cơ Hỏa, Cơ binh, Cơ Chấn Quốc ba người thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm biết Phong Vi Vi sẽ có này tình cầu. Nhân ma sắc mặt vui mừng, "Tiểu Long Nhi, tiểu nha đầu này khuôn mặt không chỉ có dáng rất đẹp, ngược cùng cái mông cũng không nhỏ, hẳn là man để, có thể song tu, tranh thủ song tu đứa bé đi ra." Đường Chiến giơ lên ngón tay cái, sư phụ nói rất có đạo lý, Tộc trưởng đại nhân, dù sao ngươi cũng không mất mắt gì, cố gắng tạo ra con người là được. Bên cạnh, Diệp Hồng Tụ không nói gì mà là nhìn chằm chằm vào Phong Vi Vi, phản phất tại tự hỏi cái gì. Đường Long sắc mặt cứng đờ, Phong Vi Vi, ngươi nói là thật, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Phong Vi Vi sắc mặt rất nghiêm túc, ta đương nhiên rõ ràng, ta muốn cùng ngươi tiến hành một lần song tu. Đường Long hơi nhún mày, nếu ta không muốn chứ? Phong Vi Vi, vậy ngươi tương đương hại ta tính mệnh. Đường Long mẩy nhíu lại đến càng sâu, ý là ta và ngươi song tu chính là cứu ngươi đối với phong vi vi cho nên cầu ngươi cùng ta sống tu cứu ta tính mệnh đường long khu khu khu cơ trần quốc ho nhẹ lên tiếng phá vỡ giữa sân xấu hổ đường tộc trưởng ta gọi cơ trần quốc là có hùng quốc quốc vương đầu tiên ta chưa dạy con gái tốt cơ đẳng ta có trách nhiệm xin lỗi ngươi đường long cười nhạt một tiếng cơ vương tiểu bối ở giữa sự tình ngươi không cần để ở trong lòng ta phải ngươi có hùng quốc hai khối bảo bối mạnh bơ ở chỗ này ta muốn đối với cơ vương nói một tiếng cảm ơn ha ha ha cơ trần quốc khen đường tộc trưởng quả nhiên lòng dạ khoắn đạn vừa mới Ta tại trên lầu tháp uống ngươi từ phương tây mang tới rượu ngon, ăn ngươi từ phương tây mang tới đồ ăn, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Cho nên, ta muốn chính thức nói một tiếng ngươi cùng binh Thái tổ ký kết trao đổi khế ước hoàn toàn hữu hiệu. Từ giờ trở đi, có Hùng Quốc chính là ngươi đại hoang nhân tộc tại phương Đông Minh Hiếu, song phương lấy tăng lên đối phương sinh hoạt tiêu chuẩn làm mục tiêu hợp tác. Ngươi lần này tới phương Đông, nếu dùng lấy ta có Hùng quốc, cứ mở miệng, định dốc sức tương trợ. Đường Long đối với Cơ Trấn quốc có hảo cảm, tốt, ta sẽ không khách khí. Lúc này, Cơ Trấn quốc liếc mắt phong Vi Vi một chút, về phần Vi Vi bên này muốn cùng ngươi chuyện xong tu, ta là Tán Thịnh bất quá, vi vi, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi Đường Long tộc trưởng là ta có hùng quốc quý khách, ngươi không có khả năng tự bước là phong vi vi cung kính nói Đường Long tộc trưởng là ta có hùng quốc khách quý, vi vi tự nhiên không dám làm loạn bên cạnh cơ binh mở miệng nói vi vi chuyện song tu việc quan hệ tính mạng của ngươi ngươi đơn độc cùng Đường Long tiểu hữu giảng minh bạch hắn không phải người có máu lạnh nếu như có thể giúp hẳn là sẽ giúp cho ngươi chúng ta về trước Vương cung đại điện các ngươi ở chỗ này đơn độc đàm luận là phong vi cung kính nói ta ơn binh thái tổ cờ binh cho phong vi một cái ánh mắt khích lệ trư vị cùng ta đi đại điện uống rượu tốt đám người không có chút nào dị nghị siêu siêu siêu cơ binh cơ hỏa cơ chấn quốc cơ đẳng nhân ma đường chiến diệp hồng tụ nhau nhau triển khai thân hình bay về phía vương cung đại điện đem đường long phong vi vi song bảo thai thị nữ lưu tại nguyên địa khu khu khu đường long nói thẳng phong vi vi nếu như ngươi chỉ song tu vâng nam nữ cởi sạch lên giường tha thứ ta làm không được cũng không phục hồi lời này vừa nói ra không biết vì sao phong vi vi thu lại sắp ra miệng giải thích hiếu kỳ hỏi vì cái gì chẳng lẽ tỷ tỷ không đủ đẹp không vào được pháp nhãn của ngươi đường long lắc đầu ngươi rất đẹp Nhưng là, ta có người thích. Phong Vi Vi có chút hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không mang theo người yêu cùng một chỗ du lịch phương đông? Đường Long hai tay phía sau lưng, mắt nhìn hư không, toàn thân tản ra một cỗ cô độc khí tức, các nàng đều đã xa cách ta, cho nên không có cách nào đồng hành. Nhưng ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, các nàng sẽ trở lại bên cạnh ta. Phong Vi Vi trên khuôn mặt thần sắc có chút phức tạp, các nàng không chỉ một. Đường Long cũng không muốn trả lời vấn đề này, cho nên, có lỗi với, ngươi hay là tìm người khác cùng một chỗ song tu đi. Phong Vi Vi trừng mắt nhìn, yếu tiếu hỏi, Đường Long tiểu đệ Ta không để ý ngươi có nữ nhân, ta quan tâm là ngươi ngại hay không thêm một cái người yêu." Đường Long sắc mặt lại cương, "Để ý." "Ha ha ha." Phong Vi Vi cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực cao thẳng quần áo thẳng run, "Ngươi đây là cự tuyệt ta." "Đối với?" Đường Long tiểu đệ, tỉ tỉ lần thứ nhất đưa tới cửa liền bị ngươi cự tuyệt, ngươi thực sự biết đả thương người tâm đâu." Nói đến đây, Phong Vi Vi nghiêm mặt nói, không lộn dụt, "Ta nói tới song tu không phải nhục thể, mà là tinh thần." Đường Long có chút kỳ quái, chỉ tu tinh thần. "Đối với?" Phong Vi Vi ánh mắt thâm thúy nhìn qua hư không, "Chúng ta phong gia truyền thừa xa xưa, có thể truy tố đến trong truyền thuyết trước khi khai thiên. Trong tọc sử ghi chép, chúng ta tiên tổ vốn là nửa người, người huyết mạch chiếm một nửa, nữ thủy tổ huyết mạch chiếm một nửa. Bởi vì nữ thủy tổ không phải người, cho nên, cho tới nay, chúng ta phong tộc gọi là nửa nhân tộc. Nhưng là, vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều đứng tại nhân tộc một bên, cho dù là chiến tranh. Đột nhiên Đường Long náo trong biển linh quang lóe lên, thử thăm dò hỏi, các ngươi cùng nữ hoa nương nương có quan hệ gì? A. Phong Vi Vi bị hỏi đến sững sờ, nhìn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi thế nào biết ta phong tộc thủy tổ danh tự? Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên Thiên Hạ Phong tộc là một nhà, đoàn trưởng đều cùng nữ Hoa Nương Nương có quan hệ, người nói tiếp. Phong Vi Vi tâm tư bị hỏi loạn, ta mới nói được nơi đó. Đường Long mỉm cười, mới nói được ngươi Phong tộc từ đầu đến cuối đứng tại nhân tộc một bên. Đối với, Phong Vi Vi tiếp tục nói, theo tộc sử ghi chép, Vu tộc cùng Yêu tộc đại chiến trước, chúng ta Phong tộc từ trước đến nay nhân tộc tổ mạch dấu ở trong bí cảnh. Khi đó, thủy tổ Nương Nương tìm được trí bảo Ngũ Thải thần thạch. Nàng đem Ngũ Thải thần thạch mài thành bụi phấn, để nhân tộc tổ mạch người phục dụng, để nhân tộc linh tính trưởng thành, tiềm năng vô hạn. Đồng thời, ta Phong tộc phục dụng Ngũ Thải thần thạch bột phần sau, Thủy tổ nương nương huyết mạch bị nhân tộc huyết mạch đuổi. Nghe đến đó, Đường Long hơi nhướng mày, "Chờ chút, ý của ngươi là, Phong tộc là nữ oa nương nương cùng một người nam nhân sinh hạ?" Chương 1207 Sen Lẫn Thần Thạch bên dưới. Chương 1207 Sen Lẫn Thần Thạch bên dưới đối với. Phong Vi Vi gật đầu, mặc dù ngươi có chút hậu chi hậu giác, nhưng sự thật chính là như vậy. Đường Long nhược có chút suy nghĩ, nữ oa nương nương là ngươi phong tộc nữ thủy tổ, nam kia thủy tổ là ai? Phong Vi Vi lắc đầu, "Không biết, tộc sử thượng không có ghi chép." Đường Long nghĩ đến một vấn đề khác, cái kia ngũ thải thần thạch đến tụt cùng là cái gì? Phong Vi Vi lắc đầu, không biết. Chỉ là theo tộc sử thượng ghi chép ngũ thải thần thạch phi thường thưa thớt, chính là thiên hạ kỳ chân. Về sau, Vu yêu đại chiến bên trong, thiên trụ sụp đổ, thủy tổ nương nương liền dùng còn lại ngũ thải thần thạch tiếp tục thiên trụ bổ thiên thành công. Có thể về sau, bổ thiên ngũ thải thần thạch bị trộm, thiên trụ sụp đổ. Thế là, liền có ngàn vạn năm trước diệt thế hoàng thủy. Phong Vi Vi giảng tộc sử cùng Đường Long biết ăn cướp nhau. Chỉ là tại phong tục trong tục sử có cái ý vị sâu xa tinh tức, nữ hoa nương nương có nam nhân, còn hợp thể sinh ra phong tục. Mà lại, vạn tộc đều muốn ăn bí mật của người rốt cục giải khai. Nguyên lai là người ăn ngũ thải thần thạch, có được vô hạn linh tính cùng tiềm lực để vạn tộc đỏ mắt. Thế là vạn tộc liền muốn ăn người đến thu hoạch được ngũ thải thần thạch công hiệu. Thì người, giống như thịt đường tăng. Chỉ là cái kia ngũ thải thần thạch đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại thần kỳ như thế? Có thể khiến người ta vô hạn gia tăng tiềm lực, có thể giúp nhân tộc huyết mạch khu chứ huyết mạch khác, có thể bổ thiên có lẽ, về sau còn có thể sinh ra một cái vô cùng thần kỳ có khí. Tân hỏa trong tiệm sách, kim sinh tiểu hồn nhân mở miệng, nhọ Tân hỏa, ngươi có biết cái kia ngũ thải thần thạch lai lịch? Nhọ Tân hỏa xuất ra rất nhiều ngọc thư lật nhìn một lát, có chút suy đoán, không dám xác định. Nói, Kim Sinh Tiểu Chủ nhân, có manh mối rủ sao cũng so ta đoán mạnh. Nhỏ tân Hòa lắc đầu, Chủ nhân, không phải ta không đem manh mối cho ngươi, mà là sợ lừa dối ngươi. Bởi vì trong tiệm sách kiểm tra không đến tin tức nghĩ đến có vô thượng đại năng tại ẩn dấu chân tướng. Cho nên nếu như ta hiện tại đem manh mối cho ngươi, có một nửa tỷ lệ sẽ lừa dối ngươi. Đợi ta lý giải mạnh suy nghĩ lại nói, Đường Long nghĩ nghĩ, tốt, thì manh mối sự tình giao cho ngươi. Bên ngoài, Phong Vi Vi thở dài một hơi, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu ngũ thải thần thạch chân quý sao? Đường Long gật đầu, hiểu. Có thể ngươi tìm ta chuyện xong tu cùng ngũ thải thần thạch có liên quan gì? Phong Vi Vi đi đến Đường Long trước mặt, thổ khí như lan, nói nhỏ, bởi vì ta lúc sinh ra đời, hai tay liền ôm một khối ngũ thải thần thạch. Cái gì? Đường Long chân kinh. Ngươi mang theo ngũ thải thần thạch xuất sinh? Nhìn xem Đường Long bộ dáng khiếp sợ, Phong Vi Vi phương tâm sướng rồi rất nhiều, biết rõ còn cố hỏi, tiểu đệ, ngươi rất khiếp sợ sao? Nói nhảm. Đường Long u u nói sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người xuất sinh mang theo đồ vật có thể không khiếp sợ sao? Ngươi phong tộc cùng có gấu trong nước thường xuyên co ôm đồ vật ra đời hải như sao? Ha ha ha, Phong Vi Vi cười đến ý vị thâm trưởng, trừ ta ra, ngược lại là chưa nghe nói qua. Từ xưa đến nay, có lẽ cũng chỉ có một cái ta là như thế này. Đường Long nghĩ nghĩ, cho nên, bởi vì cái này ngũ thải thần thạch, ngươi mới có thể lấy trăm tuổi cốt linh tu luyện tới phong đế đỉnh phong, trở thành có gấu quốc đệ nhất thiên tài. Phong Vi Vi gật đầu, đối với, ngươi có thể đem cái kia ngũ thải thần thạch hiệu thành ta sen lẫn thần thạch cho nên, huyết mạch của ta mặc dù là tinh khiết nhân tộc, nhưng thể chất lại quỷ dị khó lường. Đường Long nghe được trọng điểm, ngươi đến tuổi cũng là thể chất gì? Phong Vi Vi lắc đầu, đều nói rồi quỷ dị khó lường, nhìn không thấu đó không, già, tu luyện nhanh đến mức khiến cho mọi người giận mình, cho nên quỷ dị khó lường, thẳng đến cuối cùng, Lão Tổ Tông ban tên cho là ngũ thải thần thạch thể. Về sau, ta trực tiếp trúc cơ 685 ngôi sao, sáng tạo ra phong tộc cũng có gấu quốc trúc cơ ghi chép. Nguyên bản, ta tưởng rằng hoàn mỹ trúc cơ, nhưng cũng không phải là. Bất quá, ta trúc cơ sau, sen lẫn thần thạch bên trên xuất hiện cổ Lão Tự Phủ, phiên dịch tới chính là ta chúng tuế nguyệt chi độc, muốn sống qua 200 tuổi, nhất định phải tìm tới trúc cơ hoàn mỹ người ngồi tại ngũ thải thần thạch bên trên cùng ta song tu dạng này không chỉ có thể giải khai ngũ thải thần thạch bí mật, cũng có thể giải khai ta tuế nguyện chi độc, để cho ta không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng là từ xưa đến nay, liền chưa nghe nói qua trúc cơ hoàn mỹ tu sĩ, ta coi là nhiều nhất sống thêm trăm năm, ta liền sẽ chết đi. Cho nên nói chuyện có chút mạnh lãng, còn hy vọng đường long tiểu đệ bỏ qua cho. Đường long lắc đầu, kỳ thật ta thích ngươi bây giờ tính cách, không câu thúc, hết thảy tùy tính, rất tốt. Phong vi vi nở nụ cười xinh đẹp, nhu tình vạn loại, trời gặp đáng thương, nghĩ không ra ta vậy mà lại gặp được ngươi từ phương tây đến. Cho nên ngươi chính là ta sống đi xuống hy vọng. Đường Long cười nhạt một tiếng, một câu tặng cho ngươi, gọi là trời không tuyệt đường người. Câu nói thứ hai gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn. Phong Vi Vi ánh mắt sáng lên, Đường Long A đệ nói chuyện chính là em hay, làm cho lòng người cảm giác ấm áp đâu. Đường Long mỉm cười không nói. Ở phía sau hoa hạ thời đại, những này ngôn ngữ gọi là suốt gà cho tâm hồn, dùng đến tốt có thể ấm áp tâm linh, dùng đến không tốt có thể hạ độc chết người. Đường Long vươn tay, Vi Vi tỷ, ta có thể đem một chút mạch đập của ngươi sao? Ha ha ha. Phong Vi Vi hảo phóng đưa tay đưa vào Đường Long trong tay, Long A đệ, ngươi là muốn sợ tỷ tỷ nội thủ sao? Đường Long dở khóc dở cười, ta muốn nhìn ngươi là có hay không thật trúng tuế nguyệt chi độc. Ma lên, ta rất hiếu kỳ ngươi ôm ngũ thải thần thạch xuất sinh, có hay không mang theo cái gì ký ức loại hình? Không có. Phong Vi Vi, ta cũng không phải sinh ra đã biết, lúc sinh ra đời, ngoại trừ ôm ngũ thải thần thạch bên ngoài, ta hết thảy cùng phổ thông hải nhi giống nhau. Lúc này Đường Long nghĩ đến linh hồn nơi hội tụ vấn đề, bây giờ còn không có có lục đạo luân hồi, trong thiên địa này linh hồn nơi hội tụ đến tận cùng ở nơi nào đâu? Phong Vi Vi ôm ngũ thải thần thạch xuất sinh, cùng nơi này khẳng định có quan hệ lớn lao đương nhiên, cũng định cùng nữ oa nương nương có quan hệ. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa thông qua đường Long Tay tiến hành kiểm tra đo lường, chủ nhân, cô nàng này sát thực chúng thời gian chi động, chỉ còn lại có 100 năm tuổi thọ. Coi như nàng tấn cấp vĩnh sinh giả, 100 năm sau cũng sẽ chết. Đường Long nghĩ nghĩ, ngươi có thể thôn phệ này thời gian chi độc sao? Có thể. Nhỏ Tân Hỏa sờ lấy trùng thiên biện, một mặt kiêu ngạo, thời gian chi độc cũng thuộc về thời gian pháp tắc, ta tùy thời có thể thôn phệ, giải cô nàng này chi độc. Hiện tại giúp nàng giải sao? Kim Sinh tiểu hồn nhân lắc đầu, chờ một chút, thời cơ chưa tới. Bên ngoài Đường Long thu tay lại, đi thôi. Ta nguyện ý cùng ngươi song tu. Phong Vi Vi vui vẻ cười một tiếng. Phong tình bạn chúng nói tốt, theo ta đi. Tiểu đệ, nhìn tới ngươi trừ muốn nhìn cái kia ngũ thải thần thạch bên ngoài hay là thèm tỷ tỷ thân thể đi. Đi, tỷ tỷ cho ngươi xem chương 1208. Theo Vi Vi về nhà. Chương 1208 theo Vi Vi về nhà đường Long ngậm miệng lại, tỷ tỷ này có chút muốn, Lối ra chính là Lương Tính sự tình. nếu là muốn đấu võ một, thắng thua đều xấu hổ. Nếu như đường chiến cái này đối với Lương Tính quan hệ cảm thấy hứng thú vô cùng người tại, hai người đánh nhau có thể sẽ nhìn rất đẹp. Đáng tiếc, không ở nơi này. Tương niệm đường chiến một dây đồng hồ, giờ phút này, vương cung trong đại điện. Cơ trấn quốc nhiệt tình chiêu đãi tất cả mọi người, chứ mang lên từ đại hoang mang tới đồ ăn cùng rượu bên ngoài, còn có có hùng quốc linh quả cùng các loại thịt nướng, đáng người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nhiệt liệt. Lúc này, một cái vương cung thị vệ đi vào đại điện, "Đại vương, quý khách đã đi theo phòng vi vi mà đi." Cơ trấn quốc gật đầu, "Ta đã biết." Thuộc hạ cáo lui. Vương cung thị vệ lui ra sau, cơ trấn quốc đối với cơ binh đạo, "Binh thái tổ, ngươi có muốn hay không theo tới âm thầm bảo hộ một chút? Ta sợ phong vi vi xuất ra ngũ thải thần thạch sẽ có kẻ có lòng dạ khó lường ngấp nghé." Cơ binh cười nói, "Đại vương không cần lo lắng." Ta đã để ám vệ giám sát toàn bộ phong gia. Nếu là có người dám làm loạn chết. Cơ Trấn Quốc cười một tiếng. Nếu là ám vệ xuất thủ, tự nhiên không lo. Hay là binh lão tổ cân nhắc chu toàn. Cơ binh một chỉ cơ hỏa, là người Lửa Thái Tổ An bài. Cơ hỏa trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Phong gia có chút cũ gia hỏa luôn luôn nhớ thương hậu bối đồ vật, gia mà không tính. Lần này nếu là bọn họ dám loạn động, ta liền mượn cơ hội giết bọn hắn là gió vi vi nha đầu kia trải đường. Cơ Trấn Quốc đồng ý. Ngàn vạn năm này đến, phong gia có chút chứng khí mù mịt, cũng là phải dọn dẹp một chút. Lần này thật đúng là cơ hội. Bất quá muốn nhìn cái tia ngũ thải thần thạch lướt Nhân Ma, Đường Chiến, Diệp Hồng Tụ không biết rõ nội tình, dự thính cũng không nói. Một bên khác Đường Long đi tại phòng Vivi vi bên trái, lặng lặng đánh giá bên người hoàn cảnh mặt đất bề rộng trừng có 3 mét, toàn bộ là do tảng đá xanh lát thành, hai bên là khe nước, dùng tảng đá tạc ra đến nối liền cùng một chỗ. Bên trong có chút hư thối đồ vật, tản ra nhàn nhạt mùi thối. Khe nước hai bên là nhà gỗ cùng thẻ ốc, lối kiến trúc thô cạnh, rất giống sau hoa Hạ thời đại nhà bạn, không có cửa sổ, cũng không có cửa sổ mái nhà, phía trên dùng gò tranh đắp lên cực kỳ chặt chẽ, cho nên từ cửa ra vào nhìn lại liền sẽ phát hiện trong phòng rất đen, rất là đơn sơ, trên vách tường nhiều nhất là da thú cơ bản không có đồ dùng trong nhà trên đường phố người đến người đi mọi người đều mặc lấy áo vải cùng sao ý ỉ cũng có một bộ phận người mặc thu kệ ra thú bọn hắn hiếu kỳ đánh giá đường long bởi vì đường long quần áo trên người vải vóc cùng tiểu dáng là bọn hắn chưa từng thấy qua thật đẹp mắt đem một cái anh tuấn ánh nắng thiếu niên tôn lên như là thiên thần loại khí chất kia không cách nào dùng có hùng quốc ngôn ngữ để diễn tả ven đường các thiếu nữ nhao nhao là đường long mê mồi thật sự là chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy thiếu niên đâu bất quá đường long lại không có chút hứng thú nào bởi vì có hùng quốc thiếu nữ đại bộ phận đều lớn lên trắng kiện Không phải Đường Long lừa thích loại hình ha ha ha. Phong Vi Vi che miệng yêu kiều cười. Đường Long tiểu đệ, chúng ta có hùng quốc mỹ nữ như thế nào? Đường Long nhàn nhạt trả lời, ngoại trừ Vi Vi tỷ bên ngoài, Long còn chưa từng thấy đến mỹ nữ. Phong Vi Vi tâm ngọt ngọt, ngươi thật là biết nói chuyện. Cái tia đại công chúa cũng không tính mỹ nữ sao? Đường Long lắc đầu, không tính. Phong Vi Vi bỗng nhiên thăm dò, ta gả cho Đường Long tiểu đệ như thế nào? Đường Long quả quyết lắc đầu, không có bài. Phong Vi Vi có chút kỳ quái, vì sao muốn không dạy nổi? Đường Long, bởi vì trên đầu chữ sắt có cây đao. Vi Vi tỷ quá yêu nếu như gả cho ta có thể sẽ để cho ta tổ tọa. Ha ha ha. Phong Vi Vi cười đến càng đẹp mắt mấy phần. Ý của ngươi là bởi vì ta quá đẹp, cho nên ngươi có thể sẽ mê luyến nụ thể của ta. Cho nên ngươi tinh nguyên liền sẽ mất khống chế, ngươi liền sẽ yêu tọa. Song Bảo Thai thị nữ ngòn ngọt cười, trong miệng một lời, thiếu chủ, ngươi đẹp cùng ma lực, người trong thiên hạ đều không thể kháng cự. Chủ tớ ba người đều rất tự luyến. Bên cạnh không, Đường Long lắc đầu, là bởi vì ngươi quá sóng. Nếu như cưới ngươi ta sợ sẽ đeo lên rất nhiều nón xanh, tươi sống bị ngươi tước chết. Phong Vi Vi hiếu kỳ hỏi, cái gì là nón xanh? Đường Long sững sờ chính là ngươi gả cho ta làm vợ, sinh hạ hài tử lại là cách bích lao vương. Phong Vi Vi hiểu ngay lập tức, một mặt thẹn thùng, Long tiểu đệ, ngươi thật là hỏng, ngươi có thể nào đem ta muốn thành như vậy nữ nhân đâu? Không có khả năng là cách một con đường lao trương sao? Đường Long. Phong Vi Vi nghĩ nghĩ, bất quá, nếu ngươi không muốn bị lục, ta ngược lại thật ra có một tốt phương pháp. Đường Long nháy nháy mắt, phương pháp gì? Phong Vi Vi vũ mị liếc mắt Đường Long một chút, đụng qua cái đầu nhỏ, tại Đường Long bên thay nói khẽ, vậy ngươi chưa hết ngủ ta, chiếm trong sạch của ta thân thể, nhưng là, ngươi không cưới ta, để cho ta gả cho những người khác, sau đó. Sinh hạ hài tử họ Đường ngươi nhìn có được hay không? Dạng này, ngươi liền tái rồi những người khác, mà ta tại gả cho những người khác sau, tuyệt không cùng những người khác cùng phòng, dạng này, ta vĩnh viễn là thuộc về ngươi, ngươi vĩnh viễn lục người khác. Ngoa tảo, đường Long chân kinh. Cái này Phong Vi Vi thật sự là không theo lẽ thường ra bài nữ nhân a. Không hổ là ôm ngũ thải thần thạch ra đời nữ tử thần bí. Sau đó, Đường Long liền trầm mặc. Phong Vi Vi nhỏ giọng hỏi, "Đường Long tiểu đệ, thế nào? Phương pháp này có thể vẫn được?" Đường Long nhãn nhìn lên trời thượng phong mây, giơ lên ngón tay cái, xem như ngươi lợi hại. Vi Vi tỷ ngươi đối với chuyện nam nữ thấy rất nhạt. Phong Vi Vi gật đầu, rất nhạt. Không phải nữ cưới nam nhân, chính là nam nhân cưới nữ nhân. Khói hoạt đều rất ngắn. Lúc này, một tòa to lớn trạch viện xuất hiện tại đường Long trước mặt, toàn bộ lối kiến trúc cùng vương cung có chút giống, chỉ là so vương cung thấp rất nhiều. Trước đại môn có một khối bia đá cổ lão, phía trên có cổ lão thần văn. Phong Gia. Lúc này két két. Phong Gia đại môn mở ra, hai hàng trên trán có chữ viết nô lệ áo đen lao ra, bái kiến Vi Vi thiếu chủ. Phong Vi Vi gật gật đầu, hôm nay có quý khách đến, các ngươi đi đem ta đình viện quét sạch sẽ đái khách. Là. Nô lệ áo đen giống như nước thủy triều lui vào trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này ha ha ha âm trầm tiếng cười tại sau đại môn văng lên, một cái mắt sói hưng lông mày lão đầu tóc bạc từ sau cửa đi ra, "Viv, ngươi khách nhân này là ai?" Phong Vi Vi đôi mi thanh tú nhíu một cái, đầy mắt cảnh giác, gặp qua Phong Lang lão tổ, Viv mang một người bạn tới nhà làm khách, thuận tiện giao lưu tu luyện tâm đắc. Phong Lang nheo mắt lại, "Viv, ngươi bằng hữu này không giống như là ta có hùng quốc người đâu." Phong Vi Viversion mặt lại, "Phong Lang lão tổ, ta mang khách nhân về nhà, ngươi lại ngăn tại giữa cửa ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Chương 1209 buồn nôn trưởng lão, trước 1209 buồn nôn trưởng lão ha ha ha, phong lang cởi đến ý vị thông trưởng, hướng buôn phía ném ra mấy cái trận bàn, ngăn cách trung quanh quan sát cùng thanh âm. phong ra trước đại môn bị một cái trận pháp cường đại bao phủ, tình hình bên trong bên ngoài có thể nhìn thấy, lại không cách nào nghe được thanh âm bên trong. lúc này, phong lang mới tốt cả dĩ hạ nói tiểu vi vi, lão tổ ta nghe nói ngươi lần này xuất quan, là vì đối phó đến từ phương tây cao thủ tuổi trẻ chính là cái này thiếu niên hoa phục sao? phong vi, vi có chút không nắm chắc được phong lang ý tứ, lão tổ vì sao như vậy cảm thấy hứng thú? Phong Lang hai tay phía sau lưng, một mặt ngạo nghễ, đây là ngươi lần thứ nhất mang nam nhân về nhà, không chỉ có lao tổ ta cảm thấy hứng thú, cái khác người nhà đồng dạng cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi đã từng phát qua cái kia lời thề để cho chúng ta không thể không cảm thấy hứng thú à? Có thể đem thiếu niên này giới thiệu cho ta biết sao? Phong Vi Vi cho mày, hắn gọi Đường Long, chính là phương Tây cường tộc tộc trưởng. Ha ha ha! Phong Lang cười gần nói, một cái phong đế đỉnh phong thiếu niên làm tộc trưởng hắn tộc đàn sẽ là cường tộc sao? Đường Long tộc trưởng, nếu như ta không có đoán sai ngươi chỉ là phương Tây một tiểu tộc tộc trưởng đi, trong tộc có vinh sinh giả sao? Phong Vi Vi sầm mặt lại, sói lao tổ, đây là khách nhân của ta, ngươi hãy tôn trọng một chút. Tôn trọng. Phong Lang cũng là sầm mặt lại, vậy ngươi tôn trọng qua ta sao? Bản lao tổ để cho ngươi đem ngũ thải thần thạch giao ra cùng nhau nghiên cứu ngươi vì sao cự tuyệt? Ta là của ngươi lão tổ tông, còn có thể hại ngươi phải không? Còn có thể đoạt ngươi phải không? Ngươi vì sao keo kiệt như vậy? Phong Vi Vi lạnh lùng nói, sói lao tổ, đó là của ta sen lẫn đồ vật, bên trong có bí mật của ta, làm sao có thể để cho ngươi cầm lấy đi nghiên cứu? Ngươi đây là ép buộc. Hừ. Phong Lang lạnh lùng nói, thế nhưng là cái này từ phương tây tới tiểu tử thân phận không rõ vì sao có thể đến nghiên cứu chẳng lẽ ngươi đã làm tốt đem tất cả bí mật bại lộ tại trước mắt hắn chuẩn bị chẳng lẽ ngươi vừa thích tiểu tử này chẳng lẽ ngươi chuẩn bị gả cho hắn ha ha ha phong vi vi tiểu cười đến rất lạnh ta không có khả năng gả cho hắn sao không có khả năng phong lang lạnh lùng nói bởi vì ngươi là ta phong tộc ngàn vạn năm đến đệ nhất thiên tài chỉ có thể gả cho bản tộc người tuyệt đối không cho phép gả ra ngoài phong vi vi không ở trên đây dây dưa sói lao tổ ngươi để là không để cho phong lang lắc đầu không để cho hôm nay cái này phương tây mọi dọa không thể vào ta phong ra nếu là ngươi muốn nghiên cứu ngũ thải thần thạch vậy liền để ngươi lão tổ ta đi nghiên cứu phong vi vi đây là một mình ngươi ý tứ hay là phong tộc trưởng lão đoàn ý tứ phong lang mỹ mắt vừa nhấc hai mắt nhìn lên bầu trời hai tay phía sau lưng đây là phong tộc trưởng lão đoàn ý tứ ngũ thải thần thạch bí mật chỉ có thể phong tộc người biết người ngoại tộc không được phong vi vi lắc đầu ta không tin đây là toàn bộ trưởng lão đoàn ý tứ ta muốn gặp thái thượng đại trưởng lão hỏi rõ ràng lúc này một cái tuấn giật người trẻ tuổi như quỷ mỹ xuất hiện tại trước đại môn Tiểu Vi Vi, ngươi không cần tìm ta cái này thật là toàn bộ phong tộc Thái Thượng trưởng lão Đoàn ý tứ. Phong Vi Vi trên mặt mị ý cùng mềm mại biến mất không thấy gì nữa. Nếu là như vậy, vậy ta chỉ có thoát ly phong tộc. Hừ. Thái Thượng đại trưởng lão lạnh lùng nói, làm càn. Huyết mạch của ngươi thuộc về phong gia, há lại ngươi nói thoát ly liền thoát ly. Nếu như ngươi muốn thoát ly phong gia, duy nhất một con đường chính là chết. Ha ha ha. Phong Vi Vi cười đến có mấy phần thê lương. Thái Thượng đại trưởng lão, ngươi thế nhưng là ta mạch này lão tổ tông, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn bức bách ta sao? Thái thượng đại trưởng lão bất vi sở động, đối với động thoát ly gia tộc suy nghĩ người, chẳng lẽ ta còn muốn muông chiều sao? Phong vi vi cắn chặt hàm răng, lão tổ tông, nếu như muốn mở ra ngũ thải thần thạch bí mật ta liền muốn tìm một cái nam nhân song tu, các ngươi đều là ta lão tổ tông, chuyện này các ngươi làm không được? Không. Thái thượng đại trưởng lão khẳng định nói, chúng ta có thể làm được. Phong vi vi sắc mặt biến đổi lớn, các ngươi đều là của ta tổ tông A. Chẳng lẽ các ngươi muốn loạn luân sao? Ha ha ha. Thái thượng đại trưởng lão. Ngươi ngũ thải trong thần thạch cất giấu đại bí mật, nếu như có thể giải khai, nhất định có thể để cho chúng ta phong gia nhảy lên trở thành thần hoang đỉnh tiêm gia tộc. Cho nên, coi như lão tổ ta cùng ngươi song tu lại có làm sao? Hết thề cũng là vì gia tộc. Phong Vi Vi trong mắt xuất hiện một sợi tơ máu, hận hận hỏi: các ngươi liền không sợ a phụ cùng a mẫu tìm các ngươi liều mạng? Kiệt Kiệt Kiệt. Phong Lang cười gần nói: trong khoảng thời gian này, có gấu quốc phía đông trên đường biên giới không quá an bình, Cự Lễ quốc cao thủ không ngừng đánh lén chúng ta quân doanh, đã tạo thành trọng đại tử thương. Hôm nay, ngươi sau khi ra cửa, thái thượng trưởng lão đoàn đã điều các ngươi phụ mẫu đi biên cảnh. Chuyện của ngươi chờ bọn hắn về nhà mới có thể biết. Ta muốn, bọn hắn đều là chung với Phong gia Hảo Hải tử, nhất định có thể lý giải chúng ta mấy cái lao ra hỏa nỗi khổ tâm trong lòng. Phong Vi Vi trầm giọng hỏi, nói cách khác các ngươi đã đem cùng một chỗ tất cả an bài xong. Mặc kệ ta hôm nay mang ai trở về hoặc là không mang về đến, các ngươi đều chuẩn bị dùng vũ lực bức bách để cho ta đi vào khuôn khổ. Đối với, phong lang trong mắt khí thế hung ác bắn ra bốn phía, đại trưởng lão cùng tuổi thọ của ta sắp hết, thân thể đã mục nát, như lần nữa không đến diên thọ thời cơ cùng bạo vận. Ngày này sang năm chính là chúng ta ngày rỗ, chúng ta không thể chết, chúng ta cũng không có thời gian đợi thêm. Phong Vi Vi quay đầu, Đường Long tiểu đệ, có lỗi với, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn những lão giả này không biết xấu hổ, nếu để cho ngươi nghe được bọn hắn ác độc tâm tư, nghĩ đến cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Có lỗi với, là ta hại tính mệnh của ngươi. Lúc này rầm rầm rầm. Một đám người áo đen bịt mặt từ trong hư không toát ra, bọn hắn chính là có Hùng Thị ám vệ, xuất hiện liền điên cuồng công kích trận pháp. Nhưng là, trong lúc nhất thời khó mà công phá. Ám vệ thủ lĩnh kinh hãi, truyền tin đại vương, Phong Vi Vi gặp nạn, chúng ta vô lực cứu viện. Là một cái ám vệ điên cuồng bay về phía Vương cung ha ha ha. Thái thượng đại trưởng lão cười to, các loại cơ chấn quốc chạy tới lúc, cùng một chỗ đã chết rồi. Tiểu Vi Vi, ngươi hay là cùng lão tổ cùng một chỗ xong tu đi. Nói xong, Thái thượng đại trưởng lão trên thân dâng lên một cỗ điên cuồng phong chi pháp tắc, đẳng cấp đạt tới 10 tầng cấp, uy thế khủng bố vô biên. Phong Vi Vi một mặt tuyệt vọng, Đường Long, bọn hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Có lỗi với, là ta hại ngươi. Đường Long nết miệng lên một tia tà mị ý cười, Vi Vi tỷ, ngươi có muốn hay không tấn cấp vĩnh sinh cảnh? Phong Vi cười khổ, coi như tấn cấp vĩnh sinh cảnh, ta lực lượng pháp tắc bất quá cấp mười, đánh không lại đại trưởng lão. Đường Long trong mắt sát ý lóe lên, vậy cũng không nhất định. Ngươi, hiện tại liền độ kiếp. Cái khác giao cho ta ác tâm như vậy lão giả, ta muốn giết chết bọn hắn. Giết chết chương 1210. Phong ra tính toán. Chương 1210 phong ra tính toán. Lúc này ầm ầm, bầu trời vang lên lôi điện lớn, âm thanh truyền khắp phương, ẩn chứa trong đó đại đạo vận vị. Bầu trời, từng đó từng đóa đen nhánh kiếp vân từ trong hư không tỏa ra, che khuất trên trời thái dương, lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây thoắt hiện, như là từng đầu màu tím cự long ở kiếp vân bên trong vui chơi, tùy thời đều có thể từ không trung đập xuống đến số nhà đầu. Phong Lang hơi nhướng mày, bất đắc dĩ nhìn lên Bầu Thiên Kiết vân, Đại trưởng lão là Vĩnh Sinh Thiên Kiếp. Nếu như dính vào, đối với chúng ta xuống chính là Đại Đạo Lượng Kiếp. Cho nên, chúng ta hay là tránh đi đi. Lần này, coi như nàng có thể vượt qua Vĩnh Sinh Cướp, tại trước mặt chúng ta cũng không có sức hoàn thủ, không quan trọng. Hừ. Thái thượng Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy tà quang, nếu không phải cần đạt được tiểu nha đầu này, đục thể mới có thể giải khai ngũ thải thần thạch ta liền một trường giết bọn hắn. Đáng chết, nàng tại Phong gia cửa chính độ kiếp ta Phong gia kiến trúc đoán chừng muốn hủy hơn phân nửa, gọi các tộc nhân rút lui đi. Là. Siu siu. Thái thượng đại trưởng lão bay ra thiên kiếp phá vi, ông trầm nói: Tiểu Vi Vi, không cần làm những này không có ích lợi gì độ kiếp, ngươi chạy không khỏi lão tổ tông lòng bàn tay của ta. Một bên khác, Phong Lang tốc độ cực nhanh bay vào Phong gia hồ to, Phong Vi Vi tại cửa ra vào độ vĩnh sinh chi kiếp, tất cả mọi người rút lui. Cái gì? Phong gia trong phủ đệ vô số huyết khí phóng lên tận trời, từng cái kinh ngạc không thôi nàng như thế nào tại cửa nhà mình độ kiếp, đây là chuẩn bị hủy nhà của mình. Một bộ phận người biết nguyên do chuyện, tiếng lặng bay mất. bọn hắn mặc dù bất mãn hai cái thái thượng trưởng lão hành động, nhưng là đánh không thắng, thân phận cũng không đủ cao. Can thiệp vào chính là một cái chết. Trong vương cung, một đạo hắc quang bay vào đại điện. Đại vương, việc lớn không tốt. Phong Vi Vi cùng quý khách tại phòng gia cửa ra vào bị chặn đường. Phong gia thái thượng đại trưởng lao ra mặt muốn đánh sắt quý khách. Lỗ Phong Vi Vi song tu, cầm thú. Cơ Trấn quốc vũ bàn đứng dậy. Phong gia bọn lao gia hỏa này thật là đáng chết ta. Thậm chí ngay cả cơ bản nhân luân cũng không để ý. Cơ hỏa tính nóng như lửa. Tiểu binh, ngươi mang binh đi qua đi. Cơ binh gật đầu. Tốt. Đại vương, ta liền tới đây. Võ mệnh, ngươi đi trước bảo hộ đường Long Tiểu Hiu. Ta điểm đủ binh mã liền đến. Nhân Ma Bình tĩnh cười một tiếng. Tiểu binh không cần cẩn trọng, có nhà ta Tiểu Long mà chắc chắn vô sự. Cơ binh không biết nhân ma ở đâu tới tự tin. Phong gia thái thượng đại trưởng lao bối phận so với chúng ta còn cao, phong chi pháp tắc đã tu luyện tới mười tám cấp, coi như chúng ta cũng đánh không thắng. Ngươi xác định đường Long Tiểu hữu sẽ không sự tỉnh. Đại vương, hiện tại nhất định phải đánh thức chúng ta lão tổ tông. Cơ Trấn Quốc xuất ra một cái ngọc lá hổ, trực tiếp bóp nát. Lúc này có hùng vương trong nước, một cái trên núi nhỏ vô danh, một mặt cửa đá mở ra, bên trong truyền ra thầm thầm giọng nam, những con cháu bất hiếu này à, cách mỗi vạn năm liền đến quấy rối ta một lần, để cho ta bế quan đều không được căn bình. Sớm biết như vậy, sinh hạ cái kia con bất hiếu vào cái ngày đó trực tiếp đánh chết liền tốt. Phốc phốc bốn. Trong sơn động giọng nữ bu cười, ngươi cũng chỉ phía sau nói một chút, gặp mặt, ngươi còn dám nói như vậy sao? Giọng nam bất đắc dĩ nói, cũng bởi vì không dám nhận mặt nói, cho nên cũng chỉ có thể phía sau nói một chút. Giọng nữ ôn nhu nói, ngươi bây giờ đang đứng ở bế quan khẩn yếu con đầu, ta đi xử lý đi. Hai nhi của ta biết đại thể, nếu không gặp được khẩn yếu lại không cách nào xử lý sự tình, bình thường sẽ không tùy tiện quấy rầy chúng ta. Tốt. Giọng nam vui vẻ nói vậy liền vất vả ngươi. Sư bốn một đạo bạch quang bắn ra sơn động, thẳng hướng có gấu quốc vương đều mà đi. chỉ gặp trong bạch quang kia bao khỏa nữ nhân một thân áo gai màu trắng, tóc thật dài tùy tiện sẵn ở sau, lộ ra mỹ lệ ôn nhu dung nhan, lực tương tác mười phần, để cho người ta thấy một lần liền có thể tân sinh hảo cảm. giờ phút này, phong ra trước cửa, phong vi vi thiên kiếp phạm vi rất lớn, phong tộc thái thượng đại trưởng lão nhượng bộ lui binh, trong nhà người cũng đều bay đến nơi xa quan sát. lúc này, có gấu quốc vương đều thủ thành quân đội cũng rút lui phụ cận dân chúng. bất quá, di động này để các đại gia tộc cao thủ ra hết, cùng một chỗ đến đây vây xem. cùng lúc đó, thần hoang vương đông các quốc gia sứ giả cũng nhao nhao đến đây tìm tòi hư thực. bởi vì cao thủ độ kiếp bình thường đều sẽ chọn tại hoang tàn vắng vẻ chỗ, giống như vậy tuyển đang nhao thành thị tình hình rất ít trừ phi bị bất cát dĩ. cho nên có gấu quốc vĩnh sinh cảnh dưới đệ nhất cao thủ tuyển trước cửa nhà khi độ kiếp lập tức liền đưa tới rất nhiều suy đoán đây là muốn dùng thiên kiếp đến hủy nhà sao? vẫn là dùng loại phương thức này mưu phản phong gia. các phương suy đoán không ngừng để phong gia gặp rất lớn áp lực. gia chủ phong gia phong vô tình là một cái lạnh lùng nam tử trung niên, hắn bay đến phong gia thái thượng trưởng lão thân bên cạnh lạnh lùng hỏi thái thượng trưởng lão cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão một mặt đau lòng nước góc, nhà đầu này muốn dẫn ngoại nhân đến phá giải ngũ thải thần thạch chi mê, ta không cho phép. Thế là nàng ngay tại cửa nhà độ kiếp, đây là muốn hủy diệt ta phong gia à? Gia chủ, phong vi vi cử động lần này không thể nghi ngờ là phản nhà mà ra, dựa theo tộc quy cùng gia quy đều đáng chém giết. Hừ, phong vô tình lạnh lùng nói, Thái thượng đại trưởng lão, các người Thái thượng trưởng lão đoàn quyết định coi ta thật không biết sao? Phong vi vi trên thân chỗ chạy là của ngươi cốt đục ngươi vậy mà muốn hút nàng nguyên âm sống tu, đơn giản không bằng cầm thú. Thái thượng trưởng lão lông mày dựng lên, phong vô tình. Ngươi ngoan ngoãn nghe thái thượng trưởng lão đoàn quyết định liền tốt, ta có phải hay không cầm thú không cần ngươi đến đánh giá. Nếu như ta chết rồi ngươi gió này nhà gia chủ cũng làm không giải. Ai? Phong vô tình tham thản thở dài, ngài là phong gia chủ cột, lại là không thể chết. Nếu như các ngươi quyết định muốn hy sinh phong vi vi, ta cũng không có ý kiến. Bất quá, phong vi vi phụ thân cùng mẫu thân là đời trước thiên tài, nếu như trưởng thành báo thủ, ta có thể không ngăn cản được. Kiệt kiệt kiệt muốn. Thái thượng đại trưởng lão cười gần nói, vô tình, ngươi là sợ hắn trở về cùng ngươi tranh vị trí gia chủ đi? Phong vô tình từ chối cho ý kiến, cho nên chỉ cần các ngươi có thể bảo chứng phong vi vi phụ mẫu về không được, ta liền duy trì thái thượng trưởng lão đoàn quyết định. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nha đầu này phụ mẫu về không được. Tốt. Phong vô tình khí vận đăng điện, lạnh lùng nói. Hiện tại, ta tuyên bố phong vi vi trái với tộc quy cùng gia quy, dùng độ kiếp phương thức hủy hoại phong gia, so như phản địch. Hiện tại, ta phong gia muốn thanh lý môn hộ. Như ai giúp nàng, chính là cùng ta phong gia là địch. Đây là ta phong gia việc tư, mời mọi người né tránh. Nói xong, phong gia tư binh ra hết, bắt đầu xua đuổi đám người xem náo nhiệt. Phong gia chính là thượng cổ thế gia. Có Hùng Vương quốc một trong tứ đại gia tộc, thực lực sâu không lường được, ngoại trừ có Hùng Vương thất, Thường thị, Đại hồng thị bên ngoài, những người khác đều không cam tâm rút đi. Có náo nhiệt nhìn thư thái, có náo nhiệt nhìn sẽ muốn mệnh, nhưng là, biết rõ muốn mạng, có người không thể không nhìn. Chương 1211, muốn cho ấm áp. Chương 1211 muốn cho ấm áp. Dưới thiên kiếp. Phong vi vi hai mắt đỏ bừng, tâm rất đau, đại Liễu, tiểu Liễu, các người đi Vương thất bên kia, bọn hắn tự nhiên sẽ bảo hộ các người, hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem, Phong thị như thế nào tại trước công chúng dưới ta. Thiếu chủ, chúng ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Phong Vi Vi nhìn lên bầu Thiên Kiếp Vô Đạo, hồi nháo, Thiên Kiếp lập tức sẽ tới, các ngươi cùng ta cùng một chỗ chính là Phấn Thân Vai Quất. Đại Liêu Tiểu Liêu nước mắt dưng dưng nhìn xem Đường Long, Đường Long tộc trưởng, thiếu chủ của chúng ta liền giao cho ngươi. Đường Long gật đầu, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho tên biến thái kia láo ra hỏa được. Siêu Siêu Đại Liêu cùng Tiểu Liêu Phi đến có Hùng Thị một bên, nhìn thấy Cơ binh, Cơ hỏa, Cơ Trấn Quốc, Nhân Ma, Diệp hồng Tụ, Đường Chiến đến, không chút do dự bay qua, không mình hành lễ, Đại Vương, mau cứu thiếu chủ. Cơ Trấn Quốc sắc mặt nghiêm túc nói, gia chủ Phong gia, ngươi khẳng định muốn truy sát Phong Vi Vi? Phong vô tình lạnh lùng nói: Đại vương, đây là ta phong gia giả sự, cùng đại vương không quan hệ. Cơ chấn quốc bị trồng đối, có chút xuống đại không được. Tốt. Vậy bản vương liền nhìn xem các ngươi phải chăng có thể chu sát nàng. Lúc này doanh, cựu cựu thiên kiếp bắt đầu, lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là đường long gió em dịu vi vi. Phong vi vi tay nhỏ lạnh bước, nắm đường long tay, có chút run rẩy, cảm xúc bi quan, có lỗi với đường long mỉm cười, như là một vòng ánh mắt đâm vào phong vi vi nội tâm, không cần lo lắng, hết thảy có ta, ngươi một mực độ kiếp, chú ý thể nội tiến hóa tình huống lên tốt. Thiên Kiếp với ta mà nói cũng không đáng sợ. Ân, cái kia ngũ thải thần thạch ở trên thân thể ngươi sao? Phong Vi Vi lắc đầu, tại phòng ta trong mật thất. Lúc trước ta lúc sinh ra đời, ta chuẩn bị đem ngũ thải thần thạch thu nhập trong đầu, nhưng là những lao gia hỏa này nói với ta thu nhập trong đầu dễ dàng bị người ngấp nghé, sẽ dẫn tới rất nhiều ám sát, cho nên bọn hắn tại bên trong phòng của ta chế tạo một gian mật thất, dùng để để đặt ngũ thải thần thạch. Bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ, từ lúc kia bắt đầu, bọn hắn cũng đã bắt đầu ngấp nghé ta xen lẫn thần vật. Đường Long nhăn tình nhũ lại, ngươi có thể cảm ứng được ngũ thải thần thạch sao? Phong Vi Vi lắc đầu, không có khả năng lúc đó, bọn hắn tu kiến mật thất lúc nói nếu như ngay cả ta đều không cảm ứng được người ngoài kia thì càng không cảm ứng được, tự nhiên là an toàn hơn. cho nên, tu kiến mật thất dùng chính là cách hồn thần thạch, liền ngay cả chính ta đều không cảm ứng được. nhưng là cơ quan bên trong là ta thiết trí, người bình thường không cách nào giải khai. đường long nhãn bên trong hiện lên một tia hàn quang, nguy rồi. bọn hắn tuyển ở chỗ này đào thủ, nói rõ, bọn hắn đã nắm giữ ngũ thải thần thạch, cho nên mới không có sợ hãi. phùng vi vi nhắm mắt lại, không tốt, ta đã cảm ứng được ngũ thải thần thạch ba động, ngay tại thái thượng đại trưởng lão trên thân. đường long cúi đầu nhìn chân, không cần nhìn hắn đừng cho hắn biết chúng ta đã biết ngũ thải thần thạch ở trên người hắn. Từ giờ trở đi, ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc, ta nói làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó có thể làm được sao? Phong Vi Vi đối với Đường Long có rất sâu cảm giác cái này, có thể, rất tốt. Đường Long nghiêm túc nói, ta mệnh lệnh thứ nhất chính là nắm tay của ta hảo hảo độ kiếp. Hành động thời điểm ta bảo ngươi, tốt. Vành đạo thứ nhất cửu cửu thiên kiếp đã đến đỉnh đầu. Phong Vi Vi đang muốn nên kích, nhưng là Đường Long nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu, tại hai của nàng bên cạnh nói khẽ, không cần nên kích tiên kiếp, để nàng bổ vào trên người của ngươi ấm áp khí tức phun tại phòng vi vi bên hai, để thai của nàng lòng ngưỡng ấy. Một cô nói không ra mập mờ khí tức tại giữa hai người quanh quẩn một chỗ. Nàng quay đầu, không còn nên kích. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, trong lòng mềm lòng vận chuyển. Nếu có dạng này kỳ nam tử bồi chính mình chết đi, cũng không tính cô đơn. Càng như vậy muốn, nàng đã cảm thấy càng thua thiệt đường long. Ngươi hay là đi thôi. Chỉ cần ngươi trội cứng qua một cái này, bay ra cứ vòng, thiên kiếp liền sẽ không tìm ngươi. Ha ha ha đường long đưa nàng tay nhỏ bóp càng chặt, muốn truyền đưa một chút nhiệt lượng cho cái này bằng lãnh tay nhỏ, muốn ấm áp phong vi vi thụ thương tâm, không đi. Vi vi tỷ. Ta thật không sợ tiên tiếp. Phong Vi Vi bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, quyết định, Đường Long tiểu đệ, ta thể nếu như chúng ta lần này không chết, ta liền gả cho ngươi, đem thân thể của ta cho ngươi, đồng thời, vĩnh viễn không cho ngươi đội nón xanh. Khu khu cụ Đường Long đội vàng không kịp chuẩn bị, ho khan vài tiếng, dùng một tay khác che Phong Vi Vi lạnh buốt miệng nhỏ, một mặt nghiêm túc tuyên bảo, không cần luật thể. Bởi vì, thường thường tại đứng trước sinh tử thời điểm, đều sẽ một câu thành sấm. Lúc này, hai người mặt đối mặt, bốn mắt tương đối, cảm xúc đều rất phức tạp quanh đạo thứ nhất lôi đỉnh bộ chúng hai người, điện xa màu tím là vũ, đem bọn hắn bao phủ ở trong sấm sét sì sì sì cường đại lôi đỉnh chi phối lấy phong vi vi điện nàng toàn thân run rẩy, toàn thân như nhún ra, cứ như vậy mảnh mai thế nhào vào đường long trong ngực, gương mặt xinh đẹp tựa ở đường long trên bay, thân thể mềm mại dán lên đường long, co giãn 10 phần thân thể mềm mại điên cuồng va chạm đường long, tại lôi đỉnh cường đại điện lực bên dưới không cách nào tự kiềm chế. diệp vi vi trên mặt lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, đường long tiểu đệ, ngươi thật mạnh chắn đâu. lúc này đường long ôm ấp mỹ nhân tuyệt thế, nghe đặc biệt mùi thơm cơ thể, ôm phong vi eo nhỏ nhắn, cảm thụ được trên lồng ngực mềm mại va chạm, cả người thân thể cứng ngắc loại này hương diễm cảm giác so thiên kiếp lôi đỉnh lợi hại hơn lúc này anh đường long ở trong đan điền tế ra vạn vật tế linh đỉnh đem lôi đỉnh chi lực toàn bộ hút vào trong đó sau đó trả về cho thân thể để hắn lôi đỉnh pháp tắc tinh tiến hơn một kia. thiên kiếp lôi đỉnh nuốt đứng lên chính là đã nghiền phong vi vi phản phất cảm nhận được cái gì tại đường long bên thai nói nhỏ đường long a đệ ngươi đã làm gì đường long cường nhịn xuống nội tâm rung động ta có thể hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh phong vi vi chấn kinh thiên kiếp thế nhưng là thiên chi lao a ngươi đến tuột cùng là thể chất gì đường long cười nói việc này về sau nói cho ngươi hiện tại ngươi nghe ta muốn đem phong gia đại trưởng lão kéo vào thiên kiếp này phạm vi bên trong để đại đạo lượng kiếp tới đối phó hắn. đến, cùng ta cùng một chỗ sông. nói xong, đường long ôm phong vi vi, vọt thẳng hướng phong gia đại trưởng lão. chương 1212 thiên kiếp truy sát. chương 1212 thiên kiếp truy sát. mọi người đều biết, thiên kiếp có uy áp bình thường có thể đem độ kiếp nhân khóa chặt tại một chỗ độ kiếp. vì cái gì nói bình thường, bởi vì đường long liền không tầm thường. cho nên, hắn căn bản không nhìn thiên kiếp áp lôi kéo phong vi vi tay nhỏ liền hướng phong gia thái thượng trưởng lao phóng đi, hướng phong gia đám người phóng đi. sau đó, trên thiên kiếp vân đi theo động, người đi. Thiên kiếp cũng đi. Ngoa tảo phong ra đám người sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao người độ kiếp có thể nhảy nhót tương bừng bay loạn? Vì sao trên thiên kiếp vân sẽ cùng theo chạy? Sống lâu thấy nhiều. Trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Cơ binh phi thường khiếp sợ hỏi: "Võ mệnh, đây chính là ngươi để cho ta không cần lo lắng lý do sao?" Nhân ma bình chân như vậy, xem như thế đi. Cơ đẳng xuất hiện tại cơ trấn quốc bên cạnh, phụ vương, cái này phương tây mọi dợ mạnh như vậy, làm cản. Cơ trấn quốc vẻ mặt thành thật thốn năn, gọi Đường Long tộc trưởng: "Hắn là ta có gấu quốc khách quý." chúng ta về sau là minh hiếu, không phải mọi dợ, mà lại nếu là lấy tộc đàn tiên tiến trình độ đến bình phán chúng ta mới là mọi dợ. cơ đẳng bất mãn lầu bầu nói phụ vương, ngươi làm sao tận giải trí khí người khác, diệt uy phong mình à? cơ chấn quốc nhìn qua đường long thân ảnh, cái này đường long tộc trưởng rất lợi hại về sau ngươi liền sẽ biết. Đang nhi nhìn nhiều nhìn người khác tốt, hoặc được thừa nhận người khác ưu tú đối với ngươi mà nói rất khó sao? cơ đẳng trầm mặc không nói. lúc này phong gia quan chiến chi địa đường long mang theo phong vi vi trực tiếp sử dụng xúc địa thành thốn tuyệt kỹ ba bước liền đi tới người phong gia trong đóng. phong gia gia chủ phong vô tình kinh hãi sắc mặt tái nhợt giống to, chạy mau, tiểu tử này là mang theo thiên kiếp tới. Siu siu siu, phong gia đám người lúc này mới kịp phản ứng, loạn thành một bảy, chạy mau, gặp được công kích không nên phản kháng, đừng cho thiên kiếp cảm ứng được lực lượng của các ngươi, nếu không, liền sẽ co đặc biệt nhắm vào thiên kiếp của các ngươi giáng lâm. Vĩnh sinh cảnh trở lên cao thủ càng không thể động, nếu không, tới chính là đại đạo lượng kiếp. Phong gia đám người tan tác như chim ngỗng siu, phong gia thái thượng đại trường gia nhanh chân liền xuất hiện tại vạn mét bên ngoài trong hư không, giống như thuẫn di, tốc độ cực nhanh xúc địa thành thuẫn. Đường Long tuyệt đối sẽ không bung tha hắn, trực tiếp truy tung mà tới, muốn nôn lão già hòng hẹn, không được chạy à? Đến, chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt độ kia à? Thiên điên, Phong gia thái thượng đại trưởng mặt mờ sắc đại biến, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Ta thuần gì? Thừa Đường Long lạnh lùng quát, ta đuổi. Phong gia đại trưởng lão là biến thái, muốn bắt chính mình trực hệ huyết mạch song tu, cũng muốn lưu hại Phong Vi Vi một nhà. Phong gia gia chủ đã điên rồi, là đồng lưu người, trong thành nếu có Phong Vi Vi phụ mẫu hảo hữu, xin mời nói cho bọn hắn đừng lại về Phong gia. Đường Long đem Phong gia chuyện xấu giống đến người tất cả đều biết, lập tức có gấu quốc vương đều toàn thành xôn xao người như vậy luân sự kiện thực sự quá bất quái quá có đàm luận tính cùng truyền bà tính chỉ là trong chốc lát toàn thành cũng đang thảo luận phong gia thế lực muốn ngăn cũng ngăn không được phong gia gia chủ gầm thét nói bậy hắn là nói bậy không nên tin phong vi vi lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi ta phong vi vi thoát ly phong gia thiên địa làm chứng toàn thành làm chứng lúc này phong vô tình sắc mặt tái nhợt hắn chưa từng ngờ tới phong vi vi như vậy tuyệt quyết đường long lạnh lùng bù đao làm sao chỉ cho phép các ngươi phong gia làm lại không cho phép người bên ngoài nói sao Phong gia đã mục nát cũng. Phong gia gia chủ gầm thét, ta giết ngươi. Nhưng là hắn cũng không dám xông vào tiên kiếp phạm vi bên trong ha ha ha bốn. Đường Long một bên cười to, một bên lôi kéo Phong Vi vi tay nhỏ truy kích Phong tộc Thái thượng đại trưởng lão. Tiện nhân, ngươi không được chạy. Lão súc sinh, dừng lại. Phong gia Thái thượng đại trường cổ lỗ được nhanh thổ huyết, chờ một chút. Lão phu muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha ha Đường Long đại cười nói, đến a. Ngươi cái này toàn thân sinh vết mũ lão giả. Nha nha nha. Phong gia Thái thượng đại trường cổ lỗ đến râu tóc đều dựng, ta muốn xé rách miệng của ngươi, lột da cắc của các ngươi thủy đi các ngươi sương, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn cũng không dám quay đầu, bởi vì Thiên Kiếp ngay tại trên đỉnh đầu đi theo, hắn vẫn luôn tại Thiên Kiếp phạm vi bên trong, thật thật là nguy hiểm. Luân tốc độ, Đường Long cùng hắn trên lệch không lớn. Giờ phút này, Phong Vi Vi đã luôn hám vào Đường Long trong lồng ngực nam nhân này miệng thật độc các a. Bất quá, mắng lao giả kia ngữ điệu nghe thật sự là đã nghiền, thật sự là hà giận, mà lại Đường Long có thể mang theo nàng cùng Thiên Kiếp chạy, cái này quá huyền ảo. Thiên Kiếp nghe Đường Long, một lần lôi kiếp qua đi. Phong Vi Vi quần áo bị đốt rủi, nhưng có nội giáp bao vây lấy nàng trắng non thân thể mềm mại, ngoại trừ trước ngực lộ ra hai mảnh trắng mềm bên ngoài, cái khác bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ đường Long cũng mặc diệp hồng tay áo món bảo vật kia, cho nên không có như lần trước giống như bị lôi đỉnh bổ đến trần trung trụ, không giống lần trước thê thảm như vậy. Lúc này doanh đạo thiên kiếp thứ hai từ kiếp vân Trung đánh rớt, lôi đỉnh màu tím thanh thế dọa người, thẳng hướng đường Long cùng Diệp Vi Vi đỉnh đầu đánh tới. Phong Vi Vi đã bỏ đi chống cự, nàng bị đường Long nửa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vây quanh đường Long chi eo, hai đoàn mềm mại dán lên bộ ngực của hắn, làm song bị điện giận chuẩn bị. Lúc này đường Long nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đầu xuất hiện 686 ngôi sao, tất cả tinh thần như là ám khí bắn về phía Phong Gia Thái Thượng đại trưởng giả, cảnh tượng dọa người hoành. Màu tím điện múa, uy chấn trời cao hạng bét. Phong Gia Thái Thượng đại Trường mặt mo sắc biến đổi, thu hồi cương khí hộ thân, đóng lại lỗ chân lông, như là một khối đá hướng về đại địa. Lúc này, Đường Long tinh thần đã bắn tới trước người hắn kiệt kiệt kiệt. Phong Gia Thái Thượng đại Trường già cười gần nói, "Ngu xuẩn tiểu tử a, chỉ cần ta không động dùng sức mạnh, chính là an toàn. Ngươi mãi mãi cũng không hiểu vĩnh sinh phía trên cảnh giới, ngươi những tinh thần chi lực này là không tổn thương được ta." Hắc hắc hắc Đường Long nheo mắt lại, "Có đúng không?" Vô hình. Khi lôi đình bao trùm Đường Long cùng Phong Vi Vi thời điểm, Phong Vi Vi tại Đường Long trong ngực thỏa thích run rẩy, Mỹ Diệu Điện giật cảm giác để nàng muốn ngừng mà không được Đường Long vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như thân thể vào lúc này có phản ứng gì chắc chắn náo ra trò cười đến. Một bên khác, rơi xuống đất Phong Gia Đại trưởng lão bị 686 trăm tám mươi ngôi sao màu tím vây quanh xì xì xì. Phong Gia Đại trưởng lão tại cựu cựu dưới thiên kiếp, giống như một khối ngọc thạch, mặt ngoài thân thể từ điện cuốn quan quanh, nhưng là lại không cách nào thương hắn nửa phần. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Long gió hêu dịu vì vì, đợi đến tiên kiếp sau, ta liền giết các ngươi. Đường long lắc đầu, ngươi đợi không được, bạo tạc đi. Gia ngôi sao chương 1213. Khổ cực đại trưởng lão. Chương 1213 khổ cực đại trưởng lão. Đồng nhiên, chỉ gặp 686 ngôi sao bên trong toát ra một cái lôi chữ chân văn, như là lôi đỉnh ngòi nổ, một trận chướng mắt tử quang hiện lên ầm ầm 686 ngôi sao đồng thời bạo tạc. Mặt đất cắt bay ra chạy, đất đá thành phấn, nổ ra một cái ngàn mét đường kính, trăm mét sâu hô to. Mỗi một viên tinh thần bên trong đều chứa đựng cấp 6 thiên kiếp lôi đỉnh lực lượng, mặc dù không có khả năng triệt để phá vỡ phong ra thái thượng đại trưởng lão phòng ngự, nhưng cũng đem hắn nổ ra thịt đen kịt còn áo cùng quần dài toàn bộ thiêu hủy. bất quá, gia hỏa này mặc một bộ da thú lớn con đùi, tại đây trời lôi đỉnh bên trong không hư hại chút nào, có thể thấy được là bạo bối đồng thời, 686 khỏa cấp 6 lôi đỉnh tinh thần đồng thời bạo tạc, uy lực vượt qua 10 cấp lôi đỉnh phát tác, để hắn khổ sở đến muốn thổ huyết phước. cho nên, hắn không nhịn được, trực tiếp phun tới. hắn nằm tại trong hố to, hai mắt nhìn lên trời, một mặt sắt ý nếu như lúc này có thể vận dụng vượt qua vĩnh sinh cảnh lực lượng, hắn nhất định phải diệt đường long hai người. nhưng là, hắn không có khả năng. nếu không, liền sẽ đưa tới đại đạo lưỡng kiếp nơi xa điên cuồng chạy trốn phong gia tộc nhân đã dừng bước lại xa xa quan sát Ngoa tào thái thượng đại trưởng lão bị làm thổ huyết hắn phong chi pháp tắc đã tu luyện đến 18 cấp a giảng đạo lý hắn coi như đứng tại chỗ để đường long gió êm dịu vi vi chặt cũng nên sẽ không bị phá phong a nhưng là thế sự thật khó liệu cái kia từ phương tây tới đường long man tử vậy mà có thể làm cho tinh thần bạo tạc cái kia uy thế thật sự là quá kinh khủng như là một loại khắc thiên kiếp có hùng thị một phương cơ binh trong mắt dị sắt chớp liên tục phong gia thái thượng trưởng lão nội tạng bị tạm bị thương tốt một cái nội vũ trụ bạo tạc a đơn giản chính là vượt cấp giết người trung cực chiến kỹ a võ mệnh gia tộc của ngươi dài so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn nhân ma thông dong cười một tiếng nhà ta tiểu long mà còn có tuyệt chiêu chưa ra loại lực lượng này công kích xem như bình thường cơ chấn quốc sắc mặt nghiêm túc nói như là loại công kích này chỉ có thể để phong tộc đại trưởng lao thụ chút nội thương mà thôi không có khả năng tạo thành chí mạng tổn thương chỉ cần vĩnh sinh thiên kiếp kết thúc bốn hai người lập tức liền sẽ ở vào trong nguy hiểm Cơ hỏa gần đầu cho nên chờ mong nhà ta thái thượng lao tổ tông nhanh lên đến nếu không bọn hắn nguy cũng lúc này ha ha ha một trận như chuông bạc yêu tiểu cười tại có hùng thị đám người sau lưng văn lên có ý tứ phong gia lão gia hỏa kia đã ngàn vạn năm không có từng bị thương nghĩ không ra vậy mà thương tại hai cái không vào vĩnh sinh cảnh hậu bối trong tay thật sự là thần hoang buồn cười lớn nhất một cái màu trắng nữ tử chống rỗng xuất hiện các tiểu tử thiếu niên kia cùng thiếu nữ là người sao của các ngươi cơ binh cơ hỏa cơ chấn quốc đại hỉ vội vàng hướng nữ tử áo trắng hành lễ mang lên riêng phần mình tính danh bái kiến lao tổ tông nữ tử áo trắng ôn nhu cười một tiếng đứng lên đi chấn quốc ngươi vội vã như vậy đem ta gọi tới là bởi vì phong gia đại trưởng lão sao Cơ Trấn Quốc liền vội vàng ngẩng đầu, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói: Phong gia lão bất tử này thật sự là ngay cả mặt mò đều vớt sạch. Không cần lo lắng, các loại đường Long Tiểu Hưu gió hêm Dịu vì Vi độ kiếp kết thúc, ta chắc chắn bảo vệ bọn hắn. Cảm ơn lão tổ tông. Cơ binh, Cơ Trấn Quốc, Cơ Hoa Đại Hỉ, có Lão tổ tông toa chấn, Phong gia thái thượng đại trưởng lão định không có khả năng lẳng giữ. Lúc này đạo thiên kiếp thứ hai vận vị tan hết, đạo thứ ba lôi đình ở kiếp vân bên trong ngấp ngụm, cần một chút thời gian mới có thể từ không trung đập xuống đến siêu. Phong gia đại trưởng lao dưới thân như lắp đặt lò xo, lập tức bay về phía nơi xa, bộ dáng giữ tợn người lừa dùa. Phương Tây tiểu man tử, Phong Vi Vi, các ngươi trở lấy lao phu sẽ để cho các ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Không, sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Cái này vừa bay, Phong gia đại trưởng láo trực tiếp phóng qua co hùng vương đô tường thành, bay đến vùng ngoại ô quanh đường lồng não sau lại lần dâng lên 686 ngôi sao, ôm Phong Vi Vi truy kích mà đi. Lão giả, hy vọng ngươi cái kia mục nát thân thể cùng miệng một dạng cứng rắn. Ngươi tại thiên kiếp phạm vi bên trong, ngươi căn bản không có biện pháp trốn qua ta truy kích. Lần này. Nếu như ngươi không chết ở dưới thiên kiếp, liền nhất định sẽ chết tại công kích của ta bên dưới. Vừa mới, ngươi chỉ bất quá phun một ngụm máu mà thôi. Hiện tại, ta muốn ngươi thổ hết mà chết. Siêu đường Long Do hiểm dịu vì vi như là một đôi thần tiên quý nữ, truy kích mà đi, vi vi tỷ, ngươi có thể hay không không cần kẹp lấy bắp đùi của ta ta thế, nhưng là một cái nam nhân bình thường à. Gã thịt ma sát ở giữa, thương diễm cùng mập mở khí tức càng đậm. Phong vi vi sắc mặt từng đỏ, đôi mắt đẹp mê ly nhìn xem Đường Long, ta bị thiên kiếp chi lôi điện đến mềm cả người, khống chế không nổi a. Nếu như ngươi suy nghĩ gì, ngươi liền dũng cảm làm đi. Ta không sợ Đường long khẹo miệng giật giật, ta sợ. Lúc này, phong vi vi như là một cái gấu túi container ở tại đường long trên thân, Ngọc thủ thượng càng dùng sức mấy phần đường long bất đắc dĩ, chỉ có mặc nàng hành động, hiện tại, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là giết chết phong gia thái thượng đại trưởng lão. Phía sau bọn họ, có Hồng thị, Thường thị, Đại Hồng thị, Phong thị cùng một chút không sợ chết cao thủ đi sát đằng sau. Lần này, có người dùng độ kiếp phương thức chu sát cao thủ tuyệt thế quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Ly Kỳ đến cực điểm. Trận chiến này, nhất định phải nhìn thấy cuối cùng, nhìn thấy kết quả anh. Lần thứ 3 kiếp lôi đập xuống, Phong gia thái thượng đại trưởng lão tiếp tục đóng lại lỗ chân lông, như là một khối ngọc thạch màu đen hướng về mặt đất. Ngay sau đó, thiên lôi cùng đường long tinh thần lôi tập kích. Rầm rầm rầm. Có hùng vương đô thành ngoại lại là đầy trời lôi đỉnh cùng một cái hố to phốc. Phong gia đại trưởng lão y nguyên sắc mặt đen kịt nằm tại trong hố, một ngụm lao huyết cuồn phún mà ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn không gì sánh được cú buồn. Có đến vài lần, hắn đều muốn buộc phát thực lực, trực tiếp chu sát đường long gió êm dịu vi vi, sau đó nên kích đại đạo lực tiếp, mọi người đồng quy vô tận. Bất quá, làm đã sống ngàn vạn năm lão bất tử, Trong lòng Cầu Sinh ý niệm lại vượt trên lửa giận chỉ cần không chết, thủ điểm khuất nục tính là gì? Siêu. Phong Gia Thái Thượng đại trưởng lão ổn định nỗi lòng, tiếp tục đào vòng đường long mang theo Phong Vi Vi tiếp tục đuổi giết. Người phía sau tiếp tục đi theo xem kịch vui. Rầm rầm rầm. Vĩnh Sinh 9980 mức cước, đã vượt qua 80 cước, Phong Gia Thái Thượng đại trưởng lão thổ huyết 80 lần. Rốt cục đến cuối cùng một kiếp. Kiệt kiệt kiệt. Phong Gia đại trưởng lão không chạy. Hắn đứng tại chỗ, lau bên miệng vết máu, một lần cuối cùng. Lần này qua đi, ta liền để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến a. Vâng. Lựa thiên kiếp thứ 81 rơi xuống Đường Long 686 ngôi sao công kích cũng đồng thời đến. Bất quá, lần này trong tinh thần xuất hiện không phải Lôi chữ Chân Văn, mà là người đạo Chân Văn. Đường Long niết miệng lên một tia cao thâm mặt chắc chi ý, nhân đạo phát tắc, ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không có thể đỡ được. Văn chương 1214, có hùng thị lựa chọn năm 0000 chữ đại chương. Chương 1214 có hùng thị lựa chọn năm 0000 chữ đại chương. Bên cạnh, Cơ Binh hơi nhướng mày, lão tổ tông, ngươi muốn chuẩn bị xuất thủ. Nữ tử áo trắng rút ra bên hông trường kiếm, đối với Phong gia thái bên trên lão tổ tông độc thể đã tu luyện đến cực cảnh, đoán chừng cái này vĩnh sinh thiên kiếp cuối cùng một kiếp cũng không gây thương tổn được hắn. Cơ binh quả quyết nói hòa a ca, lão tổ tông xuất thủ sau, phong gia đám người kia có một nửa tỷ lệ đầu thủ, chúng ta phụ trách ngăn cản, nếu là có phản loạn ý đồ, giết. Bất quá phải chú ý, phong vi vi phụ mẫu gia tộc thực lực không giết. Cơ Hỏa nhìn xem Cơ Bình, trong mắt ánh mắt phức tạp, "Tiểu Bình, hai chúng ta tranh giành cả một đời, nói thật, ta cũng tranh mệt mỏi, không muốn cùng ngươi tranh giành." Đương nhiên, Cơ Bình trong lòng dâng lên một cỗ cảm động tri ý, trong mắt có nước mắt chớp động, "Đại ca, Ngươi rốt cục bỏ xuống trong lòng khúc mắc, thật là khiến đệ tâm an lòng à. Hắc hắc hắc, đường chiến ở bên nói tộc trưởng nhà ta đại nhân đã từng nói huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoàn kim. Cơ binh ánh mắt sáng lên, lòng có cảm xúc, Đường Long Tiểu Hữu quả nhiên là trí giả, câu nói này nói đến để cho trong lòng người tràn ngập lực lượng. Khô khô khụt. Cơ hỏa kiểm sinh xấu hổ chi ý, binh em trai, ta lời còn chưa nói hết, ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Cơ binh sầm mặt lại, Hỏa A ca, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Cơ hỏa cắn răng nói, ta cho là, chúng ta không có khả năng diện phong thị. Đường chiến lặng lẽ đem đầu dụt trở về. Đây là biểu sai tình sao? bên cạnh cơ chấn quốc khoa miệng giật một cái bất đắc dĩ nói hai vị lão tổ hiện tại độ kiếp này địa chu vây cùng trong thành đã tràn đầy đại quân của chúng ta chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể đem phong thị xóa đi hiện tại đã là tiền đã trên dây các ngươi ngược lại là nói phát không phát ta cơ binh lạnh lùng hỏi hỏa ác ca ngươi bất diệt phong thị lý do là cái gì cơ hỏa trong mắt lóe lên vài tia tính toán tinh quang phong thị đại trưởng lao quá mạnh xem tình hình lao ra hỏa này phong chi pháp tắc có thể muốn tu luyện tới mười chín cấp thân thể cũng đã tu luyện tới kim cương bất hoại chi cảnh nếu như muốn gạt bỏ hắn khẳng định phải hoa giá cả to lớn nói xong, hắn nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói liền xem như láo tổ tông tự mình xuất thủ, đoán chừng cũng rất khó thủ thắng. Hùng chi, phong ra vô số cao thủ, có được cường đại tư quân, như diệt từ đại cục đi lên nói, ta có hùng vương quốc thực lực sẽ đại giảm, ảnh hưởng nền tảng lập quốc. Hùng chi, dảo sát phong ra trả ra đại giới có lẽ liền sẽ để chúng ta có hùng thị thực lực đại tổn. Như về sau ép không được thường ra, đại hùng nhà, vương quốc liền có nội loạn nguy hiểm. Cơ hỏa nói đến câu câu đều có lý, ngôi tại có hùng thị nhà vị trí bên trên cân nhắc vì phong vi vi cùng đường long, vận dụng toàn bộ lực lượng diệt phong gia. Sắc thực không phải có lợi mua bán, bởi vì đường Long còn không có mang cho có hùng thị thật sự lợi ích, chỉ có phong hiểm, cơ chấn quốc tâm tư càng thêm dãy rủa, binh lao tổ, ngươi nói thế nào? Cơ binh ý chí kiên định nói, hỏa A Ca nói rất có đạo lý, nhưng là phong gia chuyện xấu đã tại Vương đô truyền ra, dạng này một cái vi phạm nhân luân gia tộc, nếu như hay là có hùng vương quốc một trong tứ đại gia tộc ngươi để Vương quốc con dân nghĩ như thế nào? Chúng ta vừa mới lập quốc, liền xuất hiện như vậy thói quen, nếu là không chuzát, có phải là hay không muốn để người trong thiên hạ bắt trước? Giờ phút này Vương đô tất cả gia tộc và con dân đều đang nhìn chúng ta. Nếu như xử lý không tốt, ta có Hùng Vương quốc sứ danh đem truyền xa. Long người ủng hộ hay phản đối, có Hùng quốc tại trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Cho nên, Phong gia thái bên trên đại trưởng lão không giết không không đủ để bình dân vẫn. Cùng để Phong gia làm tốt đối kháng chuẩn bị lại động thủ, còn không bằng hiện tại liền động thủ, nói thiên hạ biết người, ta có Hùng quốc không phải sinh sôi tà ác tổ nhưỡng, xuất hiện cùng một chỗ, diệt cùng một chỗ. Huống chi, ta có Hùng Vương quốc kiến quốc lý niệm là cho thiên hạ lương nhân một cái an toàn nhà. Nếu như Phong gia xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta đều thở ở, lý tưởng của chúng ta cùng tín niệm đều sẽ sụp đổ nếu như Phong Gia Gia Chủ không có tỏ thái độ duy trì, đó chính là Phong Gia Thái bên trên Đại Trường lao chuyện riêng. Hiện tại Phong Gia Gia Chủ tỏ thái độ, đó chính là một nhà sự tình. Thái độ của ta rất kiên quyết diệt. Cơ binh cùng Cơ hỏa hai người tranh chấp không xuống, Cơ Trấn Quốc sắc mặt nghiêm túc nói Cơ hỏa Lão Tổ Tông, chuyện cho tới bây giờ đã không phải do chúng ta không quả quyết, ta có khuynh hướng diệt. Cơ hỏa quay người đối với nữ tử áo trắng thi lễ một cái, Lão Tổ Tông, ta có khuynh hướng bao dung, xin ngài già làm chủ, xin mời Lão Tổ Tông làm chủ. Có hùng thị tất cả mọi người đối với nữ tử áo trắng phát ra thỉnh cầu khụ khụ khụ. Nữ tử áo trắng ho nhẹ vài tiếng, cũng sớm đã nghĩ kỹ, ta có khuynh hướng diện phong gia. Phong gia lão bất tử này, năm đó liền giết hại thiếu nữ vô số, bởi vì tu vi cao cường, cho nên đám người không làm gì được hắn. Hiện tại, hắn ngay cả mình trực hệ hậu đại đều không dung tha, đơn giản chính là không bằng cầm thú. Nếu như vậy gia tộc hay là có Hùng Vương quốc một trong tứ đại gia tộc, ta có Hùng Vương quốc dứt khoát giải tán tính toán. Cơ Hỏa mặt đỏ tới mang thai tranh luận, "Lão tổ tông, ta cũng là vì có Hùng Vương quốc suy nghĩ." Nữ tử áo trắng khoát tay chặn lại, "Trừng cơ Hỏa một chút, ngươi cũng sống ngàn vạn năm, xem như có Hùng thị lão nhân." Không cần tuổi tác càng sống càng lớn, lợi ích tính được càng ngày càng rõ ràng, lại đã mất đi làm người bản tâm. Ta có hùng thị tự lập tộc đến nay, trên đường đi vượt mọi chông gai, trừ ác dương thiện, không bao giờ làm che giấu lương tâm sự tình. Lựa nhỏ, ngươi cho ta nhớ kỹ. Về sau cũng không thể. Là, cơ hỏa đầu đầy mồ hôi. Là, cần tuân láo tổ tông dạy bảo. Nữ tử áo trắng đem ánh mắt đặt ở giữa sân, nếu như muốn nói lợi ích quan hệ lựa nhỏ, ngươi nhìn lầm. Dứt phong vi vi độ kiếp tiểu gia hỏa mới thật sự là cái thế quá mới. Ngươi gặp qua mình tại vĩnh sinh cảnh dưới chợ giúp người nàng độ kiếp sao? Ngươi gặp qua mang thiên kiếp tùy tiện chạy người sao? Ngươi gặp qua mang theo thiên kiếp cướp giết 18 cấp pháp tắc trưởng khống giả sao? Cơ hỏa lắc đầu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nữ tử áo trắng trong mắt có ánh sáng, hắn mới là trong truyền thuyết tiên nhân, có thể khống chế thiên kiếp người, là trưởng thành liền có thể chấn áp người cùng một thời đại. Có hùng vương quốc những này cái gọi là thiên tài cùng hắn so ra một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực. Cho nên tiểu tử này mới là chúng ta phải che chở người. Có hùng thị đám người nghe được trong lòng rất là rung động có thể khống chế thiên kiếp người, vậy hắn đến tột cùng là ai? cơ chấn quốc không do dự nữa, trầm giọng nói, truyền ta vương lệnh, động thủ. là, vua của ta. trong hư không, toát ra mấy cái người áo đen, phóng xuất ra từng cái ngọc kiếm, sau đó, đại quân dễ ra, vọt thẳng hướng người phong gia. vương đô lý, một cái kim giáp đại tướng nhận được ngọc kiếm, rút tay ra bên trong đại kiếm, truyền lệnh, rào sát phong ra. là, dâm dâm dâm bốn, một cái uy lực mạnh mẽ trận pháp xuất hiện tại phong gia bốn phía, có hùng thị đại quân xông vào phong gia, một đường huyết chiến, ai cũng chưa từng ngờ tới, có hùng thị lại đột nhiên rào sát phong gia. cả thế gian chấn kinh. một bên khác. Giờ phút này oanh. Vĩnh Sinh thiên kiếp cuối cùng một kiếp sớm đã bao trùm đường long, phong vi vi gió êm dịu nhà thái thượng trưởng Lao. Xì xì xì. Thiên kiếp lôi đỉnh chi lực toàn bộ hút vào vạn vật tế linh trong đỉnh, toàn bộ phản hồi cho thân thể hấp thu hoanh đường long lôi đỉnh pháp tắc thăng đến bảy cấp, cường đại rất nhiều đồng thời rầm rầm rầm 686 khỏa ẩn chứa nhân đạo pháp tắc tinh thần tại phong tộc thái thượng đại trưởng Lao trên thân thể bảo tạc, cấp 10 nhân đạo pháp tắc lực lượng đã mạnh đạt 120 triệu cân, tương đương với bình thường pháp tắc 10 bà cấp. Lúc này, đường long chỉ là một cái phong đế đỉnh phong mà thôi, lực lượng như vậy đã có thể đánh giết Vĩnh Sinh giả. Nhưng Cái này Y Nguyên không phải phong đế đỉnh phong cực cảnh lực lượng, cho nên nếu không gặp được cực đoan tình huống, Đường Long Y Nguyên sẽ không tấn cấp, thẳng đến đạt tới chân chính cực cảnh, không thể lại để thằng mới thôi. Lúc này, Phong Vi Vi đã phát hiện nhân đạo pháp tắc không giống với lôi đỉnh pháp tắc, tiểu đệ, đây là pháp tắc gì? Đường Long chăm chú nghiêm túc nói, nhân đạo pháp tắc. Lúc này phốc phốc phốc, Phong tộc thái thượng đại trưởng lão Kim Cương bất hoại chi thân bị tan át, nhân đạo pháp tắc lực lượng đủ để công phá thân thể của Hàn Phong Ngự, đem hắn nổ máu thịt be bé bét. Nếu như hắn không thi triển vĩnh sinh phía trên pháp lực, chắc chắn chết tại Đường Long tinh thần bạo phía dưới ngươi dám? Phong tộc đại trưởng lão phun máu liên tục, tóc thay rối bời, giống như lệ quỷ. Ta muốn các ngươi chết. Trong ngay mắt oanh, phong tộc thái thượng đại trưởng lão lực lượng pháp tắc toàn bộ triển khai, một cơn lốc bao phủ đường long phong vi vi, đưa chúng nó giam ở trong đó, làm bọn hắn không cách nào động đậy, chói buộc pháp lực của bọn hắn giết. Phong tộc thái thượng đại trưởng lão vươn tay, một chảo đường long, hai chảo phong vi vi, chỉ cần để hắn bắt lấy, 18 cấp phong chi pháp tắc sẽ đem bọn hắn xé rách thành cát bã. Giờ phút này. Phong Vi Vi đã tấn cấp vĩnh sinh cảnh, phong chi pháp tắc bạo tăng đến 12 cấp, nhưng ở 18 cấp phong chi pháp tắc trước mặt, hoàn toàn không đáng nói đến, căn bản không tránh thoát ha ha ha đường lòng cởi lạnh, nhân đạo pháp tắc thế nhưng là trí cao pháp tắc một tròng, tâm niệm vừa động, áp chế gió lốc chói buộc chi lực, hai chân đạp một cái, xúc địa thành thốn, ôm Phong Vi Vi bay thẳng hướng nơi xa. Phong tộc thái thượng đại trưởng lão vô hụt, ánh mắt đỏ như máu, sắc ý như núi, nhìn lên trong bầu trời tụ tập vô lượng cái mây, chứng mắt ánh sáng vô lượng, tâm chìm vào vực sâu, không cam lòng nói, coi như muốn chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Dựa theo dự liệu của hắn, Vô Lượng đại kiếp khả năng tại mười hơi thở đằng sau rơi xuống điểm ấy thời gian, đầy đủ hắn đem Đường Long gió êm dịu vi vi giết chết. Nhưng là, Phong tộc thái thượng đại trưởng lão đoán sai Vô Lượng tiên kiếp uy lực. Ngay từ đầu, Vô Lượng kiếp uy khóa chặt hắn, đem hắn trói buộc tại lượng kiếp phạm vi bên trong. Giờ phút này, hắn giống như mạng nhện bên trong phi trùng, khó mà tránh thoát không. Phong tộc thái thượng đại trưởng lão phát ra tê tâm liệt phế hò hét, hai cái tiểu bối, các ngươi chết không yên lành. Lúc này Đường Long đã mang theo Phong Vi Vi rơi vào nhân ma trước mặt, lưu luyến không rời buông ra mềm mại eo nhỏ, lạnh lùng nói, chúng ta không chết được hiện tại ngươi chết trước ở dưới thiên kiếp đi. Lúc này rầm rầm rầm. Kiếp vân Trung năm đạo ánh sáng từ Kiếp vân Trung ban xuống theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh, lam, tím như là năm chui lợi kiếm mục tiêu chính là phong tộc Thái Thượng Đại trưởng lão ta cùng Lao Thiên liều mạng. Một đầu phong long từ Thái Thượng Đại trưởng lão đỉnh đầu lên không uy thế vô địch muốn cùng vô lượng thiên kiếp liều mạng muốn bắt một con đường sống nhưng là đây là vọng tưởng đỏ, vàng, xanh, lam, tím năm đạo quang kiếm đâm rách phong long phá mất phong tộc Thái Thượng Đại trưởng lão phong ngự không nhìn nhục thân cường đại của hắn trực tiếp đem nó chui sát hồn phi phách hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất, thân thể biến thành từng khối thịt nát, một khối ngũ thải thạch đầu rơi trên mặt đất. Hào quang so đại đạo lượng kiếp chi quang càng thêm sáng soái. Phong Vi Vi tay nhỏ một chiêu, ngũ thải thạch đầu bay vụt mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu nhập trong hồn hải. Trận chiến này, phong tộc thái thượng đại trưởng lao chết bởi đại đạo lượng kiếp bên dưới đường long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhịn non. Thiên kiếp này giết địch chi thuật chính là dùng toa, đã có thể tăng trưởng lôi đình pháp tắc, lại có thể vượt cấp giết địch, tuyệt không thể tả. Giờ phút này, Phong Vi Vi cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua đường long trong mắt tràn đầy cảm kích, đường long tiểu đệ, cảm ơn ngươi. đường long xuất ra một bộ váy bông xuề, vi vi tỷ, ngươi hay là mặc vào áo ngoài rồi nói sau. phong vi vi khuôn mặt đỏ lên, ôn quần áo trốn đến phía sau núi mặc quần áo. lúc này, nữ tử áo trắng đi đến đường long trước mặt, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói, gặp cường địch mà không sợ hãi, nhu trí hơn người, là một cái không tầm thường hảo hải tử. nhân ma vội vàng giới thiệu, tiểu long mà, đây là có hùng thị lão tổ cơ bạch vân, thần hoang người xương bạch vân thánh nữ, chính là ta tôn kính nhất tiền bối một trong. vừa mới, tại thắng bại chưa phân thời điểm, bạch vân lão tổ đã quyết định giúp ngươi. Nếu là ngươi không cách nào dẫn tới đại đạo lượng kiếp giết địch, lao tổ liền sẽ xuất thủ. Lúc này, có Hùng thị ngay tại Tiêu sát phong ra. Nhân ma trong lời nói lượng tin tức rất lớn. Trọng điểm là tại tháng bại chưa phân lúc, có Hùng thị đã quyết tâm đứng ở bên phía hắn, phát binh vây giết phong ra, cũng vì hắn xuất động Bạch Vân Thánh nữ, muốn bảo đảm hắn bình an đường lòng cảm kích. Hắn thật sâu đối với Bạch Vân Thánh nữ bái, thánh nữ tiền bối thật sự là tốt ánh mắt. Quyết định của ngươi sẽ vì có Hùng thị mang đến một cái cường đại minh hữu, cũng sẽ mang đến vô tận tài phú. Có Hùng Vương quốc mặc dù tổn thất phong ra, nhưng từ giờ trở đi, đại hoang nhân tộc đem cho các ngươi sẽ là 10 cái phong gia thực lực có hùng thị tại thắng bại chưa phân lúc xếp hàng chính mình phần tình nghĩa này tất không có khả năng cố phụ mà lại bởi vậy đó có thể thấy được có hùng thị vương thất là đáng giá tín nhiệm làm minh hiểu là đáng tin bạch vân thánh nữ ôn nhu cười một tiếng đường long tiểu hữu không cần đa lễ ta có hùng thị bộ tộc từ trước coi trọng công chính đối với tà ác sự tỉnh căm thù đến tận xương thủy ngươi tới nơi này chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất có người muốn đi tà ác sự tỉnh ta là không cho phép lúc này phong vi vi thay song thái hoa đường phục phong tình vạn trùng trở lại đường long bên người vi vi gặp qua bạch vân thánh nữ tạ ơn lão tổ tông bảo hộ chi tâm ha ha ha Bạch Vân Thánh Nữ cười đến ý vị thâm trưởng, tốt một cái tiểu mỹ nhân, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Phong Gia ngoại trừ ngươi mạch này bên ngoài, lần này đều sẽ lọt vào thành tẩy. Chờ một chút, ngươi muốn đi xác nhận trong tù binh người một nhà. Là. Phong Vi Vi Nu thuận nói ta sẽ thật tốt phân biệt, tốt lưu, hỏng chết. Bạch Vân Thánh Nữ một mặt vui mừng, vậy ngươi bây giờ là tìm đường lòng sông tu. Phong Vi Vi gật đầu, là. Bạch Vân Thánh Nữ nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền đi vương cung phòng luyện công đi. Thiếu binh cùng lựa nhỏ cho các ngươi hộ pháp. Là. Sau đó không lâu, vương cung trong phòng luyện công lúc này chỉ có đường long gió êm dịu vi vi hai người bốn mắt nhìn nhau mập mờ khí tức lưu động để cả gian phòng ốc bên trong tràn đầy xuân ý phong vi vi cởi váy thoát hoa lộ ra mỹ hảo thân thể mềm mại thẹn thùng nói tiểu đệ ngươi cũng thoát ta trước 1215 bảo vật tung tích năm chữ đại trương trước 1215 bảo vật tung tích năm chữ đại trương siêu phong vi vi thả ra ngũ thải thần thạch lập tức trong phòng luyện công ngũ thải quang mang lóa mắt một cỗ lực lượng thần bí từ ngũ thải trong thần thạch bay ra huyền áo vận vị tràn ngập tại trong toàn bộ không gian đường long sức sở vi vi tỷ ngươi không phải nói là tinh thần song tu sao ta không thoát. Phong Vi Vi cũng không bắt buộc. ở phòng luyện công bên trong bố trí một cái phòng nhìn trộm trận pháp sau. lúc này mới nghiêm túc nói, Long A đệ. sau đó, chúng ta muốn cùng một chỗ đem pháp lực đưa vào ngũ thải trong thần thạch. ở giữa có thể sẽ có một ít dị biến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Đường Long gật đầu, tốt. lúc này doanh, Phong Vi Vi đem tay ngọc đặt ở ngũ thải thần thạch bên trên, Long A đệ, ngươi đưa tay để lên đến. Đường Long thuận theo đưa tay đặt ở ngũ thải thần thạch bên trên, cảm giác có chút băng băng mát, lực lượng thần bí kia xuyên thấu qua ra thịt, tiến vào trong gân mạch, phảng phất vào biển cá, vui sướng tại trong gân mạch duãng đường, Long cũng không lo lắng. Thân thể của hắn chính là một tòa lồng giam, không sợ có ngoại lực căn mọn. Lúc này, Phong Vi Vi miệng niệm thần bí cổ ngữ là đường Long chưa từng nghe qua, Long A đệ đưa ngưi ngón giữa chi huyết bôi ở ngũ thải thần thạch bên trên. Đường Long mặc dù không do nội tình, nhưng y nguyên làm theo, một cái sắc bén chi khí từ đó chỉ xung ra, phá hủy huyết đụ, để máu tươi chảy xuôi tại ngũ thải thần thạch bên trên đột nhiên đau đớn. Ngũ thải thần thạch phảng phất bạo động giống như cái kia cỗ huyền áo lực lượng biến thành năm phần, vọt thẳng tiến vào tâm, lá gan, tỵ, phổi, thận bên trong tăng lên liên quan lấy ngũ tạng linh tính, cũng làm cho ngũ tạng bên trong thần thụ càng dài càng trắng. Có biến dị tiến hóa dấu hiệu." Phong Vi Vi vui mừng nói, "Thành Long A Đệ, bảo vệ chặt hồn hải. Ta cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì." Đường Long gật đầu, người cũng coi chừng. Sau đó không lâu, ngũ tạng linh tính tăng lên phản phất đã tới đỉnh điểm anh. Ngũ thải trong thần thạch lại xông ra một loại sát thái, biến thành lục thải thần thạch, lại một loại lực lượng xông vào đường Long trong kinh mạch xông vào lục phủ bên trong, tăng lên điên cuồng lấy dạ dày, gan, tam tiêu, bàng quang, đại tràng, ruột non linh tính. Đường Long đại hỉ. Ngũ tạng lục phủ là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương, không dễ tu luyện. Hiện tại xem ra Ngũ Thải Thần Thạch năng thần kỳ rèn luyện Ngũ Tạng Lục phủ, đơn giản chính là vô giới chi bảo. Rốt cục Đường Long Lục phủ linh tính cũng rèn luyện đến đỉnh phong, không cách nào tiến thêm anh. Phong Vi Vi sương bả vai bên trong vậy mà xông ra một đôi khí thể cánh, Ngũ Thải chi sắc rất là huy lệ, cùng Đường Long đen trắng tinh khí cánh rất giống. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ, nhìn chăm chăm Đường Long không nháy mắt thấy Đường Long trong lòng run rẩy. Anh. Ngũ Thải Thần Thạch không, hiện tại lục thải trong Thần Thạch lại lao ra một cái sát thái, biến thành thất thải Thần Thạch. Trong viên đá, lực lượng thần bí chia làm bảy phần, phân biệt xông vào Đường Long trong thất khiếu hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, trong miệng tăng lên điên cuồng lấy hắn linh tính. Ngũ tạng Lục Phủ Thất Khiếu bình thường là trong quá trình tu luyện, không dễ dàng rèn luyện đến địa phương, hiện tại, toàn bộ bị thất thải trong thần thạch năng lượng tăng lên linh tính, tiến hành điên cuồng rèn luyện, một đường kéo lên cao, các loại cảm giác lực tăng lên điên cuồng, cảm giác thật tốt. Rốt cục, thất khiếu linh tính tăng lên cùng rèn luyện cũng đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên một tơ một hà bánh. Thất thải thần thạch lại biến thành ngũ thải thần thạch. Lúc này, một cỗ thơm ngọt hương vị từ ngũ thải trong thần thạch lan tràn ra, rất dễ chịu, Đường Long vội vàng ngừng thở. Nhưng là, trễ. Hắn lâm vào một loại trong huyễn cảnh. Trong hồn hải, Tân Hỏa Đô Thư quán cảm giác bị phong bế đối diện. Phong Vi Vi cũng lâm vào trong huấn cảnh. Trong phòng luyện công hai bóng người biến thành một cái. Ngoài phòng, bởi vì Phong Vi Vi bố trí ngăn cách trận pháp, cho nên trong phòng động tĩnh, Diệp Hồng tụ, Nhân Ma, Đường Chiến, Tiểu Lục Hai, cơ binh bọn người nghẹn không được. Thật lâu về sau, bóng người tách ra. Trong phòng luyện công tơm ngọt chi khí đã biến mất, ngũ thải thần thạch biến mất bên ngoài, cái khác hết thể đều bình thường. Phong Vi Vi thân thể có chút như nổ ra, rời đi đường long ấm áp, một mặt lượm ngủ, "Tiên tông, ta sẽ chịu trách nhiệm." Đột nhiên oanh đường long thể nội huyết khí bành trướng, tinh thần khí hoàn toàn hòa làm một thể, một cỗ huyền áo lực lượng rốt vào hồn hải lập tức ba cái đường long tiểu hồn nhân tịnh lại, nho nhỏ thân thể từ trên đài sen trôi đứng lên, cảm giác hồn lực phóng đại, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào vĩnh sinh cảnh. Lúc này nộ ra xuất hiện tại đường long não trong biển hắn có thể tu luyện phân thân. Chuẩn xác mà nói chỉ cần hắn chuẩn bị kỹ càng tu luyện phân thân vật liệu tấn cấp vĩnh sinh cảnh sau liền có thể thi triển thần thông một mạch hóa ba đường long. Khi đó hắn liền có thể có được gấp ba chiến lực. Ngẫm lại cũng làm người ta tâm nóng a. Trong hồn hải cái kia ngũ thải thần thạch chẳng biết lúc nào tiến vào bên trong đang ở bên trong trôi nổi, cung cấp tin tức vâng đây là tu luyện phân thân hạch tâm vật liệu. Về phần cái khác vật liệu, thì cần muốn hỏi nhỏ tân hỏa. Đường Long mặc, mặc mặc quần áo tử tế, Vi Vi tỷ, kỳ thật, ngươi có thể không chịu trách nhiệm. Phong Vi Vi đôi mắt đẹp trừng một cái, Long đệ đệ, đây là vấn đề nguyên tắc, ta sẽ phụ trách tới cùng. Đường Long nghiêm túc nói, Vi Vi tỷ, việc đã đến nước này, nếu là ngươi nguyện ý, ta đem cưới ngươi về đại Hoang. Phong Vi Vi gật đầu, tốt. Đường Long trừng mắt nhìn, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy không suy tính một chút. Phong Vi Vi một mặt vẻ kỳ quái, cần nhắc cái gì? Đã ngươi đã là người của ta. Tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, hiện tại, phong gia diện, ta là tự do thân, ngươi là phương tây đại hoàng tộc trưởng, tự nhiên là tùy ngươi về đại hoàng a. Chờ ta phụ mẫu trở về, ta liền nói cho bọn hắn chuyện này. Đường Long gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Đống nhiên ha ha ha. Phong Vi Vi yêu tiểu cười đứng lên, đốm đốc, ta mới không muốn sớm như vậy gả cho ngươi đâu. Đường Long sững sờ, ngươi vừa mới nói là lấy chơi. Phong Vi Vi tiểu tiểu nói nửa thật nửa giả, nói thật, tiếc này, ta nhất định không phải là ngươi không gả, nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Bất quá, không phải hiện tại đường long nhãn bên trong hiện lên một tia trí tuệ chi quang ngươi tìm tới ôm ấp ngũ thải thần thạch ra đời nguyên do phong vi vi gật đầu đối với ta muốn đi tìm vi đại tồn tại hỏi rõ ràng hiểu rõ sau ta lại tới tìm ngươi lại đến gả cho ngươi đường long hơi nhún mẩy ngươi muốn đi tìm nữ oa nương nương phong vi vi gật đầu đối với nàng ở nơi nào tại một cái địa phương thần bí nàng sẽ ở trong cõi u minh chỉ dẫn ta tiến lên cần ta cùng ngươi sao không cần cần bao lâu phong vi vi suy tính chỉ chốc lát nhanh thì ba năm chậm thì cần trăm năm Đường Long mặc mặc xuất ra một bộ kiểu nữ đường phụ, "Mặc vào đi." Phốp phốc. Phong Vi Vi thoải mái tiếp nhận quần áo, "Ta cho là ngươi còn không có nhìn đủ." Đường Long tuấn mặt đỏ bừng, từ Tân Hỏa đồ Thư quán bên trong lấy giấy bút, vẽ lên một bức có gấu dây núi đến Đại hoang địa đồ, Người đến phương Tây lúc, dựa theo tấm địa đồ này tiến lên, đến Đại hoang, liền đến Trường An thành." "Trường An thành?" Phong Vi Vi nỉ nó nói, "Vĩnh Viễn Bình An thành trì, danh tự lấy được thật tốt." Nói xong, nàng mặc vào quần áo, trong đôi mắt đẹp có chút khó bó chi sắc, long đệ đệ, "Sau khi ta rời đi, nếu là ngươi gặp được tốt nữ hải, cũng có thể cưới." Nếu là ta trăm năm về sau còn chưa trở về, ngươi liền quên ta." Đường Long nghĩ nghĩ, kỳ thật, tại trước ngươi, ta từng có hoàng hậu. Lời còn chưa dứt, liền bị Phong Vi Vi đánh gãy, không cần phải nói trước kia. "Ta không hỏi ngươi qua lại, chỉ hỏi hiện tại cùng tương lai. Còn nhiều thời gian, chúng ta yêu rất dài." Đường Long tâm tình phức tạp, "Ngươi lần này đạt được chỗ tốt gì?" Và anh, Phong Vi Vi đỉnh đầu huyết khí trung thiên, sau đầu đẳng không mà lên 690 ngôi sao, một mặt đắc ý, "Thế nào? Đột phá cực hạ, nội vũ trụ tu luyện đạt tới 690 ngôi sao, lực áp ngươi 686 khóa, trở thành tiên hạ đệ nhất kỳ tài." mà lại tiến bảo vĩnh sinh cảnh giới sau ta gió chi pháp tắc trực tiếp tăng vọt đến thứ 15 cấp cái gì Đường Long rất giật mình ngươi thật sự chính là cái thế kỳ tài Phong Vi Vi nở nụ cười xinh đẹp đó là đương nhiên ta thế nhưng lại ôm ngũ thải thần thạch ra đời người ta không kỳ tài ai kỳ tài Đường Long nghĩ nghĩ bên trong có phong gia thái thượng đại trưởng lão muốn riêng thọ vật chất sao Phong Vi Vi gật đầu có đáng tiếc thái thượng đại trưởng lão không có cái số ấy Long đệ đệ sau khi đi ra ngoài chúng ta liền tạm thời tách rời chờ ta trở về liền đến Đại Hoàng tìm ngươi Đường Long đáp ứng tốt hai năm sau ta đem lên cựu trọng thiên tranh đoạt địa bàn. Nếu như tại trường an thành tìm không thấy ta, liền đến cựu trọng thiên. tốt. phong vi vi nhẹ nhàng ôm lấy đường long, ôn nhu nói, ngươi là nam nhân của ta, vô luận làm cái gì ta đều duy trì ngươi. đường long cũng nhẹ nhàng ôm nàng, ngươi đi tìm nương nương phải cẩn thận, dính đến bọn hắn cấp độ rất nguy hiểm. ưn. phong vi vi ừ nhẹ một tiếng, ta biết. ngũ thải thần thạch chạy đến ta trong hồn hải, ta biết. về sau hắn liền thuộc về ngươi. còn có, người nội vũ trụ cực hạn không chỉ sáu ngôi sao. cái gì? phong vi vi từ đường long trong ngực nồng nặc thổ khí như lan đến tận cùng là bao nhiêu khỏa. Quay đường long đầu đính huyết khí trung thiên, sau đầu tinh hà trống rông xuất hiện, lóe lên lóe lên sáng long lánh, tổng cộng là 720 nhiều khỏa. Giờ phút này, đường long giống như tinh không thần vương, khí thế vô song, thấy phong vi vi một mặt mê say, long đệ đệ, dung mạo ngươi thật là tốt nhìn, khó trách ta sẽ coi trọng ngươi. Đường long, lời này vậy mà để hắn không phản bắt được. Sau đó, phong vi vi lui ra phía sau mấy bước, nhìn thật sâu đường long hai mắt, ngươi quay người đi đường long sững sờ, vì sao? Phong vi vi nghiêm túc nói, bởi vì ta không thích ly biệt tràng diện. Đường long quay người, ta cũng không thích kết kết, Phòng luyện công mở ra, phong vi vi thân hình nói lên, long đệ đệ, muốn lấy ta nhà, thanh âm chưa dứt, người ngọc thân hình đã biến mất. đường long trong lòng có chút không, cũng không nói gì, hắn lại có thể nói cái gì đó, đây hết thảy đều giống như ngẫu. một lát sau đường long đi ra cửa phòng, ma hoàng lão tổ, sư phụ, a chiến, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. sớm ngày xử lý xong phương đông sự tình, sớm ngày về đại hoang luyện binh, chinh chiến trên trời. đường chiến ánh mắt lấp lóe, kỳ kỳ ngại ngại hỏi, tộc trưởng đại nhân, nữ nhân kia nàng trở thành nữ nhân của ngươi. đường long trừng mắt liếc hắn một cái, không nên hỏi không hỏi bên cạnh diệp hồng tụ cười nói lão nhị thật thảm mỗi lần đều là bị nữ nhân bội tình báng nghĩa lúc này siêu cờ binh rơi vào nhân ma trước mặt sắc mặt nghiêm túc nói rõ mệnh tự tộc phát sinh nội chiến năm đó bọn hắn hoài nghi ngươi đánh cắp bảo vật có tung tích tại một cái áo đen che mặt nữ trong tay nàng hiện tại là tự tộc cái nào đó thánh nữ nhân ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang nói như thế vậy ta trở về tìm tới nàng cùng bảo vật liền có thể tùy tiện tẩy thoát oan uất đường long nhãn bên trong hiện lên một tia trí tuệ chi quang không có đơn giản như vậy vì sao lão tổ ngươi vừa mới trở về tự tộc liền náo đội loạn vì sao bảo vật kia liền xuất hiện? đây hết thề đều thật trùng hợp, nhân ma nhéo mắt lại là thật trùng hợp, nhưng là đã có manh mối, ta không thể không đi điều tra. Dùng ngươi nói tới nói đây là âm mưu cũng là dương mưu. Cơ binh gật đầu, một mặt nghiêm túc, ta cũng cho rằng như vậy có người đang câu người tới cửa. Đường Long nghĩ nghĩ, còn có một loại khả năng khác. Chúng ta vừa mới từ phương tây đến, nếu như các ngươi không có tiết lộ, ma hoàng lao tổ thân phận hẳn là còn không có bại lộ. Tự tộc nữ tử che mặt kia lộ ra bảo vật này tin tức, có lẽ không phải dẫn dụ lao tổ mà là dẫn dụ đối với bảo vật này hứng thú người. Nếu là dạng này, vậy chúng ta ngược lại có thể đổi tới tự quốc đứng ngoài quan sát, thuận thế mà làm, tìm tới năm đó chân tướng." Nhân ma gật đầu, "Tốt, cứ làm như thế. Chúng ta đi." Cơ binh cười nói, "Ta cũng cùng các ngươi cùng đi." "Tốt." Một lát sau, Nhân Hoàng Hào lơ lửng chiến hạm lần nữa lên đường, tại Cơ binh chỉ dẫn bên dưới bay về phía tự quốc. Sau 10 ngày, Nhân Hoàng Hào lơ lửng chiến hạm bay vào tự quốc lãnh địa. Sau 15 ngày, Nhân Hoàng Hào lơ lửng chiến hạm bay đến tự quốc nội loạn biên giới chiến trường, đám người bên dưới hạm, Lặng Yên không tiếng động ẩn nấp đến một cái chỗ bí ẩn, quan sát đến chiến tranh. Lúc này giết giết, giết. trên chiến trường, một đen một trắng hai nhánh quân đội ngay tại đối xứng, khắp nơi đều là lang yên, tử thi, máu tươi, gãy mất binh khí, giống như địa ngục. không, chiến trường chính là binh sĩ địa ngục, chính là chiến sĩ trận say thịt. đột nhiên, một chi quân đội tinh nhuệ đối với đường long một đoàn người lao đến. không, là hai chi đen trắng song phương đều phái ra một chi quân đội tinh nhuệ, số lượng tại ngàn người tài hữu, trực tiếp bao vây đường long một đoàn người chỗ ẩn thân đi ra. hắc giáp quân đội tướng lĩnh hét lớn, các ngươi là ở đó thám tử, tiềm phục tại nơi này ý muốn như thế nào? bạch giáp quân đội tướng lĩnh cũng giống to. Không còn ra, giết không tha. Cơ binh meo mắt lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, chúng ta là làm sao bị phát hiện? Đường Long chỉ chỉ dưới mặt đất, phía dưới này có không gian, bên trong có gì đó quái lạ. Lời con chưa dứt hoành, bọn hắn chỗ ẩn thân lún. Hai cái huyền chuyển thân ảnh từ dưới đất đằng không mà lên. Chương 1216. Tự tộc cẩn mạch 5000 chưa lại chương. Chương 1216 tự tộc cẩn mạch 5000 chữ đại trương hoành. Mặt đất sụp đổ, thanh thế kinh người Đường Long một đoàn người vội vàng bay khỏi mũi địa, rơi vào nơi xa. Chỉ gặp cái kia hai cái huyền chuyển thân ảnh mang theo mạng che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng là, dáng người trước sau lồi lõm, rất tốt đẹp. Đường Long cho là có được dạng này, dáng người nữ nhân đều là yêu nữ, có thể thay hóa thế nhân loại kia. Các ngươi là ai?" Áo đen yêu nữ có hỏi, "Vì sao ở chỗ này nhìn trộm?" "Hừ." Áo trắng yêu nữ lạnh lùng nói, "Cái này còn phải hỏi sao? Xem bọn hắn trang phục nhất định là vương quốc khác phái tới thám tử, giết tính toán." Lúc này đen trắng hai nhánh quân đội riêng phần mình chạy đến đen trắng hai nữ trước mặt, quỳ một chân trên đất, cùng theo lên quát, "Thuộc hạ gặp qua thánh nữ." Áo đen yêu nữ là hắc giáp đại quân thánh nữ, áo trắng yêu nữ là bạch giáp đại quân thánh nữ. "Đứng lên đi." Đen trắng hai thánh nữ chăm miệng một lời nói, giết bọn hắn. Là. Đen trắng đại quân hai cái lĩnh quân tướng lĩnh trưởng kiếm trong tay vung lên, công kích. Đống nhiên, nhân ma rống to một tiếng, chậm đã. Các ngươi là tự tổ cẩn mạch bên trong đất đen chi mạch cùng bạch thổ chi mạch đi. Áo đen thánh nữ cùng áo trắng thánh nữ trong mắt có vẻ khiếp sợ, đình chỉ công kích. Đen trắng đại quân ngừng công kích bộ pháp áo đen thánh nữ lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi thế nào biết ta tự tổ cẩn mạch sự tình? Nhân ma hai tay phía sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ tủ nhớ, tự tổ cẩn mạch có ba, theo thứ tự là đất đen, bạch thổ, đất vàng, tam mạch tiên lặng thủ hộ lấy tự tổ có được thực lực cường đại, trên vai cũng khiêng tự tộc kéo dài sứ mệnh. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này sống mái với nhau? Áo trắng thánh nữ trong mắt sát ý liên tục, ngươi đến tụt cùng là ai? Nếu không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta động thủ. Ha ha ha. Nhân ma không sợ cười to, hai người các ngươi vừa mới ở phía dưới so đấu chính là truyền các thuật, cho nên móc giống mặt đất. Sau đó, các ngươi muốn so liều định thủy thuật đi. Vừa dứt lời, trang diện liền quỷ dị yên lặng lại, áo trắng thánh nữ nheo mắt lại, trong mắt sát ý càng sâu, ngươi vậy mà rõ ràng tự tộc gần mạch thần thông, nói ngươi đến tụt cùng là ai? Nhân ma một mặt cao thâm mặt chất chi ý, Đệ tự đại hắc cùng tự đại bạch tới gặp ta. Các ngươi bọn tiểu bối này căn bản không biết ta. Nói xong anh nhân ma tay phải thành ấn, trực tiếp đem trong hố cắt miệng hút ra, như là một đầu sạ lòn ở trong hư không bay múa, giống như lúc sau đó anh sạ lòn theo nhân ma thủ thế bạo tạc biến thành một cái sạ phượng, cuối cùng biến thành một con rồng như là bầu trời giã bước. Thấy đen trắng hai quân chiến sĩ quá sợ hãi, là vĩnh sinh cường giả. Cái gì? Đen trắng hai thánh nữ đồng thời kinh hãi, chăm miệng một lời nói, truyền các thuật cảnh giới trí cao không các thuật. Áo trắng thánh nữ lấy xuống mạng che mặt màu trắng, lộ ra một tấm như hoa như ngọc gương mặt, bạch tổ mạch thánh nữ tự như hoa bài kiến tiền bối. Đại bạch tổ sư một mực tại bế tử quan, đã ngàn vạn năm chưa ra, chúng ta cũng không biết nó hành tung. Thủ lĩnh vị trí đã là mới cũ tổ thượng đảm nhiệm. Áo đen thánh nữ cũng lấy xuống mạng che mặt, bộ dáng thanh tú bất phàm, đất đen mạch thánh nữ tự ti xin ra mắt tiền bối. Đại hắc tổ sư cũng đã bế quan ngàn vạn năm, chúng ta cũng không biết tung tích dấu vết. Ta mạch này cũng có tân thủ lĩnh. Hai đại thánh nữ nói chuyện cẩn thận, cũng không có nói tân thủ lĩnh là ai. Cấp nàng nghe người ta mang ngữ khí, phán định hắn là ngàn vạn năm trước lão quái vật gần nhất, vĩnh sinh chi địa trở về cường giả đông đảo, đoàn người này rất có thể chính là trở về lao tộc nhân. nhân ma nheo mắt lại, bọn hắn bế quan là tại tự tộc chấn tộc trí bảo mất đi về sau sao? đúng vậy, áo trắng thánh nữ tự như hoa đoạt đáp, trong tộc sử ghi chép, chấn tộc trí bảo mất đi, trong tộc khu trục người trộm bảo đi phương tây về sau, ẩn mạch quá trắng, quá tối, quá hoàng lao tổ tông đều tập thể bế quan. nhân ma lắc đầu, chuyện này quá không hợp hợp lẽ thường. chấn tộc trí bảo còn chưa tìm về, giảng đạo lý tự tộc ba ẩn mạch nhất định phải đi truy tìm mới là, bọn hắn như thế nào tập thể bế quan đâu? nhân ma nghĩ nghĩ, cái kia năm đó chấn tộc trí bảo đuổi trở về sao không có áo đen thánh nữ tự ti lắc đầu bất quá trước đó không lâu bảo vật kia chính mình trở về có ý tứ gì nhân ma trong mắt tinh quang nổ bắn ra là bị người trả lại hay là chính mình chân dài bay trở về tự ti thần sắc nghiêm trọng là bị người trả lại đương nhiệm tự vương con gái tư sinh trở về là nàng đưa về chấn tộc trí bảo đương nhiệm tự vương là ai tự võ thủy nhân ma thì thảo nói là hắn tự ti tiếp tục nói chúng ta đất đen nhất mạch cảm thấy sự tình kỳ quặc thế là cha tự vương con gái tự sinh tin tức nhưng là tự vương biết sau đó không lâu, hắn liền phái ra hiệu trung hắn bạch thổ nhất mạch mang đại quân đến dạo sát chúng ta, giống như ngươi bây giờ thấy, nhân ma có chút kỳ quái hỏi, cái kia đất vàng nhất mạch đâu? tự ti lắc đầu, gần nhất biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị tự vương phái đi chấp hành những nhiệm vụ khác, có lẽ là bởi vì đất vàng nhất mạch cùng chúng ta nhất mạch thân cận, hắn ở thời điểm này cố ý đẩy ra đất vàng nhất mạch. lúc này đường long lôi đỉnh chi nhan đã quét mắt một lần chiến trường, đối với chuyện có đơn giản nước định tiếp lời nói, bất quá, tự vương tựa hồ không ngờ rằng tự tộc đất đen, bạch thổ, đất vàng tam mạch đồng khí liên chi, bạch thổ nhất mạch hiệu trung hắn là giả tượng. Cho nên, các ngươi mới ở chỗ này diễn một trận chiến tranh vợ kịch lớn. A. Đen trắng hai thánh nữ hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi có thể nhìn ra. Đường Long cười ngạo nghễ, trên chiến trường liền không có người chết, những tử thi kia ăn giả chết thuốc, người như tử thi, nhưng sinh cơ chưa từng diệt, sau một ngày tự nhiên tỉnh lại, những người bị thương kia trên thân chi huyết đều là thú huyết, hương vị cùng máu người khác biệt. Không nên hỏi ta vì cái gì biết. Cầm đánh nhiều tự nhiên rõ ràng. Lúc này đen trắng thánh nữ cho là đã ném ra đầy đủ thành ý, đối với người ma hành lên nói, tiền bối, ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha ha. Nhân ma tránh không đáp. Tại nói cho các ngươi biết thân phận trước đó, ta còn có một vấn đề. Thự Thiên cầu lão gia hỏa kia còn sống không? Thự Thiên cầu, sư phụ của hắn đen trắng thánh nữ đồng thời lắc đầu. Nhân ma bắt đầu lo lắng, lão gia hỏa này chết. Thự ti lắc đầu, không biết. Trong tộc sử ghi chép, hắn năm đó cùng đại bạch, đại hắc, đại hoàng lao tổ đồng thời bị quan, không biết sinh tử. Nhân ma thở dài một hơi, các ngươi cảnh diễn này diễn cho tự vương nhìn đó là chuẩn bị cho hắn. Đối với đen trắng thánh nữ gật đầu, chúng ta ẩn mạch trách nhiệm, nhất định phải tra. Hiện tại, ngài có thể cho thấy thân phận Nhân ma còn có nghi hoặc, ngươi không sợ chúng ta là tự vương một phương sao? Không sợ ta đi mật báo. Bên cạnh đường Long tiếc lời, các nàng không sợ. Bởi vì, các nàng mặc dù nói cho chúng ta biết bí mật, nhưng cũng chỉ hoan thời gian, hiện tại đã có vĩnh sinh cảnh cao thủ đến, dựa theo các nàng ước định, người đến đủ để đánh chết chúng ta. Nhân ma bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không có chút nào hảng. Lúc này siêu siêu siêu đen trắng song phương đều có thập đại cao thủ rơi xuống đất, khí tức cường đại quan lại toàn trường hết thảy đều là vĩnh sinh giả, thực lực rất mạnh mẽ loại kia. Cơ binh chí giả. Một cái lão giả áo đen một mặt ngạc nhiên ngài làm sao tới nơi này? Cơ binh chính là Phương Đông nổi danh chí giả cùng quân thần lập tức bị người nhận ra. Cơ binh cười nhạt một tiếng, ta chính là bồi bằng hưu đến các ngươi tự quốc dạo chơi, làm sao không hoan nên phải không? Lão giả áo đen ánh mắt phức tạp, ngươi là tự vương người sao? Ha ha ha! Cơ binh cười to nói, các ngươi quá đa tâm. Lúc này, bạch thủ nhất mạch có cái lão giả đi lên phía trước, có chút không quá xác định hỏi nhân ma, ngài chẳng lẽ là võ mệnh lão tổ? A nhân ma hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà nhận biết ta? Bạch thủ nhất mạch lão giả ánh mắt vui mừng, tự giới thiệu mình, ta gọi tự hùng, năm đó ngài bị lưu vong thời điểm ta mới 15 tuổi, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhớ kỹ hình dạng của ngươi. ngươi bây giờ tướng mạo mặc dù có cải biến, nhưng không lớn. kẻ lưu vong tự võ mệnh, Đám người kinh hãi. đây là còn sống từ phương tây trở về. nhân ma đầy mắt thâm ý hỏi, hiện tại các ngươi đã biết thân phận của ta chuẩn bị làm sao bây giờ? tự hùng nghiêm túc nói, nếu như ngài về là vì rửa sạch quan quyết, vậy chúng ta mục tiêu nhất trí. nhân ma trong lòng cảm thấy an ủi, các ngươi cảm thấy năm đó ta là bị oan uổng. tự hung gật đầu, năm đó ngươi mới là chúng ta hận mạch xem trọng tộc trưởng nhân tuyển. hung chi lão tộc trưởng cũng không từ trên người ngươi tìm tới chấn tộc trí bảo. Ngươi chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Hắn lúc đó cương ép đưa ngươi lưu vong. Điểm này chúng ta ẩn mạch lúc đó liền phản đối. Nhưng là hắn cùng cái khác mạch trưởng lão cùng một chỗ tạo áp lực, kết quả để cho ngươi lưu vong phương tây. Con của hắn tự võ thủy kế thừa vị trí tộc trưởng, trở thành hiện tại tự quốc quốc vương. Đối với kết quả này chúng ta ẩn mạch không phục. Hiện tại trận tộc trí bảo vậy mà do tự võ thủy con gái tư sinh đưa về, nói nàng con gái tư sinh tìm về trí bảo. Đối với trong tộc có công lớn, cho nên hắn muốn phong con gái tư sinh là đại công chúa, tương lai có kế thừa vương vị quyền lợi. Đối với hắn quyết định này chúng ta ẩn mạch phản đối. Cho nên, hắn liền dùng quyền lợi tạo áp lực, để cho chúng ta ẩn mạch tự giết lẫn nhau. Đáng tiếc, hắn không biết chúng ta Bạch thổ nhất mạch thủ lĩnh cùng đất vàng nhất mạch thủ lĩnh đều là làm bộ theo hắn mà thôi. Lúc này, siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh cao lớn rơi vào tự hùng trước mặt, tự vương phái tới thám tử đã đi. Đùa giỡn đã diễn xong. Bất quá, chúng ta dò xét đến, ở ngoài màn dặm, có tự vương đại quân đang đội đến, rất có thể đối với chúng ta bất lợi. Tự hùng sầm mặt lại, quả là thế. Triển lệnh toàn quân, diễn phần mình về doanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là, ba cái thân ảnh cao lớn lóe lên, biến mất trước mặt người khác lúc này nhân ma đối với đường long đạo tiểu long mà ngươi tới giúp ta vớt một vớt đi tốt đường long lên tiếng nói cũng tức là nói các ngươi bây giờ hoài nghi lúc trước tự tộc lao tộc trưởng vì để cho nhi tử cái vị cố ý hãm hại võ mệnh lao tổ tông trộm đi chấn tộc trí bảo hiện tại người thừa kế này vì an bài chính mình con gái tư sinh khi tương lai nữ vương cho nên liền một lần nữa vận dụng chấn tộc trí bảo để nàng danh chính luôn thuận thu hoạch được công lao vì nàng trải đường đối với tự hung nắm chặt nắm đấm nếu như chúng ta không có đoán sai đây chính là tự võ thủy an bài cho nên chúng ta nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn ha ha ha đường long nhãn bên trong hiện lên một tia trí tuệ chi quang, cho nên ma hoàng lao tổ tông trở về đến chính là thời điểm. Chỉ cần hắn dẫn đầu điều tra năm đó sự tình, liền có thể tại tự trong tộc tranh thủ đến càng nhiều người duy trì, trực tiếp tan rã tự vương thực lực bây giờ, để ẩn mạch không còn bị động. Tự hùng trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hay là tiểu hữu nhìn đấu triệt. ngươi là? Ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng, dần dần giới thiệu, ta muốn biết tại loại này khẩn cấp trước mắt, các ngươi tam mạch tân thủ lĩnh còn không ra sao? Ha ha ha ba tiếng cười to từ xa đến gần, chúng ta tới. Siu siu siu. Ba cái tinh anh lão đầu rơi vào đường lòng trước người, một cái áo trắng, một cái áo đen, một cái áo vàng. Nhân ma kích động lên, Tự Võ Diệp, Tự Võ Hỏa, Tự Võ Hà, ba người các ngươi chẳng lẽ chính là đương nhiệm ẩn mạch thủ lĩnh? Ha ha ha. Lão đầu áo trắng Tự Võ Diệp cười lớn đi lên trước, cùng nhân ma ôm nhau, ngươi biết, ẩn mạch mỗi đời thủ lĩnh đều gọi bệ tổ, đất đen, đất vàng, hiện tại hắn thuộc về chúng ta. Áo đen lão đầu Tự Võ Hỏa cùng áo vàng lão đầu Tự Võ Hà cũng đi lên trước, bốn người thật chặt ôm nhau, chúng ta rốt cục lại tiến tới cùng nhau. Lao Hưu trùng phùng, nhân ma có chút kích động, ba cái lão đầu cũng rất kích động thật lâu, nhân ma mới tỉnh táo lại, đem đường long đám người giới thiệu cho mọi người. Sau đó không lâu, tự ti trung quân đại tướng bên trong, tự bạch thổ vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại, tự võ thủy muốn diệt ta tam mạch, cho nên hắn đã tập kết mười vạn đại quân tại ngàn dãy bên ngoài, tùy thời chuẩn bị nhào tới. chúng ta tam mạch chiến sĩ mặc dù tinh nhuệ, nhưng lại chỉ có ba mươi không không không chiến sĩ, về số lượng trên lệ to lớn, trận chiến này chúng ta phải đánh thế nào? Sau đó, tam mạch đám người nhất trí nhìn xem cơ binh cái này phương đông danh tướng, cơ binh cười nhạt một tiếng, các ngươi đừng nhìn lấy ta, như thế nào dùng binh? Hay là để Đường Long tiểu hữu đến chỉ Huy đi, ta so với hắn có thể kém xa. Đây không phải hắn khiêm tốn nói như vậy. Đường Long lơ lửng trên chiến hạm có quân sự xa bàn, những ngày này, cơ binh mỗi ngày tại trên xa bàn cùng Đường Long tiến hành chiến tranh thôi diễn, chưa từng có thắng nổi, thua 90 cục, bình 10 cục, về phải đến kém chút từ lơ lửng trên chiến hạm nhảy xuống. Nếu không phải bởi vì bối phận chênh lệch quá lớn, hắn đều muốn quỳ xuống đến bái Đường Long vi sư. Lúc này, nhân ma giảng thuật Đường Long tại đại hoang công kích, đưa tới đám người trận trận kinh hô. Thật sự là nghĩ không ra cái này thiếu niên Tuần Mỹ lợi hại như vậy, là chân chính quân thần tại thế lại có cơ binh chứng cứ có sức thuyết phục, đám người đối với đường Long tràn đầy chờ mong. Tự Bạch thủ quả quyết giao quyền, Đường Long tiểu hữu, nếu võ mệnh cùng ngươi nhất mạch, mối thủ của hắn liền là của ngươi thủ, trận chiến này ngươi không thể đổ cho người khác, chiến tranh sự tình liền giao cho ngươi. Đường Long gật đầu, ta tiếp nhận. Hiện tại, ta cần tình báo ai có thể nói cho ta biết. Chúng ta có thể. Mỹ lệ tự như hoa cùng tự ti đứng dậy. Chương 1217. Nguyên Soái trí tuệ mọi người chúc mừng năm mới. Chương 1217 Nguyên Soái trí tuệ mọi người chúc mừng năm mới. Lúc này Siu, một người mặc màu vàng đất sao y. y mặt che màu vàng đất khăn che mặt nữ tử từ ngoài trường nhập môn người chưa tới thanh âm đã tới hay là để ta tới nói đi tình báo của ta hoàn chỉnh nhất nữ tử lấy xuống mạng che mặt lộ ra một tấm đẹp đẽ thiếu nữ gương mặt hành lễ nói đất vàng nhất mạch thánh nữ tự phong hoa gặp qua tam quân nguyên soái nguyên soái muốn biết cái gì đường long cười nhạt một tiếng kỳ thật ngươi vừa hiện thân ta đã đạt được đáp án tự phong hoa sử sở cái gì đáp án nàng một đôi mắt đẹp tại đường long trên thân linh lợi lảo quanh nhưng trong lòng đang hỏi thiếu niên này có tài đức gì có thể chỉ huy tự tổ cận mạch tam quân vừa mới nàng chính xuất lĩnh đại quân tiềm phục tại trong núi rừng là trắng đất nhất mạch cùng đất đen nhất mạch đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh nàng mới chạy tới nghe lệnh thuận tiện dâng lên tình báo nhưng là nội tâm của nàng không phục nàng là tự tộc thứ nhất nữ trí giả đất vàng nhất mạch thống quân thánh nữ tự tộc cái thứ nhất trưởng quân quyền nữ nhân trong lòng tự có ngạo khí nguyên soái ngươi mới từ phương tây đến không rõ ràng tự tộc tình huống nếu ta không đem bên trong nội tình nói ra đoán chừng ngươi cũng chỉ là hồ sai đáp án thôi nếu là đoán sai tam quân nguyên soái liền không sợ bị chúng ta chế dêu để tam mạch các tướng sĩ không phục cái này rõ ràng là khích tướng chi pháp nàng liên muốn để đường long đoán sai đáp án nàng chính là muốn cho đường long mất đi lòng người Tục nữ nói lòng người tàn đội ngũ liền không tốt mang theo đường long nhìn thật sâu tự phong hoa một chút không đơn giản a không phải ngực to mà không có não loại kia loại hình nữ nhân so cơ đẳng công chúa mạnh giờ phút này không chỉ có là hắn tăng mạch thủ lĩnh cũng muốn nghe nghe bọn hắn lựa chọn tin tưởng đường long lý do rất đơn giản bởi vì hắn đứng phía sau nhân ma trước kia tộc trưởng nhân tuyển đương nhiệm tự vương một đời chi địch năm đó nhân ma là cùng thế hệ mạnh nhất là trong tộc Thiếu niên sùng bái thần tượng, không chỉ có là bởi vì thiên phú và thực lực, còn có làm người cùng trí tuệ. Nhân ma xuất hiện, để bọn hắn phân chấn. Mặc dù nhân ma đã nói qua đường long chỗ lợi hại, bất quá, mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả, bọn hắn đều muốn nghe một chút cái này Tân nhiệm Tam Quân thống soái phân tích cùng kiến giải. Nếu như không hợp cách, sớm làm bỏ cũ thay mới để cho người ta ma tự võ mệnh bên trên. Hoặc là, để cơ binh cái này Phương Đông chí giả bên trên cũng được. Như thực sự không được, liền để tự phong hoa bên trên, nhìn nha đầu này dáng vẻ rõ ràng là không phục. Lúc này, nhân ma, đường chiến Diệp Hồng Tụ, Cơ Binh, Tiểu Lục thai bình chân như vậy, căn bản không lo lắng. Bởi vì Đường Long là trời sinh thống soái, có thể thấy mầm bứt tay, có thể suy một ra ba, có thể trước sau thôi diễn sự kiện, không chế chiến tranh tiết tấu mấy triệu người quy mô thậm chí ngàn vạn người quy mô chiến tranh đều đánh qua, mấy vạn người chiến tranh quy mô tương đối rất nhỏ, ha ha ha, Đường Long phong khoáng cười một tiếng, có ý tứ. Ngươi thật đúng là một cái tâm tư xảo diệu thánh nữ, tự phong hoa mặt không đỏ, một bức nghiêng thay lắng nghe dáng vẻ, tam quân thống soái, ngươi đoán ra cái gì? Đường Long nghiêm túc nói. Võ Mệnh Lao Tổ Tông nói cho ta biết, tự tộc cần mạch bình thường đều ẩn vào trong tổ địa, bảo hộ tự tộc kéo dài, phụ trách dâm thầm giết chết tự tộc địch nhân. Nếu không phải phát sinh kinh thiên đại sự, dưới tình huống bình thường, ẩn tộc không ra. Nếu không phải tình huống đặc thù, ẩn tộc bình thường không cùng lộ ra tại bên ngoài tộc đàn hỗn hợp, bởi vì rất dễ dàng bị địch tộc tận diệt. Đồng thời, nếu là có người phản bội tộc đàn, ẩn mạch có thanh lý môn hộ chức trách. Cuối cùng, còn gánh vác trùng tiến trùng tộc trách nhiệm. Nhưng bây giờ tình huống vân các ngươi rõ ràng cùng tự vương ở chung một chỗ, mặc dù còn tại bảo hộ tộc đàn kéo dài, nhưng đã đã mất đi ẩn mạch ý nghĩa nếu như ta không có đoán sai. Loại này hỗn hợp trạng thái là từ ngàn vạn năm trước, trận kia diệt thế đại hồng thủy bắt đầu. Đối với không có dã tâm, tuân thủ tộc vấn tộc trưởng tới nói, thần tộc chính là bản tộc cát chủ bài, là bảo mệnh vụ. Nhưng là, đối với dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm tới nói, thần tộc chính là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Cho nên, đối với hiện tại tự vương tới nói các ngươi chính là treo tại trên đầu của hắn lợi kiếm. Nếu như ta không có đoán sai, từ ngàn vạn năm trước bắt đầu, tự vương liền không ngừng gây thù hằn, để cho các ngươi hận tộc xuất thủ thanh trừ địch nhân, để cho các ngươi càng đánh càng suy yếu, đồng thời, không có cách nào ẩn vào âm thầm, chỉ có thể ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Cho nên, địch nhân chủ yếu cửu hận đã không còn là tự vương xuất lĩnh bên ngoài tộc đàn, mà là các ngươi hận tộc tam mạch. Bởi vì tại địch nhân trong ý thức, nếu như không giết hết các ngươi hận tộc tam mạch, liền vĩnh viễn không có khả năng giết chết tự vương, diệt đi tự tộc. Đúng hay không? Giờ phút này, trong quân tướng tự thị tộc nhân hiện lên vẻ kinh sợ, Tự Phong Hoa thì thảo hỏi, những chuyện này, chúng ta hận mạch cao tầng chưa bao giờ đối ngoại nói ngươi lại có thể phân tích ra được. Ha ha ha, Đường Long Đại cười nói, đẩy ngược chuyện nguyên nhân gây ra rất khó sao. Tự vương muốn trở thành vô câu vô tộc vương, cho nên, các ngươi hận tộc tam mạnh phải chết tuyệt. Đơn giản tới nói, hắn nuôi khẽ tự trọng, tiêu hao các ngươi ẩn mạch lực lượng, đồng thời, để cho các ngươi bại lộ tại ngoài sáng phía trên, để ẩn mạch không có khả năng ẩn vào chỗ tối, mà là ở vào hắn giám sát phạm vi bên trong, để hắn an tâm. Tự Phong Hoa trên mặt nhiều hơn mấy phần tôn trọng chi sắc, đúng là như thế. Ha ha ha Đường Long cười khẽ, cho nên, các ngươi phát giác được Tự Vương dụng tâm hiểm ác sau, ngàn vạn năm trước Bạch thổ, đất đen, đất vàng thủ lĩnh toàn bộ tuyên bố bế quan, nhưng thật ra là điều ẩn mạch tinh anh, trong bóng tối xây lại ẩn mạch. Cho nên, ẩn mạch trong bóng tối lực lượng mới là các ngươi tam mạch lực lượng cường đại nhất. Liên Tự Vương Đô không biết lực lượng lúc này, trong quân tướng tự tổ cận mạch đám người chân chính chân kinh, từng cái trận mắt hốc muồm, nhìn xem Đường Long như nhìn xem một cái hội biết trước thần tiên. Tự Như Hoa tâm thần không yên, trước ngực chập trùng khá lớn, trong mắt đã hiện vẻ sùng bái, đây cũng là ngươi thôi diễn đi ra. Đường Long nhãn bên trong lóe ra trí tuệ chi quang, rất là hấp dẫn người, dĩ nhiên không phải. Nếu ta là tự vương, ta cũng sẽ làm như vậy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tốt một cái suy bụng ta ra bụng người a. Đường Long tiếp tục nói, ngàn vạn năm đi qua, tự vương nghĩ đến đám các ngươi lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên, chân tướng với bệ chuẩn bị triệt để tiêu diệt các ngươi hận tộc Tam mạch. Tự Phong Hoa sướng sở, cái gì gọi là đổ cùng truy hiện? Đường Long Trừng mắt nhìn, đây là một cái điện cố, nói rất dài dòng, nếu như các ngươi có hứng thú, về sau từ từ giáng cho các ngươi nghe." Đơn giản tới nói, Tự Vương chuẩn bị cùng các ngươi ngả bài. Nhưng là, thần mạch bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên các ngươi liền để Bạch thổ nhất mạch cùng đất vàng nhất mạch làm bộ đầu nhập vào Tự Vương, gieo rắc đất đen nhất mạch chuẩn bị phản bội Tự Vương tin tức. Nhưng là, Tự Vương rất giàu hoạt, hắn cũng không tin tưởng Bạch thổ nhất mạch, cho nên Hắn liền để bạch thổ nhất mạch đến rào sát đất đen nhất mạch, vô luận kẻ nào chết hắn đều không có tổn thất, đều rất vui vẻ. Tự Phong Hoa đã hoàn toàn phục, Tự tộc Cẩn tộc Tam mạch thủ lĩnh đã hoàn toàn phục. Những chuyện này, Phàm Phất Đường Long tự mình đã trải qua giống như, trí tuệ như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy. Dạng này trí giả nếu không thể làm Tam quân thống xoáy ai còn có thể? Tự Phong Hoa trên mặt không phục đã biến mất, thống xoáy quả nhiên có được đại trí tuệ, Tự Vương trời sinh đang nghi, không tin đất đen cùng bạch thổ hai mạch, cho nên, để cho ta xuất đất vàng nhất mạch quân đội đến giám thị, một khi phát hiện hai mạch có chỗ không đối, lập tức chú sát chỉ có ta đất vàng nhất mạch đạt được tín nhiệm không không không đường long liên nói ba cái chữ không nếu như tự vương thật tín nhiệm các ngươi liền sẽ không phái ra đại quân lén lén theo ở phía sau kỳ thật hắn căn bản không có tin vào các ngươi chỉ là mượn cớ để cho các ngươi tam mạch tướng quân đội điều đến một chỗ sau đó mượn cớ chấn an trong tẩu thừa cơ đem bọn ngươi một mẹ hút gọn nếu như ta không có đoán sai ở ngoài ngàn dặm đại quân đã cách chúng ta rất gần lúc này nha chi chi một vệt kim quang bay vào trong đại trường thu hồi cánh nhu thuận rơi vào đường long trước mặt chủ nhân có một cái kim giáp đại quân ngay tại chạy đến Số lượng ước chừng 100.000, toàn bộ là kỵ binh, tốc độ cực nhanh, đoán chừng tại mặt trời lặn thời gian sẽ chạy tới nơi này. Đường Long đã sớm phái ra tiểu lục thai trên không điều tra, mang đến trực tiếp tình báo ha ha ha Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia hà quang, quả là thế. Tự Phong Hoa, các ngươi hẩn tộc chân chính đại quân ở nơi nào? Tự Phong Hoa không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng bên ngoài Đường Long nét miệng lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười, Tự Đại Hắc tiền bối, Tự Đại Bạch tiền bối, Tự Đại Hoàng tiền bối, các ngươi bế quan kết thúc rồi à? Ta chỉ huy một trận thế nhưng là vì tự tộc tương lai, các ngươi cũng nên hiền thân trong đại tướng tự thị đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem đường long cái này cũng có thể thôi diễn được đi ra cái này tân nhiệm tam quân thống xoáy đơn giản sâu không lường được a ha ha ha quân tướng truyền ra ngoài đến ba tiếng thô kệch cười to sau đó ba cái đại hán vạm vỡ đi vào đại tướng từng cái long hành hổ bộ đi đến đường long trước mặt từ đại bạch từ đại hắc từ đại hoàng gặp qua tam quân nguyên xoáy tiêu chí này lấy tự tộc cẩn mạch đã triệt để tán đồng đường long thân phận đường long liên hồi nói ba vị tiền bối mỹ lễ lần này chiến sự rồng sẽ hết sức nỗ lực lúc này tự đại bạch tự đại hắc tự đại hoàng quay người có chút kích động nhìn nhân ma Tự Đại Hắc lên tiếng nói: "Võ Mệnh, ngươi tiểu tử thúi này rốt cục trở về. Tốt. thật sự là rất tốt ta." Nhân ma tranh thủ thời gian hành lễ, Võ Mệnh gặp qua ba vị A Túc. Ba người vui vẻ chịu cái này thi lễ. Tự Đại Hắc đạo: "Nếu là ngươi tiểu tử chưa hề quay về chúng ta còn không có quyết định cùng Tự Vương một trận chiến. Hiện tại, ngươi trở về, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Trận chiến này như thắng, ngươi sau này sẽ là Tự Quốc chi vương." Nhân ma có chút cảm động, tạ tam vị A Túc từ đầu đến cuối tin tưởng Võ Mệnh. "Bất quá, Võ Mệnh đã là đường của người, là Vương Tây đại hoàng người, không có khả năng lại đảm nhiệm Tự tộc chi vương." Ha ha ha, tự đại bạch hào khí ngàn vạn nói đường Long Nguyên xoáy là của ngươi hậu bối. Về sau tự tộc cùng đường tộc chính là một nhà, chỉ cần hắn đồng ý, ngươi làm tự vương là chúng vọng sở quy. Nhân ma không còn xoắn xuýt vấn đề này, bởi vì hắn tin tưởng đường Long sẽ vì hắn suy nghĩ kỹ càng, không cần hắn quan tâm. Ba vị a thuốc, sư phụ ta tự thiên hướng cầu cùng các ngươi cùng một chỗ bế quan hắn chết sao? Ha ha ha, tự đại hoàng gật đầu, sư phụ ngươi cái kia lão yêu nhưng không có chết. Bất quá, hắn hiện tại còn không muốn gặp ngươi, thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay. Thực lực của hắn bây giờ sâu không lường được, là chúng ta mạnh nhất chỗ dựa chúng ta làm đây hết thảy chính là chờ ngươi trở về lấy lại công đạo nhân ma không nói thêm lời tốt tiểu long nhi không đường long nguyên xoáy ẩn mạch quân lực như là đã toàn bộ đến hết thảy tất cả nghe theo ngươi tốt đường long không còn nói nhảm ba vị tiền bối các ngươi mang đến bao nhiêu quân đội ba mươi không không không tự đại bạch chăm chú trả lời đều là ẩn mạch thiên tài xem như tinh luyện đường long nhãn thần nhất lượng nói cách khác chúng ta có sáu mươi không không không đại quân đất đen nhất mạch hai bạch thổ nhất mạch hai đất vàng nhất mạch hai sau đó đường long bắt đầu hiểu rõ quân đội tình huống không rõ chi tiết, hết thảy xác minh một lần. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu chúng tướng đi ra đại trướng, tuần sát tăng quân, thực địa hiểu rõ tình huống. Nơi này tên là Thiên Vương Sơn. Nơi này cũng là đường Long thiết định vòng phục kích, muốn đem Tự Vương mười vạn đại quân mai táng ở chỗ này. Đường Long chỉ huy chúng quân thiết nằm, sau đó quét tới vết tích, chờ lấy địch nhân đến đây. Mặt trời lặn thời gian, bầu trời ánh tà dương đỏ quạt như máu. Từng đó từng đó dáng đỏ giống như máu tươi ngưng kết mà thành, phản phất tại biểu thị cái gì. Lúc này, Thiên Vương Sơn trong cốc tiếng hô, rít, rúng trời đất đen nhất mạch một vạn đại quân, bạch thổ nhất mạch một vạn đại quân, đất vàng nhất mạch một vạn đại quân giết làm một đoàn, tổng thể trạng thái là đen trắng hai mạch đại quân đối kháng đất vàng nhất mạch đại quân, tam quân diễn rất dùng sức, so đường long nhìn thấy trận kia diễn kỹ càng thêm đặc sắc. thiên vương sơn cốc trên không, mấy cái chim ưng xoay sau một lúc biến mất không còn tam tích. thiên vương sơn ngoài cốc, một chi kim giáp đại quân ngay tại cấp tốc chạy đến, một cái chim ưng rơi vào kim giáp đại tướng trên tay, miệng nói tiếng người, chủ nhân nguyên soái. trong cốc tam quân hô chiến, đất vàng nhất mạch đã gia nhập chiến đấu, đất đen nhất mạch cùng bạch thổ nhất mạch tử thương thảm trọng đã liên hợp cùng một chỗ đối kháng đất vàng nhất mạch. Ha ha ha. Kim Giáp đại tướng tiếng cười phế lối, "Đại vương anh minh, cái kia Bạch thổ nhất mạch quả nhiên có vấn đề. Bất quá, theo như cái này thì, cái kia đất vàng nhất mạch vẫn là thật lòng đầu nhập vào." Bên cạnh, một người mặc ngũ thải chiến giáp đại tướng nheo mắt lại, "Tự Phong tử, đại vương có mật lệnh, lần này đem đất vàng nhất mạch cùng một chỗ giết chết." Tự Phong tử mắt hổ chừng chừng, hơi kinh ngạc hỏi, "Tự Mãng, mật lệnh ở nơi nào?" Tự Mãng xuất ra một khối vàng óng ánh lệnh bài, phía trên là một cái phức tạp cổ thần văn, tản ra một cỗ làm cho người e ngại khí tức. "Tự Phong tử, bạn xoáy tuân mệnh." "Bất quá, Tự Mãng" Đại vương thật đã quyết định quyết tâm cùng cựu Lê quốc kết minh. Tự mãng gật đầu, là Đại vương chuẩn bị đem đại công chúa gả cho cựu Lê quốc vương tử, tự phong tử xứ sở, cái kia con gái tư sinh. Tự mãng nhìn trung quanh một chút, nhỏ giọng một chút, cũng là bởi vì chuyện này, cho nên Đại vương mới có thể để đại công chúa nhận tổ quy tông. Tự phong tử một mặt minh ngộ chi sắc khó trách, bất quá cái kia cựu Lê quốc vương tử không phải đã cùng hùng vương quốc đại công chúa đính hôn sao? Tự mãng gật đầu, tình huống cụ thể không rõ lắm, bất quá nghe nói có hùng quốc đại công chúa không nguyện ý gả đi cho nên có hùng vương quốc cùng cựu lê quốc hôn sự vẫn kéo lấy chuyện này để cựu lê quốc rất không thoải mái cho là có hùng vương quốc xem thường bọn hắn cho nên mới có thể bí mật cùng chúng ta kết minh âm thầm cầu lấy một cái công chúa lúc này mới có tư sinh đại công chúa tìm được trí bảo trở về tự phong tử rõ ràng cảm giác chuyện này nước rất sâu không nói trình quân đem ẩn mạch toàn bộ vây giết tại trong sân gốc tốt tự phong tử hét lớn các bộ trình quân chuẩn bị giết đi vào chúc tất cả độc giả đại lao ra chúc mừng năm mới cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì 30 Tết, cho mọi người chúc mừng năm mới, mỹ mãn hoàn thành năm nay cuối cùng cái một, tới đi. Đến chút lễ vật đi. Hy vọng ta càng viết càng tốt, để cho các người cũng vui vẻ. Chương 1218 Cấm bay chúc mừng năm mới, năm con cọp đại cát. Chương 1218 Cấm bay chúc mừng năm mới, năm con cọp đại cát. Thiên Vương Sơn cốc rất lớn, bên trong rất rộng, chỉ ít có thể bảy hai trăm. Không không không đại quân tác chiến. Nhưng là, Thiên Vương Sơn cốc bốn phía rất là hiểm trở, đều là cao ngàn mét vách núi, chỉ có cốc khẩu dễ dàng cho binh lính bình thường ra vào. Bất quá Những này có thể không làm khó được tu vi cao cường tự tộc chiến sĩ, bay vọt liền có thể từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ngay tại trong sân cốc, đại sát tứ phương, đông nhiên đang đan đan, bầu trời truyền đến ba tiếng cổ trung thanh âm, xuất từ trên 9 tầng trời, vang vọng toàn bộ thần hoang. Thự phong tử nghiêm sắc mặt, lên tiếng nói, chậm đã, thiên đạo đang phát sinh biến hóa, quy tắc đang thay đổi. Lúc này siêu siêu siêu, tự vương quân đoàn vừa mới lên không hoàng cấp chiến sĩ quân đoàn nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, ngã chết một mảnh, kẽ bị thương một mảng lớn. Tự phong tử kinh hãi, không tốt. Lúc này tổn thất lớn rồi. Một lát sau một cái rơi thất khiếu chảy máu kim giáp đại chiến từ dưới đất bò dậy kiểm kê thương vong sau đó hắn mới lảo đảo nghiêng ngã chạy đến tự phong tử trước mặt đại soái không xong thiên đạo quy tắc phát sinh biến hóa đại đế cảnh giới phía dưới chiến sĩ đã không cách nào bay lượng, chỉ có nắm giữ pháp tắc người có thể bay lên không nhưng là pháp lực tận mà hàng cho nên chúng ta không chiến quân đoàn về đi tự phong tử hai mắt xích hồng chỉ vào hư không gầm thét lão ta tiên người chơi ta sao lúc này cải biến quy tắc thật sự là tức chết ta cũng tự không ngươi không chiến quân đoàn tử thương bao nhiêu người tự không trong mắt rưng rưng nhìn xem một mảnh kêu gen không chiến quân đoàn báo cáo đại soái vừa mới ngã chết 5000 chiến sĩ, tất cả đều là thực lực thấp kém nhất chiến sĩ. Còn lại 5000 toàn bộ ngã thương, hiện tại, không chiến quân đoàn chỉ có Thập Đại Kim đem đến đế cảnh, bọn hắn như ta như vậy thụ nội thương, nhưng y nguyên còn có 8 thành chiến lực. Tự Phong tử có chút không thể nào tiếp thu được thương vòng kia số lượng, giận dữ hết, nói cách khác, ta cái này mời không không không, không chiến quân đoàn phế đi. Tự không khóc ròng ròng, phế đi. Tự Phong tử lửa giận trong lòng không biết hướng ai phát, lão Tạt Thiên, chiến tranh còn chưa bắt đầu, ngươi liền hao tổn ta một thành tinh nhuệ là muốn trợ giúp trong sơn cốc những cái kia diễn kịch ác liệt phản đồ sao? Lúc này Ngoài sơn quốc chiến sĩ đều nhìn chằm chằm tự phong tử, chờ đợi mệnh lệnh. Thật lâu sau, tự phong tử mới đưa chính mình từ tức giận cảm xúc bên trong lôi ra đến, đem những cái kia trọng thương chiến sĩ xử lý sạch, nghe được bọn hắn kêu rên, bản xoáy đã cảm thấy tâm phiền. Là, tự phong tử đội thân vệ lập tức tiến lên, rút ra thanh đồng binh khí, trực tiếp đem những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên người ám sát trên mặt đất phốc phốc phốc. Tự phong tử đội thân vệ làm một chút tiên điên, giết người có thể làm cho bọn hắn khoái hoạt, mặc kệ là địch nhân hay là bạn bè. Lập tức, không chiến quân đoàn rơi xuống chi địa máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi tán. Tự không trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lại soái, ngươi có thể nào đối xử với bọn họ như thế? Tiệt kiệt tiệt. Tự Phong Tử âm trầm cười nói, vậy ta hẳn là làm sao làm? Để bọn hắn tiếp tục nằm trên mặt đất tiêu rên, để bọn hắn ảnh hưởng tinh thần của chúng ta sao? Người nhiễu loạn quân tâm giết. Phốc phốc phốc. Từng bộ không chiến tướng sĩ thi thể nằm tại lạnh như băng bên trên, thân thể huyết dịch chảy không, không có nhiệt độ. Chúng tướng nhìn xem Tự Phong Tử, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ cùng bất mãn. Tự Phong Tử người cũng như tên, chính là một cái chân chính tên điên. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ở trên chiến trường tàn sát người một nhà. Chỉ bất quá lần này càng thêm tàn bạo cùng trực tiếp, để cho mình trong lòng người phát lệnh. Kỳ thật, tự vương thủ hạ chúng đem cũng nghĩ không thông tại sao lại để tự phong tử đến chủ đạo lần này đại quân hành động tác chiến. Chẳng lẽ cũng bởi vì tự phong tử là duy trì đại công chúa, là tự vương trong miệng đại công chúa người hộ đạo. Hắn lâm trận sát tướng thái độ làm cho tất cả tướng lĩnh trong lòng phát lệnh đi theo dạng này tướng lĩnh đánh trận còn không có bị địch nhân xử lý, trước hết bị người một nhà xử lý làm sao cảm giác đem phía sau lưng giao cho hắn. Trong bất chi bất giác, tự vương đại quân sĩ khí liền thấp xuống ba phần, chiến tâm đại giảm. Giết chóc như cũ tại tiếp tục thẳng đến giết sạch những cái kia kêu gen tướng sĩ. Lúc này, Tự Phong tử mới như là một cái tức giận công ưu, hai mắt xích hồng nhìn xem cốc khẩu quát, một lần nữa cả đội chuẩn bị phát động công kích. Là Tự Phong tử một phương chúng tướng trong lòng Hàn Ý chứa tán, đã hạ quyết tâm, nhất định phải bảo tồn thực lực. Bọn hắn không muốn cùng Tự Không một dạng bi thảm. Một bên khác, Thiên Vương Quốc bên trong, khi Thiên đạo quy tắc phát sinh cải biến lúc, Đường Long cái thứ nhất biết, bởi vì tân hỏa trong tiệm sách nhỏ tân hỏa cái thứ nhất cảm giác được, sau đó trực tiếp nói cho Đường Long. Bất quá, tự tộc cẩn mạch bên này nhưng không có thương vong. Bởi vì Tự tộc Cẩn mạch chiến sĩ đều tại đường long lơ lửng trên chiến hạm, mai phục tại trong tầng mây, cũng không phải là đơn độc bay lượn, cho nên cũng không tổn thất. Bất quá đường long tương thủ tại đỉnh núi 10. Không không không bạch thổ mạch chiến sĩ rút lui đến sơn cốc hai bên. Hiện tại, không nắm giữ pháp tắc chiến sĩ đã không cách nào bay lượn, nếu như tự vương nhất mạch đại quân trèo núi công kích, lơ lửng chiến hạm công kích sức sống đã đầy đủ. Lúc này, trong cốc tiếng la hét vẫn như cũ. Bất quá, tự tộc Cẩn tộc đất đen nhất mạch, đất vàng nhất mạch, bạch thủ nhất mạch đã kết thành quân trận. Là đường long, đường chiến, diệp hồng tụ dãy đường tộc chiến trận vừa mới lẫn nhau chém giết kỳ thật chính là đường long đường chiến diệp hồng tụ tất cả mang người. không không không các mạch quân mã đang tiến hành chiến trận diễn luyện sau đó không lâu giết tự vương tiên phong mai duả thú đại quân xông vào sân cốc tiếng hô giết dung trời hướng đường long xuất lĩnh nhận mạch quân đội đánh tới mai duả thú ngoại hình có chút giống địa hành long chỉ bất quá trên người lân phiến giống như là từng mảnh từng mảnh mai rùa, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng phòng ngự rất mạnh có trọng trang kỵ binh phong cách dầm dầm dầm mười không không không mai duả thú phát động công kích đất rung núi chuyển công kích uy thế vô địch uy giáp thu quân đoàn tướng quân tiên là tự thiết chính là tự tộc tướng lê thiên tài cút linh nghìn tuổi, đã là phong hào đại đế đình phong, các tướng sĩ, cái này thuần mạch tam quân quả nhiên lựa gạt đại vương, bọn hắn là cùng một bọn, trốn ở chỗ này diễn kịch cho chúng ta nhìn đâu. Hiện tại, liền để chúng ta diệt bọn này vô dụng diễn viên. Giết ta. Mai rủ thu kỵ sĩ thanh đồng thương đã bưng lên, khu sử quy giáp thú quân đoàn phát động công kích đối diện đường lòng phía trước, phía sau là đường chiến, Diệp Hồng tụ, Nhân Ma, Cơ binh, Tam mạch tướng lĩnh, mọi người yên lặng nhìn xem quy giáp thú quân đoàn bọn tới, trong lòng căn bản không hoảng hốt. Tự thiết lại coi là đối phương sợ chọn v้าง. Kiên quyết quyết. Tự thiết cuồng hùng nói, các tướng sĩ đối diện những người yếu kia nhất định là không nghĩ tới, tự vương sẽ để cho chúng ta xuất động, cho nên bọn hắn sợ tròn váng. ngay tại lúc này tiến lên giết sạch bọn hắn, thu hoạch được chiến công, tốt về vương đô lĩnh ngưỡng. giết mai duệ thu kỵ sĩ quân đoàn hương phấn lên, bọn hắn là vô địch quân đoàn, bọn hắn chiến công hiển hách là tự quốc quân trong đội vương bài từ thành lập đến nay vô địch chiến trường, bọn hắn có tất thắng tín hiệu. phía sau bọn hắn tự vương thứ hai vạn người quân đoàn đã đi theo trùng kích, đó là mười. không không không cự mãng kỵ sĩ, mãng xà khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy vậy. dậy trên đầu đứng đầy từng cái lục giáp tướng sĩ uy phong lấm liệt căn bản xem thường ẩn mạch tăng quân. Đầu năm mùng 1, cho các vị độc giả đại lao ra chúc Tết, cầu cái lễ vật, rất bình thường đi. Năm con cọp cắt tượng. Trư 1219, thần kỳ nội sát năm con cọp cắt tượng, vạn sự như ý. Trư 1219 thần kỳ nội sát năm con cọp cắt tượng, vạn sự như ý âm thầm. Nhân ma ẩn thân ở giữa sườn núi. Hiện tại, không phải hắn rung động đang tràng thời điểm. Phía sau hắn, tự đại hắc, tự đại bạch, tự đại hoàng đi theo. Lại phía sau, chính là ẩn mạch núp trong bóng tối tinh luyện. Giờ phút này, tự đại hắc rất là giật mình, nghi không ra. Tự vương vậy mà chân chính phái ra quy giáp thú quân đoàn, tự phong tử tại hành quân lúc nhất định là đem chi quân đội này đặt ở ở giữa phòng nửa chúng ta nhìn trộm, cho nên chúng ta không có đạt được nó tới tình báo. Võ mệnh quy giáp thú quân đoàn là hiện tại tự quốc tối cường quân đoàn, ngươi thời điểm ra đi quân đoàn này còn không có tổ kiến, hắn phái ra quân đoàn này nói rõ đối với chúng ta tam mạch lên ý quyết giết, làm sao bây giờ chúng ta bây giờ xuống dưới trợ giúp sao? Ha ha ha! Nhân ma một mặt mây trôi nước chảy, không cần tiểu long nhi tác chiến, xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc địch đến nội tỉnh cũng đã bị hắn mò thấy. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không bại." Nhân Ma đối với Đường Long có mê chi tự tin. Tự đại hắc mặt mũi tràn đầy không hiểu, các ngươi tại tự quốc có thắng tử. Nhân Ma lắc đầu, là tiểu Long Nhi bên người có một cái thiên lý nhãn, có thể khám phá các loại vấn cảnh, sẽ không bị mê hoặc thắng tử. Hắn nói chính là tiểu lục hai. Kim tình hỏa nhãn tiểu lục hai. Trong sân gốc, mai rùa thú đã ra tốc đến cực hạn, một cái cá thể hình to như trưởng thành hoàng châu, nhìn liền như là từng chiếc xe tăng, cảm giác không cách nào ngăn cản. Tự thiết rất hưng đây chính là vô địch kỵ binh cảm giác trùng sát đứng lên lại như gió nam tử mai du và thu kỵ binh cũng rất hưng phấn trong mắt hiện ra hồng quang đây là thị huyết quang mang giống như muốn ăn thì người đây là bách chiến lao binh mới có ánh mắt thắng lợi gần ngay trước mắt giết đi qua xé nát địch nhân để phía sau cự mang quân đoàn quét dọn chiến trường hết thảy chính là đơn giản như vậy nhưng tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là rất tàn khốc bọn hắn không rõ ràng đối diện cái kia gọi đường long quan chỉ huy đến tận cùng khủng bố đến mức nào đã từng dám đối với hắn công kích địch nhân không phải chết không toàn thây chính là chết không có chỗ trôn khả năng ngay cả thi cốt đều đã tìm không thấy lúc này ba không không không ẩn mạch chiến sĩ sắc mặt hơi trắng bệnh Tinh nhuệ trọng kỵ đập vào mặt tác lực, không phải ai đều có thể tiếp nhận đột nhiên oanh. Tự thiết cới mai rùa thú đặc không, mặt đất sụp đổ, một đạo như vực sâu chiến hào xuất hiện ở giữa sân cốc, rộng 30 mươi mét, như là một tòa lật trời, đem hai quân ngăn cách không đồng thời. Mai rùa kỵ binh căn bản thu lại không được trùng kích lực quán tính, từng dễ xông vào trong chiến hào. Trong mấy mắt, kinh khủng trà đạp sự cố phát sinh, phanh phanh phanh, tự thiết tọa hạ mai rùa thú rơi xuống chiến hào dưới đáy, khoảng chừng trăm mét sâu, phía dưới tất cả đều là bén nhọn kim loại cấy cọc, trực tiếp từ mai rùa thú mềm mại phần bụng đâm vào, một kích chí mạng đây là ẩn mệnh chiến sĩ dùng chuyển cắt thuật làm ra khủng bố bây giờ. Tự Thiết kinh hãi, giận dữ hét, đình chỉ công kích, hai chân tại mai rua trên lưng thú đạp một cái, liền muốn đằng không mà lên, bay ra chiến hảo. Nhưng là phía sau mai rua thú cũng đánh thẳng tới, như là một đống đống gang, từ đỉnh đầu đập tới. Tự Thiết phẫn nộ đến như là một đầu châu đực, rũi ra nằm đấm, kinh khí bắn ra bốn phía, một thanh thủy kiếm từ trong hư không hiện hiện, thủy chi pháp tác xuất thủ, đem hắn đỉnh đầu mai rua thú toàn bộ chém vỡ, cũng đem phía trên kỵ sĩ chém vỡ. Siu siu siu, cùng anh trùng kích cũng không có đình chỉ. Những cái kia mai rùa thú đỏ lên hai mắt vẫn còn tiếp tục cùng sông, coi như mai rùa thú kỵ sĩ điên cùng ngăn cản cũng vô hiệu, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình anh. Khi tự thiết phá vỡ đỉnh đầu rơi xuống mai rùa thú cùng kỵ sĩ sau, chiến hào trên bầu trời tràn đầy chảy ra máu tươi. Hắn bay xuống tại chiến hào bên cạnh, một trường đánh chết một đầu không nhận không mai rùa thú, cái mùi hít hít, kinh hãi quát, không tốt. Các tướng sĩ, mai rùa thú chúng cùng loại thị huyết cỏ loại hình đồ vật, chỉ biết là xông về phía trước, nhanh nhảy xuống. Xiu xiu xiu. Mai rùa thổ kỵ binh cuốn quýt nhảy xuống lưng thú, kinh hãi nhìn xem mai rùa thú xông vào trong chiến hào lẫn nhau chà đạp, tầng tầng lớp lớp, giống như xếp chồng người, sống sờ sờ đập chết một tầng lại một tầng. Cứ như vậy, tự quốc vô địch mai rùa thú đại quân đình chỉ trùng kích. Mai rùa thú toàn bộ xông vào cái kia vì chúng nó đo thân mà làm trong chiến hào, mai rùa bọn kỵ binh đứng tại chiến hào bên cạnh, một mặt đau lòng chi sắc, tức giận đến muốn thổ huyết. Quy giáp thú quân đoàn biến thành bộ binh quân đoàn, chiến lực hao tổn hơn vất nữa. Lúc này, phía sau cự mãng quân đoàn vọt lên. Quy giáp thú quân đoàn các chiến sĩ vội vàng né tránh, cho cự mãng quân đoàn nhượng ra trùng kích trung đạo lúc này, quỷ giáp thú đã đem chiến hào lấp bằng, cự mãng quân đoàn đã có thể thông qua đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. những cự mãng kia cũng đỏ mắt, đối với bên người mai ruột kỵ binh triển khai công kích, thật dài màu đỏ lưỡi rắn khẽ nhả, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị mai ruột kỵ sĩ cuốn vào trong miệng, cắn xuống một cái, miệng đầy máu tươi. tự thiết kinh hãi, những cự mãng này cũng điên rồi. giết bọn chúng, nếu không, bọn chúng liền sẽ đem chúng ta toàn bộ thôn phệ. giết, giết, giết. mai ruột thu kỵ binh đối với cự mãng phát động công kích, cự mãng trên lưng, cự mãng các kỵ sĩ kinh hãi, cự mãng đã ăn thuần phục linh ruộng, còn cùng mình ký kết khế ước. Vì sao sẽ còn phát cuồng? Bất quá, Mai rùa thu kỵ sĩ giết nhà mình cự mãng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giết. Bọn hắn đối công kích cự mãng Mai rùa thu kỵ binh phát động phản kích, cũng ý đồ ngăn lại cự mãng công kích. Nhưng là, không được. Cự mãng thì mắt đỏ, không quan tâm phát động công kích. Lập tức, đại chiến bắt đầu phốc phốc phốc. Máu tươi tại chảy ra, nhuộm đỏ sân cốc, vẽ ra đi hướng tử vong địa đồ, giống như đi hướng địa ngục thảm đỏ. Tự thiết rất muốn điên, giết. Giết sạch bọn hắn tự mãng. Đao quang kiếm ảnh, một mảnh hỗn chiến, song phương cũng là vì sinh tồn, giết đến tiên hôn địa ám lập tức đội thứ ba xông vào sơn cốc cổ gấu kỵ binh tiến thoái lương nan vội vàng phái người hướng tự phong tử đại nguyên xoáy báo cáo nguyên xoáy không xong một cái cổ gấu kỵ binh rơi vào tự phong tử trước mặt mai duệ thu kỵ binh cùng tự mãng kỵ binh đánh nhau tướng quân để cho ta tới xin chỉ thị phải làm gì tự phong tử một mặt một bước bọn hắn tại tàn sát lẫn nhau là tự phong tử giận điên lên toàn quân theo ta xông vào sơn cốc. sơn cốc một bên khác tăng mạch người bị thật sâu rung động một đạo chiến hào mà thôi làm sao lại có thể kinh khủng mai duệ kỵ binh mất hết chiến lực như thế nào làm bọn hắn tự giết lẫn nhau không chết không thôi Tam mạch thánh nữ một mặt sùng bái nhìn xem Đường Long đầy chính là trong truyền thuyết quân thần sao? Đây là cái gì thần kỳ chỉ huy a? Làm sao làm được? Năm 10 chương 2, dâng lên, các vị đại lao ra, ta cũng đi dạo chơi, trò chuyện năm mới đi. Chương 1220. Đường Long chiến thuật. Chương 1220 Đường Long chiến thuật Tam quân thống soái, ta muốn hỏi đất vàng nhất mạch thánh nữ tự phong hoa cuối cùng không có nhịn xuống, chỉ là một đạo chiến hào mà thôi, ngài là làm sao làm cho tự vương đại quân tự giết lẫn nhau? Cơ binh như có điều suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, hẳn là ngươi dùng loại thuốc nào? Đường Long gật đầu, đối với, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm tháng. Địch nhân nếu là Kỵ binh, vậy sẽ phải nhắm vào Kỵ binh ra tay. Kỵ binh, nhiều một cái lợi hại tọa kỵ, cho nên uy lực gấp bội. Nhưng là, Tự Vương quân đội bởi vì nhiều tọa kỵ, cũng nhiều một cái nhược điểm một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Chỉ cần loạn bọn hắn chiến thú, vậy thì đồng nghĩa với loạn địch nhân mười vạn đại quân. Cho nên, ta tại sơn cốc dùng một loại độc dược, chỉ cần chiến thú hút vào, liền sẽ phát cuồng. Cốc khẩu chi độc yếu nhất, chiến hảo nơi đó mạnh nhất. Kết quả, các ngươi đã thấy. Nói đến đây, Đường Long nhìn qua miệng hang Tự Phong tử nói nếu như địch quân thống soái không phải người ngu, hắn cũng hẳn là phát hiện vấn đề. Nhưng là, lợi hại nhất kỵ binh không có tọa kỵ, hạ chiến thu liền sẽ trở thành bộ binh, chiến lực chí ít hao tổn hơn phân nửa, đối với chúng ta không còn có ưu thế áp đảo. Không phải vậy, coi như chúng ta có 60000 đại quân, tại trọng trang bộ binh trùng kích vào cũng sẽ lâm vào huyết chiến. Chúng ta sẽ thắng được rất vất vả. Tự Phong Hoa ánh mắt sáng lên, có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng tinh thần, Đường Long Nguyên xoáy có ý tứ là coi như bọn hắn không có nội loạn, chúng ta tại cái này 10000 tinh nhuệ trước mặt cũng có thể lấy được thắng lợi. Ha ha ha, Đường Chiến trên khuôn mặt tràn đầy ngạo sắc, Háng Hải nói tộc trưởng nhà ta đại nhân từ lĩnh quân đến nay, bách chiến bách thắng mỗi chiến đều có thể lấy ít nhất thương vong đội lấy lớn nhất thắng lợi. hắn là chúng ta đại hoang tướng sĩ trong lòng quân thần, bất bại quân thần. Thế giới phương tây, chúng ta tộc nhân đại nhân đã sớm trở thành bất bại truyền thuyết. Thế giới tu hảo, sau trận chiến này chính là truyền thuyết bắt đầu. Tự Phong Hoa trong mắt dị sắc chớp liên tục, trong cái miệng nhỏ nhắn nỉ non, nguyên lai nguyên xoáy là phương tây bất bại, tương lai đông phương bất bại. Đường Long hơi nhướng mày vì sao vừa nhắc tới đông phương bất bại, chính mình liền sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc này, Tự Phong Hoa trong mắt lóe sùng bái chi quang, làm tự tộc cái thứ nhất nữ tướng quân, nàng vô lực kháng cự Đường Long loại hình này quan chỉ huy. Nguyên soái đại nhân, có thể hay không dạy ta? Ta muốn hướng ngươi học tập chiến tranh chỉ huy trí tuệ. Ha ha ha, Đường Long cười nhạt nói, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Cái gọi là biết người biết ta ngoại trừ biết đối phương mạnh hơn một chút cùng yếu hơn một chút bên ngoài, còn muốn biết mình mạnh hơn một chút cùng yếu hơn một chút. Ban sơ, biết đối phương toàn bộ là kỵ binh sau, ta đã tìm được một loại dự vật, có thể làm cho chiến thú toàn bộ điên cuồng thần ưn Do chiến thú dẫn bạo tự vương đại quân nội loạn cho nên chiến trường liền thành chúng ta nhìn thấy bộ dáng. Tự phong hoa đối với Đường Long sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Bất quá trong nội tâm nàng còn có nghi hoặc nguyên soái đại nhân chiến thú bình thường đều cùng chủ nhân ký kết khế ước coi như ngươi dùng dược vật để nó mất lý trí nhưng là nó y nguyên sẽ thụ chủ nhân không chế nhưng bây giờ mai duả thú cùng cự mãng phảng phất hoàn toàn không bị không chế đây là vì cái gì đường long chỉ vào trong sơn cốc ở giữa bởi vì ta tại trong toàn bộ sơn cốc bố trí một cái trận pháp tên là chu thiên che đậy trận pháp có thể tại trong sơn cốc ngăn cách chiến thú cùng chủ nhân tâm thần liên hệ bất quá chiến thú cùng chủ nhân cũng sẽ không phát hiện tự phong hoa hai mắt tinh quang đại phóng trực tiếp náo bùng cho nên Nguyên soái dùng chiến hào ngăn địch, chính là để mai rùa thu kỵ binh dừng bước lại, cho cự mãng quân đoàn đuổi theo cơ hội, để bọn hắn có lẫn nhau chém giết cơ hội. Kế hoạch này quả nhiên chu đáo chắc chẽ, một vòng trừ một vòng, kế hoạch cùng chấp hành đều vạn vô nhất thất. Trước đó, ngoại trừ để ẩn mạch tướng sĩ dùng chuyện cắt thuật làm ra chiến hào bên ngoài, thả thuốc cùng bảy trận nhiệm vụ là do Diệp Hồng tụ cùng Đường Chiến hoàn thành. Thuốc là đại hoang độc môn phối phương, trận pháp là nhỏ tân hỏa lấy ra tuyệt trận, sẽ không cho người bên ngoài cơ hội tiếp xúc đại hoang nhân hoàng trong học cung gần nhất sản xuất đồ vật rất nhiều, thu cùng thuốc chỉ là trong đó một loại. Tự phong hoa triệu phục, cơ binh sở lấy dưới chán dâu dịa một mặt kính nệ loại chiến thuật này nhìn đơn giản nhưng hữu hiệu nhất đường long tiểu hữu quả nhiên đã là binh gia đại sư hóa phức tạp thành đơn giản nhất kích tất sát đường long khiêm hư cười một tiếng một tướng vô năng mật chết tăng quân làm tướng người làm xoáy nếu như có thể dùng cực ít nhân mạng lấy được thắng lợi vậy chỉ dùng cực ít nếu như có thể không cần vậy cũng không cần lúc này đường long trên người có một loại khí chất để tăng mạch thánh nữ nhìn ngây người ai đường chiến nội tâm phát ra thở dài một tiếng lại là một đám tiểu mê mua tộc trưởng đại nhân chính là tộc trưởng đại nhân đi tới chỗ nào đều phát sáng như là trên trời Hạo Nguyệt đã đến giờ liền lên trời đối diện. Tự Phong Tử nhìn xem quy giáp thú quân đoàn cùng cự mãng quân đoàn huy chiến, tâm hỏa thỉnh thịch đi lên bước lên, giận dữ hét, dừng tay cho ta. Nhưng lúc này mai rùa thú kỵ binh đã cùng cự mãng kỵ binh đánh nhau thật tỉnh, liền cung nổ doanh giống như, căn bản không nghe chỉ huy. Hùng Chi, cự mãng cùng còn sống mai rùa thú đã mất lý trí, đừng suy nghĩ cũng không dừng được. Đột nhiên, ven rìa sơn cốc cổ gấu cũng bắt đầu con mắt đỏ lên, dược hiệu bắt đầu phát tác, bắt đầu đối với bên cạnh kỵ binh phát động công kích. lập tức phốc phốc phốc. Cổ gấu quân đoàn máu chảy thành sông, lẫn nhau chém giết, kỵ sĩ căn bản giống không nổi, chế không được. Ngay sau đó, cổ gấu quân đoàn gia nhập chiến đoàn, toàn bộ sơn cốc càng thêm hỗn loạn, ba cái quân đoàn vì mạng sống, giết làm một đoàn đường lòng cũng không có dẫn binh trùng sát. Hiện tại, tự vương một phương ba cái vạn người quân đoàn liền giống như thú bị nhốt, ai xông đi và ai bị thương tổn hút hút hút. Tự Phong tử sắc mặt tái xanh, dùng sức hít sâu, sắc mặt đại biến, hậu quân rút về, sơn cốc này có động, sẽ để cho chiến thú mất khống chế. Lập tức, bên cạnh hắn chúng tướng liền hạ lệnh rút lui. Không được! Người mặc ngũ thải chiến giáp tự mãng gầm gừ, chẳng lẽ ngươi muốn đem trong sơn cốc 30000 tinh nhuệ toàn bộ vứt bỏ? Đây chính là tự quốc tinh nhuệ nhất quân đội, không phải tầm ngư. Tự Phong Tử sắc mặt tái xanh, phản quát, ngươi là kẻ đứa sao? Ta nói trong sơn cốc này có độc, có thể làm cho chúng ta chiến thú điên cuồng, càng đi bên trong đi, chiến thú điên cuồng tỷ lệ càng cao. Chúng ta không có giải quyết chi pháp, cho nên chỉ có thể rút lui. Nhìn xem trong sơn cốc tự giết lẫn nhau tam đại quân đoàn, tự mãng đau lòng nhíu góc, nếu như lại tổn thất cái này ba và người, tăng thêm tổn thất 100000 chiến quân đoàn, chúng ta 10 vạn đại quân, liền tổn thất bốn hành chỉ còn sáu mươi binh mã, cuộc chiến này còn có thể đánh xuống sao? Thự Phong Tử lòng đang dì máu, vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Tự Mãng lắc đầu, không có. Ngươi là đại quân thống soái, ngươi hẳn là xuất ra biện pháp giải khốn cục này. Thự Phong Tử giận dữ hét, biện pháp của ta chính là rút lui, nhanh rút lui. Nhưng là một cái hung hiệu kỵ binh từ ngoại quốc xông tới, một đường cùng hống, đại soái, việc lớn không tốt, chúng ta hậu quân bị bao vây. Địch nhân ngay tại phát động tấn công mạnh, trước 1221, Tự Thiên Cầu Tết mùng hai, chúc mừng năm mới ngày thứ hai. Trưa 1.221 tự Thiên Cầu Tết mùng hai, chúc mừng năm mới ngày thứ 2 từ đầu tới quân đội. Tự Phong Tử hai mắt xích hùng quát, ẩn mạch 30000 quân đội trong cốc, bên ngoài ở đầu tới quân đội. Có phải hay không hậu quân tại báo cáo sai quân tình? Hùng hiệu kỵ binh điên cuồng lắc đầu, không có. Đại soái, bên ngoài chí ít cũng có 30000 đại quân, còn có một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm, phía trên có rất nhiều ẩn mạch cung tiến thủ, loại kia trời mưa thức công kích, hậu quân căn bản ngăn không được. Cái gì? Tử Phong Tử có loại muốn bay lên trời nhìn xem xúc động, nhưng không được như hắn hiện tại bay lên không trung, tất nhiên sẽ đưa tới địch quân tập kích công kích, ở trên chiến trường, đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Lúc này, hậu quân hung hiệu quân đoàn không ngừng hướng trong cốc đè ép mà đến, phản phất là bị dùng sức đẩy tiến đến không ngăn được. Cốc ngoại thỉnh thoảng có tiếng giống to truyền vào đến, tiến vào trong cốc mới có sinh cơ, nhanh đi vào. Nhanh a. Siêu. Tự phong tử lòng nóng như lửa đốt, thân hình như điện, cấp tốc bay ra miệng hàng, nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, không khỏi nổ đom đóm mắt trên bầu trời, một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm ngay tại tùy ý hướng phía dưới huy sái lấy mưa tên, mặc khắc, ba chi vạn người quân đoàn tại lơ lửng chiến hạm yểm hộ bên dưới. Phân ba đường không ngừng đẩy về phía trước tiến, đem hung hiệu quân đoàn hướng trong sơn cốc đuổi phấp phấp phấp. Từng cái nặng nghề màu xanh lá đồng mũi tên từ trên xuống dưới, mang theo to lớn quan tính, bắn vào hùng lộc kỵ binh trong thân thể, từng đầu hung hiệu ngã xuống đất, người mất đi sinh mệnh, chỉ có ấm áp máu đang không ngừng phun ra đồng thời. Ba chi quân địch cũng là hung mãnh không gì sánh được, chiến sĩ cảnh giới thực lực cũng rất cao, tổ hợp chiến trận càng là vô địch, một đường vô địch, giết đến hung hiệu quân đoàn kẹt ra quần. Lúc này, tự phong tự nhận ra ba cái quân đoàn người lĩnh quân, tự đại hắc, tự đại bạch, tự đại hoàng, cái này ba cái ngàn vạn năm trước liền bế quan lao giả. Xuất thủ chính là thủy chi pháp tắc, hung hiệu quân đoàn phòng thủ một kích liên phá, căn bản không phòng được. Tự Phong Tử rất muốn điên, nguyên lai like là các ngươi cái này ba cái lao giả, không phải bế tử con sao? Đây chính là các ngươi vẫn luyện ra ẩn mạch tân quân sao? Đáng giận a! Không sai, ẩn mạch âm thầm vẫn luyện ba vạn người, tại đường Long chỉ huy bên dưới, trực tiếp dùng chuyển cắt thuật đào hàng, vây quanh Tự Vương đại quân phía sau, triển khai công kích, mục đích đơn giản đem bọn hắn đuổi tiến Thiên Vương cốc. Tự Phong Tử nguyên rủa vài câu, đối với hư không giống to một tiếng, tự Thiên trụ lao tổ tông, xuất thủ diện cái này ba cái phản người đi. Ha ha ha! Một giọng giằn mua ở trong hư không vang lên, ba người các ngươi tiểu bối tâm tư thật sâu, vậy mà lấy Bế Quan làm tên ẩn dấu đi ngàn năm năm, huấn luyện được nhiều như vậy ẩn mạch tinh uy. Đáng tiếc, tự vương sớm co đón trước, để lão phu ở chỗ này chờ các ngươi. Hôm nay, các ngươi liền chết ở chỗ này. anh, một cái sắc mặt tái nhợt lão đầu tử trong hư không đi ra, toàn thân pháp tắc nổ tung, uy thế vô biên, giống như thiên nhân, trực tiếp souhaite bàn tay ra, một cái kình khí đại thủ hướng tự đại hắc chụp tới 20 cấp thủy chi pháp tắc, khủng bố vô biên, như là hải dương la tố, trực tiếp ép hướng tự đại hắc dẫn đầu ẩn mạch quân đội ha ha ha. Tự đại hắc một mặt cười to Cầu vọng, chúng ta đã sớm dự đoán trước ngươi dự phán. Thiên cẩu sư thúc, ra tay đi. Tự đại hắc lời này vừa nói ra, tự thiên trụ sắc mặt đại biến, một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm hư không, nhìn tự thiên, cậu từ nơi nào đến? Hoặc là, tự đại hắc chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Động nhiên hắc hắc hắc. Một tiếng hèn mọn tiếng cười vang vọng hư không, hôm nay, các ngươi tự vương nhất mạch cũng đừng có trở về. Tự thiên trụ, ngươi hôm nay ấn đường biến thành màu đen, nhất định có họa sát thân. Thự thiên trụ kinh hãi, tự thiên cẩu, ngươi làm sao còn chưa chết? Hắc hắc hắc. Một cái đem phong tao viết lên mặt lão đầu mập từ trong hư không tỏa ra. Tay áo vung lên, trực tiếp đánh tan tự thiên trụ Kình Khí đại thủ, năm đó, các ngươi hợp lại hãm hại ta đồ đệ, đoạt tộc trưởng của hắn vị trí thủ chưa báo, ta làm sao dám chết? Sống tới ngày nay, chính là muốn đập chết các ngươi. Đến, thử một chút bản tôn 23 cấp thủy chi phát tắc. Siêu. Tự thiên cầu ngưng nước thành băng, tay cầm một cây màu lam băng màu, đối với tự thiên trụ liền ném tới, nếu như ngươi có thể trốn qua một mưu này, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, tự thiên trụ bên người hư không vỡ ra, một đoàn màu lam chi thủy chợt hiện, đem hắn bao quở ở giữa, sau đó ngưng kết thành băng. Tự Thiên Chủ kinh hoàng thất sắc, toàn thân bị băng phong, vô lực giãy dụa, như là băng điêu, giang rắc. Tự Thiên Cẩu màu lam băng mâu trực tiếp đem băng điêu đạp nát vỡ thành từng khối, căn bản nhạt không nổi loại kia. Một lần giao phong, Tự Thiên Chủ chết. Tự Phong Tử kinh hãi, hắn quỷ xuống nói, sư thúc tha mạng. Tự Thiên Cẩu là tự tộc một cái truyền thuyết, cũng là thần hoang truyền thuyết một cái vô địch truyền thuyết hử. Tự Thiên Cẩu lạnh lùng nói, ngươi tội ác cùng cực, trong tay dính đầy người một nhà máu, đáng chết. Với Tự Thiên Cẩu một trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tự Phong Tử đập thành thín nát, chết đến mức không thể chết thêm. Bên cạnh. Ngũ Thải Chiến Giáp Đại tướng tự mãng kinh hãi, bay thẳng thượng thiên hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là tự thiên cầu thân hình khẽ động cũng không thấy như thế nào động tác, trực tiếp xuất hiện tại tự mãng bên người tự vương nô tài cũng là chỉ có chết. Phanh! Tự thiên cầu đập nát tự mãng đầu đỏ trắng rơi đầy đất rừng tay. Tự thiên cầu bên người hư không bị xé mở, một cái gầy như cỏ cán lao giả xuất hiện, cương thi giống như khô thủ công kích tự thiên cầu người muốn chết. Lao giả này thực lực không tại tự thiên cầu phía dưới, xoang vương ở trong hư không chiến thành một đoạn thi triển đều là thủy hệ phát tác, cùng là hai cấp khó phân trên dưới. Lão giả hận muốn điên, vừa mới hắn chỉ là đi ra đã trầm một lát, tự thiên trụ, tự phong tử, tự mãng liền chết oan chết uổng, thật sự là tức chết hắn hahaha. Tự thiên cầu cười đến có chút tâm hiểm, tự thiên đỉnh, ta liền biết ngươi ở bên cạnh, nhưng là ngươi đi ra quá trễ, người yêu nhất tử tôn tự phong tử đã bị ta giết. Tự thiên đỉnh tức giận đến thổ huyết, tự thiên cầu, ta muốn giết ngươi. Tự thiên cầu lắc đầu, ngươi làm không được. Sau đó, tự thiên cầu dẫn tự thiên đỉnh đánh về phía nơi xa, lúc gần đi, hắn hướng trong cốc hét lớn một tiếng nói đồ đẻ ngoan, sư phụ tới. Từ hôm nay sau, nếu có người còn dám tổn thương ngươi ta liền tổn thương cả nhà của hắn. Thiên Vương cốc bên trong, nhân ma một mặt cuốn quít chi sắc, lao ra hỏa, ngươi còn sống vậy là tốt rồi a." Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, "Ta cũng phải hỏi một chút, năm đó ngươi vì sao muốn dạy ta ưa thích nữ nhân béo? hại ta đối với nữ nhân độc đi lên lối rẽ. Nếu ngươi nói không rõ đừng trách ta khi sư diệt tổ." Chương 1222. Tin tức động trời Tết lớp 10, mọi người năm mới tiếp tục khoái hoạt. Chương 1222 tin tức động trời Tết lớp 10, mọi người năm mới tiếp tục khoái hoạt. Tự Thiên Cẩu sắc mặt cứng đờ, kém chút bị Tự Thiên đỉnh một trưởng đánh trúng, "Đồ nhi ngoan." nữ nhân béo không dễ chơi sao? Toàn thân béo múp mịp, xúc cảm không tốt sao? Trong mắt của ta, các nàng chính là tuyệt thế mỹ nữ a. Lam đồ đệ duy nhất của ta, ngươi không nên kế thừa sư phụ yêu thích sao? Nhân ma im lặng, nhịn không được ra nói tụ, tốt cái giám a. Ngàn vạn năm đến, ta một mực tại xoắn xuýt nữ nhân là có thịt đẹp, hay là gầy điểm đẹp? Thống khổ một ngàn vạn năm. Lão gia hỏa, ngươi trước đem tự thiên đỉnh trước tiên đánh chết, chúng ta mới hảo hảo nói nói ra. Tốt. Tự thiên cầu gia tăng công kích lực độ, thủy chi pháp tắc thứ hai cấp thủy long hốt. Vô tự thiên đỉnh kinh hải, ngươi lại đột phá hát hát hát tự thiên cầu một mặt hèn mọn hiện tại để cho ta phun ngươi một mặt nước tự thiên đỉnh vừa kinh vừa sợ ta phun ngươi hắn cũng thi triển ra thứ 24 cấp thủy hệ phát tắc, cùng tự thiên cầu càng đánh càng xa biến mất ở trên chiến trường lúc này tự vương đại quân một phương bởi vì tự phong tử tự mãng tử vong đã rắn mất đầu ngoài sơn cốc, tự vương đại quân điên cuồng hướng trong sơn cốc trốn quân đội không ngừng hướng trong sơn cốc liều lĩnh sau đó những cái kia hung hiệu chiến thu chúng độc càng ngày càng sâu bọn chúng bắt đầu đỏ lên hai mắt đối với bên người chiến sĩ phát động công kích Cuộc chiến tranh này, từ hai quân chi chiến biến thành chiến thú cùng người chi chiến. Không bao lâu, Tự Vương nhất mạch đại quân toàn bộ tiến vào sân cốc, loạn thành một bầy, sợ sệt phía sau ẩn mạch đại quân tiếp tục trúng sát. Nhưng là, ẩn mạch tam quân cũng không có theo vào đến, mà là ngăn ở cửa khẩu, phong tỏa Tự Vương đại quân đường lui đồng thời. Lơ lửng chiến hạm xoay quanh tại trên không của sân cốc, cũng không có phát động công kích, chỉ là đối với trèo lên vách núi chạy trốn quân địch triển khai tiến công. Trong sân cốc, 30 000 đại quân bảy già quân trận không có phát động công kích, chỉ là đối công kích đến đây các loại chiến thú cùng chiến sĩ tiến hành giết chết, phảng phất là một khối cứng rắn nhám thạch, một mực đứng sừng sững ở trong sân gốc. Lúc này tình hình chiến đấu vượt quá tự tọt cận mạch dự kiến, thắng lợi là nhất định đại thắng là nhất định, rất có thể chính là bao vây tiêu diệt chiến. Tự Vương đại quân đoán chừng một cái trốn không thoát. Trận chiến này cũng là bởi vì một loại thuốc, bởi vì một cái trận pháp có thể đem tự quốc 100. Không không không tinh nhuệ kỵ binh mai táng ở chỗ này, loại này nghệ thuật chỉ huy đơn giản làm người ta nhìn mà thán thở. Bất quá. Như người bên ngoài muốn phục chế loại chiến thuật này, nhất định phải có lệnh chiến thú nội điên thuốc, nhất định phải có ngăn cách chiến thú cùng chủ nhân tâm linh cảm ứng che đậy trận pháp mới được. Phương pháp rất đơn giản, nhưng người bên ngoài dùng rất khó. Giờ phút này, trong sân gốc, huyết tinh giết chóc tiến vào điên cuồng nhất thời điểm. Lúc này là chiến thú điên cuồng nhất thời điểm. Giết, giết, giết những ngày chiến thú, không phải vậy, chúng ta đều phải chết. Một cái tự tộc tướng linh giống to, các minh đệ, ta biết các ngươi không nỡ chính mình chiến thú, có thể các ngươi nhìn xem cái này đều tới khi nào. Nếu như không đem chiến thú giết chết, bọn chúng liền sẽ ăn hết chúng ta không có khả năng do dự nữa. Chúng ta từ phía còn có ẩn mạch đại quân giết đi. Tự Vương đại quân rốt cuộc quyết định, giết chính mình chiến thú, trước đem bên người biến số diệt trừ. Thời gian qua một lát phốc phốc phốc. Chiến thú chi huyết đã chảy đầy toàn bộ sân cốc, cư mãng, cổ gấu, hung hiệu cùng còn thừa không nhiều mai rùa thú toàn bộ ngã xuống đất, đại bộ phận chết tại nhà mình chủ nhân trong tay. Tự Vương đại quân bên trong tất cả mọi người rõ ràng trận chiến này đã bại. Đương nhiên, ngoại trừ Tự Thiên Đình bên ngoài, cái khác tướng sĩ không biết nhân ma xuất hiện ý vị như thế nào. Thần mạch người biết, nhân ma xuất hiện mang ý nghĩa tự tộc. Tự quốc tiến vào phân liệt hình thức. Trước kia người duy trì ma thế lực sẽ rụt dịch, trực tiếp quang minh cờ xí đi theo. Nếu như đường long đoán không sai, tự thiên cẩu ngàn vạn năm này đến, khẳng định bồi dưỡng không ít thực lực, tất nhiên sẽ làm cho cả tự quốc gió nổi mây phun. Lúc này, nhân ma trong lỗ thay truyền đến tự thiên cẩu thanh âm, đồ nhi ngoan, tự thiên đỉnh cái này quỷ đồ vật cũng che giấu thực lực, ta sẽ cùng hắn đi trên biển quyết chiến. Ta vì ngươi bồi dưỡng lực lượng rất nhiều, ẩn mạch đều rất rõ ràng, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Nhân ma hơi nhún mẩy, lão gia hỏa, ngươi có thể đánh được sao? Tự thiên cẩu, đương nhiên, nhưng là phải hao phí một chút công vu chờ ta trở lại sư phụ sẽ nói cho ngươi biết nữ nhân béo chi rượu nhân ma tự thiên cầu dặn dò, gần nhất từ vĩnh sinh chi địa trở về tự tộc cao thủ khá nhiều ngươi phải cẩn thận phân biệt được ta hành sự cẩn thận ta giết ra hỏa này liền trở lại nhân ma rốt cục vẫn là nhịn không được căn dặn chú ý an toàn Yên tâm tự thiên cầu lòng tin chân đầy tu luyện tới ta cảnh giới này muốn giết ta rất khó sau đó hai người truyền âm kết thúc nhân ma liền tranh thủ giữa hai người đối thoại cáo chi đường long cũng là dùng truyền âm phương thức tiểu long mà rửa sạch oan khuất chi lộ không dễ hiện tại phía trước sẽ có vô hạn nguy hiểm chờ lấy chúng ta ta sợ sẽ đưa ngươi đẩy vào vô tận trong nguy hiểm cho nên ta không muốn rửa sạch văn quốc. Không bằng chúng ta trực tiếp đi cửu lệ quốc giúp hồng tụ cứu mẹ. Sau khi thành công trực tiếp về đại hoang, lập tức đường long minh bạch nhân ma tâm ý, cười nhạt một tiếng truyền về ma hoàng lao tổ tông không cần lo lắng người hoàn khuất ta rửa sạch định nếu như ngươi lui bước sư phụ ngươi cùng tùy tùng sẽ rất thụ thương sẽ có vô số người một nhà mất đi tính mạng ngươi nhận tâm sao? nhân ma lắc đầu không đành lòng nhưng ta càng không đành lòng đưa ngươi đặt trong nguy hiểm có thể hay không trở thành tự quốc quốc vương với ta mà nói không trọng yếu. An nguy của ngươi với ta mà nói mới trọng yếu nhất. An nguy của ngươi việc quan hệ đại hoang an nguy, cho nên ta không có khả năng như thế ích kỷ. Ha ha ha Đường Long đã nghĩ rất rõ ràng, không, trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh. Lao tổ tông, trên người ngươi bị khuất nhất định phải rửa sạch. Bởi vì chúng ta có năng lực như thế. Trên người ta át chủ bài đông đảo, ngươi không cần lo lắng an nguy của ta. Nhân ma hay là lo lắng, tự vương nhất mạch thế nhưng là có pháp tắc tu luyện tới 20 nhiều cấp cao thủ. Nếu như bọn hắn đánh lén ngươi ngươi không phòng được. Ha ha ha Đường Long mặt mũi tràn đầy tự tin, ta có nhỏ tân hỏa, không ai có thể đánh lén ta. Nhân ma ánh mắt sáng lên có cái kia thần kỳ bảo vật tồn tại hoàn toàn chính xác không cần lo lắng đường long bị đánh lén vấn đề tốt. Đã ngươi đã quyết định quyết tâm vậy chúng ta liền đánh một trận đem cơ duyên kia đoạt tới để cho ngươi tại phong hào đại đế cảnh giới lúc có thể càng mạnh mấy phần. Mà lại nếu như ta đoán không lầm tự vương trong tay có nhỏ tân hỏa mạnh bỡ. Đường long nhãn thần càng sáng hơn cái kia đánh trận chiến này lý do càng đầy. Ngươi tới truyền lệnh xuống cốc nội cốc bên ngoài đại quân đồng thời đẩy về phía trước tiến là tự phong hoa dọn dĩu dàng truyền lệnh trong ngoài cốc tam quân đồng thời xuất kích. Đông đông đông ẩn mạch tiếng trống trận vang lên, một tiếng càng so một tiếng mạnh, thúc dục chiến sĩ trên người nhiệt huyết, thúc mọc ra chiến sĩ trên người sát ý trong sơn cốc bên ngoài giết. Giết, giết. 30000 ẩn mạch đại quân duy trì quân trận đẩy về phía trước tiến, đang đằng đằng sát khí, trên binh khí hàn quang bắn ra bốn phía, để cho người ta sợ hãi. Không trung, lơ lửng chiến hạm xoay quanh, tùy thời chuẩn bị buông xuống vũ tiễn. Lúc này, Thự Vương nhất mạch 100, 000 kỵ binh đã chỉ còn 50,000, chiến thú đã tổn thất hầu như không còn, lòng người bàng hoàng, khí khí hoàn toàn không có, biên chế đã loạn, binh tìm không ra đem, đem tìm không thấy binh không biết nên làm sao bây giờ. Đường Long truyền lệnh, sai người hô đều là tộc nhân, người đầu hàng không giết. là. tự phong hoa lĩnh mệnh, mừng dỡ truyền lệnh đi theo Đường Long Nguyên Soái tác chiến, thắng lợi chính là đơn giản như vậy, thật sự là thống khoái cực kỳ. đều là tộc nhân, người đầu hàng không giết. đều là tộc nhân, người đầu hàng không giết. ẩn mạch quân đội đồng thanh hô to, nhắc nhở tự Vương nhất mạch tướng sĩ, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, bọn hắn còn có một con đường có thể đi đó chính là đầu hàng buông xuống binh khí, vì trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nếu không, giết không tha. đang đang đang. tự Vương đại quân tận buông xuống binh khí, làm ẩn mạch đại quân thủ binh. Lúc này siêu, Tiểu Lục Thai tại Đường Long thủ ý bên dưới, đem trong sơn cốc đưa lên độc điểm đều thu hồi, mà đợi lần sau dùng lại ẩn mạch đại quân ra trận, đem những tù binh này toàn bộ bắt giữ. Đến tận đây, Thiên Vương cốc đại chiến kết thúc gần tộc tam mạch tại trong sơn cốc quân sĩ may may vô hại. Từ ngoài sơn cốc giết tiến đến 30. Không không không tướng sĩ tử vong hơn 1000 người, thương hơn 4000 người, tổn thất tiếp cận một thành. Bất quá, may mắn là bên ngoài sơn cốc 30. Không không không đại quân đều là tinh nhuệ, người bị thương đều là vết thương nhẹ chiếm đa số, đây là bọn hắn đều ôm lấy tự vương đại quân cái mông trùng sát trả ra đại giới. Cho nên, tự vương lần này phái ra mười vạn đại quân chiến lược không thể nghi ngờ mạnh. Nếu là không có đường long diệu kế cùng ăn bài, ẩn mạch tất thua không thể nghi ngờ. Ẩn mạch đám người thấy được rõ ràng. Cho nên, bọn hắn đối với đường long rất sùng bái. Ẩn tộc tam mạch thánh nữ nhìn xem đường long trong mắt có ánh sáng. Đối với hắn tôn thờ nhóm này hàng quân có thể biến thành của mình sao? Đường long hỏi tự đại hắc, tự đại hoàng cùng tự đại bạch, nếu như có thể chuyển hóa, chúng ta đem nhiều năm mưa, không không không dám chiến chi binh. Tự đại hoàng vũ bội ngực, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta có phương pháp để bọn hắn đi theo chúng ta đi. Mà lại ngàn vạn năm này đến. Chúng ta ẩn mạch một mực tại kinh doanh chiến thu sân huấn luyện, chúng ta có 50.000 trưởng thành địa hành long, đủ để cho bọn hắn một lần nữa trở thành cường đại kỵ binh. Tự Đại Hắc cũng hưng phấn nói, Nguyên Soái, ta đi liên hệ chúng ta ẩn tàng thực lực, đoán chừng có thể lại tổ kiến 30.000 đại quân. Tự Đại Bạch xin mời làm cho, ta đi chuẩn bị lương thảo. Đường Long hết thẻ chuẩn. Những chuyện này giao cho ẩn tộc tăng mạch thủ lĩnh tới làm không có gì thích hợp bằng. Lúc này, Tự Phong Hoa vui mừng vội vã đi vào đại trướng, Nguyên Soái, ta tại trong tù binh đạt được một cái trọng yếu tin tức. Tự Vương con gái tự sinh phảng phất là từ phương Tây mà đến cái gì? Đường Long hơi nhún mày, còn có cái gì tin tức? Tự Phong Hoa một mặt thần bí mỉm cười, còn có một cái tin tức vô cùng tốt. Tự Vương lần này tìm về cái này con gái Tư Sinh, cũng để nàng mang bảo mà về, chính là vì để nàng cùng Cựu Lê Quốc thông gia phá hư có gấu quốc cùng Cựu Lê quốc quan hệ. Đường Long nhãn thần đại lượng, cơ binh lao tổ, người thấy thế nào? Ha ha ha! Cơ binh cười to ba tiếng, ta và ngươi là đồng minh, ta cùng võ mệnh là hảo hữu chí giao, cái này Tự Vương hiện tại cùng các ngươi là địch, vốn là có gấu quốc chi địch. Hiện tại. Hắn lại muốn dùng con gái tư sinh phá hư có Hùng Vương quốc cùng Cựu Lê Vương quốc thông ra, muốn lấy có gấu quốc mà thay vào, đó chính là muốn cùng chúng ta kết cô thủ. Ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ? Đường Long nghĩ nghĩ, còn có hỏi một chút, Tự Vương muốn dùng con gái tư sinh cùng Cựu Lê Quốc chuyện thông ra, Cựu Lê Quốc bên kia có ai duy trì? Tự phong Hoa nghe nói, là đương nhiệm Cựu Lê Quốc Vương phụ thân duy trì, cũng chính là Cựu Lê Quốc Thái thượng vương duy trì. Bất quá, nghe nói Cựu Lê Quốc Vương cầm phản đối thái độ, nhưng là, Cựu Lê Thái thượng vương nắm giữ lấy Cựu Lê Quốc Thái thượng trưởng lão đoàn, đương nhiệm Cựu Lê Quốc Vương hẳn không có biện pháp kháng cự mà lại, cái kia tù binh còn nói một cái tuyệt mật tin tức, việc quan hệ cựu Lê quốc tình báo Đường Long phi thường trọng thị, không nên bán cái nút, mau nói. Tự Phong Hoa sử sở, thừa nước đục thả câu là cái gì? Đường Long khoát tay chặn lại, cái này không trọng yếu, mau nói trọng điểm, đến tột cùng là cái gì tin tức tuyệt mật? Tự Phong Hoa vội vàng nói, nghe nói, cựu Lê quốc thái thượng vương tầm trở về mất tích nhiều năm nữ nhi, muốn đem nữ nhi này gả cho tự vương, làm sâu sắc hai nước quan hệ, thân càng thêm thân. Cái gì? Đường Long, Diệp Hồng Tụ, Đường Chiến, Nhân Ma Thỉnh Lĩnh biến sắc. Tất cả mọi người ẩn ẩn đoán được người kia rất có thể chính là Diệp Hồng tụ mẫu thân. Tự Phong Hoa bị đám người ngưng trọng giật này mình chẳng lẽ tin tức này bên trong còn ẩn chứa nàng nhìn không ra ẩn tàng chi bí sao? Nàng một bên nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người, nhưng là nghe nói Tự Vương có chút không tình nguyện. Bởi vì, Cửu Lê Thái thượng vương nữ như này, cũng chính là Cửu Lê Quốc Đường Kim Quốc vương muội muội sinh qua một đứa bé, không phải hoàn bích chi thân. Diệp Hồng tụ sắc mặt tái xanh, nhìn không được lối ra, "Lão nhị, đây tuyệt đối không cho phép." Đường Long sắc mặt nghiêm túc nói sư phụ, ta cũng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, cho nên trận chiến này ta muốn đem tự vương xử lý mới tính kết thúc. Tự Phong Hoa, tại tự quốc vương đô chúng ta có thám tử sao? Tự Phong Hoa thần sắc có chút tiểu kiêu ngạo, có, trải rộng tự quốc vương đô, chúng ta ẩn mạch bản sự khác không có, bồi dưỡng mật thám bản sự, tự vương nhất mạch thúc ngựa khó đạt đến. Đường Long suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, từ giờ trở đi vương đô tin tức nối thẳng ta chỗ này, ta muốn nắm giữ tự vương tại vương đô nhất cử nhất động. Là. Tự Phong Hoa một mặt yếu kỷ, Nguyên Soái đại nhân có kế hoạch mới. Đường Long gật đầu, có. Ngươi đi trước thu thập tình báo, tùy thời chuyển cho ta. Là tự phong hoa lĩnh mệnh mà đi. Nhân ma lên tiếng hỏi, Tiểu Long mà, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cơ binh lao tổ, ta cần phải có hùng vương quốc phối hợp. Cơ binh một mặt kiên quyết, ngươi nói, ta trở về xử lý. Đường Long trực tiếp an bài, có Gấu Quốc xuất động đại quân, tại tự quốc biên cảnh bày ra công kích tư thái, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Có Gấu quốc đại quân nhất định phải do ngươi lĩnh quân, lúc cần phải, ta sẽ truyền tin cho ngươi phát động công kích, kiểm chế Gấu quốc phía tây quân đoàn, thậm chí để bọn hắn từ cả nước điều binh để ngăn cản ngươi sầm lấn. Dạng này, ta bên này liền tốt trực đảo vương đô. Cơ binh một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn dùng cái gì chiến thuật? Tiến công châm ngoáng, địa cầu không bạo tạng, ta liền không nghỉ. Chư vị đại lao ra chúc mừng năm mới. Cầu chút lễ vật. 5000 chữ đại trường, chúc mừng năm mới. Chương 1223. Chiến trường báo ân Tết mùng 4. Chương 1223 chiến trường báo ân Tết mùng 4. Cơ binh ánh mắt sáng rõ, như có điều suy nghĩ hỏi, như thế nào tiến công châm ngoáng? Là tựa như kia chớp nhanh chóng phát động công kích sao? Hắn vốn là danh tướng Nếu không phải Đường Long xuất hiện, hắn hẳn là phương Đông nội danh nhất tướng xoái, chỉ là Đường Long mang tới tiên tiến quân sự lý niệm để hắn nhìn giống như là chưa từng va chạm xã hội bình thường, Đường Long gật đầu. Đối với chính là tựa như tia chớp nhanh, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước, ta muốn trực đạo tự quốc vương cùng, tìm tới tự vương, đem hắn đánh giết, để Ma Hoàng lão tổ tông thuận lợi thượng vị. Nếu không, chiến tranh thời gian kéo càng lâu, trận đại chiến này thương vong lại càng lớn, sau khi chiến đấu trùng kiên khó xử cũng liền càng lớn. Dù sao, cái này về sau là Ma Hoàng lão tổ tông Vương quốc. Cơ binh ánh mắt càng sáng hơn, người đang nghĩ đến sau khi chiến đấu trùng kiến vấn đề nghĩ đến, người đã có năm chắc đánh thắng một trận. "Tốt, ta hiện tại liền về có Hùng Vương quốc tập kết binh lực, phối hợp ngươi tác chiến." Nói xong, cơ binh cùng nhân ma tạm biệt, không chút do dự đi ra quân trướng, về có Hùng Vương quốc. Lúc này, Tự Phong Hoa đi vào đại trướng, dâng lên một bức địa đồ bằng da thú, phía trên vẽ lấy tự quốc và cảnh, "Nguyên soái, phía dưới ta liền đem tự quốc địa hình cẩn thận rằng giải, nếu như ngài có nghi hoặc, chi bằng hỏi." Đường Long gật đầu, "Bắt đầu." Tự Phong Hoa chỉ vào địa đồ, tự quốc tổng cộng có 72 thành, đem tự quốc vương đô vây quanh ở trung tâm. Phương Tây đường biên giới cùng có Hùng Vương quốc giáp giới, phía Đông cùng cựu Lê quốc giáp giới, phía Nam là nhìn không thấy bờ rừng rậm, bên trong có vô số tuyệt địa, cũng có vô số trong truyền thuyết bảo tàng. Mặt phía Bắc là một tòa vô tận cao băng sơn, thần hoang hợp nhất sau, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, không biết núi cao bao nhiêu, núi một bên khác là cái gì. Bất quá, trên núi có nhiều băng tuyết cử thú, quanh năm quay rối bắc bộ biên cảnh. Nếu chúng ta muốn từ Tây tuyến đánh tới Vân Đô, ven đường có 12 cái thành trì, rất khó làm đến nhanh chóng đột phá. Coi như chúng ta thu phục hàng quân, lại mới xây 3000000 đại quân quân lực bất quá chỉ có hơn 1000000 củ mỗi cái thành trì binh lực không sai bị lắm nếu như muốn một đường quét ngang qua rất khó sau đó tự phong hoa đem từng cái thành trì binh lực cùng thủ tướng báo cáo nguyễn xoáy coi như chúng ta xông phá những thành trì này trở ngại, vương đô trung còn có 10 vạn đại quân đều là tự vương tâm phúc dòng chính bộ đội khó đối phó hơn đường long hồn hải bên trong ba cái đường long tiểu hồn nhân đang điên cuồng thôi diễn chiến sự toàn bộ thất bại ẩn tộc tăng mạch quân đội dù sao không phải đại hoang quân đội chiến lực kém đến quá xa nếu là có một không không không đại hoang quân đội ở đây đường long liền dám một đường quét ngang mà qua cho nên lần này tiến công trước đoán phải nhanh hơn Ác hơn, càng chuẩn, càng tiếp cận đặc chủng tác chiến bên trong chém đầu chiến thuật. Bất quá, hắn còn phải đợi một người trở về mới được. Nếu không, hiện tại chiến lược cao đoàn căn bản xứng đôi không được hắn kế hoạch tác chiến, rất dễ dàng bị địch nhân cao thủ xáo trộn. Thái Dương rơi xuống, mặt trăng thăng lên không trùng, treo ở trên ngọn cây. Trong quân trướng uy mãng, thần mạch tất cả mọi người đi làm việc chỉnh quân đại hoang đám người ngoại trừ Đường Long bên ngoài, đều đã tiến vào nguyên xoáy đại trướng trung quanh trong lều vải, mở ra tu luyện kiếm giấc ngủ hình thức. Giờ phút này Đường Long còn đứng ở địa đồ bên cạnh, giống như một bức tượng đá, nhìn chằm chằm địa đồ yên lặng suy nghĩ. Lúc này Siêu ở trên không tuần tra tiểu lục thai bay vào lều vải, rơi vào đường lòng trên bờ vai, nói nhỏ: "Chủ nhân, vẫn là không có nhìn thấy tung tích." Đường Long hơi nhíu mày, vậy liền tiếp tục chờ. Đêm càng khuya, bỗng nhiên Đường Long bên người hư không mở ra, một đôi mập mạp tay từ đó đưa ra ngoài, lay mở một đạo cánh cửa không gian, sau đó, một tấm hèn mọn mặt xuất hiện tại Đường Long bên người hắc hắc h4. Tự Thiên cầu tiếng cười tại trong quân trướng vang lên, ngươi là tự võ mệnh tại Đại Hoang hậu đại. Đường Long lắc đầu, không phải trực hệ, hơn hẳn trực hệ, gặp qua Thiên Cẩu lão tổ tông. Tự Thiên Cẩu hơi nhíu mày, ta không thích người khác sưng hô tự thiên cầu đường long chừng mắt nhìn hậu bối kia hẳn là sưng hô như thế nào tự thiên cầu mặt mang vẻ đắc ý gọi ta tự vô địch đường long nhìn thật sâu tự thiên cầu một chút quả nhiên cùng nhân ma là người một nhà là vô địch lao tổ tông tự thiên cầu một mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ từ phía sau xé ra một cái đầu lâu tự thiên đỉnh đã bị ta đánh chết trận chiến này chúng ta xem như toàn thắng đi đường long khẳng định gật gật đầu toàn thắng ta liền đợi đến ngươi lão chở về tiến hành giai đoạn thứ hai công kích tự thiên cầu cười nói trận chiến này nếu không phải bởi vì ngươi khả năng chúng ta đã sướng bại Lão tổ ta sống vô số năm, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như vậy biết đánh trận người. Nhanh lên nói cho ta biết ngươi trận chiến thứ hai chuẩn bị đánh như thế nào. Đường Long Triều nhìn chung quanh một chút, "Vô địch lão tổ tông, ngươi không trước gặp võ mệnh lão tổ tông sao?" Thự Thiên cầu sắc mặt cứng đờ, "Để sao hay nói. Đi, theo giúp ta ra ngoài đi một chút." Tốt. Đường Long không có cự tuyệt, cùng Tự Thiên cầu cùng đi ra khỏi đại trướng, ở dưới ánh trăng dạo bước. Nơi xa, đống lửa sáng tỏ, ẩn mạch đại quân ngay tại giản xếp hàng quân, lộ ra rất là ồn nào Đường Long hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đối với võ mệnh lão tổ tâm hỏi ấy nãy?" Thự Thiên Cẩu gật đầu, "Đối với Năm đó, ta cùng hiện tại tự quốc thái thượng vương là sư huynh đệ, chúng ta sư theo đời trước tự tộc tộc trưởng, ta là sư minh, hắn là sư đệ. Ngàn vạn năm trước, trong tộc lựa chọn sử dụng tộc trưởng lúc, ta tiếng hô cao nhất, chỉ cần ta nguyện ý ta chính là hiện tại tự quốc thái thượng vương. Đáng tiếc, ta khi đó không muốn làm tộc trưởng, thế là, ta liền để cho hiện tại tự quốc thái thượng vương. Thế nhưng là, ta chưa từng ngờ tới gia hỏa này có được vô tận dục vọng quyền lực, vì diệt trừ hậu họa, hắn từng bước kéo đi ta quân quyền, cho ta lựa chọn sử dụng vô số béo mỹ nhân, để cho ta thích thú không cách nào tự kiềm chế khi đó tuổi trẻ, không biết trong đó sâu cặn, để ủng hộ ta người thất vọng để hắn củng cố vị trí. Đường Long có chút hiếu kỳ vô địch lão tổ tông, cho nên, người đem vừa thích nữ nhân béo yêu thích chuyển cho võ mệnh lão tổ tông. Thự Thiên cầu sắc mặt câu lên một tia vẻ tưởng nhớ, "Đúng a, ta lúc kia nản lòng thoái trí, chỉ có rượu cùng béo mỹ nữ có thể làm cho ta khoái hoạt, nhưng là, rượu càng uống, tâm càng lạnh, cho dù có béo mỹ nhân vuốt ve an ủi, cũng không thể để ta khoái hoạt. Cho nên, ta khi đó thu võ mệnh làm đồ đệ, đem tâm tư đều đặt ở dè dỗ trên người hắn." Khụ khụ khụ, ta cũng thuận tiện nói cho hắn biết bốn thiên hạ nữ nhân béo đẹp nhất. Không nghĩ tới tiểu tử kia tin là thật. Mang theo hắn đi lên đường nghiêng. Đường Long trong lòng hiếu kỳ rất nhiều, vô địch lao tổ tông ngàn vạn năm trước, chẳng lẽ các ngươi thẩm mỹ không phải lấy béo cùng hùng tráng là đẹp? Không phải? A, Đường Long có chút không hiểu, tại như vậy nguyên thủy trong thế giới, không phải ứng lấy nữ nhân hùng tráng là đẹp không? Tự Thiên Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao tiểu tử ngươi có thể như vậy coi là? Chúng ta đều là tu sĩ, không phải hung thú, thực lực mạnh yếu không quyết định bởi tại thân thể tráng kiện đến định nghĩa. Đây đều là ai nói cho ngươi? Đường Long, bởi vì mập cùng hùng tráng đều có thể sinh a. Tại ngàn vạn năm trước, thiên địa nhân vật chính là vu tộc cùng yêu tộc chúng ta nhân tộc hẳn là chủng tộc yếu nhất từ bồi dưỡng hậu đại góc độ cân nhắc nữ nhân hẳn là hùng trắng tốt tự thiên cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu gia hỏa có thể sinh hài em bé cái vu lớn mông lớn là có thể à vì sao thân thể nhất định phải hùng tráng? chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng yêu thích đặc thù cũng ưa thích mập nếu là như vậy vậy chúng ta liền có trò chuyện hắc hắc đường long vội vàng đánh gãy tự thiên cầu ý dâm không ta chỉ là suy đoán mà thôi ta thích không mập không mũm nói xong vội vàng nói sang chuyện khác vô địch lao tổ tông vương đô cao thủ nhiều không nhiều tự thiên cầu rất khẳng định Tự Vương là tự tộc chữ thiên bối cao thủ, thực lực cùng ta tại sẳn sẳn với nhau. Tự tộc Thái Thượng trưởng lão đoàn thực lực căn mạnh, bên trong có rất nhiều lao bất tử. Bất quá, chỉ cần đã chứng minh võ mệnh là hoàn huống, không có trộm trấn tộc chi bảo, Thái Thượng trưởng lão đoàn những lao gia hỏa kia khẳng định sẽ ai cũng không rút. Nếu có thể chứng minh là tự Vương hám hại võ mệnh, tự tộc Thái Thượng trưởng lão đoàn có nhất định tỷ lệ sẽ đứng tại chúng ta bên này. Nếu là như vậy, tự quốc quân đội cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này. Đường Long nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, vô địch lao tổ tông, ta muốn tiến hành một lần chạm thủ hành động. Cái gì là chạm thủ hành động? Tự Thiên Cẩu không hiểu cho lão tổ ta giải thích một chút. Đường Long nhìn trên trời mặt trăng, trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang, chính là áp dụng tình chuẩn đả kích phương thức, trực tiếp đánh vào tự quốc vương đô, chém giết tự vương. Kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Chết mất tự vương sẽ bị đá bên dưới vương toản. Kế hoạch này ta cần trợ giúp của ngươi. H <cười> h h. Tự Thiên Cầu cảm thấy rất hứng thú, yên tâm, có ta ở đây, coi như những cái kia chưa chết lão cổ đồng nhẹ ra cũng không sao. Đường Long hoàn toàn yên tâm. Lúc này siêu Đường Long cùng Tự Thiên Cầu lỗ tai kinh động, có một tia âm thanh sẹo gió truyền đến người đã đến phía sau bọn hắn. Nhưng là hai người không chút nào kinh, bởi vì người này bọn hắn đều quen thuộc. sư phụ, lão nhân gia ngươi tới cũng không nói một tiếng, là bị những cái kia nữ nhân béo ngủ trống vắng. ngươi tới chính là nhân ma, nói chuyện âm dương quái khí, ngàn vạn năm đi qua, ngươi y nguyên sinh long hỏa hổ, không có chết tại nữ nhân trên bụng, thật sự là thật đáng mừng. bất quá, ngươi những hồng nhan chi kỷ kia đã biến thành hồng phấn khô lâu đi. khu khu cụ, tự thiên cậu sắc mặt có chút xấu hổ, quay đầu nhìn nhân ma, thần sắc phức tạp, đồ nhi, chúng ta cùng đi đi thôi. nhân ma gật đầu, giữa thần thái tràn ngập mùi thuốc súng, tốt, ta và ngươi hảo hảo đi một chút đường long vội vàng bước ra hai vị lão tổ các ngươi đã lâu không gặp hẳn là có rất nhiều lời muốn nói ta liền không đi theo tốt nhân ma ôn hòa nói ngươi đi chủ tính chiến tranh sự tình đi ta cùng lão gia hỏa này thật tốt nói một chút nói xong nhân ma cùng tự thiên cầu bay lên trời vương cốc đính sau đó phản phất có pháp tắc ba động cùng tiếng rên rỉ đường long lắc đầu hai sư đồ này ân đoán đoán chừng đánh một trầu liền tốt ông long long đường long phát hiện túi đựng thú bên trong lục đạo luân hồi tháp có động tĩnh có đạo vận nhàn nhạt, nhạt đang chấn động hắn lấy ra đặt ở trên lòng bàn tay đạo vận nhưng lại biến mất vừa mới hết thảy phảng phất là ảo giác của hắn giống như nhưng là Đường Long biết không phải là ảo giác, Lục Đạo Luân Hồi Tháp cũng nhanh cho hắn một cái công đạo, hắn đem Lục Đạo Luân Hồi Tháp lại thả lại trong túi gia thú. Lúc này, một cái thuyền chuyển thân ảnh từ phía sau hắn đi tới, màu vàng sa y bên dưới bọc lấy một bộ thon dài thân thể mềm mại chuyển chuyển, mỗi một bước đều là phong tình vật trùng, một bộ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉm cười, như là mùa xuân hoa đào. Nguyên Soái, nguyên lai ngươi ở chỗ này làm hại phong hoa một trận dễ tìm đâu? Đây không phải báo cáo tình hình chiến đấu hoặc là tình báo ngư khí, càng giống là nữ hài hẹn họ lúc nhàn nhã tu đoán. Đường Long cười nhạt một tiếng, tâm tình rất tốt. Quay người nhìn xem Tự Phong Hoa, Tự Thánh Nữ đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi, là có tình báo trọng yếu chuyển đến. Tự Phong Hoa duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, sửa sang bên thay tán loạn sợi tóc. Không phải tình báo, ta là muốn tìm Nguyên Soái đại nhân học tập chiến trường chỉ huy. Ha ha ha, Đường Long có chút bội phục cô nương này hiếu học tinh thần. Chí hướng của ngươi là cái gì? Tự Phong Hoa trong mắt có ngọn tượng chi quang, có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ta muốn làm một cái xuất sắc nữ Nguyên Soái, có thể ở trên chiến trường chỉ huy thiên quân bận mã, có thể bách chiến bách thắng, thắng được tướng sĩ kính yêu. Nguyên Soái, rất ngọng của ngươi là cái gì? Đường Long ăn ngay nói thật, rất nhiều nhưng nếu là nói chiến trường sự tình phong hoa thành nữ ta hy vọng thế gian này đã không còn chiến tranh để cho các ngươi nữ nhân rời xa chiến trường bởi vì chiến trường chính là sinh mệnh rào sát trận vô luận ngươi là người tốt hay là người xấu chỉ cần đi vào cái chỗ kia sinh tử liền do không được chính mình chiến tranh mang tới chỉ có giết chóc cùng phá hư sẽ chỉ mang đến không rõ một tự phong hoa nghĩ nghĩ hỏi nguyên soái các ngươi đại hoàng có nữ tướng quân sao đường long gật đầu có còn rất lợi hại cái kia có nữ binh sao có tự phong hoa càng thêm mơ hồ vậy ngươi vì sao còn nói ra để nữ nhân rời xa chiến trường Đường Long sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tự Phong Hoa, "Ngươi phải biết, nếu là ở trên chiến trường bắt được ngươi dạng này nữ tử mỹ lệ, ngươi biết địch nhân biết dùng thủ đoạn đối phó ngươi sao?" Tự Phong Hoa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ hãi, phản phất nghĩ đến một chút cái gì, "Ta đã hiểu. Bất quá, Nguyên Soái đại nhân, con mắt của ngươi thật là tốt nhìn." Lập tức Đường Long khí chàng toàn phá, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tạ ơn khích lệ, ngươi cũng rất xinh đẹp." Đây là tới từ Đường Long khiêm tốn cùng khách sáo. Nhưng không ngờ, Tự Phong Hoa trong mắt lóe lên một tia yêu đường, đưa tay cởi bỏ màu vàng đất sa y lộ ra một bộ dáng bóng thiếu nữ thân thể giống như một kiện đồ sứ, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Bên trong, nguyên lai like nàng cái gì đều không có mặc. Đường Long đại kinh, phong hoa thánh nữ, ngươi làm cái gì vậy? Tự phong hoa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng có chút ngượng ngùng, "A phụ nói nam nhân tại đại chiến sau nếu có nữ nhân bồi, sẽ ngủ được thoải mái một chút, cho nên ta liền chủ động xin đi giết giặc ta đến bồi nguyên soái. Đây là ta lần thứ nhất, còn xin nguyên soái thương tiếc." Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, đây là ẩn mạch dùng mỹ nhân để bảo đáp cùng lung la hắn. Hắn phải tiếp nhận sao? Nam không không không chữ đại trường, đêm nay cùng một chỗ nhìn đông áo biết lái màn trúc. Các vị độc giả đại lao ra tân xuân khoái hoạt. Chương 1224. Nói chuyện phiếm sự tình. Chương 1224 nói chuyện phiếm sự tình, Đường Long Tuấn mặt đỏ bừng, hắn nhìn một chút trước mặt cái này tuyệt thế vưu vật, thật sự là nơi nên lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, toàn thân viết đầy nữ nhân mỹ hảo. Loại kia nhậm quân hái mỹ thái, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào hóa thân thành dưới ánh trăng sói đói, đưa nàng ngã nhào xuống đất đối mặt như vậy cấp bậc mỹ nữ, đường Long tâm tình rất phức tạp. Hắn đi đến tự phong hoa trước mặt, vươn hai tay bốn. Tự phong hoa nhắm lại đôi mắt đẹp, xin mời nguyên soái thương tiếp. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Từ Tân hỏa đổ thư quán bên trong xuất ra một bộ áo choàng, đem nó choàng tại Tự Phong Hoa trên bờ vai, mặc vào đi. Không cần như vậy. Tự Phong Hoa mở ra đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Nguyên Soái đại nhân, ngươi có phải hay không không được à? Đường Long sắc mặt cứng đờ. Quả nhiên, làm nam nhân quá khó khăn. Hắn Thản nhân nói, ta đi. Nhưng là, ta không phải loại kia gặp nữ nhân liền muốn nam nhân. Tự Phong Hoa một mặt không hiểu, thế nhưng là, tại chúng ta tự tộc, chỉ cần đánh thắng trận tôn soái, liền có tư cách ngủ trong tộc nữ nhân đẹp nhất. Đương nhiên, là chưa lập gia đình thiếu nữ. Đây là một loại truyền thống, càng là một loại vinh quang. Từ xưa đến nay, không ai sẽ tự tuyệt. Đường Long có chút bất đắc dĩ, ta là từ phương tây người tới, không phải là các ngươi tự tộc người, cho nên không cần tuân thủ quy củ của các ngươi. Đem y phục mặc tốt, chúng ta thật tốt tâm sự. Bọn hắn đem ngươi phái tới mục đích chính là vì để cho ta vui vẻ, nếu mục đích đơn giản như vậy, chúng ta không cần lên giường, nói chuyện phiếm cũng rất tốt. Tự Phong Hoa gương mặt xinh đẹp bò bừng, thở dài một hơi, tốt. Đường Long quay đầu, nhìn lên trên trời trăng tròn, nghe bên người thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nhìn đến xuất thần, không biết nghĩ đến ai. Một lát sau. Tự Phong Hoa đã đem y phục mặc tốt, nàng đem áo tràng khoác ở quần áo bên ngoài nguyên soái đại nhân. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Đường Long có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn sinh con sao? À, vấn đề này để Tự Phong Hoa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng nghĩ nghĩ, trả lời thành thật, có lúc muốn, có lúc không muốn, rất mâu thuẫn, không phải sao? Ta muốn làm một cái rong ruổi chiến trường nữ tướng quân, cho nên không có khả năng sinh con giàng của ta. Nhưng là làm một cái nữ nhân, có lúc hay là muốn sinh con. Phản phất, đây là nữ nhân sứ mệnh. Nói đến đây, Tự Phong Hoa giống như cảm giác nhạy cảm đến cái gì, nguyên soái, hẳn là ngươi muốn hại tử. Đường Long gật đầu, "Đúng vậy a. Ta hy vọng có một đứa con gái, đem nàng nâng ở lòng bàn tay, khi tiểu công chúa một dáng vui." Tự Phong Hoa rất là giật mình, "Đường Long nguyên soái, cốt linh của ngươi mới 20 nhiều tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ, phong nhã hào hoa thời điểm lại là thiên phú tuyệt cường người, tiềm lực vô hạn người, cường đại đến làm cho người sùng bái người làm sao sinh ra nhà ở nuôi con gái ý nghĩ?" "Ha ha ha bốn." Đường Long thoải mái cười một tiếng, "Nam nhân cả đời này ở bên ngoài liều sống liều chết, không phải là vì lão bà, hài tử, nhất kháng đầu sao?" Tự Phong Hoa trong mắt có mê hoặc chi sắc. "Lão bà cái từ này, nàng có thể lý giải." Nhật kháng đầu là cái gì? Đường Long xem hiểu nàng trong mắt nghi hoặc, nhật kháng đầu ý tứ chính là tại lúc rét lạnh, ngủ giường là ấm áp. Thự Phong Hoa càng là kinh ngạc, giấc mộng của ngươi chỉ những thứ này. Đường Long gật đầu, đây coi như là một trong số đó. Thự Phong Hoa không thể nào hiểu được, cái này quân thần nam nhân bình thường như thế nào loại này mộng tưởng? Nam nhân không nên đều như cái kia thoát cương hung thú sao? Lúc này đất đen nhất mạch cùng bạch thổ nhất mạch hai đại thánh nữ cũng chậm rãi đi đến Đường Long bên người, không mình hành lễ, gặp qua Nguyên Soái đại nhân." Ha ha ha Đường Long cười khẽ, "Nguyên lai các ngươi là ba người cùng đi." Có phải hay không sợ ta không thích phong hoa thánh nữ, cho nên các ngươi tại phía sau chờ lấy. Ba vị thánh nữ sắc mặt đỏ bừng, đối với tự phong hoa một mặt đỏ bừng, kỳ thật coi như Nguyên Soái muốn chúng ta ba người thân thể chúng ta cũng là nguyện ý. Ha ha ha, Đường Long sảng lãng cười một tiếng, quét dọn trong không khí mập mờ bầu không khí, không cần vì sợ các ngươi trở về khó mà giao nộp, các ngươi liền bồi ta ngồi một chút đi. Siêu. Tiểu Lục Thai từ Đường Long trên bờ vai nhảy xuống, biến lớn thân hình, mở ra cánh, Đường Long thả người mà lên, lên nơi đi. Chúng ta đi cốc đỉnh nhìn xem cái này tốt đẹp non sông. Siu siu siu. Tam đại thánh nữ không chút do dự, bay thẳng bên trên tiểu lục thai rộng lớn phần lưng. Sau đó không lâu, thiên Vương đỉnh núi, một viên cổ thụ khổng lồ bên cạnh, có một khối nham thạch to lớn, rất bóng loáng, lóe ra như bạch ngọc quang mang đường long lười biếng ngồi ở phía trên, nhìn xem trong hư không ngôi sao, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Lúc này, Tự Phong Hoa các loại ba vị thánh nữ cũng ngồi tại bên cạnh hắn, hoặc hắn ngắm sao lại nhìn không ra trong đó Hương Vị Nguyên Soái đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Tự Phong Hoa rốt cục nhịn không xuất một chút âm thanh, ngươi không cần chúng ta là bởi vì ngươi trước kia có rất nhiều tình hình, cho nên, ngươi đang vì đó phiền não sao? Đường Long gật đầu, Xem như thế đi, ta đã từng có mấy cái nữ nhân, nhưng là các nàng đều rời đi. Các nàng đều có giấc mộng của mình, cũng không muốn chỉ trông coi nam nhân, hai tử cùng nhà qua hết cả đời này. Tự Phong Hoa lông mi thật dài run rượi, "Là ngươi cho phép sao? Đường Long lắc đầu, "Là bị bất đắc dĩ, nếu có thể lựa chọn, ta không muốn các nàng rời đi bên cạnh ta. Nhưng là, cho dù có đến lựa chọn, ta cũng sẽ tôn trọng ý của các nàng đi. Dù sao, ai cũng có truy đuổi mơ ước quyền lợi, nếu như ta cưỡng ép tuyệt đoạn, đối với các nàng không công bằng." Tự Phong Hoa nghĩ nghĩ, mươn xoái, "Ngươi những nữ nhân kiên niên kỷ đều sẽ lớn hơn ngươi đi." Đường Long sướng sở, ngươi đoán ra tới. Ha ha ha. Tự Phong Hoa cười duyên nói, đương nhiên là, Nguyên Soái Cốt Linh của ngươi mới 20 nhiều tuổi, tại ở độ tuổi này giai đoạn, ngươi đã là Phong Hào Đại Đế đỉnh phong, từ thiên phú cùng trên thực lực, có thể phối hợp nữ nhân của ngươi rất ít, cho nên, ngươi có thể tiếp nhận nữ nhân, khẳng định là tuổi tác lớn hơn ngươi thiên tài. Các nàng thực sự là có phúc khí a. Đất đen thánh nữ cùng Bạch thổ thánh nữ chẳng biết tại sao, trong mắt lại có thần sắc âm mộ. Đương nhiên, Tự Phong Hoa nghĩ tới điều gì, Nguyên Soái đại nhân, hiện tại Cửu Lệ quốc có một cái 18 tuổi thiên tài thiếu nữ, tên là Lê Đắc Kỳ. Chuyển Tuyết hắn đã tu luyện tới phong hào đại đế cảnh giới. Là Phương Đông Thiên tài nhất thiếu nữ, cùng Nguyên Soái đại nhân rất xứng đôi đâu. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, 18 tuổi liền tu luyện tới phong đế đỉnh phong, sắc thực rất thiên tài. Tự phong hoa một mặt tham dò chi sắc, ngài có phải không có hứng thú chinh phục nàng? Chương 1225, Đường Lưu đến. Chương 1225 Đường Lưu đến Đường Long lắc đầu, không có. Vì sao? Tam đại thánh nữ đồng đều cảm giác kỳ quái, bởi vì, các nàng bên người nam nhân đồng đều lấy chinh phục cường đại nữ nhân mỹ lệ làm Vinh. Hoặc là nói, lấy ngủ cường đại nữ nhân mỹ lệ làm Vinh. Các nàng sinh tồn hoàn cảnh như vậy, cho nên Tam đại thánh nữ đương nhiên cho là, Đường Long cũng là người như vậy nóng lòng không đợi được nam nhân, Đường Long trên mặt có chút vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ bởi vì thiếu nữ kia là thiên tài ta nên đi chinh phục nàng sao? Ba vị thánh nữ đồng đều gật đầu, hẳn là đi. Ha ha ha Đường Long cười nhạt một tiếng, ta đến từ phương Tây đại bang, khả năng vị trí hoàn cảnh rõ nghiêm dịu tục cùng các ngươi tự tộc khác biệt. Chúng ta đại hoàng nam nhân dũng mãnh, không thể hiện tại ngủ nữ nhân bên trên, mà là thể hiện tại trên chiến trường. Yêu nhất nhà hòa thuận yêu nhất tộc nam nhân, mới là đại hoàng dũng mãnh nhất nam nhân. Tự phong hoa trong đôi mắt đẹp bà quang chớp động, Nếu là có cơ hội, Nguyên Soái đại nhân, mang ta đi đại hoàng xem một chút đi. Ta muốn đi xem một chút nơi trưởng thành địa phương đến tuột cùng có gì không giống bình thường chỗ. Đường Long gật đầu, hoàn nên ngươi đi chơi. Nơi đó có thế gian này hùng vĩ nhất thành trì. Nơi đó có thế gian này xinh đẹp nhất nhà. Nơi đó có thế gian này đẹp nhất quần áo. Nơi đó có thế gian này món ngon nhất đồ ăn. Nơi đó khuôn mặt tươi cười, nhìn xem để cho người ta ấm lòng. Người ở đó tâm cũng nhất đủ. Thự Phong Hoa thử thăm dò, Nguyên Soái đại nhân, ngươi là muốn nhà sao? Ha ha ha Đường Long cười khẽ vài tiếng, đúng vậy a, ta muốn nhà Đại hoang bọn nhỏ vẫn chờ ta trở về kể chuyện xưa đâu. Đất đen thánh nữ khó được mở miệng, Nguyên Soái đại nhân ưa thích kể chuyện xưa sao? Là, cái kia nói cố sự cho chúng ta nghe sao? Các ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Bạch thổ thánh nữ có chút hưng phấn, ngươi đánh trận cố sự. Lúc này ha ha ha, một cái hơi có vẻ hèn mọn thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên, cố sự này không cần tộc trưởng đại nhân tới nói, liên đệ chiến tới nói đi. Đường chiến toàn thân bốc lên khói trắng, trên trán có mồ hôi, vừa mới vượt lên đỉnh núi. Chúng thánh nữ cùng nhau gật đầu, Đường chiến tướng quân, ngươi tới nói đi. Cút đầu. Đường chiến lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên mặt, tộc trưởng đại nhân, ta vừa mới không dùng chân khí cùng lực lượng phát tác, thuần túy dùng nhục thân chi lực bò lên. Mặc dù đổ mồ hôi thân thể mệt mỏi, nhưng cảm giác toàn thân thư sướng, so đốn ngộ còn thoải mái. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, ta đã biết, trong óc của hắn, kiếp trước, kiếp này, tương lai ba cái tiểu hồn nhân bắt đầu điên cuồng suy tính lấy cái gì. Lúc này Đường Chiến tại Đường Long ngồi xuống bên người, nghe tam đại thánh nữ mùi thơm cơ thể, cảm thấy thần hồn chợt nhẹ có chút tung bay chư vị thánh nữ, ta Đường Chiến từ nhỏ đi theo tộc trưởng đại nhân, bị đại hoang tộc nhân ca tụng là tộc trưởng đại nhân đệ nhất tâm phúc. Hắn chiến sự ta rõ ràng nhất, mà lại, ta trong tộc cái thứ nhất đạt được tộc trưởng đại nhân binh pháp chân truyền người, cho nên, ta cũng có tư cách nhất nói. Thật, Tam đại thánh nữ trong mắt tỏa ánh sáng, cái gì binh pháp? Đường Long bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi trước trò chuyện, ta tại đỉnh núi đi dạo. Hắc hắc hắc Đường Long một mặt vẻ ngạo nhiên, đây là bí mật, đến, chư vị thánh nữ, tại ta nói tộc trưởng đại nhân vô địch chiến sự trước đó, ta xem trước một chút chư vị thánh nữ tướng tay, nhìn xem các ngươi tương lai khí vận như thế nào. Tự phong hoa hảo phóng xuệ bàn tay ra, ngươi trước xem ta đi. Đường Chiến nắm trong tay thật tốt mềm mại, Phong Hoa Thánh Nữ, ngươi xem ngươi đường sinh mệnh rất dài, nói rõ ngươi có thể sống rất lâu, tuổi thọ rất dài, nhưng sự nghiệp của ngươi tuyến rất ngắn, có khả năng không làm được nữ Nguyên Soái sẽ trước trở thành Hải Tử Á Mẫu. Tự Phong Hoa nhịn không được hỏi, Đường Chiến tướng quân, ngươi có thể nhắm ngay sao? Đường Chiến lý chỗ đương nhiên nói đương nhiên, là Tộc trưởng đại nhân giáo ta. Hắn nhưng là chúng ta Đại Hoang thứ nhất trí giả, trời sinh đại trí tuệ, chúng ta bình thường đều nói hắn không phải người. A Tam Đại Thánh Nữ hít sâu một hơi, vậy hắn là cái gì? Đường Chiến ngón tay chỉ vào trời, Thiên Nhân Hạ Phường. Cái gì là Thiên Nhân Hạ Phường? Hắc Hắc đường chiến cười ngạo nệ chuyện này liền muốn từ chúng ta ăn được quả thúc trưởng đại nhân thức tỉnh vô thể bắt đầu đường chiến là đường long kêu lên tới chủ yếu chính là vì đối phó tam đại thánh nữ quân Quýt si mê tại sao phải lấy tới đỉnh núi đến nói chuyện tiếm bởi vì người phía dưới lắm miệng hữu tạp, lúc đầu không có chuyện gì sau đó nói nhiều người sự tình cũng liền nhiều đường long chẳng có mục đích tại đỉnh núi quay trở ra tự hỏi tiếp xuống chiến sự một bên khác có hùng vương quốc có gấu dây núi cơ binh thành ngoài thành trong rừng rậm một chi giao long kỵ binh ẩn giấu đi. Linh Quân là một cái phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mỹ lệ đường nu, hoặc là nói, chính là Tây Vương Mẫu đệ tử giao cơ. Bên cạnh, Lục Áp đạo nhân cười tại một đầu giao long bên trên, "Giao nhi, sau đó làm sao bây giờ?" Giao cơ sớm đã có phương án suy tính, sư phụ chỉ là để cho ta xác minh phương Đông tình huống, cũng không có ra lệnh cho ta phát động công kích, cho nên, chúng ta ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, đem nơi này chế tạo thành thu thập tình báo trung tâm, để các tướng sĩ trang điểm tiến vào phương Đông các quốc gia thu thập tình báo, truyền về Côn Lôn Sơn liền tốt. Về phần những chuyện khác, nghe sư phụ mệnh lệnh Lục Áp đạo nhân mỉm cười, như vậy rất tốt, vậy ta ngay ở chỗ này móc cái động tu luyện, tiếp tục khôi phục thực lực. Giao Cơ có chút hiếu kỳ, Lục Áp sư thúc, hiện tại thiên địa pháp tắc đã hoàn chỉnh, ngươi khôi phục được cảnh giới gì? Lục Áp trong mắt lóe lên một tia náo sắc, 20 cấp lực lượng pháp tắc, nếu như tăng thêm ta phi đao, có thể vượt ba cấp dưới địch. Lần này nhiệm vụ của ta rất đơn giản, chính là bảo hộ ngươi an toàn, chỉ cần ngươi không dẫn xuất phương đông những lao bất tử kia ta đều không sợ. Giao Cơ có chút hiếu kỳ hỏi, Lục Áp sư thúc, sư phụ có hay không nói cho ngươi bốn nàng chuẩn bị cái gì xuất binh phương đông? Lục Áp đạo nhân lắc đầu, không có. Bất quá, nàng ngược lại là nói qua, nàng đang đợi Tây Thiên những cái kia đầu chọc lớn Minh Quân, bọn hắn đến lúc chính là xuất binh phương đông ngày. Giá tâm của nàng rất lớn, muốn trở thành thần hoang nữ vương, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Giao Cơ bất đắc dĩ cười khổ, nàng muốn trước xứng bá thần hoang, quét dọn các tộc quý hiếp, muốn tại Cửu Trọng Tiên tranh đoạt chiến bên trong thu hoạch được tiên cơ. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại căn bản là không có cách thực hiện. Vì cái gì? Lục Áp đạo nhân có chút không biết rõ giao Cơ ý tứ, sư phụ ngươi đã là vĩnh sinh cường giả, khống chế 25 cấp lực lượng pháp tắc, là thần hoàng nhà vô địch chẳng lẽ còn có ai có thể ngăn lại giá tâm của nàng sao? Chương 1226 Vương Đô phòng ngự. Chương 1226 Vương Đô phòng ngự. Giao Cơ lắc đầu, không có trả lời lục gáp lời nói, nhưng trong lòng ở đây lẩm bầm, có đại hoang nam nhân kia tại, cô lôn bên trên đại quân muốn quét ngang thần hoàng chỉ có thể là nằm mơ. Nam nhân của ta a, ngươi là có hay không cũng đang nghĩ ta. Coi như dung hợp kiếp trước kiếp này, giao Cơ tâm đều tại đường long trên thân. Một bên khác đường chiến một mạt sùng bái giảng thuật đường long chiến sử, nói đến đặc sắc và phần, rung động đến tâm can, làm lòng người sinh kính ngưỡng oa oa ẩn mạch tam thánh nữ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nghĩ không ra, nguyên soái đại nhân tuổi không lớn lắm. Chiến tích lại huy hoàng như vậy. Có hắn tại, chúng ta trận chiến này tất thắng. Lúc này, Tam Thánh Nữ nhao nhao có hiến thân xúc động. Từ xưa, mỹ nữ liền yêu anh hùng. Tự Phong Hoa nhỏ giọng hỏi, "Đường chiến tướng quân, nguyên soái thật không hảo nữ sắc sao?" Đường chiến trường mắt nhìn, "Vấn đề này ngươi hay là hỏi tộc trưởng đại nhân đi." Trong vấn đề này, hắn cũng là giống như thần nam nhân, rất khó hiểu. Tam Thánh Nữ quay đầu, Si Ngọc nhìn xem Đường Long thân ảnh phóng dài. Bên cạnh ngọn núi Đường Long nhìn lên trên trời chang tròn, xuất ra hai bầu rượu, một bầu cho Tiểu Lục Hải, hai chủ tớ cái đều thật to hướng một nguồn tâm tình buông lòng đường lòng kìm lòng không được ngâm nói minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh tiên không biết tiên sơn cung quyết đêm nay là năm nào người có thăng trầm chẳng có sáng đục tròn quyết việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiền quên không lý do hắn nhớ tới nga hoàng tự phong hoa thì thảo nói mặc dù nghe không hiểu nguyên xoáy ngâm sướng chính là cái gì nhưng cảm giác rất êm thai dáng vẻ cảm giác hắn thật còn lợi hại hơn đường chiến sung làm lên phiên dịch nhân vật một câu cuối cùng minh nguyệt đối mọi người không có oán hận có thể lại vì cái gì luôn luôn tại mọi người ly biệt thời điểm mới tròn đâu Nhân sinh vốn là có thăng trầm, Nguyệt Nhi thường có âm tình việt quyết, những sự tình này từ xưa khó mà xong toàn. Chỉ hy vọng trên đời này tất cả thân nhân đều có thể bình an khỏe mạnh trường thọ, dù cho cách xa nhau ngàn lần giảm, cũng có thể cùng nhau thưởng thức minh nguyện. Ba vị thánh nữ đồng thanh tán thưởng, thật đẹp câu. Đường Chiến một mặt vẻ tiêu ngạo, đương nhiên đẹp như vậy câu chỉ có tộc trưởng đại nhân tài có thể viết ra. Lúc này, Sư Đường Long thả người nhảy xuống vách núi, các ngươi trò chuyện, ta nghỉ ngơi một hồi. Đường Chiến đại hỉ, chư vị thánh nữ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Sau đó, ta cho các ngươi nói một chút bản tướng quân vô địch chiến sử, tự phong hoa đúng vậy. Đường Chiến tướng quân, đêm đã khuya, ta cũng nghỉ ngơi trước. Ngày mai còn muốn là Nguyên Soái đại nhân xử lý tình báo đâu? Siêu. Thự Phong Hoa nhảy xuống vách núi, Đường Chiến sắc mặt cứng đờ. Còn lại hai vị thánh nữ cũng đứng dậy, Đường Chiến tướng quân, chúng ta cũng muốn đi bận bịu chuyện khắc phục hậu quả, có dành lại đến nghe ngươi vô địch chiến sử Siêu Siêu. Hai vị thánh nữ cũng nhảy xuống vách núi, chỉ còn Đường Chiến đứng cô đơn ở trên đỉnh núi, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một mặt u hoán, ta chính là muốn nghiên cứu một chút Phương Đông thánh nữ cùng Phương Tây thánh nữ khác biệt vì cái gì không cho ta cơ hội. Vì cái gì a? chẳng lẽ ta vô địch không phải vô địch sao? Ta chiến sử không đặc sắc sao? Siêu Đường Chiến tức giận nhảy xuống vách núi. Ba ngày sau, Thiên Vương trong Sơn cốc siêu Nhân Hoàng Hào lơn lửng chiến hạ mang theo Tự Thiên Cẩu, Nhân Ma, Diệp Hồng Tụ, Đường Chiến, tự rõ ràng, tự đại hắc, tự đại hoàng, tự phong hoa cùng mười, không không không ẩn mạch tinh nhuệ, triều tự quốc vương đều cấp tốc tiến lên. Trên mặt đất, Tam Đại ẩn mạch đương đại thủ lĩnh cùng hai đại thánh nữ xuất gốc đi theo phía sau 50, không không không ẩn mạch đại quân cùng năm không không không hàng quân, hết thảy một không không không hướng gần nhất Thiên Vương Thành xuất phát, thề phải nhất cử cầm xuống Thiên Vương Thành, kiềm chế tự quốc quân lực, kiềm hộ không trung lơ lửng chiến hạm nhân hoàng hào trong phòng chỉ huy đường long đứng tại một cái cự đại xa bàn trước, phía trên là tự phong Hoa tân dẫn người chế tác địa đồ, tự quốc vương đô toàn cảnh. Tự phong Hoa trong tay cầm một cây gậy chỉ huy, nguyên soái, vương đô chia làm đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành, đông đại nhai, tây đại nhai, nam đại nhai, bắc đại nhai đều là nối thẳng vương cung, bốn đầu đường cãi dài thước chừng một bước, bề rộng chừng có ba bước, ven đường không có quân doanh. Nếu như chúng ta tập kích vương cung, vương cung hướng ra phía ngoài cầu viện lời nói gần nhất chính là cửa thành quân mã, bọn hắn như chạy đến, chỉ ít cần thời gian một nén nhang. nhóm thứ hai viện quân khẳng định là ngoài thành đại quân, bọn hắn như chạy đến cứu viện, chỉ ít cần 5 nén nhang thời gian. trên lý luận chỉ cần chúng ta ở chính giữa đường bố trí mai phục, liền có thể nhiều kiểm chế hai người bọn họ nén hương thời gian. nhưng nếu là cưỡng ép đánh lén, chúng ta cái này mười không không không binh mã đoán chừng cũng khó có thể thoát thân đường lòng nghĩ nghĩ, vương cung bản đồ địa hình truyền đến sao? đến, tự phong hoa xuất ra một cái ống trúc, mở ra sau khi, xuất ra một bức quyển gia cựu, cung kính tại đường long trước mặt mở ra, vương cung phòng ngự chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất tại Vương Cung trên tường rào, phía trên có Tự Quốc Tinh nhuệ Nhất Bộ binh Quân Đoàn Phòng Ngự, tổng cộng có vạn người. Tầng thứ hai Phòng Ngự tại Tự Vương ngoài Cung Điện, Phòng Ngự người là Tự Vương từ nhỏ huấn luyện Tinh nhuệ Tử sĩ Đại Quân, mỗi một cái đều không sợ chết, nguyện ý vì Tự Vương chết. Cảnh giới thực lực tại cổ Hoàng cấp đến Phong Hào Đại Đế ở giữa. Đồng thời, bọn hắn biết bày đưa Phòng Ngự lại trận, một khi thi triển, rất khó phá vỡ. Như bị vây ở bên trong, cũng khó đi ra. Đường Long những mày, thật sâu suy từ nói, nói cách khác, cái này một nghìn sĩ là Tự Vương đi đến nơi đó, bọn hắn liền theo tới nơi đó, còn muốn thiết trận pháp Phòng Ngự. Đối với có mấy bộ trận pháp ba bộ chúng ta có thể có phương pháp phá giải không có lúc này nhỏ tân hỏa xuất hiện tại tân hỏa đồ thư quán cửa ra vào chủ nhân không cần lo lắng nhỏ tân hỏa nhưng vì ngươi bại trừ thiên hạ trận pháp đường long có chút kinh hỉ ngươi hấp thu hai khối mảnh vỡ lại mạnh mẽ Nhỏ tân hỏa nắm chặt hai tay béo đúng vậy mà lại ta cảm giác tự quốc vương đô phương hướng còn có mảnh vỡ đang kêu gọi ta rất có thể trong vương cung bên ngoài giải quyết phòng ngự trận pháp vấn đề đường long bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn tự vương tầng thứ ba phòng ngự là cái gì Tự Phong Hoa sắc mặt nghiêm túc nói bên cạnh hắn tùy thời đều có hai cái trên trời trưởng lão đoàn cao thủ bảo hộ an toàn. Hai cái này Thái Thượng trưởng lão đều là vĩnh sinh cảnh giới cao thủ, cùng tự thiên đỉnh tại sàn sàn với nhau. Nếu là thiên cầu lão tổ tông, không vô địch lão tổ tông chỉ có thể đối phó một cái lời nói, chúng ta lại không người thứ hai có thể ngăn chặn bọn hắn. Mà lại, tự vương cũng là vĩnh sinh cảnh cao thủ, thực lực không kém. Đường Long nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi Đường Chiến, ngươi cách Phong Đế đỉnh phong có bao xa? Đường Chiến nghe vậy vui mừng, còn có một mảng lớn đâu? Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia dị sắc, hai ngày này, ta liền để ngươi đột phá đến đỉnh phong. Chiến đấu đánh tới cửa thứ ba lúc, ngươi liền phá vỡ mà vào vĩnh sinh cảnh đi. Đường chiến đại hỷ, tạ ơn tộc trưởng đại nhân. Đường Long đem đường chiến tấn cấp sự tình nói đến như uống nước đơn giản như vậy. Tự Thiên cầu cùng ẩn mạch đám người một mặt vẻ tò mò thật. Hay là dạ, chương 1227, cựu Lê Vương cung. Chương 1227 cựu Lê Vương cung đường chiến khinh thường bốn phía, đọc lên trong mắt mọi người nghi hoặc chi ý. Hắn ở trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, những này hiệu bảo ngốc, coi là tộc trưởng đang nói mê sảng sao. Hắc hắc tộc trưởng đại nhân nói qua sự tình, nhất định sẽ thực hiện, thần kỳ của hắn, như thế nào các ngươi có thể suy đoán? Tộc trưởng trên người đại nhân bảo vật như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Thật sự là chưa từng va chạm xã hội a. Đường Long cũng không có giải thích cái gì. Sau đó đoạn đường này chúng ta ở trên bong thuyền lưỡi binh, cái này mười không không không tinh binh chỉ làm một sự kiện, luyện tập tại vương cung trên tường thành phòng ngự viện quân công kích. Chỉ cần có thể ngăn trở viện quân trận chiến này chúng ta tất thắng. Tự Phong Hoa nhịn không được nhắc nhở, Nguyên Soái đại nhân, toàn bộ tự quốc vương đô bố trí có cấm bay trận pháp, dưới mặt đất cũng bố trí có cấm địa trận pháp. Chúng ta không có cách nào từ không trùng cùng mặt đất phát động tập kích bất ngờ nếu là chúng ta lơ lửng chiến hạm xuất hiện tại trận pháp phạm vi bên trong nhất định sẽ bị cấm không trận pháp kéo xuống mặt đất có ném vụn khả năng ha ha ha đường long cười ngạo nệ tự quốc vương đô cấm bay trận pháp có thể cấm bay độ cao là bao nhiêu tự phong hoa sướng sở cái này thế mà không biết đường long tự tin cười một tiếng ta có một bảo có thể phá thiên hạ trận pháp đến lúc đó tự quốc vương đô cấm bay trận pháp đối với chúng ta vô dụng chúng ta muốn đánh liền đánh muốn rút lui liền rút lui đám người đại hỉ đi theo dạng này nguyên soái trong lòng an tâm cực kỳ phản phất trên đời này liền không ai có thể làm khó hắn sự tình sau đó đường chiến bế quan. Đường Long đem tiểu Tân Hỏa làm ra pháp tắc Ngọc Thư cho hắn, đem các loại linh dược cho hắn một phần, để hắn trong vòng 10 ngày nhất định phải đột phá đến phong đế đỉnh phong đường chiến bản chính là thiên tài, Đường Long đối với hắn có lòng tin. Sau đó Đường Long đối với Lơ lửng trên chiến hạm mười. Không không không ẩn mạch tinh nhuệ tiến hành huấn luyện những này ẩn mạch tinh nhuệ kém cỏi nhất đều là vương cấp cảnh giới, phong hào đại đế đỉnh phong trên trăm, thực lực trên cảnh giới không có vấn đề chút nào, chỉ cần quân quy để ước thúc bọn hắn, sâu chối lên lực lượng của bọn hắn, liền hắn có thể biến thành vô địch quân trận lực lượng. Tư thế quân đội, đội ngũ huấn luyện, quân trận huấn luyện. Trở lên ba loại trở thành nhận mạch đại quân huấn luyện thường ngày. Vừa mới bắt đầu, đám người đối với tư thế quân đội cùng đội ngũ huấn luyện có chút chống cự tâm lý, cho là cái này không có ích lợi gì. Nhưng là, tư thế quân đội cùng đội ngũ huấn luyện là quân trận cơ sở, nếu ngay cả đi đường chạy bộ đều không tại một điểm bên trên, liền chưa nói tới hình thành trên chiến trường hợp lực đường lòng có xét thế này, tại ẩn mạch trong đại quân chọn lựa một nhóm tư thế quân đội huấn luyện cùng đội ngũ huấn luyện tốt chiến sĩ, trực tiếp đánh bại những người khác tổ đội quân trận, này mới khiến tất cả mọi người minh bạch tư thế quân đội cùng đội ngũ huấn luyện ý nghĩa. Lơ lửng chiến hạng một mực tại trên tầng mây phi hành, độ cao cực cao là rất nhiều thần cầm không đạt được độ cao, cho nên một đường thông suốt, không có gặp được trở ngại. Sau 15 ngày, Thiên Vương trước thành ẩn mạch 10 vạn đại quân vẫn còn giả bộ khang làm bộ phát động công kích, hấp dẫn phụ cận tất cả binh lực đến tiếp viện Thiên Vương thành. Tự quốc vương đô trung quanh, một cái đại doanh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại quân 100.000, đã trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Vương thành ra đồng thời. Lúc trong bóng tối ẩn mạch thực lực nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, tuyên bố thảo phạt tự vương, mặc dù chỉ có chỉ là tám thành tạ phản, nhưng cũng làm cho tự quốc trong nháy mắt đại loạn, tự vương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đem vương đô đại doanh phái ra bình định để vương đô phòng thủ càng ngày càng trống dỗng. Một bên khác, cựu Lê quốc vương cung, cựu Lê trong điện. Giờ phút này, ngay tại phát sinh cái vã kịch liệt, một cái đầu mang vương miệng nam nhân trung niên rất phẫn nộ, ta tuyệt sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Tự vương chỉ là một cái âm hiểm tiểu nhân, không xứng ta am muội. Hắn chính là đường kim cựu Lê quốc vương hử. Trước mặt hắn, một cái cao gầy lão đầu hử lạnh, ngu Xuẩn. Tự vương mặc dù âm hiểm, nhưng quả thật có thể thành sự tiêu hùng hạ người. Hắn vì cưới ngươi am muội, đã tự tay giết vương hậu, thành ý trần đẩy, ta rất hài lòng. Người này chính là cựu Lê quốc thái thượng vương. Cựu Lê quốc vương sắc mặt tái xanh, a phụ, một cái vì quyền thế sát vương sau người chính là một tên hỗn đản, một cái chết chưa hết tội ác nhân. Mặc dù bản vương cũng không coi là người tốt, nhưng nếu để cho ta sát vương sau ta làm không được, người như vậy, không thể nghi ngờ là cầm thú. Kiệt kiệt kiệt, Cựu Lê quốc thái thượng vương âm hiểm cười liên tục, người như vậy mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng là, nhược điểm cũng rất rõ ràng, hắn đối ngoại tuyên bố vương hậu là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, lừa tự quốc tất cả mọi người, nhưng là, lại không lừa được thám tử của chúng ta, ta đã đem hắn sát vương sau chứng cứ cầm trở về. Cho nên, ta không phải muốn gả ngươi A muội đi chịu khổ, thu lượt đãi, mà là đi khống chế hắn. Nắm trong tay nàng, chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ tự quốc. Chúng ta liền có thể tập trung tinh lực đối phó có Hùng Vương quốc. Đã có Hùng Vương quốc không chịu đem công chúa gả cho ngươi nhi tử, vậy chúng ta liền đánh cho hắn nguyện ý gả mới thôi. Hừ. Cửu Lê quốc vương lạnh lùng nói, Lao giả, hiện tại Lê quốc là ta làm chủ, không phải ngươi nói tính. Chuyện này, ngươi hỏi qua A muội ý tứ sao? Nàng đồng ý không? Dựa theo ta đối với nàng hiểu rõ, trong nội tâm nàng chỉ có vương tinh thần, đối với chúng ta sương bá phương Đông đại kế căn bản không hứng thú cũng sẽ không khoái hoạt, càng sẽ không phối hợp. Cho nên, nếu như nàng không đồng ý, ta tuyệt sẽ không buộc nàng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Làm cản? Cửu Lê Thái Thượng Vương tức giận nói, ngươi là của ta nhi tử, vương vị của ngươi là ta cho ngươi liệu đi ra, ngươi tại sao lại đối với ta như vậy? Hử? Cửu Lê Quốc Vương càng thêm phẫn nộ, lúc trước, ta sợ a muội chết tại phương Tây đại hoàng, cho nên, trải qua thiên tân và khổ, ta đưa nàng từ cái Tiêu Hoang Vũ Hung ác chi địa mang về. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta không truy cứu nàng rời nhà trốn đi sự tình. Nhưng là, ta mang nàng sau khi trở về, ngươi lại làm cái gì? Ngươi phế đi tu vi của nàng, đánh gãy nàng hai chân, đả thương nàng cần cơ ngươi lao bất tử này hủy ta a muội. Ta tìm nhiều như vậy thần dược cũng vô dụng. Nhìn xem nàng ánh mắt tuyệt vọng, ta muốn giết ngươi. Tiệt kiệt tiệt! Cựu Lê Thái Thượng Vương trong lời nói tràn đầy hàn ý. Ta nhiều như vậy nữ nhi, nhiều cái này một cái không nhiều, thiếu cái này không thiếu một cái. Phế đi liền phế đi. Ngươi! Cựu Lê Quốc vương quát, đây chính là ta sủng ái muội muội. Ngươi lao bất tử này, mau mau lăn ra ngoài, ta sẽ không đồng ý để nàng đi tự quốc. Ta không muốn bất tử nàng. Hừ! Cửu Lê Thái Thượng Vương một mặt âm trầm đi ra đại điện, có thể quyết định nàng vận mệnh chính là Thái Thượng trưởng lão đoàn, ngươi mặc dù là quốc vương, nhưng cũng không phải do ngươi. Cửu Lê Quốc Vương cung chỗ sâu trong cung điện, một cái mặt mũi tràn đầy yêu thương thanh tú nữ nhân ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua phương tây trong mắt bao hàm lấy nước mắt. Chương 1228 Tự Vương cùng con gái tư sinh. Chương 1228 Tự Vương cùng con gái tư sinh. Tự Quốc Vương cung, trong đại điện. Một cái ương thị lang cố nam nhân ngồi tại trên văn tọa, ánh mắt đảo qua chỗ, chúng thần ánh mắt không dám độ vào, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu các người đám vô dụng này, đã điều tra nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả ẩn mạch ẩn tàng thực lực đều không tra được. Lần này, tám thành tạo phản, phản quân mấy chục vạn, các ngươi nói phải làm gì? Tự Vương nổi lôi đỉnh, nếu không phải xem ở các ngươi ngày xưa công lao bên trên, ta liền đem toàn bộ các ngươi đánh chết ở chỗ này. Đều là vô dụng chi đồ. Lúc này báo, một cái lưng đeo ngũ thải lông vũ chiến sĩ bay bước xông vào trong đại điện, "Đại vương, việc lớn không tốt." Tự Vương sắc mặt càng thêm đen, đến tột cùng là chuyện gì? Mau mau nói tới. Chiến sĩ một mặt e ngại nói có hùng quốc đột nhiên tại nước ta biên cảnh hỏa lực tập trung 300.000 bày ra công kích tư thái lĩnh quân nguyên xoáy chính là có hùng vương quốc đệ nhất danh tướng cơ binh cái gì tự vương đại kinh còn có cái khác tình báo đi ra sao chiến sĩ lão đầu không có tự vương sắc mặt tái xanh có hùng vương quốc đây là muốn mượn gió bẻ mang sao vẫn là biết tự quốc cùng cựu lê quốc giao dịch ai có thể nói cho ta biết lúc này trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám lên tiếng cũng không có người có thể nói cho hắn biết có hùng vương quốc ý đồ lúc này phụ vương bất giận một cái mặt mang mạng che mặt màu đen nữ tử đi tới thần mạch cùng tám thành chi binh cũng không nhiều căn bản không phải vương quốc ta đại quân đối thủ Qua một chút thời gian, nhất định có tin chiến thắng chuyển đến. Hiện tại, trọng yếu nhất sự tình chính là hoàn thành cùng cựu Lê Quốc Hòa thân. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn dùng cựu Lê Quốc chi binh, chống cự có hùng vương quốc khả năng tiến hành công kích. Tham kiến đại công chúa. Trong điện chúng thần tham kiến, người nói chuyện chính là Tự Vương mới trở về con gái tư sinh Tự Lam Lam. Tự Vương tức giận nói, hiện tại đưa ngươi đến cựu Lê Quốc đi sự tình các lại. Vì cái gì? Con gái tư sinh đại công chúa một mặt không hiểu, không phải đã ước định cẩn thận sao? Tự Vương mày nhíu lại rất sâu, nguyên bản, hai nước chúng ta đã đã đạt thành ước định, đưa ngươi đến Cửu Lê Vương quốc đi. Tự quốc cùng cựu Lê quốc kết minh, cộng đồng đối phó có hùng vương quốc. Nhưng là cựu Lê quốc thái thượng vương muốn đem nữ nhi gả tới làm vương hậu, ta không đồng ý. Cho nên hiện tại chúng ta rằng có không xong. Con gái Tư sinh đại công chúa nhăn lại đôi mi thanh tú, cựu Lê quốc mục đích làm như vậy là cái gì? Hừ, tự vương lạnh lùng nói, bọn hắn chính là muốn dùng hoàng hậu đến khống chế ta, để tự quốc trở thành cựu Lê quốc phụ thuộc. Thật sự là khẩu vị thật là lớn. Con gái Tư sinh đại công chúa nghĩ nghĩ, phụ vương, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tự vương nhăn nhó vừa nhấc trong mắt Hàn quan bắn ra bốn phía trước bình định. Ngươi cùng cựu Lê quốc hôn nước, chờ chút lại nhìn. Con gái Tư Sinh Đại Công chúa bối sỉ khẽ cắn môi đỏ, chuyển âm hỏi, phụ vương, ngươi là bị cựu Lê quốc bắt được nhược điểm gì? Tự vương hồi chuyển, ta sát vương sau sự tình bị bọn hắn cầm chắc lấy, chứng cứ rơi vào cựu Lê quốc thám tử trong tay, cho nên sự tình mới trở nên như vậy khó khăn. Con gái Tư Sinh Đại Công chúa trong mắt lóe lên một kia hàn quang, cựu Lê quốc người tiến vào tự quốc vương cung, chưa chắc không phải cựu Lê quốc đưa tới con tin a? Chỉ cần tiến vào vương cung, hết thề đều không phải do nàng. Ha ha ha! Tự vương cười khổ. Cái tia cựu Lê Thái Thượng Vương có được 100 nhiều cái nhi tử, 200 nhiều cái nữ nhi, nữ nhi này là hắn nhất ghét bỏ. Nếu chúng ta giết nàng, nói không chừng còn có thể làm dịu hắn cùng đương Kim Cựu Lê Vương ở giữa hiểu lầm. Có ý tứ gì? Nói rất dài dòng, chuyện này sau này hay nói. Trước tiên nói chính sự. Lúc này lại có không ít tự Quốc Đại thần tiến vào đại điện, cùng nhau hành lễ, tham kiến Đại Vương. Thự Vương vây tay vừa nhắc, không cần khách khí như thế. Phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Một cái hất giáp Đại tướng đi tới nói ẩn mạch tam quân cùng phản quân đều bị ngăn trở, không được tiến thêm, đợi Vương đô quân đội lái qua về sau nhất định có thể đem bọn hắn đánh tan, có Hùng Quốc trên biên cảnh đâu? đã điều phụ cận các thành binh lực tiến vào biên cảnh tạo thành Tây tuyến binh đoàn, tùy thời chuẩn bị đánh nát bọn hắn công kích. Tự Vương nhẹ nhàng thở ra, tự Thiên Đình lao tổ có tin tức sao? Hát giáp Đại tướng lắc đầu, không có. Chúng ta một không không kỵ binh toàn quân bị diệt, cho tới bây giờ, ngay cả cái báo tin đều không có. Sau đó chính là Tự Quốc bên trong tất cả chuyện báo cáo. Sau đó không lâu, Tự Quốc Vương cung trong hậu cung, con gái Tư Sinh Tự Lam Lam lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một bộ mỹ lệ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, cùng Tự Vương không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự một lát sau, tự vương đi vào trong cung điện ôm con gái tư sinh đại công chúa đi vào phòng ngủ hai người cởi sạch quần áo liều chết chiến nguyên tùy ý vớt ve đối phương tốt được ngày, hai người mới an tĩnh nằm ở trên giường tự vương mở miệng hỏi tây vương mẫu bên kia có hay không tình báo truyền đến tự lam lam gật đầu có ta giao cơ sư tỷ đã xuất lĩnh đại quân đến có gấu dây núi ngay tại thu thập phương đông tình báo đợi đến tiếp sau quân đoàn đến liền có thể đối với có hùng vương quốc triển khai công kích đến lúc đó cơ binh dẫn đầu có gấu binh đoàn chắc chắn lui về tây tuyến không lo chúng ta tập trung binh lực tiêu diệt tự tộc cận mạch liền tốt đồng thời Ta cho rằng người có thể cưới Cửu lê Quốc nữ nhân kia, tại giao cơ sư tỉ công kích có hùng vương quốc lúc, liên hợp Cửu lê Quốc diệt có hùng thị, sau đó, chúng ta lại quay đầu diệt Cửu lê Quốc, từ hôm nay sau, phương đông ngươi sừng vương, phương tây có ta côn lôn quân đoàn, 2 năm sau, trên Cửu Trọng thiên cũng chỉ có hai nhà chúng ta người, Sương Bá Thần Hoang cùng Cửu Trọng thiên. Tự Vương rất là tâm động, các ngươi côn lôn đã bình định phương tây. Tự Lam Lam gật đầu, "Nhanh. Ngoại trừ một cái gọi Đại Hoang Địa phương nhỏ bên ngoài, những địa phương khác đã bị chúng ta liên hợp một phương thế lực lớn thống trị." Tự Vương sở lấy Tự Lam Lam như ngọc giá thịp, giả bộ như lơ đãng hỏi: các ngươi côn lôn xuất thần nữ ngươi cũng đẹp như vậy nghĩ đến ngươi cái kia giao cơ sư tỷ cũng là không sai thần nữ đi ha ha ha tự lam lam cười đến trước ngực run rẩy rất là xinh đẹp tự vương ta giao cơ sư tỷ so ta đẹp hơn gấp trăm lần ngươi có phải hay không tâm động tự vương trong mắt lóe lên một màu vẻ tham lam nào có lần này ta để cho ngươi giả bộ như ta con gái tư sinh từ côn lôn thu hồi ta tự tộc chân tộc trí bảo bên ngoài hoài nghi rất nhiều người nhưng là ngươi không cần lo lắng hết thề có ta ngươi một mực đến cựu lê quốc đi những chuyện khác giao cho ta liền tốt ngàn vạn năm trước Ta liền cùng sư phụ ngươi Tây Vương mẫu đạt thành giao dịch nên thực hiện. Một bên khác. Trên bầu trời. Nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm xuất hiện tại tự quốc Vương Đô trên không. Vùng chỉ huy bên trong, nhỏ tân hỏa mang theo tân hỏa thư viện xông ra đường Lòng Mì Tâm. Thần không biết quỷ không hay phá trừ Vương Đô cấm bay trận pháp đường Lòng chỉ huy công kích, chính thức kéo ra màn tre. Trước 1229. Đánh vào vương cung. Trước 1229 đánh vào vương cung. Tối nay bầu trời đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. trên bầu trời. Lơ lửng chiến hạm giấu ở vương cung phía trên trong tầng mây siêu siêu siêu đường long mang theo tự thiên cậu mười tên vĩnh sinh cảnh cao thủ, cậu thêm trăm tên phong đế đỉnh phong cao thủ cùng ngàn tên đế cảnh cao thủ từ lơ lửng trên chiến hạm nhảy xuống, mỗi người ngoại hình đều như là một con rơi lớn, bởi vì bọn hắn đều người mặc đường long dùng da thú làm lướt đi con rơi trang. Bởi vì thiên đạo quy tắc cải biến, chỉ có nắm giữ pháp tắc người mới có thể phi hành, ngàn tên đế cảnh cường giả như giống như trước bình thường từ trên trời giáng xuống, không phải bị nã thành thịt nát không thể. Tự Thiên Cầu cũng người mặc lướt đi con rơi trang, bởi vì Đường Long không cần hắn vận dụng lực lượng phát tắc, miễn cho bị Vương Cung cao thủ sớm phát hiện mánh khoẹ, bại lộ đánh lén tắt chiến ý đồ. Tự Quốc Vương đều dạ tĩnh lặng lẽ, bởi vì toàn bộ Vương đô sắp đặt cấm bay trận pháp, cho nên tòa thành trì này trên không không có phi hành vật cùng phi hành đội tuần tra. Đường Long dẫn đầu ẩn mẠch tinh nhuệ hạ xuống đến 10 phần thuận lợi, làm cho cả Vương Cung không có chút nào phát giác. Rốt cục cách mặt đất ngàn mét lúc Vương Cung bốn cái sừng bên trên thủ vệ có chút cảnh giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn đều là Vương cấp cao thủ. Đặt ở phổ thông trong quân đội, đã là tướng lĩnh cấp bậc, nhưng ở trong vương cung, bất quá là phổ thông thủ vệ mà thôi. Lúc này, Tự Thiên cầu cùng 10 tên vĩnh sinh cảnh cao thủ đã như quỷ mị giống như sở đến phía sau bọn hắn, lấy tay bưng kín miệng của bọn hắn, rối ra đen như mực chủy thủ nhẹ nhàng vạch một cái, cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Người mềm nhũn ngã xuống, máu lặng lặng chảy. Trên lệch của song phương quá lớn đường long xuất thủ chính là Lôi Đình và Quân, từ trên thực lực tiến hành không khác biệt nhiệt ép, muốn nhất cử kích đánh tan vương cung đạo thứ nhất phòng ngự, quyết không cho phép xuất sai lầm. Vương cung trên tường, tám đội lính tuần tra cảm nhận được tối nay có chút khác biệt, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên trời, liền bị người một trưởng đánh vào trên đỉnh đầu, một cú kinh khí xuyên vào trong đầu của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn hồn hải chấn vỡ, đã chết vô thanh vô tức. Lập tức gần mạch đại quân như là từng cái lặng yên không tiếng động con rơi, lặng yên không tiếng động rơi vào vương cung trên tường, dựa theo vương cung bố cục đồ, âm thầm vào vương cung thủ vệ trong ký tốc xá, triển khai lặng yên không tiếng động giết chóc. Chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ vương cung trên tường thủ vệ mất đi hô hấp, không có làm ra một chút vận động, chỉ có mùi máu tươi ở trong trời đêm field đãng đây là trên đường đi đường long huấn luyện thành quả. Sau đó, lơ lửng trên chiến hạm bay xuống 5000 hoàng cấp chiến sĩ, mặc vào vương cung thủ vệ quần áo, áo giáp, binh khí, thay thế bọn hắn bắt đầu ở vương cung trên tường tuần tra đường lòng cùng nhóm đầu tiên tập kích cao thủ cũng thuận lợi thay đổi trang phục. Trong vương cung ứng dẫn đầu xuống, nên ngang hướng tự vương tầm cung xuất phát. Trên đường đi, trở ngại thủ vệ đều bị Lặng Yên không tiếng động giải quyết. Rốt cục Đường Long đi đến tự vương điện trước đại môn, bị 1000 người mặc hắc giáp thủ vệ ngăn lại, các ngươi là bộ phận nào thủ vệ? Làm sao lại đến đại vương tầm cung? Ha ha ha Đường Long ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, "Động thủ." Rầm rầm rầm. Tự Thiên Cầu dẫn đầu phát động công kích, phía sau hắn đi theo 10 cái Vĩnh Sinh Cảnh cự giả, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt Hắc Giáp thủ vệ đánh thành thịt nát đối diện. Hắc Giáp thủ vệ tướng lĩnh kinh hãi, địch tập, bảy trận, anh bốn sớm đã bố trí tốt phong cấm đại trận phát động, để Hắc Giáp bọn thủ vệ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn trận pháp không phải cái thế đại năng không thể phá, Vành Đường Long Mi Tâm bắn ra một đạo pháp tắc chi quang, trực tiếp phá trận, một tia chớp bắn ra, trực tiếp đem trận nhãn chém thành mảnh vỡ, đại trận tự giải. Lúc này Đường Long sau lưng chiến sĩ đã sớm bố trí xong cốt trận, thập đại Vĩnh Sinh Cảnh cao thủ, đế cảnh, cao thủ ngàn tên hợp lực phát ra kinh thiên nhất kích khí chấn thương hùng sát khí cái thế không hắc giáp thủ vệ tướng lĩnh kinh hải trận pháp bị phá chúng ta tránh mau với Và đội vàng không kịp chuẩn bị hắc giáp quân coi giữ hoàn toàn bại lộ tại quân trận trong công kích bị quân trận hợp lực hình thành cuồng mãnh công kích đánh thành cặn bã một nghìn tinh nhuệ tốt anh tự vương điện vách tường cùng nóc nhà bị công kích nổ tung lộ ra ba tấm giường trên một cái giường tự vương cùng tự lam lam không biết chuyện gì xảy ra song song trần chuồng đứng ở trên giường hoảng mặc quần áo dường trung canh một cái phá thành mảnh nhỏ phòng ngự trận pháp ngay tại vận chuyển chính là bởi vì phòng ngự này trận pháp tồn tại mới khiến cho cầu hợp hai người may mắn thoát khỏi tại khó vương cung thám tử tại đường long bên thay giới thiệu nguyên soái nam là tự vương nữ chính là vừa hiến vật quý trở về con gái tư sinh mặt khác trên hai giường lớn một nam một nữ hai cái lão nhân tóc trắng trong mắt tràn đầy tức giận hung ác nhìn chằm chằm đường long các ngươi muốn chết bọn hắn liền muốn xuất thủ ha ha ha tự thiên cậu cười to đi đến đường long bên người tự thiên thụ tự thiên hoa các ngươi khỏe a tự thiên cậu nữ nhân tóc trắng tự thiên hoa trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ ngươi vậy mà không chết, xuất quan, tóc trắng nam nhân tự thiên thụ trong mắt thì hiện lên một tia hàn quang, tự thiên hoa, ngươi còn nữa thích cái này già mà không đứng đắn ra hòa sao? ngươi cũng không nhìn một chút đây là tình huống như thế nào người ta là tới giết chúng ta, tự thiên hoa sắc mặt lạnh lẽo, tự thiên cầu, ngươi đến tận cùng muốn làm cái gì? tự thiên cầu lạnh lùng nói, hôm nay ta tới giết tự vương, nếu như các ngươi có thể không đếm xỉa đến, ta có thể thả các ngươi rời đi. nếu như các ngươi muốn bảo đảm tự vương, liền đừng có trách ta không khách khí. ừ, tự thiên thụ lạnh lùng hỏi, tự thiên cầu, ngươi là muốn tạo phản sao? Tự Vương là tự tộc Tộc trưởng, là tự tộc Vương, là tự tộc Thái thượng trưởng lão đoàn bảo vệ đối tượng. Chúng ta sẽ bỏ mệnh bảo hộ hắn. Nếu như ngươi tự Thiên Cẩu không phải bế tự quan, hiện tại cũng là tự tộc Thái thượng trưởng lão đoàn một thành viên, cũng sẽ bảo hộ hắn. Hát hát hát. Tự Thiên Cẩu khinh thường cười một tiếng. Nguyên Soái, ngươi đến cùng hai cái này lão bất tử nói, ta khó được cùng bọn hắn tốn nước bọn. Đường Long nhìn chăm chăm tự Vương nói tự tộc Thái thượng trưởng lão, ngươi xem một chút các ngươi muốn bảo vệ Vương chính ôm nữ nhi của mình đi ngủ đâu? Các ngươi gặp qua dạng này cha con sao? Tự tộc hai đại Thái thượng trưởng lão biến sắc. Tự Vương, đây là có chuyện gì? Nếu các ngươi nói không rõ ràng, tại giết sạch những phản tặc này trước đó, chúng ta chứ hết giết các ngươi." Ha ha ha Đường Long sướng sờ cười lạnh, đương nhiên là loạn luân sự tình a. "Không phải." Tự Vương Hốt Hởn nói, "Hai vị sư thúc, nàng không phải con gái ruột của ta." Ha ha ha Đường Long tiếng cười lạnh càng lớn, "Đó chính là nói ngươi cùng cái này cái gọi là con gái tư sinh thông đồng lựa gạt tộc nhân, muốn nưu một cái đại công chúa vị trí đến tột cùng tổn chính là tâm tư gì? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đây cũng là tự tộc hai đại thái thượng trưởng lão muốn hỏi." Tự Vương rốt cục trấn tĩnh lại, hỏi ngược lại, "Ngươi là ai? Vì sao ta tại tự tộc chưa từng gặp qua ngươi?" Ha ha ha. Nhân ma đi đến đường long bên người, nhìn chằm chằm tự Vương hỏi, "Vậy ngươi gặp qua ta sao?" Xem thật kỹ một chút, ta chương 1230. Đối chất 5000 chữ lại chương. Chương 1230 đối chất 5000 chữ đại chương. Lúc này, Vương cung trên tường thành, ẩn mạch chiến sĩ cầm 108 khối trận bản, dựa theo đường long mục tiêu xác định chi địa, chăm chú bày trận. Trên bầu trời, lơ lửng trên chiến hạm, cũng có đối ứng 108 khối trận bản, tại mặt đất trận bản bố trí tốt sau, lơ lửng trên chiến hạm trận bản sáng lên, một cái trận nhãn thiết trí tại trên tầng mây phòng ngự đại trận hình thành, bao phủ toàn bộ Vương cung. Chu Thiên tinh đấu đại trận phiên bản đơn giản hóa, có thể bảo vệ hộ ẩn tộc tinh nhuệ ngăn cản Vương cung bên ngoài nhìn trộm, nghe trộm, che đậy trong Vương cung vận động, để bên ngoài dò xét không rõ trong Vương cung hư thực đồng thời, lực phòng ngự cực mạnh. Trước đó, bởi vì tự vương điện bị đánh bạo, tiếng vang cực lớn tại trong đêm yên tĩnh kinh động toàn thành, vương đô nội các đại cao thủ nhao nhao nô ra thần niệm, muốn biết trong vương cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, bọn hắn là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì vô cớ nhìn trộm vương cung là thiên đại kiêng kỵ. Nhưng là, không có cái gì tìm được. Bất quá, mấy cái quái điểu đã bay ra vương đô tiến về ngoài trăm dặm thái thượng ngọn núi, đem vương cung động tính cáo chi tự tộc thái thượng trưởng lão đoàn đồng thời, mấy cái ẩn mạch cao thủ dơ lên một khối ảnh âm ngọc, bày ra tại thái thượng ngọn núi trước. một lát sau, ảnh âm ngọc bên trên xuất hiện hình ảnh chính là giờ phút này tự tộc trong vương cung tình hình. giờ phút này, tự vương điện trước, tự vương kinh hãi, tự võ mệnh ngươi lại còn còn sống, nhân ma là hắn cả đời chi địch, hắn làm sao có thể quên? mặc dù năm đó người thiếu niên ma đã biến thành nam tử trung niên, nhưng nhân ma loại kia bá khí từ đầu đến cuối chưa từng biến. loại khí tức kia từ đầu đến cuối chưa từng biến. ha ha ha. Nhân Ma hốc mắt có chút đỏ lên. Năm đó, ngươi cùng ngươi a phụ vu hãm ta trộm tự tộc chấn tộc trí bảo, tại không có chứng cứ tình huống dưới, đem ta lưu vòng phương tây. Hôm nay, ta muốn hỏi ngươi chúng ta chấn tộc trí bảo vì sao tại ngươi cái gọi là con gái tư sinh trong tay. Hai vị thái thượng trưởng lão, hiện tại đủ chứng minh, năm đó ta là bị oan uổng. Hiện tại, xin mời cho ta một lời giải thích. Bên cạnh, tự thiên thủ cùng tự thiên hoa một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, võ mệnh lại là ngươi trở về. Nguyên bản chuẩn bị động thủ bọn hắn, bởi vì Nhân Ma xuất hiện, lựa chọn quan sát bởi vì, Nhân Ma đã từng là bọn hắn cực kỳ xem trọng tộc trưởng nhân tuyển cũng là toàn bộ thái thượng trưởng lão đoàn xem trọng nhân tuyển. Chỉ là, năm đó tự tộc trưởng gia đoàn tập thể thí luyện lúc, Tự Vương cùng cha nó lựa chọn đối với người ma phát khó, để bọn hắn chỉ có thể ở trong thí luyện thu tin tức, toàn bộ là Tự Vương cha loại bỏ sau tin tức, bọn hắn mặc dù có nghi hoặc, nhưng khổ vì không thể xuất quan, không có khả năng tự mình giải hoặc, mới cho Tự Vương phụ tử cơ hội đợi thái thượng trưởng lão đoàn thí luyện trở về, nhân ma đã bị Lưu Vong Phương Tây, Tự Thiên cầu bế tử quan, tạo thành trở thành sự thật. Kỳ thật, thái thượng trưởng lão đoàn không tin người ma sẽ trộm chấn tộc chí bảo, bởi vì, hắn là tộc trưởng lỗi cuốn nhân tuyển cũng là thái thượng trưởng lão đoàn tuyển định tộc trưởng nhân tuyển chỉ cần hắn trở thành hạ giới tộc trưởng chân tộc trí bảo tự nhiên do nhân ma đảm bảo cùng sử dụng hắn không có trộm chân tộc trí bảo đạo cơ trong mấy mắt ngàn vạn năm trước chuyện xưa xuất hiện tại hai vị thái thượng trưởng lão trong đầu để bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến đối diện tự vương nhất thời nhẹ lời nguyên bản hắn coi là nhân ma đã chết tại phương tây chỉ cần cái này năm đó bị hoan hường nhân vật chính không xuất hiện hắn cái này con gái tư sinh tẩm bảo trở về trở thành công chúa tiết mục liền sẽ không có người vạch trần hắn là tự quốc vương tự tộc tộc trưởng tại tự quốc một tay che trời ai dám chất vấn hắn Coi như biết rõ hắn là diễn kịch, ai dám vạch trần hắn? Coi như tự tộc có chút cũ ra hỏa đối với năm đó sự tình canh cánh trong lòng, lại có thể thế nào? Nhưng là, Tự Vương nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới ẩn mạch đầu tiên nhảy ra, tại tự quốc chế tạo dư luận áp lực. Hắn càng không ngờ được chính là Tự Thiên cậu còn sống, trực tiếp giết hắn chỗ dựa lớn nhất tự thiên đình để hắn nhất không từng ngờ tới chính là. Nhân ma tại cái này, muốn mạng thời điểm từ phương Tây trở về, còn mang đến đường lòng cái này kỳ tài. Cho nên, hắn mới có thể trầm như nhộng bị trộn vào giường. Hiện tại, hắn nên làm cái gì? Tự Vương trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cái khó lo cái khôn tự võ mệnh chấn tộc trí chí bảo chính là ta nữ nhi từ phương tây tìm về năm đó ngươi bị lưu vong phương tây thời điểm đem chấn tộc trí bảo dẫn tới bây giờ bị nữ nhi của ta từ phương tây tìm về có vấn đề gì không ha ha ha nhân ma lần nữa biểu thị khinh bỉ đều ngủ cùng một chỗ còn cha con dùng nhà ta tiểu long nhi lời nói tới nói ngươi là đang vũ nhục thông minh của mình hay là tại vũ nhục chúng ta trí thông minh ta khó được cùng ngươi tốn nước bọn, để cho ta vợ con long nhi cùng ngươi trò chuyện đường long nhàn nhặt hỏi tự vương năm đó ta võ bệnh lao tổ bị lưu vong phương tây toàn thân trải qua tìm kiếm không có vật gì cũng chưa từng trở về qua phương đông, xin hỏi hắn là thế nào đem chấn tộc trí bảo đưa đến phương tây. tự vương sắc mặt đỏ lên, vấn đề này ta làm sao biết? ngươi hẳn là hỏi tự võ mệnh. ha ha ha đường long không nhanh không chậm, tự vương, ngươi nhìn thấy ta nhà võ mệnh lao tổ tông, có phải rất ngạc nhiên hay không? tự vương không biết đường long muốn hỏi điều gì, rất là cẩn thận, là, ta cho là hắn cái này kẻ phản tộc sớm đã chết ở phương tây, chưa từng ngờ tới hắn còn sống. đường long nhãn bên trong hiện lên một tia hàn quang, nói như thế, ngươi cái gọi là con gái tư sinh cũng chưa từng gặp qua hắn. đúng hay không đúng? nếu không, ngươi con gái tư sinh trở về. Hẳn là sẽ đem gặp qua võ mệnh lao tổ sự tình nói cho ngươi mới đối. Tự vương kiên trì đối với nữ nhi của ta chưa từng thấy qua hắn. Ha ha ha. Hỏi nơi này, Đường Long không khỏi cười to lên, đầy vẻ khinh bỉ chi ý. Nếu ta nhà võ mệnh lao tổ nếu là mang theo bảo vật đi phương tây, ngươi cái gọi là con gái tư sinh tại chưa từng thấy qua hắn tình huống dưới là thế nào tìm về tự tộc trí bảo. Luôn không khả năng ta võ mệnh lao tổ tông đem tự tộc trí bảo trộm đến tay, tìm kiếm nghị cách đưa đến phương tây sau, liền tùy tiện ném đi đi. Hắn lưu đồ gì a? Vì danh chính nói thuận bị các ngươi lưu đẩy tới phương tây. Vì thành toàn vương vị của ngươi thật sự là cho cười ha ha ha đường long sau lưng các tướng sĩ phát ra tiếng cười vang tự thiên thủ cùng tự thiên hoa trên người chiến y biến mất hơn phân nửa như có điều suy nghĩ nhìn trầm trầm tự vương cùng đường long yên lặng chờ hai người tiếp tục cãi lại nói a đường long thúc giục hỏi tự vương nghe nói ngươi chỗ này vị con gái tư sinh đến từ phương tây là ngươi gì thất tại phương tây con gái tư sinh năm đó chẳng lẽ phụ tử các ngươi biển thủ đem tự tộc chấn tộc chí bảo mang đến phương tây nhân ma như có điều suy nghĩ rất có thể năm đó chấn tộc chí bảo mất đi chúng ta tự tộc đại quân ra hết, lục soát khắp toàn bộ phương đông, náo động lên sự thượng lớn nhất động tĩnh, treo giải thưởng độ cao càng là xưa nay chưa từng có, nhưng là, dưới loại tình huống này, tự tộc chí bảo y nguyên tin tức hoàn toàn không có, không, có chút nào tung tích. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có đặt ở phương tây mới an toàn nhất, coi như tự tộc lật khắp phương đông cũng tìm không thấy. Tự thiên thủ cùng tự thiên hoa trên người chiến ý lại biến mất không ít, tiên lặng chờ tự vương cho ra giải thích. Giờ phút này, tự vương trên trán mồ hôi lạnh đứa ra, không biết nên trả lời như thế nào. Tự thiên thủ không nhịn được hỏi, "Tự vương, nếu như chúng ta không có nhớ lầm năm đó?" Ngươi đã từng du lịch phương đông, trở về lúc liền phát sinh chấn tộc trí bảo mất đi sự tỉnh. Ngươi về tốc lúc cũng không đi nói qua phương tây ngươi cái này đến từ phương tây con gái tư sinh là chuyện gì xảy ra? Ta xem nàng này cốt linh không hơn trăm tuổi mà thôi nếu là ngươi ngàn vạn năm trước lưu trùng, tại sao lại nhỏ như vậy? Hẳn là mẫu thân của nàng mang thai ngàn vạn năm mới sinh. Tự Vương càng thêm không giải thích được, tự Lam Lam càng là không biết giải thích như thế nào. Nàng đối với tự tộc ngàn vạn năm trước sự tình biết một bộ phận nhưng giống như vậy chi tiết lại hoàn toàn không biết ha ha ha đường long nhãn bì vừa nhất. Ta biết nàng cốt linh vì sao nhỏ như vậy. Tự Lam Lam sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Đường Long, vì sao? Tự Thiên thụ, Tự Thiên Hoa, Tự thiên Cẩu cùng một đám tướng sĩ đều nhìn qua Đường Long, vì sao? Nhân ma trừng mắt nhìn, "Tiểu Long Nhi, mau nói." Đường Long nhãn bên trong hiện lên phức tạp cảm xúc, bởi vì nàng là giác tỉnh giả. Tại phương Tây, giác tỉnh giả đại bộ phận đến từ Côn Lôn Sơn. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tây Vương Mẫu đệ tử đi." Tự Lam Lam sắc mặt kinh hãi, "Ngươi làm sao lại biết?" Nói xong, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào nói, ngươi cũng là từ phương tây mà tới, ngươi lão tổ tông bảo ngươi tiểu long nhi, ngươi quen thuộc côn lôn sơn, ngươi quen thuộc giát tỉnh giả hẳn là ngươi là đường long. đường long nhãn bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, ngươi biết ta? tự lam lam ánh mắt trong nháy mắt biến phức tạp. đương nhiên, ngươi đến côn luân chúng ta núi sự tỉnh chúng ta đều biết. ngươi cùng ta ba vị sư tỷ tỉ sự tỉnh, ta cũng biết đại khái. các sư tỷ tại trong lúc vô tình nói qua ngươi đã ngươi đã đích thân tới nơi này, tin tưởng tự vương đã không xoay người chi lực. sư tỷ phu, tha mạng a? đám người sưng sờ. sư tỷ phu là cái gì sưng hô? Tự Phong Hoa nhìn thật sâu Đường Long một chút, hắn cùng đối phương yêu nữ ba cái sư tỷ đều có quan hệ. Đông nhiên, Tự Vương nổi giận, thiện nhân, ngươi muốn làm cái gì? Siêu. Tự Lam Lam từ Tự Vương bên người xuống ra, thẳng hướng Đường Long phong tới. Sư tỷ phu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ta trước đưa ngươi một tin tức, Giao Cơ sư tỷ đã xuất lĩnh đại quân đến có gấu dây núi. Sau đó không lâu, ba cái sư tỷ đều sẽ đến, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền xung làm nội ứng của ngươi, để cho các ngươi đoàn tụ. Ta chỉ là sư phụ phái tới vật hi sinh, chưa từng làm việc xấu cứu ta. Muốn chết. Tự Vương Mi Tâm lao ra một cái to lớn cây gậy, lớn lên theo gió, phía trên khắc họa lấy bốn cái cổ lao Thần Văn Đường lòng thế mà không biết. Lúc này chỉ gặp cây gậy kia hướng tự lam lam trên đầu gõ đi, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, nhìn qua rất khó ngăn cản kiệt kiệt kiệt. Tự Vương nhẹ răng cười, mặt mũi tràn đầy âm trầm, phản bội ta người chết. Các ngươi những phản tặc này, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết ta. Đây là các ngươi giết ta cơ hội tốt, nhưng là cũng là ta giết các ngươi những phản đồ này cơ hội tốt. Rất tốt, tự vó mệnh ngươi trở về đến vui vạn ngàn vạn năm trước, ngươi cướp ta đầu ngọn gió, để cho ta mất mặt, ta không thể giết được ngươi. Hôm nay. Ta để cho ngươi chết trong tay ta. Giữa sân a. Tự Lam Lam dùng hết lực lượng để tránh, mặc dù không có bị cây gậy kia nhất kích tất sát, nhưng thân hình lại chật vật không chịu nổi, tùy thời đều có sinh mệnh chi lo. Đồng nhiên, Thạch côn phảng phất bị chọc giận, tản mát ra một cỗ linh vực chi lực, đem Tự Lam Lam cố định trên không trung không nhúc nhích được dù. Thạch côn mang theo vô biên uy thế cường thế lệ xuống. Không thể nghi ngờ, một côn này nhất định có thể muốn Tự Lam Lam mệnh hư. Tự Thiên cầu lạnh lùng xuất thủ, có ta ở đây, coi như ngươi có trấn tộc chí bảo cũng giết không được nàng. Thủy chi pháp tác định bảo thuận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Địch nhân bên người phản bội chạy trốn người, nhất định phải cứu, bởi vì nàng nắm giữ lấy tự vương bí mật. Tự thiên cầu lực lượng pháp tắc quét sạch trời cao, cùng Thạch Côn chi lực liều mạng, vậy mà ngăn không được anh. Căn này Thạch Côn hoàn toàn lấy lực phá pháp không. Tự Lam Lam thanh âm cao vút thét lên, "Ta nắm giữ lấy tự vương bí mật, cứu ta a." Đường Long đang trở xuất thủ. Bên hai truyền đến tiểu Lục Thai thanh âm, "Chủ nhân, ta đi cứu hắn." "Cây gậy này cùng ta có duyên." "Siêu." Tiểu Lục Thai hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại Tự Lam Lam trên bờ bay, vạnh phá hầu trưởng, vung ra một giải khí máu, rỗi ra hầu trưởng giúp tự lam lam ngăn trở cây gậy công kích, khí trong miệng nói lầm bầm, cho ta thu. với anh, thạch côn đập xuống lực lượng toàn bộ tiêu tán, lảng lặng dừng ở tiểu lục thai trong tay, thân côn không ngừng hút lấy tiểu lục thai khí máu, tràn diện quỷ dị. tự lam lam ngọc nhẹ tay vô ngự, may mắn chính mình trốn được tính mệnh, giọng khe thế nói, tự vương, ngươi lại muốn giết người diệt khẩu, vậy liền đừng trách ta vô tình. chư vị, ta căn bản không phải tự vương con gái tư sinh, mà là đến từ phương tây côn lôn sơn đệ tử. cái này tự tộc trí bảo không phải ta tìm được, mà là tự vương trực tiếp cho ta để cho ta dùng bảo vật này đến tự quốc thu hoạch công chúa thân vận, sau đó đem ta gả vào cựu lê quốc. Đây là côn lôn sơn cùng tự vương lưu đồ bí mật. Ta vừa tới nơi này, tự vương tên hỗn đản này liền bức ta cùng hắn đi ngủ, ta thật là bị buộc. Mà lại nói cho mọi người một cái tin tức quan trọng, tự quốc vương hậu không phải luyện công tẩu hỏa chết, mà là tự vương tự tay giết chết, nhược điểm còn bị cựu lê quốc thám tử cho nắm giữ, cho nên bọn hắn mới muốn gả một cái vương hậu tới khống chế tự quốc. Lời này tựa như là một cái bom nổ dưới nước, bạo tạc ở trong nước nhấc lên ngàn cơn sóng cái gì. Tự thiên thủ cùng tự thiên hoa quá sợ hãi. Tự Vương vậy mà như thế hoang đường. Đơn giản không xứng là tự quốc chi chủ. Thần mạch đám người đồng đều lòng đầy căm phẫn, hô to, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đối diện, Tự Vương sắc mặt đen kịt, nhìn chằm chằm vào Tự Lam Lam, tiện nhân, ngươi muốn chết ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tuyệt kiệt, kiệt kiệt đã các ngươi đều biết, ta cũng liền không che giấu không sai, đây hết thảy đều là làm, vì trở thành tộc trưởng, ta á phụ cho ta trấn tộc trí bảo, hãm hại tự võ mệnh. Vì tự quốc tương lai, ta giết vương hầu, cùng côn luôn sơn, cựu lệ quốc đã đạt thành vĩ đại nhất nước, ta làm đây hết thảy, chính là vì ta tự quốc có thể sừng bá thiên hoàng. Mặc dù các ngươi đã biết, nhưng những này ý nguyên sẽ là giữa thiên địa bí mật, bởi vì các ngươi đều phải chết. Lúc này Đường Long nhìn chằm chằm dưới mặt đất, thần sắc ngưng trọng nói, mọi người coi chừng. Và anh, tự vương dưới chân giường nổ tung, một cái màu đen động hiện ra ở trong thiên địa, ma khí phóng lên tận trời, một cái cao lớn ma ảnh sông ra di động, Ông trầm nói hoan nghênh các ngươi đi ta 18 tầng địa ngục tiết mừng tám, chúc mọi người vạn sự như ý, năm mới phát phát phát chương 1231. Không biết xấu hổ la hô. Chương 1231 không biết xấu hổ la hô. Lúc này, Thiên Vương thành bên ngoài, ẩn mạch 10 vạn đại quân nhã tức ý mắng lặng lặng đứng tại một khối to lớn ảnh âm thạch trước, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ chi ý đó là đối với tự vương khinh thường đối diện, cũng có ba khối to lớn ảnh âm thạch đối với tường thành, cũng ngay tại phát sóng trực tiếp lấy vương cung phát sinh sự tình. Trên tường thành, Thiên Vương thành quân coi giữ quân tâm lưu động, nhìn chằm chằm mấy vị tướng lĩnh, phản phất muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Một người tướng lãnh tức giận nói, "Tướng quân, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn bảo vệ tự vương sao?" Một cái miệng đầy hoang ngôn, vì lên vị không từ thủ đoạn, hung ác gạt độc ngay cả vương hậu đều giết, vì lợi ích cùng địch nhân kết minh hòa thần vương, không đáng chúng ta bảo hộ. Đối với các quân sĩ cảm xúc nộ tung, Vương vị là hắn đánh cắp tới, hắn không xứng ngồi lên vị trí kia. Khó trách ngoài thành nhận Mạch Đại Quân muốn phản bọn hắn mới là chính nghĩa quân, vì giữ gìn tự tộc truyền thừa lực lượng. Hiện tại chúng ta bảo hộ tự vương cùng bọn hắn tác chiến là chúng ta đứng ở sai lầm một bên. Chúng ta muốn bình định lập lại trật tự. Thiên Vương thành chủ khoát qua tay, để chúng tướng sĩ đỉnh chỉ đánh chống gieo họ. Các tướng sĩ, hiện tại vương xác thực không đáng chúng ta hộ vệ, cho nên ta quyết định cùng ngoài thành nhận Mạch hòa đàm. Sau đó chúng ta lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Tốt. Các tướng sĩ một mặt thoải mái, chúng ta muốn Tân Vương. Chúng ta muốn Tân Vương. Chúng ta muốn Tân Vương. Kép kép. Thiên Vương thành cửa thành mở ra, Thiên Vương thành chủ truyền âm, ẩn Mạch thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý cùng đàm luận. Xin mời phái đại biểu vào thành." Ẩn Mạch Tam đại đương đại thủ lĩnh đại hỉ. Bạch Thủ nhất Mạch Thánh nữ nhìn xem Vương Đô phương hướng, một mặt sùng bài nói, "Đường Long Nguyên xoay bố cục một vòng trừ một vòng, hết thảy đều ở trong nắm giữ của hắn, loại này mưu lược chúng ta không học được." Đất đen nhất Mạch Thánh nữ rất là tán thành, cho nên, hắn là cơ binh cũng tôn sùng quân thần a. Mỗi tiếng nói cử động đều có tha ý, tại phía xa Vương Đô lại có thể làm cho chúng ta ở chỗ này tuyệt thắng trên đời vì sao lại có như vậy kỳ nam tử? Ha ha ha. Bạch Thủ Thánh Nữ vui vẻ cười một tiếng. May mắn, hắn là chúng ta Nguyên Soái. Nếu như là địch quân Nguyên Soái ngắm lại đã cảm thấy đáng sợ a. Mặt khác tám đường ẩn mạch trong đại quân, đồng dạng ảnh âm thạch cũng tại phát sóng trực tiếp lấy vương cung sự tình, đồng dạng tình hình cũng đang phát sinh. Tự Vương Phái ra đại quân tới tấp phản bội, cùng ẩn mạch đại quân lưu đồ bí mật. Sau đó, đứng tại ảnh âm thạch trước, nhìn xem vương đô sự tình, muốn biết kết cục. Thái Thượng ngọn núi trước, tự tộc Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên đã nhao nhao xuất quan, hết thảy tám người, mỗi cái đều là tự thiên cầu cảnh giới. Bọn hắn xem hết vương cung sự tình, nhìn nhau không nói gì. Thái thượng trưởng lão đoàn tự thạch liễu trầm mặc một lát, may mắn võ mệnh tiểu tử này trở về, mới khiến cho chúng ta thấy rõ tự vương phụ tử chân diện mục, mới biết được tự vương đã mang theo tự quốc đi lên đường tà đạo. Chỉ là ta nghĩ không ra hắn cũng dám cấu kết ma đạo, đây là muốn hãm ta tự tộc tại vạn kiếp bất phục a. Chư vị, chúng ta đi vương cung diệt ma đi. Là, Chúng thái thượng trưởng lão đưa tay xé mở không gian, nhao nhao bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Lần sau xuất hiện, hẳn là tại tự tộc vương cung. Lúc này, trong vương cung la hậu, Dương Long lạnh lùng nói, mọi người coi chừng, đây là ma đạo thủy tổ, mặc dù có thương tích trong người, nhưng là Y nguyên rất khủng bố. Ngay sau đó, trong động đất xông ra 10 người ảnh, từng cái ma khí ngút trời, tất cả đều là vĩnh sinh cảnh cảnh giới trở lên cao thủ ma đạo kiệt kiệt. kiệt. La Hầu nhìn chằm chằm Đường Long, hung tợn nói: "Ngươi tốt nhất phương Tây không lốc, chạy đến phương Đông đến đảo cái gì loạn?" Lúc này, chỉ gặp Tự Vương song nhãn biến thành màu đen, ma khí từ mi tâm ở giữa tuôn ra, hủy trên mặt đất, đệ tử bài kiến sư phụ. Người này dám can đảm phá hư kế hoạch của ngươi, đáng chết." Đường Long minh bạch. "Tự Vương, nguyên lai like ngươi là ma đạo sếp vào tại phương Đông quân cờ a." Kiệt kiệt kiệt. La Hầu ngạo nghễ tự đắc, "Không sai." Đường Long tiểu tử, tiểu tử ngươi thông minh quả nhiên danh bất hư truyền." Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, "Nhìn, tình trạng của ngươi so trước kia đã khá nhiều a." La Hầu sững sờ, "Ngươi trước kia gặp qua ta? Vì sao ta không có ấn tượng?" Đường Long lần trước tại Côn Lôn Sơn gặp La Hầu là ẩn thân ở âm thầm, La Hầu tự nhiên không biết. Khi đó, La Hầu bị thương nặng, tại địa ngục chi môn trước nhận vây công, cảnh giới còn tại Vĩnh Sinh cảnh phía dưới. Những cái kia vây công nó tổ long, nguyên vương, bắt đầu kỳ lân các loại cũng đều là thân bị trọng thương, cảnh giới tại Vĩnh Sinh phía dưới nhưng lần này gặp mặt, La Hầu Cảnh Giới đã tại Vĩnh Sinh Cảnh bên trên, thương thế khôi phục được rất tốt, Ma khu tản ra lực lượng rất mạnh, cực lớn khả năng là Thần Hoang quý nhất, phát tác khôi phục hoàn chỉnh, để hắn khôi phục lại Vĩnh Sinh Cảnh phía trên thực lực, bao quát tổ long, nguyên vượng, bắt đầu ký lân, có lẽ đều như thế. bất quá, bọn hắn đều tiến nhập cửa địa ngục trong bí cảnh. lúc này Đường Long Cường cảm thấy hứng thú chính là, La Hầu cầm trong tay thanh trường thương kia, tản ra không có gì sánh kịp hung sát chi lực, hung tính rất là kinh người, chẳng lẽ đây là thí thần thương? Tân hỏa đổ thư quán bên trong, nhọ Tân hỏa một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, chủ nhân. Đây chính là thí thần thương. lực công kích thiên hạ số 1 số 2. Đường Long nhãn bên trong tràn đầy thưởng thức chi sắc, "Nhỏ Tân Hỏa, có biện pháp đoạt tới sao?" Nhỏ Tân Hỏa ngốc manh sờ lên trùng thiên biện, "Có, bất quá, cần bạn Tân Hỏa tự thân xuất mã." "Chủ nhân, ngươi đem cái kia thất diệu bảo thụ lấy ra, ta ra vẻ là nó khí linh." "Tốt." Đường Long móc ra thất diệu bảo thụ, hóa thành một cây lang nha động, dục tình cho nên Tung La Hầu, chỉ cần ngươi mặc kệ nơi này sự tình, ta có thể thả ngươi rời đi. Kiệt kiệt kiệt. La Hầu phát ra một mặt giữ tợn, rũa ra to lớn ma trưởng hướng Tiểu Lục Thai chụp tới. Tiểu hầu tử này cũng muốn đánh tự tộc bảo bối chủ ý thật sự là muốn chết ta. Lúc này, Tiểu Lục thai đã cùng cây gậy hoàn thành một loại nào đó khế ước. Chỉ gặp Tiểu Lục thai cầm lên cây gậy liền đánh tới hướng ma trưởng, cuồng vọng ma đầu. Ta đánh chết ngươi. Vô anh. Tiểu Lục thai trong tay chi côn tản mát ra một cỗ màu đỏ chi quang, đem ma trưởng đạp nát sau, trực tiếp đánh tới hướng la hầu sau lưng thập đại ma đầu. Ngay sau đó siêu, Tiểu Lục thai thân hình như kim quang, cơ cây gậy đệm vào bầy ma bên trong, côn ra như gió, vậy mà cùng thập đại vĩnh sinh cảnh ma đầu đánh cho có công có thủ cái này hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người cùng ma ngoại ý muốn đường lòng cũng rất kinh hỉ phát hiện cây gậy kia không chỉ có công kích lang lệ còn có một cỗ côn phong hộ thể bảo hộ tiểu lục thai tại ma đạo pháp tắc công kích đến mẩy may vô hại mười cái đại ma đầu giận dữ nếu ma đạo pháp tắc không gây thương tổn được khỉ nhỏ này vậy liền lực lượng liều mạng ma đạo nhục thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ rầm rầm rầm sau đó bọn hắn liền phát hiện nhà mình lấy làm tự hào ma đạo nhục thân vậy mà cũng không phải khỉ nhỏ này đối thủ mười cái đánh một cái khó khăn lắm chiến bình tay đang đang đang thập đại cao thủ ma đạo binh khí chạm tại tiểu lục thai trên thân Vậy mà chém ra tiếng sắt thép va chạm, vang lên đó đó kim hỏa nhà chi chi. Tiểu Lục Thai mặc dù đau đến chi chi gọi vậy, nhưng không có nhận trọng thương, y nguyên sinh long hỏa hổ, cùng đối thủ chiến đấu cùng một chỗ. Thập đại cao thủ Ma đạo phiên muộn. Phải biết, bọn hắn đều là vĩnh sinh cảnh lục thân a. Từng cái đều nắm trong tay cấp 10 năng lực lượng pháp tắc, coi như tại vĩnh sinh cảnh bên trong, cũng là không kém tồn tại. Ma tiểu hầu tử này, hẳn là mới là phong hào đại đế đỉnh phong mà thôi giết chết hắn. Chúng ma đạo cao thủ cảm giác mặt mũi không ánh sáng, phẫn nộ dị thường. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra được ngoại trừ tiểu Lục Thai thiên phú dị bẩm bên ngoài, Tây kia tự tộc chấn tộc trí bảo rất mạnh, trợ giúp tiểu lục thai đứng ở thế bất bại. Quả nhiên, tự tộc loại này trùng tộc cổ lão chấn tộc trí bảo không tầm thường. Một bên khác, La hầu trên khuôn mặt nhịn không được rồi. Các người đám rác rưởi này, ngay cả con khỉ đều đánh không chết, trở về lại thu thập các ngươi. Ha ha ha, Đường Long gặp khỉ nhỏ có thể ứng phó, không khỏi yên lòng. La hầu, hiện tại ngươi còn muốn đi sao? La hầu cho mày nhìn một chút tự thiên cầu, tự thiên thụ, tự thiên hoa, hiểu lầm. Ta vừa mang theo đệ tử ở phía dưới tu luyện, nghe được mặt đất có đại chiến, cho nên mới nhìn xem. Hắn mặc dù là đồ đệ của ta nhưng cũng không quen. Đáng người. Ma đầu chính là ma đầu, trở mặt liền vô tình đường long một chỉ tự vương, ngươi vừa mới xông lên lúc không phải la hét đến giúp đồ đệ sao? La Hầu mặt mũi tràn đầy không quan tâm, loại này ngu xuẩn đồ đệ, thành sự không có, bại sự có dư. Từ giờ trở đi, chuyện của hắn không liên quan gì đến ta. Chuyện nơi đây cùng ta ma đạo không quan hệ. Chúng ta lập tức liền đi. Chậm. Đường Long lạnh lùng nói, ngươi vừa mới không phải nói để cho chúng ta tới ngươi 18 tầng địa ngục chơi đùa. La Hầu sắc mặt cứng đờ, bây giờ sắp trời đã không còn sớm, tính toán. Về sau nếu là có cơ hội, các ngươi lại đến đất của ta trong ngục đi một chút đi. Thư Đường Long sầm mặt lại, "La Hầu, ngươi dính vào ta nhân tộc sự tình, như thế nào ngươi một cái ma tu muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền, có thể đi sao? Ngươi muốn thế nào?" La Hầu dù sao vẫn là muốn chút mặt ra, "Ta đã mặc kệ nơi này sự tình, liền đã đợi mặt ngươi. Nếu là ngươi muốn đánh, ta cũng phục rồi." "Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, "La Hầu, chỉ cần ngươi lưu lại trường thương trong tay, ta để cho ngươi đi." La Hầu trong mắt lóe lên lạnh lùng sắc ý, "Điều đó không có khả năng. Nếu là muốn chiến, ta cùng ngươi." Đây là hắn bản mệnh thân khí, thương tại ma tại, ta La Hầu kinh lịch sinh tử vô số, đã sớm coi nhẹ, muốn thương liền chính mình tới lấy. Đường Long Thản nhiên nói, "Tốt, vậy ta liền chính mình tới lấy." Tự Thiên Cẩu lên tiếng, "Đường Long Nguyên Soái, ma tu này thực lực cùng ta không sai biệt lắm, liền để ta ra tay giúp ngươi lấy thương đi." Đường Long lắc đầu, "Không cần, ta tự mình tới." Hắn đi từ từ tiến lên, nhìn chằm chằm La Hầu, "Ngươi là ma đạo tổ sư, nghĩ đến là không sợ ta đi." Tự Thiên Cẩu cùng tất cả mọi người có chút bận tâm. Từ góc độ của bọn hắn đến xem, La Hầu chỉ cần một thương, liền có thể kết thúc Đường Long tính mệnh. Dù sao, phong đế đỉnh phong cùng vĩnh sinh cảnh 25 cấp pháp tắc trưởng chúng giả hay là trên lệch to lớn. Bất quá Bọn hắn đều tin tưởng Đường Long có thể làm. Đây là đánh ra tới tín nhiệm, La Hầu cũng không phải đồ đần. Gia mà không chết là vì tật. Hắn sống được quá lâu, gặp đồ vật quá nhiều, có chút sợ Đường Long loại khác thường này trong coi u minh, hắn đã cảm giác được một cái sát khí tới người, gặp nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên, La Hầu nắm lên tự vương ném về Đường Long, hắn dùng tự vương đến so xét Đường Long. Tự vương không phải kẻ yếu, là khống chế 20 cấp thủy chi pháp tắc vĩnh sinh cảnh cường giả, chỉ so với hiện tại La Hầu yếu một đoạn mà thôi. Giờ phút này, tự vương không phản kháng, mà là thuận thế phóng tới Đường Long, hai mắt đỏ bừng. Diện mục dữ tợn, một cái hào đại đế vậy mà muốn khiêu chiến sư phụ ta, đơn giản chính là muốn chết. Tiểu tử, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, hiện tại ta muốn ngươi đi chết. Long hấp nước, vánh 20 cấp chi chi pháp tắc tử trên trời giáng xuống, hóa thân thành rồng, hướng đường long đánh tới kiệt kiệt kiệt. Tự vương sát ý trùng thiên, không biết tự lượng sức mình, chết. Thủy chi pháp tắc lâm đường long chi thân, thủy long giỗi ra vướng rồng, chuẩn bị xuyên thấu đường long trái tim, đem hắn phân thây. Nhưng là, cũng không có vánh. Chỉ gặp đường long toàn thân che kín một tầng thải quang, nhan sắc đông đạo, rất là lóa mắt. Thủy long lợi trảo chạm đến tầng này thải quang lúc, trực tiếp phá tán, khôi phục được không tụ thủ khống thủy nguyên tố, không, có lực công kích. Nói cách khác Đường Long miễn dịch pháp tắc tổn thương. Thải quang này là tân hỏa đô thư quán lồng phòng ngự. Trước kia chỉ có thể phòng ngự tân hỏa đô thư quán, hiện tại có thể bảo hộ Đường Long. Bởi vì bất quá, tân hỏa đô thư quán không trọn vẹn, hiện tại pháp tắc này lồng phòng ngự chỉ có thể bảo vệ tốt 30 cấp trở xuống lực lượng pháp tắc. Nếu là 30 cấp trở lên pháp tắc công kích, tân hỏa pháp tắc lồng phòng ngự thì không cách nào phân giải. Có được tân hỏa đô thư quán, chính là như thế nghịch thiên điều đó không có khả năng. Tự Vương đại kinh, ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Công kích ngươi thế, nhưng là 20 cấp thủy chi pháp tắc. Ngươi có thể nào không thương tổn? Hư đường Long Sông lên trước, một đi ngang qua chỗ, Thủy Long sụp đổ, phản phất là một thanh kiếm sắc đâm vào đầu hũ bên trong, bay đến Tự Vương đỉnh đầu, hai tay nắm chặt thất rượu lang nha động, hung hăng nện xuống. Ngươi non à? Tự Vương đã sớm phóng xuất ra pháp tắc lồng phòng ngự, tiểu tử, ngươi công không phá được phòng ngự của ta. Thủy Long hộ thể. Một đầu Thủy Long xuất hiện tại Tự Vương đỉnh đầu, phun ra hai viên giọt nước, ẩn chứa hai cấp thủy chi pháp tắc chi lực, bên trong ẩn chứa hai viên Long nha hóa thạch, là một kiện uy lực to lớn thần khí. Ràng đạo lý đường long công kích đến bên cạnh hắn cũng tương đương là đem chính mình đưa đến tự vương bên người cũng là tự vương công kích đường long cơ hội tự vương chính là nghĩ như vậy nhưng là xoát xoát xoát xoát xoát thất diệu lang nha bồng bảy sắt chi quang lấp lóe trực tiếp đem thủy long châu bên trong lực lượng xoát tán đây là thất diệu bảo thủ tác dụng thất diệu lang nha bồng tiếp tục đập xuống đến a an ta một gậy tự vương đã tới không kịp trốn tránh mặt mũi tràn đầy không cam lòng điên cuồng ta là vĩnh sinh cảnh hữu thể đã bất tử bất diệt ngươi là giết ta không được bên cạnh nhân ma bình chân như vậy nói thật sự là có kỳ chủ tất có kỳ phó chủ nhân thích dùng tay vậy Nuôi khỉ nhỏ cũng ưa thích dùng, thật sự là một đôi quái thai. Lúc này, Thất Diệu Lang Nha bỗng nện vào tự vương trên đầu hành. Tự vương đầu quả nhiên cứng rắn không gì sánh được, vậy mà không có bị đập nát, nhưng là siêu siêu siêu. Thất Diệu Lang yên trên bỗng bảy cái nhánh cây rũ ra, đâm vào tự vương trong đầu, cảnh tượng quỷ dị. Chương 1232, Diệt thế hắc liên. Chương 1232 Diệt thế hắc liên. Nguyên bản. Tự vương tại gia đầu đau xót, hồn hải chấn động đằng sau, thành công ngăn cản được bảy diệu lang nha bỗng tấn kích, trong lòng vui mừng tiểu tử này công kích mặc không thấu hắn nhục thể phòng ngự, ổn. Nhưng là Chuyện kế tiếp nằm ngoài dự đoán của hắn. Tây kia quỷ dị lang nha đổng vươn bảy cái gai nhọn từ trên cổ xuyên thấu nhục thể của hắn phòng ngự, đâm vào cổ của hắn như là quái vật xúc giác, vọt vào đan điền của hắn cùng hồn hải phóng xuất ra vô số loại lực lượng phát tác. Tự Vương kinh hãi muốn chết trăm ngàn chủng lực lượng phát tác. Tiểu tử này nắm trong tay nhiều như vậy phát tác, làm sao có thể? Làm cái gì? ầm ầm, tự Vương đầu cùng đan điền như là hai cái thùng thuốc nổ tại pháp tác xen lẫn bên dưới trực tiếp bạo tạc phốc phốc phốc, màu đỏ máu, óc màu trắng nổ tung, chạy ra mà ra, cảnh tượng dọa người đường chiến vinh viễn sùng bái. Tộc trưởng đại nhân quả nhiên là tộc trưởng đại nhân, mỗi lần đều có thể lấy yếu thắng mạnh, còn có thể khiến cho máu tanh như thế cùng tàn bạo, thật sự là một loại nghệ thuật ta. Diệp Hồng tụ một mặt vẻ hơn thường, lão nhị đây thật là bạo lực xuất kỳ tích. Đám người một mặt im lặng cái này máu tanh tràng diện cùng nghệ thuật nép một bên sau. Bất quá nghệ thuật là cái gì, có chút hiểu có phản phất không hiểu nhiều. Thất Diệu Bảo thụ bên trong, Tiểu tân hỏa chính ở trong đó, nó chính là làm bạo tự vương kẻ cầm đầu. Thất Diệu Bảo thụ khí linh chính sợ hãi phiêu phù ở Tiểu Tấn Hoa phía sau. Đại ca quả nhiên thần uy cái thế, xuất thủ liền làm phát nổi nhân. Tiểu Tấn Hoa kiêu ngạo. Về sau học tập lấy một chút, là nếu như ngươi lão chủ nhân tìm đến ngươi biết nên làm như thế nào. Thất Diệu Bảo Thụ khí linh ngầm hiểu, biết làm bộ trở về, âm tử hán. Hắc hắc hắc. Tiểu Tân Hỏa cười ra mấy phần hèn mọn chi sắc, hắn lưu tại ngươi hạch tâm chỗ sâu nô dịch trận pháp đã giúp ngươi giải, mà lại, ta cho ngươi bố trí phản chế trận pháp, hắn sẽ không phát hiện trận pháp đã bị phá, sẽ không phát hiện khế ước của các ngươi biến mất. Ngươi bây giờ chính là chờ hắn tới làm hắn. Thất Diệu Bảo Thụ khí linh, "Là, đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi." Ngăn. Siu. Tiểu Tân hỏa mang theo ngọc bàn bộ dáng Tân hỏa đồ thư quán từ đường Long lỏng bàn tay phi hồi hồn hải chủ nhân giải quyết. Lúc này thất Diệu Bảo thụ bảy cái cành cây lùi về đường Long phiêu giật rơi xuống đất La Hầu ngươi đây là sợ sao? Kiệt Kiệt Kiệt La Hầu trong mắt tràn đầy kiên kỵ chi ý tiểu tử ta La Hầu tung hành cổ kim sẽ sợ ngươi ha ha ha đường Long khinh thường cười một tiếng vậy ngươi vì sao dùng tự vương mệnh đến xò xét ta ta cũng không có ẩn giấu thực lực chỉ là một cái phong đế đỉnh phong người một cái bình thường phong đế đỉnh phong Kiệt Kiệt Kiệt La Hầu nhéo mắt lại trong con mắt kiên kỵ chi ý càng sâu. Tiểu tử, ngươi tại chưa thi triển lực lượng pháp tắc, vậy mà một gậy đập chết một cái vĩnh sinh cường giả đập chết một cái không chế 20 cấp lực lượng pháp tắc vĩnh sinh cường giả. Ngươi thật đúng là phổ thông a. Bất quá, bản tôn đã khôi phục ma thân, không chế lực lượng pháp tắc cũng đã đến 30 cấp, chính là thế gian này vô địch cao thủ, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi những cái kia thủ đoạn âm hiểm đều vô dụng. Cho nên, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận." La Hầu trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, nhưng hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Hắn là hỗn độn thần ma, coi như bản thân bị trọng thương, cũng là đã từng cường giả chí tôn. Kinh nghiệm chiến đấu đối chiến lược tăng thêm khó có thể tưởng tượng được, đường lòng con mắt cũng hiếp lại. La hầu cái này ma đạo cường giả không chỉ muốn hung tàn sưng, hay là một cái âm hiểm xào trá ra hỏa. Hắn trên miệng nói là khôi phục lại 30 cấp lực lượng pháp tắc, nhưng thực tế đâu? Có phải hay không là 30 mức cấp? 32 cấp. Loại ma đầu này, bình thường nói chuyện đều là 3 phần thật, 7 phần giả, rất khó phán định thật giả. Bất quá, Tân Hỏa đồ Thư quán có thể phán định, chủ nhân, đại ma đầu này trên thân ẩn chứa lực lượng pháp tắc đạt đến 32 cấp. Đường Long hơi nhướng mày, ngươi bây giờ chỉ có thể đối phó 30 cấp lực lượng pháp tắc 32 cấp lực lượng pháp tắc trường không giả, chúng ta làm bất quá đi. Tân Hỏa đổ thư quán bên trong, Tiểu Tân Hỏa một mặt ưu sầu, nếu như ta có thể lại ăn hai khối mảnh vỡ, hẳn là có thể không sợ hắn. Đường Long rốt cục nhịn không được hỏi ra suy nghĩ trong lòng, Tiểu Tân Hỏa, lực lượng pháp tắc đến tuột cùng có bao nhiêu cấp? Tiểu Tân Hỏa xuất ra một khối cổ lão miếng ngọc, nhìn một lát trả lời, hết thảy 99 cấp. Cái kia 99 cấp phía trên đâu? Tiểu Tân Hỏa thần sắc nghiêm trọng, quý nhất, tu luyện cuối cùng chính là thành thánh làm tổ, cho nên 99 cấp phía trên xưng là thánh cấp, cũng có thể gọi là tổ cấp. Đường Long có chút minh ngộ, trên trời vị kia chính là thánh cấp, vị nương nương kia cũng là thánh cấp. Tiểu Tân Hòa gật đầu, hẳn là bởi vì ta hiện tại không trọn vẹn, không cách nào cho chủ nhân đáp án chuẩn xác. Chủ nhân, nếu là ta khôi phục, liền có thể biết trong thiên địa này tất cả tu sĩ đẳng cấp. Ngươi tin không? Đường Long, ta tin tưởng, ngươi chính là thần kỳ như vậy Tiểu Tân Hòa. Bên ngoài ha ha ha Đường Long trợn cười to, la hổ, ngươi không hổ là ma đạo tổ sư, là giữa thiên địa cổ xưa nhất ma đầu, lời nói dối nói đến giống thật giống như. Ngươi cho rằng bằng ngươi 32 cấp ma đạo pháp tắc ở chỗ này liền có thể vô địch sao? La Hầu có chút giật mình, làm sao ngươi biết? Ngươi đến tuột cùng là ai? Đường Long nhìn chằm chằm La Hầu, ta chính là Đường Long, đã sớm xem thấu ngươi. Hôm nay, nếu ngươi không lưu lại ý đồ, đoạn khó đi ra vương cung. Nói xong Đường Long đối với vương cung bên ngoài quát, mệnh lệnh, vương cung tường ngoài mở ra, phòng ngự trận pháp mở ra, thả tự tộc lao cấp tổ tông tiến đến. Hiện tại, tự vương cái này tự tộc phản đồ đã trừ, chúng ta là người trong nhà. Là. Vương cung trên tường truyền đến các binh sĩ đáp lại, triển hồi trận bản xiêu xiêu xiêu. Tự tộc Thái thượng trưởng lão đoàn điện xạ mà vào, từng cái tâm tình phức tạp, võ mệnh, chúng ta tới. Ngươi trở về liền tốt. Tự tộc Thái thượng đại trưởng lão Tự Liêu Thạch rơi vào đường long bên người, nhìn chằm chằm La Hầu, đang đằng đằng sát khí, "Ma đầu, hẳn là ngươi cho rằng ta tự tộc không người?" La Hầu toàn thân căng cứng, đỉnh đầu ma khí trùng tiên, tự tộc Thái thượng đại trưởng lão quả nhiên bất phàm, vậy mà nắm trong tay 30 cấp thủy chi pháp tác, miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. "Hừ." Tự Liêu Thạch lạnh lùng nói, "Cái kia tăng thêm ta tự tộc toàn bộ Thái thượng trưởng lão đoàn đâu? Phải chăng có thể giết ngươi?" Rầm rầm rầm bốn. Tự tộc Thái thượng trưởng lão đoàn bộ phát ra vô biên uy thế, phối hợp Tiểu Lục Thay, tại trong khoảnh khắc cầm xuống La Hầu thủ hạ thập đại ma đầu. La Hầu cắn răng hỏi, nếu như các ngươi thật muốn bức ta cá chết lưới rách, vậy liền đến a. Ha ha ha Đường Long đại tiểu, La Hầu, ngươi nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn, bỏ được ở chỗ này cùng chúng ta liều chết. La Hầu trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, chiến ý yếu đi một phần. Bản ma tử cổ sống đến nay, từ đầu đến cuối minh bạch một cái đạo lý, chỉ có liều mạng mới có thể để cho chính mình không chết. Ha ha ha Đường Long cười đến ý vị thâm trưởng, lĩnh ngộ đến thật tốt. Bất quá. Định nhân của ngươi là trên trời vị kia, mục tiêu của ngươi là thành thánh, ngươi tốt không dễ dàng sống đến bây giờ, khôi phục đại bộ phận thực lực, nếu là không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này, ngươi cảm tâm sao?" La Hầu chiến ý lại yếu đi một phần, "Đường Long tiểu tử, đừng lại nói nhảm, nói thẳng điều kiện." Lời này lối ra, La Hầu liều Mạng chi ý tiêu tán năm thành Đường Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lao ma đầu này trên thân còn có thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đều là đáng sợ thần khí, năm đó có thể từ trên trời vị kia trên tay chạy trốn, thực lực sâu không lường được. Nếu thật là Liễu Mạng đoán chừng rất nhiều người phải chết mới có thể giết hắn. Mặc dù Đường Long nhất quán thờ phụng thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn phương châm. Nhưng là lão ma đầu này có chút hàng bên ngoài Đường Long không do dự, nhìn chằm chằm thí thần thương một chỉ. Ta không phải nói ta muốn nó, không có khả năng. La hầu trong mắt chiến ý lại mạnh một phần, thái độ kiên quyết. Ngươi bắt ta bản mệnh vũ khí chẳng khác nào là nhổ răng của ta, ta không đồng ý. Đường Long nét miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười, vậy ngươi đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cho ta. Kỳ thật thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mới là Đường Long mục tiêu. Hiện tại hắn đã có thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Duy nhất thiếu chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, nếu là tam liên hợp nhất, là hắn có thể đủ khôi phục 36 phẩm hỗn độn thanh liên diện mục thật sự 36 phẩm hỗn độn thanh liên, trong truyền thuyết, thế nhưng là có thể so sánh tiểu tân hỏa tồn tại. Bất quá, đây cũng không phải là đường long trung cực ý đồ. La Hầu chiến ý lại yếu đi một phần, ta cho ngươi sau ngươi xác định thả ta đi. Đường Long gật đầu, đương nhiên. Ta Đường Long danh xưng tiết sĩ kim không đổi, thành thật đáng tin tiểu lãng quân, một miếng nước bọt ba cái đinh, nói thả ngươi đi, liền định thả ngươi đi. La Hầu quét một vòng bốn phía, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi nhân tộc vì sao có thể tại trong vạn tộc vượt hồi? Đường Long nháy, nháy mắt, vì sao? La Hầu trong giọng nói có chút chua, bởi vì các ngươi người có thể sinh, một năm liền có thể sinh một cái, thậm chí, một thai có thể sinh mấy cái, mà cương đại thần ma đặc biệt không có khả năng sinh, bởi vì, bình thường bọn hắn đều là thế gian duy nhất, chết mới có thể xuất hiện cái thứ hai. Cho nên, nhân tộc có thể một đời so một đời mạnh. Mà cương đại thần ma dòng dõi khác biệt, nếu là không có đặc biệt kỳ ngộ, thần ma dòng dõi sẽ một đời so một đời yếu. Bao quát những chủng tộc mạnh mẽ kia đều là như vậy. Tỷ Như Long tộc, một viên trứng rồng muốn ấp đã ngoài ngàn năm mới có thể phá xác mà ra, chấm đơn giản làm cho người giận sôi. Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng. Ta chỗ này có câu tục ngữ nói như thế, thiên hạ vạn tộc bản đều không hoàn mỹ. Có lúc lao thiên sẽ vì vạn vật đóng lại đi hướng tương lai cửa lớn, nhưng cùng lúc cũng đều vì vạn vật mở ra một cánh cửa sổ. Lời ấy ý vị thâm trường, đưa tới đám người suy nghĩ sâu xa kiệt kiệt kiệt. La hầu nghe hiểu, nhưng hắn mắt đỏ nhìn lên trời, thế sự vô thường, thiên đạo vô thường, đóng cửa là đóng lại chúng ta lên thiên tri cửa à? Đường Long thử thăm dò hỏi, La hầu, năm đó ngươi ma đạo pháp tắc đã đạt tới 99 mươi cấp? La hầu trong mắt lóe lên một tia dị sắc, đúng vậy à? Chỉ kém cấp 1, ta ma đạo pháp tắc liền đạt tới quy nhất cảnh giới, ta liền có thể đi vào thiên môn, thành thánh làm tổ. Đáng tiếc trên trời cái kia hôn trướng ám toán ta, một ngày nào đó, ta sẽ báo thủ. Nói đến đây, La Hầu nhìn chằm chằm Đường Long, nghiêm túc nói, Đường Long tiểu tử, các ngươi nhân tộc đã thần hoang qua thời, khẳng định đã rơi vào trên trời vị kia trong mắt, cho nên, các ngươi cũng tự cầu phúc đi. Năm đó, Tam Ma đạo hưng thịnh, quét sạch tứ phương, cũng là bị trên trời tiểu nhân âm hiểm kia ám toán. Chúng ta bây giờ mặc dù là địch nhân, nhưng bản ma tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, trở thành minh hữu. Ha ha ha, Đường Long ngửa mặt lên trời cười một tiếng, "Ngươi nói là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao?" La Hầu cũng không còn nói nhảm, móc ra hiện lên thâm thẳm hắc quang hoa sen, trực tiếp ném về Đường Long, "Cho ngươi. Đường Long tiểu tử, hai năm về sau, ngươi cũng nhất định sẽ lên cửu trọng thiên đi." Đường Long gật đầu, "Bên trên. Vậy chúng ta trên trời gặp." La Hầu nói xong, hóa thành một đạo hắc quang trốn vào trong ma động, khí tức biến mất hẳn là tại trong ma động sẽ mở không gian mà đi, Đường Long nhìn trời, gặp ở trên bầu trời phong vân biến ảo, thản nhiên nói, "Khỉ nhỏ, chư vị tự tộc tiền bối, thả cái này 10 cái ma đầu đi." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục thai Thuận theo thả ma, tự tộc Thái Thượng trưởng lão đoàn cũng không có do dự, trực tiếp đem ma đầu thả đi siêu siêu siêu. Mười cái vĩnh sinh cảnh ma đầu nhảy vào trong ma động biến mất không còn tâm tích đường Long Tâm Niệm khéi động, đem thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên để vào trong hồn hải đến tận đây đường Long hồn hải bên trong ba cái đường Long tiểu hồn nhân đều có bảo tọa hoa sen. Kiếp trước đường Long tiểu hồn nhân ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên bên trên. Kiếp này đường Long tiểu hồn nhân ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm Nghiệp Hòa Hồng Liên bên trên. Tương lai đường Long tiểu hồn nhân ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bên trên. Lúc này. Tiểu Tân Hỏa nhảy ra Tân Hỏa Đồ thư quán, bay đến ba cái đường lòng tiểu hồn nhân bên người, "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, ba cái phân thân nụ thân tài liệu chính đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, chỉ kém một vật, ngươi liền có thể cô động tam đại phân thân, có thể ngưng luyện ra vô cùng cường đại phân thân. Sau đó, ngươi liền chân chính tiến vào phong đế đỉnh phong cực cảnh, có thể hoàn mỹ tấn cấp vĩnh sinh cảnh giới." Đường Long cũng có chút hứng phấn, "Còn kém cái gì?" Tiểu Tân Hỏa một mặt thần bị nói, "Còn kém một gốc cây." "Cây?" Đường Long trong nháy mắt hiểu được hắn lá lách bên trong là kém một gốc cây. Hiện tại, tim của hắn, lá gan, phổi Thận bên trong đều có thần thụ mọc dễ, tứ đại thần thụ cho nhục thể vô tận nguyên khí, nếu là trong tỷ lại trồng lên một viên, tất nhiên chính là hoàn mỹ. Bất quá, loại này cái gì tây đâu? Đường Long Khiêm tốn thỉnh giáo, vậy cái này gốc cây chúng ta đi nơi nào tìm kiếm đâu? Tiểu Tân Hỏa trong mắt thần quang tứ sạ, vạch lên đầu ngó nút tính toán một lát, chủ nhân, tạo hóa của ngươi ngay tại cái này tự quốc bên trong. Người nhà ngươi ma lão tổ tông đã từng nói muốn tại tự tộc đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi hỏi một chút hắn là cái gì tạo hóa. Chương 1233. Linh căn tung tích 5000 chương đại chương trước 1233 linh căn tung tích năm không không đại trương ha ha ha đường lòng cười khẽ vài tiếng không cần phải gấp hiện tại việc cấp bách là diệt trừ tự vương dư đảng để cho chúng ta địch nhân triệt để diệt vong tạo hóa sự tình chạy không được chúng ta yên lặng chờ liền có thể quả nhiên tự liêu thạch trầm giọng nói thiên cầu ẩn mạch biết tự vương tâm phúc danh sách sao có tự thiên cầu mặt mày hớn hở móc ra một tấm gia thú phía trên viết đầy lít nhá lít nhít danh tự tự liêu thạch cho mày xem hết giao cho tự thiên thụ theo danh tự bắt người cần phải không thể để lộ qua một người là Tự Thiên Thụ cùng Tự Thiên Hoa kết bạn mà đi, xé mở hư không, xuất hiện tại một tòa trong quân doanh, bắt đầu cả nước lùng bắt. Lúc này, Vương cung bên ngoài tường thành, Tự Quốc Vương Đô thành vệ quân khoan thai tới chậm. Tự Liêu Thạch nhìn xem Đường Long, mặt mũi tràn đầy từ tường mỉm cười, "Đường Long tiểu hữu, hạ lệnh để thành vệ quân tiếp quản Vương cung đi." Đường Long cười nhạt một tiếng, "Không có vấn đề. Các vị tự tộc lão tổ tông, hiện tại, ta chính thức tuyên bố, từ nhiệm ẩn mạch tam quân nguyên soái chức vụ. Bởi vì ta đối với tự tộc nội bộ sự vật chưa quen thuộc, nếu như các ngươi có chuyện gì, chi bằng tìm ta võ mệnh lão tổ tông cùng ẩn mạch các vị thủ lĩnh, tạ ơn." Đường Long đánh xong một trận, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, chỉ huy lơ lửng chiến hạm rơi vào Vương đô vùng ngoại ô, lung xuống gần mạch đại quân, tiến vào hạm chỉ huy khoang thuyền nghỉ ngơi. Bên ngoài, Tự Liêu Thạch đối với người Ma đạo, chúng ta nói chuyện. Tốt. Nhân Ma rửa sạch ngàn vạn năm văn khuất, tâm cảnh tươi sáng, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tự Liêu Thạch trịnh trọng việc nói võ mệnh, năm đó là tự tộc có lỗi với ngươi, để cho ngươi lưu vong phương tây ngàn vạn năm, ta đại biểu tự tộc xin lỗi ngươi. Ai? Nhân Ma u u thở dài, ngàn vạn năm đến, bị tự tộc khu trục thống khổ một mực tại thôn vệ lấy tâm ta để cho ta muối thời muối khắc đều đau lòng khó nhịn trận này cơ cổ. chẳng lẽ thái thượng đại trưởng lão muốn dùng một câu nói xin lỗi liền triệt tiêu sao? tự liêu thạch biểu lộ bất đắc dĩ, ta cũng muốn không đến ta tự tộc sẽ kinh lịch như vậy kiếp nạn à? tự vương phụ tử ẩn tàn quá sâu, kém chút hủy ta bộ tộc. như lão gia hỏa kia chưa chết, ta hôm nay tất nhiên đem hắn chém thành muôn mảnh. nhân ma biết tự liêu thạch nói chính là tự vương cha giả tự vương võ mệnh. nếu năm đó sự tình đã điều tra rõ, ngươi hoàn quất đã rửa sạch, ta muốn để cho ngươi làm tự tộc tộc trưởng, tự quốc vương, dẫn đầu tự tộc tiến lên. không biết ngươi là có hay không nguyện ý? ha ha ha. nhân ma ngàn vạn năm bị quất không cam lòng tan thành mây khói, đại trưởng lão, trước không nói chuyện này, trước đàm luận bồi thường. Tự Liêu Thạch, tiểu tử ngươi coi trọng cái gì? Nói thẳng, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể cho ngươi. Hắc hắc hắc. Nhân ma thử do xét nói, đại trưởng lão, lần này nhà ta tiểu Long Nhi nắm giữ ân oán xoáy ẩn mạch, trợ giúp tự quốc bình định lập lại trật tự, có phải hay không đại công thần? Tự Liêu Thạch gật đầu, là hán hóa giải ma đạo, phương Tây, cự Lê quốc đối với ta tự tộc nhu đồ, nói là cứu vớt tự tộc cũng không đủ, công lao lớn hơn trời. Nhân ma sắc mặt dáng tươi cười sáng lạ, hiện tại Hán Linh Sùng thu phục ta tự tộc chấn tộc trí bảo cái này nên làm cái gì? Tự Liêu Thạch nhắm mắt lại, ánh mắt phức tạp, phảng phất trong đầu có chiến đấu. Ngươi có biết cây gậy này vì sao có thể trở thành tự tộc trí bảo sao? Nhân Ma biết một bộ phận, bởi vì nó là Định Hải Thần Trâm Nhất phù Hợp Thủy Chi Pháp tắc, có thể trợ giúp chúng ta trị thủy. Không sai. Tự Liêu Thạch mở to mắt, nhìn chăm chăm hư không, trên thân côn cái kia bốn cái thượng cổ thần văn liền gọi Định Hải Thần Trâm. Thần hoang nhiều biển, cũng nhiều diệt thế hồng thủy, nhưng là chỉ cần có được côn này, chúng ta vượt qua diệt thế hồng thủy sát xuất liền rất lớn. Cho nên nó là chúng ta chấn tộc trí bảo. Nhưng là, ngàn vạn năm đến, chúng ta mặc dù có thể sử dụng trí bảo này, lại không thể để nó nhận chúng ta làm chủ. Bởi vì, chúng ta không thể để cho thân côn bên trong khí linh thức tỉnh. Hiện tại, tiểu hầu tử này vậy mà để khí linh thức tỉnh, cũng nhận làm chủ, xem ra thật sự là thiên ý làm khó a. Cái này côn đi theo khỉ nhỏ, chẳng khác gì là đi theo đường lòng tiểu hữu, cũng coi là cho hắn tạ lễ đi. Nhân ma trừng mắt nhìn, ngươi không đau lòng. Ha ha ha. Tự Liêu Thạch Hào khí ngàn vạn, võ mệnh, ngươi không được quên ta tự tộc sứ mệnh cứu tộc nhân cùng trong nước, bảo đảm ta nhân tộc bất diệt tại trong hồng thủy. Năm đó căn này định hại thần châm từ trên trời giáng xuống cho chúng ta trợ giúp cực lớn, cũng đem trọng trách này đặt ở ta tự tộc bà vai. hiện tại đường long tiểu hưu đến trí bảo này cũng đem trách nhiệm gắng vượt qua, ta không đau lòng. nhân ma bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai truyền thuyết đều là thật. đương nhiên, tự liêu thạch thản trắng báo cho, nếu như ngươi sau này làm tự tộc chi vương, trách nhiệm này liền sẽ chuyển thừa cho ngươi. tiểu tử ngươi thăm dò đường này, còn kìm nén chuyện gì cùng nhau nói đi. tự liêu thạch chính là số ngàn vạn năm lao yêu quái, kiến thức rộng rãi, trí tuệ xuất chúng, tự nhiên nhìn ra nhân ma tâm tư. H -h -h. Nhân ma xoa xoa hai tay, bộ dáng cùng Đường Chiến Phạm tiện lúc đó có tám thành tương tự, Đại trưởng lão, tộc ta nước bí cảnh mở cửa thời gian nhanh đến, ta muốn để Tiểu Long Nhi đi vào thí luyện, nhìn xem có thể hay không mượn bên trong cơ duyên đột phá đến vĩnh sinh cảnh." "Ha ha ha." Tự Liêu Thạch một mặt hiểu rõ biểu lộ, "Tiểu tử ngươi quả nhiên là là Đường Long Tiểu Hữu cầu tạo hóa này. Thế nhưng là ngươi phải biết nước bí cảnh chính là tự tộc thiên kiêu thí luyện địa phương, Đường Long Tiểu Hữu không phải tự tộc bên trong người, ngươi để bản trưởng lão làm cò a?" "Nhân ma, lão gia hỏa, ngươi có điều kiện gì nói thẳng?" Khô khô khụt. Tự Liêu Thạch cho nhân ma một cái thượng đạo biểu lộ. Ngươi lưu lại, làm tự tộc tộc trưởng, làm tự tộc vương. Vì cái gì nhất định là ta?" Nhân ma có chút không hiểu. Thời đại của hắn đã qua ngàn vạn năm, tự tộc cũng không thiếu thiên tiêu a. Tự Liêu Thạch thật sự nói ra nguyên nhân, bởi vì ngươi cùng Đường Long Tiểu Hữu quan hệ. Lần này, hắn xuất thủ quá mức kinh diễm, toàn bộ thái thượng trưởng lão đoàn đối với hắn đánh giá kinh động như gặp thiên nhân. Hắn còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu tất nhiên vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần ngươi trở thành tự tộc chi vương, ta tự tộc sự tình chẳng khác nào là Đường Long Tiểu Hữu sự tình, ngươi vốn là trời sinh lãnh tụ, tương lai lại có Đường Long Tiểu Hữu trợ giúp, Tự tộc trưởng tính không suy có thể đoán được, coi như lên cửu trọng thiên cũng có thể trở thành cường tộc. Nhìn ra được, đây là tự liêu Thạch thị ý tưởng chân thật. Nhân ma có chút không tình nguyện, nếu như ta không đồng ý đâu. Tự liêu Thạch vẻ mặt thành thật, cái kia Đường Long tiểu hữu liền không thể tiến vào thủy trì bí cảnh. Ngàn vạn năm này đến, chúng ta đã xác minh nước bí cảnh thế nhưng là có hỗn độn đệ nhất linh căn khổ châu. Như Đường Long tiểu hữu có thể được đến đột phá vĩnh sinh cảnh không là vấn đề. Ha ha ha. Nhân ma cười đến rất là vui vẻ, trong lòng nghĩ non, nhược tiểu long nhi là được, cũng không phải là đột phá vĩnh sinh cảnh vấn đề. Hắn chăm chú gật đầu ta đáp ứng ngươi, trở thành tự tộc tân vương, dẫn đầu tự tộc đi hướng tương lai tốt đẹp, tự liêu thạch đại hỉ. tốt. sau ba ngày, chúng ta mở nước bí cảnh, để đường long tiểu hưu theo trong tộc thiên tài đi vào tìm kiếm tạo hóa. Chập. nhân ma nghĩ nghĩ, lại phun ra một chữ, ta chỉ coi tự vương một trăm năm. một trăm năm sau, ta phải đi phương tây đại hoang sinh hoạt, các ngươi không ngăn được. tự liêu thạch cho mày, ngươi cứ như vậy ưa thích phương tây cái tiểu hoàng vũ chi địa sao? ha ha ha. nhân ma nhìn xem phương tây, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, đại trưởng lão, ngươi có dèn đi đại hoang đi một chút đi, nơi đó cũng không phải hoang vu mà là thế ngoại đảo nguyên, một khối phúc địa. Tự Liêu Thạch đoán minh bạch thế ngoại đảo nguyên ý tứ, vậy ta thật muốn đi xem một chút, nhìn xem trong lòng người phúc địa. Bất quá, hiện tại cơ binh dẫn đầu có hùng vương quốc đại quân hiện lên binh bên cạnh, một bức muốn đánh tới tư thái cũng là các ngươi làm ra đi. Là. Nhân ma tự hào gật đầu, cơ binh là ta hảo hữu, ta sẽ để cho hắn mang binh trở về. Tốt. Sau đó, hai người tiếp tục nghiên cứu thảo luận tự tộc ngày mai. Lơ lửng trên chiến hạm, Tự Lam Lam đứng tại đường long trước mặt, ta bản danh gọi là Dao Phàm, là sư phụ đông đạo đệ tử bên trong, nhất bình thường một cái. Cho nên chỉ có bằng mị hoặc bản sự sinh tồn ở côn lôn sơn lần này sư phụ phái ta tới chính là làm vật hy sinh khi tự vương độ chơi đường long nguyên soái ta đến tự tộc sau không có giết lung tung người ngươi phải tin tưởng ta đường long có chút vấn đề muốn hỏi thần hoang hợp nhất sau giao cơ cảnh giới của các nàng cũng khôi phục đi giao phàm gật đầu khôi phục giao cơ sư tỷ đã là vĩnh sinh cảnh cường giả mặc dù còn chưa tới đỉnh phong nhưng là đã cách thời kỳ toàn thịnh không xa huyền nữ sư tỷ cũng là như thế giao phàm tránh đi hỏa vô song không nói đường long cũng không có hỏi ngươi giao cơ sư tỷ mang binh đến có gấu dây núi là Tây Vương Mẫu muốn đối với Phương Đông dùng biện pháp Giao Phàm gật đầu là mục đích của ta vốn là mượn Tự Vương Tây bừa bãi Phương Đông ba cái quốc dạng này chúng ta liền có thể thừa cơ bình định Phương Đông hoàn thành nhất thống thế nhưng là chúng ta chưa từng ngờ tới Tự Vương đã sớm cùng Ma Đạo cấu kết gặp ngươi xuất hiện để cho ta thất bại trong căn tức Tây Vương Mẫu phải chăng còn có bộ phương án thứ hai Giao Phàm lắc đầu không biết cho dù có lời nói sư phụ cũng sẽ không để ta biết nàng tín nhiệm nhất chính là Giao Cơ sư tỷ có lẽ nàng biết ngươi không đi gặp nàng sao Đường Long lắc đầu thời cơ chưa tới Ngươi bây giờ nhiệm vụ thất bại, chuẩn bị làm sao bây giờ? Giao phàm một mặt vẻ mờ mịt, ta cũng không biết. Chuẩn bị về trước giao cơ sư tỷ bên người, nghe một chút cái nhìn của nàng. Tốt. Đường Long đem một khối ngọc sách giao cho Giao phàm, trong này là ta viết cho ngươi giao cơ sư tỷ tin, chỉ có cảm ứng được khí tức của nàng mới có thể mở ra. Ngươi giúp ta đưa qua. Là. Giao phàm cung kính tiếp nhận ngọc thư, Cam Đoan đưa đến. Ngươi đi đi. Siêu. Giao phàm biến mất, cùng Đường Long ở chung một chỗ áp lực quá lớn, nàng là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Đường Long nhìn qua có gấu dây núi, trong mắt hiện hiện một bóng người xinh đẹp. Ngươi cũng đang nhìn nơi này sao? đến tận đây, nhân ma ngàn vạn năm đoan khuất bị rửa sạch siêu, hán phi thân rơi vào đường long trước mặt, cũng nhìn xem phương tây, tiểu long nhi, bọn hắn muốn cho ta làm tự tộc vương, hết thề đều tại đường long trong dự liệu, ngươi đáp ứng, đáp ứng, ngươi khẳng định định khi tự vương thời gian, tiểu tử ngươi làm sao biết? bởi vì ngươi không nỡ rời đi đại hoang, đúng vậy a, không nỡ, siêu, diệp hồng tụ thân ảnh màu đỏ rơi vào đường long bên người, lão nhị, cảm ơn ngươi, đường long cười nhạt một tiếng, sư phụ, vì sao khách khí như vậy? Diệp Hồng Tụ cũng nhìn xem phương tây, ta biết ngươi đánh một trận, ngoại trừ là Ma Hoàng Lao Tổ Tông rửa sạch toàn khuất bên ngoài, hay là vì mẫu thân của ta. Hiện tại, Tự Vương vừa chết, mẫu thân của ta tạm thời an toàn. Đường Long cười đến một mặt ánh nắng, sư phụ, đây chính là thời ta nãi nãi a, ta cũng không thể để nàng chịu lũ. Đây là chuyện bùn phận. Lúc này, Sư Đường Chiến cũng trở về về, rơi vào nhân ma trước mặt, sư phụ, ngươi muốn lưu lại làm Tự Vương. Đối với, nhân ma không ôm hy vọng hỏi, ngươi nguyện ý lưu lại theo giúp ta sao? Đường Chiến không chút do dự lắc đầu, không nguyện ý ta nhất định là muốn đi theo tộc trưởng đại nhân chinh chiến tứ phương nam nhân đi theo ngươi lưu tại nơi này ta không làm ta phải chứng kiến tộc trưởng đại nhân tại thần hoang truyền kỳ ta còn muốn chứng kiến hắn đến tột cùng sẽ ngủ bao nhiêu nữ nhân tộc trưởng đại nhân phong lưu sử tại trong tộc nhất có thị trường phanh đường long rốt cục nhịn không được xuất ước đem đường chiến đá bay ra ngoài rất cao rất xa rất đau ha ha ha nhân ma diệp hồng tụ đường long nhìn nhau cười một tiếng tiểu long nhi cựu lê quốc chi hành ngươi muốn ta làm thế nào nhân ma nghĩ nghĩ tập kết đại quân phối hợp ngươi sao đối với Tự quốc cùng có Hùng Vương quốc đồng thời tập kết đại quân, hiện lên binh tại biên cảnh phối hợp ta hành động. Nếu có cần, liên suất binh ta hiểu được. Nhân ma căn dặn, bất quá, tại đi Cửu lê quốc trước, ta muốn đem một trận tạo hóa tặng cho ngươi. Đường Long nhãn thần nhất lượng, cái gì tạo hóa? Nhân ma chỉ vào xa xa Thái Sơn ngọn núi phương hướng, tại Thái thượng trưởng lão đoàn chỗ tu luyện, có một cái bí cảnh, tên là Thủy Chi bí cảnh. Bí cảnh này vạn năm vừa mở, bên trong có rất nhiều thủy thuộc tính bảo vật, có thể tăng cường thực lực của ngươi. Trọng yếu nhất chính là bên trong có một loại hỗn độn linh căn gọi là khổ trúc, có thể làm cho ngươi chân chính tiến vào phong hào đại đế cửa cảnh để cho ngươi có thể lấy hoàn mỹ tư thái tấn cấp vĩnh sinh cảnh. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa hưng phấn bật đi ra, thật là khổ chúc sao? Nói xong, hắn từ Tân Hỏa trong tiệm sách rút ra một bản ngọc thư, trong truyền thuyết, khổ chúc là hỗn độn thập đại linh căn một trong, dùng nó làm vũ khí, có thể diệt tuyệt sinh linh lục thức, có thể làm cho địch nhân trong nháy mắt mất đi tất cả chi giác, rất là cường đại. Nghe nói nó có thon dài ngoại hình, nhan sắc xinh đẹp, mang có chút đắng, nhưng lại có thể giải thiên hạ vận động, là thế gian khó tìm bảo vật. Chủ nhân, tìm tới nó, trông ở ngôi Lá lách bên trong, đi hướng vĩnh sinh cùng vô địch chương 1234 đường Long Chi sách sáng sớm ngày thứ hai, trước 1234 đường Long Chi sách sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương Tử trên đường chân trời từ từ dâng lên, ở áp bức ve đại địa đêm qua chiến sự, không có ảnh hưởng phổ thông vương đô tử dân, tự quốc các nơi bắt đầu có tin tức truyền ra, lão tự vương bởi vì cấu kết ma đạo, sợ tội tự sát, đây là tự tộc Thái thượng trưởng lão Đoàn nghiên cứu nửa đêm mới ra phía quan phương thông báo, nhất định phải bảo toàn một bộ phận mặt mũi, cho nên cũng chỉ thông báo một nửa, đương nhiên tự tộc quân đội biết trận tướng, bất quá đều đã đóng kín, tin tức này thông báo cả nước sau, mọi người trợn mắt hốt mồm đồng thời cũng rất phẫn nộ. Thật tốt tự vương không đem đi làm ma đầu, thật sự là chết chưa hết tội. Ngay sau đó, tự tộc thái thượng trưởng lão đoàn cái thứ 2 thông báo cho đến, tân nhiệm tự vương vì tự võ mệnh. Thông báo bên trên giải thích tận kẽ tự võ mệnh cuộc đời, dẫn tới mọi người suốt ruột thảo luận. Tự võ mệnh nhân sinh đơn giản chính là một cái truyền kỳ, từ tộc trưởng người nối nghiệp đến lưu vong phương tây, sau đó còn sống về nhà rửa sạch trong sạch của mình, cuối cùng làm tự vương. Rất nhiều gia tộc lão nhân xuất quan, nói cùng một câu nói, tự võ mệnh chính là năm đó trong tộc cái thế thiên kiêu, hắn trở về làm tự vương, trị phù. Bất quá nghe nói Tân Tự Vương còn không có vương hậu, cũng không có dòng dõi, nhiều năm như vậy đều là một người, lập tức để các gia tộc động nội tâm tư. trong lúc nhất thời, các loại mỹ nữ tụ tập vương đô, chuẩn bị đưa đến Tân Tự Vương trước mặt. bất quá, những này mỹ nữ không phải bàn chính là rất cường tráng, cao lớn vạm vỡ chân thô, người bình thường căn bản thưởng thức không ra đẹp. nhưng là Tân Tự Vương là tự thiên cầu lão tổ đồ đệ, mọi người cho là hắn cũng ưa thích bàn cùng cường tráng, nhất định là như vậy. nhân ma người mặc vương bảo, nhìn thấy trước mặt những này lưng hùm vai gấu mỹ nhân sắc mặt giống như vừa mới tạ bón. Hắn tức giận xông vào tự thiên cầu trong phòng trực tiếp xuất thủ sư phụ đến đánh một trận rầm rầm rầm tự thiên cầu trong phòng phát sinh đại chiến thấy ngoại nhân không hiểu đấu Tất tự vương có phải hay không tinh thần có chút rối loạn a đánh không lại còn xông đi vào muốn bị đánh sao giữa trưa mười phần thái dương treo trên cao tự quốc vương cung cử hành thịnh đại đăng cơ nghi thức đường long đường chiến diệp hồng tụ thấy có chút thú vị tự tộc không hổ là thượng cổ nhân tộc cái này tế tự phức tạp trình độ làm bọn hắn nhìn mà than thở đối với tự quốc vương đô tới nói hôm nay chính là thịnh đại ngày lễ mọi người vừa múa vừa hát thỏa thích sung sướng ban đêm hết thể quy về an tĩnh nhân ma tự thiên cầu tự liêu thạch đường long đường chiến diệp hồng tụ ngồi tại vương cung trong đại điện nghiên cứu thảo luận lấy diệp hồng tụ cứu mẹ sự tình đường long thành trúc tại ngực các vị tự tộc lao tổ tông ta có một kế cần trợ giúp của các ngươi đám người đối với đường long có lòng tin nếu hắn nói có biện pháp nhất định đi mau nói diệp hồng tụ tâm tình có chút kích động lão nhị sư phụ đời này may mắn nhất sự tình chính là thu ngươi làm đệ tử ha ha ha đường long bị thổi phồng đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên sư phụ kế này chia làm thượng sách trung sách cùng hạ sách thượng sách Võ Mệnh Lão Tổ làm Tân nhiệm Tự Vương, trực tiếp thông chi Cựu Lê Quốc cầu hôn sư cô sữa. Nếu là Cựu Lê Quốc đồng ý, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức cứu trở về sư cô sữa, sau đó xem tình huống mà định ra. Cựu Lê Quốc vốn là có chiếm đoạt tự quốc gia tâm, chúng ta có thể liên hợp có hùng vương quốc, cho Cựu Lê Quốc một cái cả đời khó quên giáo huấn, thậm chí giết Cựu Lê quốc. Thái thượng đại trưởng Lão Tự Liễu Thạch trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nói bổ sung, Đường Long Tiểu Hưu, kỳ thật từ xưa đến nay Cựu Lê tộc đều đối với ta tự tộc nhìn trọng trọng, chỉ là diệt thế đại hồng thủy liên tiếp phát sinh các tộc đều cần chúng ta đi cứu viện, bọn hắn không dám cùng thiên hạ là địch, lúc này mới vẫn muốn thông qua đến đỡ khôi lội phương thức khống chế tộc ta. Giang đạo lý, tự tộc ban đầu sứ mệnh có chút giống nhân tộc thủy thay đội cứu viện, cho nên tự tộc tại nhân tộc các bộ bên trong danh tiếng rất tốt, uy vọng rất cao. Cựu Lê quốc có chút sợ ném chuột vỡ bình, sợ làm cho công phấn nguyên bản, bọn hắn muốn đỡ cầm lao tự vương phản đổ kia, hiện tại võ mệnh cái vị, chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta động cơ. bất quá tỷ lệ thành công ý nguyên cao, đám người gật đầu, cảm thấy cái này thượng sách rất tốt. Diệp Hồng tụ lại có chút lo lắng, lão nhị. Phụ thân nói mẫu thân rất quả cường, nếu là cửu lê quốc cưỡng ép đem hắn đưa tới hòa thần, nàng có thể hay không nghĩ quẩn làm ra cái gì việc ngơ ca. Ha ha ha, Đường Lao móc ra một thanh khảm nạm lấy bảo thạch chủy thủ, một mặt tự tin mỉm cười, "Sư phụ, đây là ta trước khi đi, phụ thân ngài cho ta chủy thủ." Cũng là hắn cùng sư cô sữa vật đính ước. Lần này, Tân tự vương cầu lấy sư cô sữa, đưa lên hậu lễ, trong đó liền bao quát cây chủy thủ này. Tin tưởng sư cô sữa nhìn thấy vật này, liền biết cứu hắn người là ai, chắc chắn phối hợp. Diệp Hồng tụ ánh mắt sáng lên, "Tiên lòng, cái kia nhất định phải để nàng nhìn thấy." Đường Long tự tin cười một tiếng, "Nhất định Cái kia hạ sách là cái gì? Đường Long ôn nắng, không phải hạ sách mà là trung sách. Nếu như Cửu Lê quốc không chịu đem người đưa tới, tự quốc cùng có gấu liên minh quốc tế tay, phân biệt hiện lên đại quân tại Cửu Lê quốc trên biên cảnh, bày ra công kích tư thái, uy hiếp Cửu Lê quốc giao già sư cô sữa. Tự Liêu Thạch vỗ bộ ngực, chỉ cần có cần, tự quốc định đại lực duy trì, có thể đem đại quân quyền chỉ huy giao cho Đường Long tiểu hữu. Đây chính là tín nhiệm. Đường Long có chút cảm động, đương nhiên, nếu như tình thế không có đến nguy cấp thời điểm, ta sẽ không tùy tiện phát động công kích. Ha ha ha. Tự Liêu Thạch sở lấy dâu diện, thử dò xét nói, Đường Long tiểu hữu ta đã tử võ mệnh trong miệng nghe một chút đại hoang sự tình. Đã ngươi cùng võ mệnh là người một nhà, rằng đạo lý, đại hoang cùng tự quốc cũng là người một nhà. Cho nên, có thể phái người tới dạy một chút chúng ta như thế nào kiến thiết thành trì sao? Đường Long gật đầu, không có vấn đề. Bất quá, muốn chờ Cựu Thiên đại chiến sau. Tự Liêu Thạch tâm hải lòng đủ, không có vấn đề, chúng ta có thể lợi. Mau nói ngươi hạ sách là cái gì? Đường Long thần sắc nghiêm trọng nói, hạ sách chính là chúng ta tiến vào Cựu lê quốc doanh cứu. Tiến vào Cựu Lệ quốc, chính là thế lực của địch nhân phản vi, các hung có rõ, sơ sót một cái người chưa cứu ra, tất cả mọi người sẽ chết đám người gật đầu, đồng đều cảm thấy đây là hạ hạ sách. Lúc này, nhân ma mở miệng nói, ngày mai chính là mở ra thủy chi bí cảnh thời gian, tiểu long nhi đi vào trước thí luyện, chờ ngươi đi ra, có lẽ thượng sách liền có đáp án. Tốt. Nhân ma tiếp tục nói, đường chiến, ngươi là đệ tử ta, cũng đã nhanh chóng tăng lên tới phong đế đỉnh phong, lần này, ngươi cũng nước vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên đi. Đường chiến đại hỉ, là diệp hồng tụ có chút hâm mộ, nếu như ta không có tấn cấp vĩnh sinh cảnh liền tốt. Ha ha ha, đám người không khỏi cười to. Ngày thứ ba sáng sớm, tự quốc thái thượng ở núi, núi này cao vạn trượng giữa sườn núi trở lên tất cả đều là tuyết trắng, càng lên cao càng lạnh. Nhưng ở trên đỉnh núi lại có một cái suối nước nóng, hình dạng như là một mặt xanh biếc ma kính, chính là thủy tri bí cảnh lối vào. Trư 1235 thủy tri bí cảnh. Trư 1235 thủy tri bí cảnh. Giờ phút này, tự liêu thạch, tự thiên cẩu, nhân ma, diệp hồng tụ đứng ở bên hồ trên tảng đá lớn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đường long, đường chiến cùng ba cái tự tộc thiên tiêu. Năm người tất cả đều là phong đế đỉnh phong cảnh giới. Thủy tri bí cảnh là vinh sinh cảnh trở xuống tạo hóa. Tự liêu thạch dạn dò. Thủy với trong bí cảnh quỷ dị khó lường, 30 triệu năm qua, tộc ta thiên tài mỗi lần đi vào thí luyện đều có người vỡ lạc. Đương nhiên, còn sống đạt được tạo hóa người cũng sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là, cái này 30 triệu năm qua, chúng ta đều không có thiên kiêu có thể tiến vào thủy trì bí cảnh chỗ sâu. Hy vọng các ngươi bên trong có người có thể dò cái này thủy trì bí cảnh cuối cùng chi bí. Đương nhiên, an toàn đệ nhất. Nói xong, tự Liêu Thạch trong tay bay ra năm tấm địa đồ bằng da thú, đây là tiền nhân thăm dò qua địa vực, bên trong tiêu chú hung ác chi địa, các ngươi trải qua lúc nhất thiết phải cẩn thận. Là, đám người đồng đều cầm lấy địa đồ nhìn kỹ đem nó ghi tạc trong đầu. Lúc này, nhân ma truyền âm nói, tiểu lăng mà, đất của ngươi trên đầu có một cái điểm màu lục, đó chính là phát hiện khổ trúc chỗ. Bất quá, ta tối hôm qua lần xem tục sử, phát hiện kia khổ trúc thiên tài nói, khổ trúc sinh trưởng chi địa có kinh khủng thủ hộ giả, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Đường long tâm bên trong lấp áp, truyền về nói ta biết. Lúc này, chỉ gặp tự liễu thạch cùng tự thiên cầu bắt đầu thi pháp, đốt lên bên hồ trận pháp mình bốn. Một đạo gợn nước màu xanh lục chi quang trùng thiên, mặt hồ từ giữa đó tách ra, giống như mở ra hai đạo van ống nước, tự tao khống chế chi pháp, quả thực thần kỳ. Lúc này. Dưới mặt hồ, xuất hiện một cái lô đen thật lớn, tản ra trận trận hơi nước, để đỉnh núi càng lạnh hơn mấy phần xuống dưới. Tự Liêu Thạch trầm giọng nói, thí luyện thời gian là 3 ngày, thời gian đến, thủy chi bí cảnh sẽ đem các ngươi bãi xích đi ra. Siêu Siêu Siêu Đường Long mang theo Tiểu Lục Thai phi thân nhập động, sau lưng đường chiến lập tức đi theo, tự tộc chúng thiên tiêu cũng bay vào trong động. Đống nhiên Siêu, Tiểu Lục Thai bị một tia nước công kích, lực lượng khổng lồ áp chế Đường Long, đem Tiểu Lục Thai bắn ra lô đen Đường Long giật mình, nơi này linh thú không thể vào sao? Tự Liêu Thạch truyền âm nói, trước kia gai không ngời linh thú thử qua, nhưng hiện tại xem ra là không thể. Đường Long, khỉ nhỏ, người ở chỗ này chờ ta. Nhà chi chi. Tiểu Lục Thai một mặt buồn bực bay trở về bên hồ, là chủ nhân của ta. Lúc này Đường Long thân hình biến mất tại trong lỗ đen. Một bên khác Đường Long thân thể có mất nặng cảm giác, trong mắt tất cả đều là một mảnh đen kịt, phảng phất rơi vào vực sâu vô tận. Hắn âm thầm suy đoán cái kia thủy chi bí cảnh là tại trong lòng núi này sao? Đương nhiên. Thân thể của hắn đình trệ, một cỗ sức nổi đem hắn thân thể nâng lên, đã ngừng lại hắn hạ xuống. Sau đó, cái kia cỗ sức nổi giống như một đôi ôn nhu tay, ôm lấy thân thể của hắn, đem hắn từ từ hướng phía dưới kéo. Thẳng đến chân của hắn đạp trúng mặt đất, một cỗ bùn đất hương thơm sông vào mũi, cỗ này sức nổi mới biến mất. Nhưng là, bốn phía y nguyên hắc ám, nồng đậm hơi nước bao vây hắn. Đột nhiên, trong bóng tối, một đôi như quỷ mị vươn tay ra, kéo lại đường lòng vào áo, "Tộc trưởng đại nhân, nơi này vì sao như vậy hắc ám?" Là đường chiến có chút hèn mọn thanh niên đường lòng sợ dĩ mặc hắn giữ chặt và táo không có động thủ, chính là cảm ứng được đường chiến khí tức đường lòng không có trả lời, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, chỉ là tâm niệm vừa động, mở ra lôi đỉnh chi nhãn. Lập tức, vùng tiên địa này không còn hắc Toàn bộ bại lộ tại Đường Long trong mắt đây là một mảnh đầm nước, vô biên vô tận sóng nước ở giữa, thỉnh thoảng có bùn đất chi đào toát ra mặt nước, phía trên mọc ra một chút kỳ quái cây tối, tản ra linh khí nồng nặc. Bọn hắn tại tích ngoài dĩa bùn ở trên nào? Tân Hỏa đổ Thư quán bên trong. Nhỏ Tân Hỏa nhảy ra ngoài, trong mắt có thần quang, quan sát đến bốn phía rộng tĩnh, "Chủ nhân, đây là một mảnh hoàn chính thiên địa, pháp tắc hoàn chỉnh, có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Hiện tại, hẳn là đêm tối." Đường Long ta cảm ứng được. Trong đất bùn có thái dương chiếu rọi qua vận vị. "Chủ nhân, ta cảm giác được nơi này đêm tối rất nguy hiểm." Người ở chỗ này quan sát tình huống, yên lặng chờ Hừng Đông lại tìm khổ chúc. Đường Long đang có ý này, tốt. Lúc này Đường Chiến Y Nguyên nắm đường Long vào áo, hắn không có nhìn ban đêm mắt, cũng không có lôi đỉnh chi nhãn, hai mắt đen tuyền đường đường phong đế cường giả tối đỉnh ở chỗ này liền giống như người bình thường, tộc trưởng đại nhân, nơi này tối quá, chính có chút sợ sệt. Đường Long tâm niệm khẽ động, từ Tân Hỏa đồ thư quán lấy ra một đống minh châu, chiếu sáng bên người trăm mét phạm vi mặt đất xanh lá mạ được lòng người hoàng. Ngoài ngàn mét cũng sáng lên một đống minh châu chi quang, chính là tự tộc thiên tài là Đường Long nguyên xoáy sao? Một cái tự tộc tiên kiêu hô. Thông qua lần này bình loạn, Đường Long nguyên xoáy xưng hô này trở thành Đường Long đại danh tử là ta. Đường Long đáp: Các ngươi còn tốt chứ? Siu siu siu. Tự tộc thiên tài giơ Minh Châu liền hướng Đường Long chạy tới. Chúng ta cũng còn tốt. Sau đó, ba cái tự tộc thiên tiêu liền bò tới Đường Long trước mặt, sắc mặt buông lỏng, có Đường Long nguyên xoáy liền tốt. Chúng ta đi theo ngươi. Đường Chiến có chút kỳ quái, trong tay các ngươi không phải có địa đồ sao? Đi theo chúng ta làm cái gì? Ba cái tự tộc thiên tài bên trong, hai cái cốt linh trăm tuổi nam tử, một cái tên là Tử Hổ, một cái gọi Tử Hạc, hai người là huynh đệ song bảo thay, trong miệng một lời, bởi vì Vương đệ cho chúng ta đi theo ngươi trong ba người duy nhất nữ tử gọi tự lan nhi cốt linh 60 tuổi dáng dấp rất mỹ lệ tư sắc không tầm thường đường long nguyên xoáy chúng ta xuống tới trước vương có bản giao đi theo ngươi mới có thể có tạo hóa mà lại an toàn hiện tại tự vương là nhân ma không cần hoài nghi cái này nhất định là sắp xếp của hắn đường long nhịn không được thăm dò các ngươi đi theo ta phía sau có tạo hóa đều sẽ bị ta chiếm hữu các ngươi không lo lắng sao không lo lắng tự lan nhi một mặt tín nhiệm nhìn xem đường long vương nói ngươi là một cái có thể làm bằng hữu có thể giao phó phía sau lưng người một cái có thể gả người ngoan tạo Đường Long im lặng, Tự Lan Nhi trước mặt lời nói được không có chút nào ma bệnh, nhưng cuối cùng này một câu là có ý gì? Đường Chiến lại là nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chăm Tự Lan Nhi có chút ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp, trong lòng thầm đoán, đây là sư phụ thụ ý sao? Khẳng định là. Bất quá, tớ thích tộc trưởng đại nhân nữ nhân rất nhiều, có thể được đến nữ nhân của hắn rất ít. Chứ phi, sinh nào tộc trưởng đại nhân cụ cụ cụ Đường Long khinh ho khan vài tiếng, giả bộ như không có nghe được câu nói sau cùng kia, nhìn xem trên địa đồ văn tự nói phía trên nói, trời tối ngay tại chỗ cắm trại, hướng đông mới có thể đi tìm kiếm bảo vật trong đêm trong nước rất nguy hiểm chỉ có thổ địa là an toàn vậy chúng ta liền chờ hừng đông đi tốt tự tộc ba người không có chút nào dị nghị đã đem đường lòng coi là thống soái đám người xếp bằng ngồi dưới đất duy trì cảnh giác đung nhiên đường lòng cảm nhận được một cỗ khí tức bén nhọn tại vây quanh bọn hắn đảo quanh không là vây quanh khối này bùn đất đảo quanh trước 1.136 bí cảnh hắc long trước 1.136 bí cảnh hắc long hắn nhắm mắt lại thân thức nô gia chỉ có thể cảm ứng được trong nước đồ vật có chút khổng lồ mùi máu tanh nồng đậm đối bọn hắn rất là thèm nhỏ rãi nhưng là rất có thể bởi vì bọn họ thân ở nơi đảo thượng, cho nên trong nước đồ vật nhận quy tắc hạn chế, không có khả năng phát động công kích. Lúc này, tự hổ, tự hạc, tự lan nhi phảng phất đều có chỗ cảm giác, có chút bất an đứng người lên, dựa vào đường lòng càng gần một chút đường chiến cầm lấy một viên minh châu, lá gan bao thiên đi đến bùn cạnh đào duyên, phảng phất là muốn nhìn rõ trong nước đồ vật là cái gì. Một động tác này, trực tiếp để tự tộc ba cái thiên tài giật nảy cả mình, tự lan nhi lên tiếng kinh hô, nguy hiểm. Nhưng là đường chiến không thèm để ý chút nào, không sợ. Tộc trưởng nhà ta đại nhân nếu không tại, nếu ta chỉ là một người, ta sẽ cảm thấy nơi này rất nguy hiểm nhưng là tộc trưởng nhà ta đại nhân ở bên người, nguy hiểm chính là trong nước này đồ vật tự tộc chúng thiên tài đường long lá gan của tên này lúc lớn lúc nhỏ cùng đường long có ở đó hay không có quan hệ lớn lao bùn nào bên cạnh anh tại hạt châu chiếu sáng bên dưới một cái cự đại đầu rồng từ trong nước rơi ra giống như một ngọn núi nhỏ toàn thân vảy rồng màu đen hiện hàn quang màu đỏ tươi long nhãn bên trong tản ra vô biên sát khí a đường chiến tư không sợ chút nào rất kinh ngạc tộc trưởng đại nhân lại là một đầu hắc long khí tức giống như là vinh sinh cảnh đường long đã sớm mở ra lôi đỉnh chi nhãn nhìn thật cẩn thận rõ ràng không cần xuống nước trong nước này không chỉ một đầu Hát Long, thường đông sau này hay nói là Đường Chiến Hiếu Kỳ đánh giá Hát Long, nhìn không được mở miệng. Hát Long, ngươi tên là gì? Nói cho ngươi, chúng ta Đại Hoang cũng có một đầu Hát Long, bộ dáng cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là dáng rấp đen thui, Long Tâm cũng là vô cùng dẻo hoạt, rất hư. Ngươi đây, ngươi nói cho bản tướng quân ngươi là một đầu rồng tốt hay là một đầu rồng hư? Trong nước, Hát Long sợ ngây người, nó lớn lên tương đối dữ tợn, tại trong Long tộc không được hoang nên trước kia nhìn thấy nó người đều dọa đến kệ ra quần, thận không thể chưa thấy qua. Nhưng tướng mạo này hèn mọn nhân loại vì sao không sợ? không chỉ có không sợ, còn một mặt thú vị rõ xét tự mình làm cái gì. Ánh mắt kia phảng phất tại nhìn xem một đống thịt rồng. đối với rồng bình thường nhìn đồ ăn cũng là ánh mắt này. tên nhân loại này còn tại nuốt nước miếng, nhìn rất là đói khát dáng vẻ là mấy cái y tứ muốn ăn rồng sao? Hắc Long nổi giận, ngao ngao ngao bốn, trong tiếng Long ngâm lộ ra vô biên sát khí thật đáng sợ. Tự tộc Tam Thiên kêu sắc mặt đại biến, tự Lan Nhi vội vàng hô, Đường Chiến tướng quân, tiến vào nơi này các tiền bối nói không cần ý đồ chọc giận trong nước này hung thú, nếu không bọn chúng sẽ cùng theo ngươi tìm cơ hội ăn ngươi. Tự Hổ cùng tự Hạc liên tục gật đầu. Ta A gia cũng là dạng này quyên bảo. Ha ha ha, đường chiến tư không sợ chút nào, một mặt trách cứ nói tiểu hắc, ngươi giống cái gì giống? Nói cho ngươi, bản tướng tọa kỵ chính là một đầu hắc long, đã từng, thủ hạ có rất nhiều lòng kỵ sĩ đâu. Dung Liên rất không dậy nổi sao? Nếu như ngươi dám cùng ta đi đại hoang, ta cam đoan ngươi có thể bị đồng tộc quần đầu. ngươi tin hay không? Ngao ngao ngao. Hắc long cực kỳ giận dữ. Nó tại ngửa mặt lên trời thét dài sau, trực tiếp miệng nói tiếng người, ngươi này nhát gan nhân loại chỉ dám trốn ở nê đảo thượng sao? Có gan ngươi đến trong nước đến, chúng ta đánh một chầu. Ha ha ha, đường chiến hai tay chống nạnh, Ngươi to ba tiếng, xấu rồng. Ngươi có bản lĩnh bên trên nghe đảo thượng đến, bản tướng quân dùng một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Ngao ngao ngao. Hắc Long vô cùng phẫn nộ, trực tiếp tại mặt nước trồi lên toàn bộ chân thân, trường dài ngàn mét, thân thể thu tròn, đường kính trí ít có 6 mét, dưới phần bụng sinh ra ngũ trảo, long uy vô biên, sóng gió lên nhân loại, nhanh lên nhận lầm, không phải vậy, bản lòng cắn chết ngươi. Hắc Long Dương nhanh múa vớt, ở trong nước chơi đùa cột nước trùm tiên, thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng chính là không dám lên bùn đảo. Bối cảnh bầu trời phong vân biến sắp đường chiến cổ co rụt lại, trừng mắt nhìn cái này xấu Hắc Long hội sẽ không phạm được sung lên nó có thể xông lên sao? Sau đó, hắn quay đầu nhìn phía sau bình tĩnh không gì sánh được tộc trưởng đại nhân không có chút nào ngăn cản hắn ý tứ, không khỏi dũng khí đại tráng. Kỳ thật, hắn cũng không phải là hồ nháo, mà là thăm dò trong nước này sinh vật đến tận cùng dám lên hay không bùn đất đảo. Nếu là dám lên, mấy ngày nay thí luyện đêm tối cũng đừng có đi ngủ. Nếu là không dám lên, vậy liền có thể yên tâm tại bùn đất ở trên đảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mỗi ngày ban ngày tầm bảo. Hắn tâm tư Đường Long hiểu, cho nên Đường Long cũng không ngăn cản hắn nhìn như hồ nháo kỳ thực thử hành vi, mà là tùy thời chuẩn bị trợ giúp hắn bảo hộ hắn. Đây chính là đường Long cùng đường chiến ăn ý, đường chiến kiêu ngạo. Hắc hắc hắc, hắn tự lầm bầm. Quả nhiên, coi như Thương Hải tăng điển, thời không chảy ngang, ta đều là tộc trưởng đại nhân đệ nhất tâm phúc ca. Chỉ là đáng tiếc, không thể làm hắn tiểu di cha. Vu, thật không thích ta. Đường Chiến không hiểu thương cảm 3 giây đồng hồ. Ngẩng đầu, tốt. Từ giờ trở đi, ta liền chặt đứt căn này tơ tình, chuyên tâm đi theo tộc trưởng đại nhân chinh phục thần hoang, chuyên tâm nghiên cứu lượng tính quan hệ, để thư lại truyền thế, để người đời sau nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta cái này nhân tộc tình cảm đại sư, lượng tính tình hình nghiên cứu người khai hoang. Ha ha ha, Đường Chiến Lâm vào trong một loại cảm xúc nào đó, hai mắt nhìn chăm chăm Hát Long hỏi: "Sấu Hát Long, ngươi là một đầu rồng đực hay là một đầu rồng cái? Ngoa tạo. tự tộc ba ngày mới hai mắt trừng trừng, dung nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Đường Chiến hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Ngao ngao ngao, Hát Long đem to lớn Long nhãn trừng lớn đến tuyệt hạ, ánh mắt nếu có thể giết chết Đường Chiến, vậy hắn đã chết rất nhiều lần. Long uy ở trong nước hơi dậy ngàn cơn sóng, cao trăm mét, giống như là gió lốc đột kích, sóng lớn bao vây toàn bộ bồn đảo, chỉ cần đập xuống, có lẽ tòa này bồn đảo liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng chuyện thần kỳ phát sinh. Bốn đất này trên hòn đảo phảng phất có một tầng lồng phong ngự, đem những cái kia sóng ngăn cách ở bên ngoài. Bên ngoài cuồng phong sóng lớn, nghe đảo thượng gió hêm sóng lặng, một giọt nước đều không có lọt vào đến đám người yên lòng ha ha ha đường chiến càng thêm phách lối, hai tay chống nạnh, Dương Dương đã ý, khiêu khích chi ý bay thẳng dư cùng, hát lên, ca đến trên đầu người co dựng, phía sau người có cái đuôi, ai cũng không biết người là rồng đực hay là rồng cái. Liên quan tới ca hát chuyện này, đường chiến thể là tộc trưởng đại nhân thân truyền thụ, cùng dòng đi tại đại hoang. Nhưng là, ca hát tức giận rồng, hắn thể một mình sáng tạo nói, ngươi là rồng đực, rồng đực công, rồng đực rồng. Nói, ngươi là cái rồng rồng cái mẹ, rồng cái rồng, Ngoa tảo, hắc long giận điên lên, ngao ngao ngao, nó ngửa mặt lên trời thét dài, nhân loại, ngươi hoàn toàn ở khiêu chiến bản long danh giới cuối cùng a, hiện tại ta mặc kệ ngươi có phải hay không tại nơi đảo thượng, ta đều muốn ngươi chết. nói xong, trong nước sóng gió ngừng, hắc long biết dạng này không tổn thương được người trên đảo, cho nên nó duỗi ra long chảo, trùng điệp hướng đường chiến vô tới đường chiến neo mắt lại, ngựa khí hoàng sợ quát, tộc trưởng đại nhân, phía ngoài quái long duỗi mắm bớt, cứu mạng a, nhưng là. Thân thể của hắn nhưng không có di động, Đường Long trầm giọng nói, nếu như hắn có thể phá mất bùn đất đảo phòng ngự, lập tức hướng ta trôi này bay. Là. Đường chiến khó được nghiêm túc, bất quá, tộc trưởng đại nhân, ta đoán trường bãi long này lên không nổi. Toàn này bùn dưới đảo mặt có gì đó quái lạ. Ân. Đường Long gật đầu, ta đã cảm nhận được. Bên cạnh. Tự tộc ba ngày mới rốt cục xem hiểu nguyên lai đường chiến đang dùng sinh mệnh thăm dò bùn đất này hòn đảo phòng ngự a. Cái kia đường chiến nguyên lai không phải tên điên. Tự Lan Nhi hai mắt sáng lên nhìn xem đường chiến, trong cái miệng nhỏ nhắn tự lẩm bẩm, "Nguyên lai, đây chính là An I a." hắn là một cái dũng cảm chiến sĩ. khu khu khu, tự hổ lên tiếng nói, tiểu hạc, tiểu lan mà, chuẩn bị chiến đấu. trong nội tâm của ta có dự cảm, đầu kia hắc long hội giết tiền đến, là, tự tộc ba người làm xong chiến đấu chuẩn bị. lúc này anh, khi hắc long đem móng đút đưa tới bùn cạnh đảo duyên chuyện quỷ dị phát sinh, con rồng kia chảo cũng không có tiến dần lên bùn đảo đến, mà là biến mất. bên ngoài, cái kia hắc long nhưng lại không biết, như cũng tại ra sức công kích, phản phất chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem đường chiến cào thành thị nát hắc hắc đường chiến trong nháy mắt thoải mái tinh thần, tiếp tục khiêu khích, rồng cái, ngươi tiếp tục công kích ta à? nói cho ngươi, bản tướng quân là kim cương bất hoại chi thần, ngươi không được. ngao ngao ngao. Hắc Long thật phẫn nộ, oán khí vô biên, thân rồng điên cuồng nuốt mặt nước, làm ra động tĩnh không nhỏ. một bên khác, Tự Lan Nhi rất là không hiểu, hổ ca, hắc ca, cái kia Đường Chiến làm sao biết cái này Hắc Long là cái rồng? Tự Hổ mù mờ, từ Đường Chiến nói Hắc Long giới tính bắt đầu, cái này Hắc Long liền bắt đầu táo bạo. nếu là rồng được, khẳng định không quan trọng, chỉ có rồng cái mới có thể cảm thấy xấu hổ, cho nên táo bạo. Tự Hạc một mặt sùng bái, hồ ca, ngươi hiểu rõ rồng. Tự Hổ lắc đầu, không hiểu rõ, nhưng nghĩ đến là như thế này. Tự Hạc, Tự Lan Nhi, Hổ Ca, tại Tộc sử ghi chép bên trong, Long tộc trời sinh tính háo dâm, đối với giới tính không phải rất coi trọng, càng sẽ không bởi vì cái này mà xấu hổ. Cho nên, ta đoán nhất định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tự hổ hỏi lại, vậy ngươi nói cho Hổ Ca, là nguyên nhân gì đâu? Tự Lan Nhi lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, cái kia Đường Chiến tướng quân nhất định biết. Tự tộc ba ngày mới nhìn Hắc Long, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Long chào đâu? Lúc này a, Đường Long đứng dậy, đầy mắt nghi ngờ đi đến Đường Chiến bên người, vươn tay, muốn sở cái gì? Nhưng là, không có cái gì sở đến không có cái gì cảm ứng được. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa xuất hiện, nó ngốc manh sở lấy trùng tiên biện, chủ nhân, là không gian pháp tắc, cái này nê đảo thượng có cường đại không gian trận pháp, để hắc long móng đuốt vươn tiến vào một mảnh không gian khác bên trong. nhưng ngươi nếu là đưa tay ngã vào bên ngoài, liền sẽ đụng phải hắc long. đường long gật đầu, thì ra là thế, ngươi có thể tìm tới cái kia trồng chất không gian trận pháp sao? có thể. Nhỏ Tân hỏa, ta là không gì làm không được Tân hỏa, mời xem màn hình lớn. đương nhiên, một khối ảnh âm thạch xuất hiện tại nhọ Tân hỏa trước mặt bên trong là một cái đại trận màu xám một cái long chảo to lớn ở bên trong phát điên đường long nhãn bì vừa nhất, cất bước đi ra ngoài, lưu lại lời nói: A chiến, ngươi liền lưu tại nơi này, ta ra ngoài bắt cái này chuẩn long vấn tình báo. Vay đường long não sau tinh hà toàn bộ triển khai, tinh thần chi y bao vây lấy thân thể của hắn, tràn đầy khí tức thần bí. sau lưng, tự hổ, tự hạ, tự lan nhi sợ ngây người. tự lan nhi cao tùng bộ ngực du lên, kinh ngạc nói: 720 nhiều ngôi sao đường long nguyên xoáy đến cùng có phải hay không người a? tự hổ lắc đầu, người có thể tu luyện ra nhiều như vậy ngôi sao sao? hắn cùng chúng ta cảnh giới một dạng, cùng là phong đế cảnh giới đỉnh phong nhưng hắn nụ thân định so với chúng ta cường đại hơn nhiều rất nhiều, tu luyện ra 720 ngôi sao nhục thể chưa từng nghe thấy, đơn giản chính là truyền thuyết. Tự Hạc hoàn toàn đồng ý, nói không chừng, ngươi đã đạt đến trong truyền thuyết cực cảnh. Tự Lan Nhi một mặt si mê, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hắn vốn là dáng dấp tuấn Mỹ, là ta sinh mệnh bên trong thấy qua đẹp mắt nhất nam nhân. Hiện tại, hắn tinh thần hộ thể coi như ở trong tinh không, hắn cũng hẳn là đẹp mắt nhất nam nhân. Tự hổ hơi nhíu mày, Lan Nhi, ngươi sẽ không thích bên trên đường lòng nguyên xoáy đi. Tự Lan Nhi ánh mắt tiếp tục si mê, giống hắn dạng này kỳ nam tử, nữ nhân kia không thích đâu. Tạ Tích Ai? Tự Hạc lên tiếng nói, Lan Nhi, Đường Long Nguyên Soái là chúng ta cảnh giới này nhà vô địch. Ta nghe Vương nói hắn đến phương Đông chính là đi vô địch lộ. Ngươi mặc dù rất ưu tú, rất cường đại, là ta tự tộc nữ thiên tài, nhưng cùng hắn trên lệnh rất lớn. Húng chi thân phận của hắn nhất định chỉ là tự tộc một cái khách qua đường. Ngươi yêu hắn sẽ là một cái bi kịch. Tự Lan Nhi không cam tâm, hai người các ngươi thật sự là sát phong cảnh. Để cho ta một người tưởng tượng một chút không tốt sao? Tự Hổ cùng Tự Hạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tự Lan Nhi tuy là Đường Long Nguyên Soái mê muội, nhưng thần trí hay là thanh tỉnh. Lúc này, Sư Đường Long đi ra bùng đảo một đôi kình khí hình thành đen trắng cánh từ hắn xương bả vai bắn ra lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hắc Long trước mặt lệnh lùng hỏi ngươi muốn ăn người sao chẳng biết tại sao Hắc Long lưng rồng phát lệnh phản phất là gặp thiên địch giống như trong ngay mắt lùi về móng vuốt thân rồng về sau co rụt lại lui lại ngàn mét như lâm đại địch đường lòng nhãn bì vừa nhấc cánh nhẹ nhàng khẽ động ngươi chạy cái gì ta lại không ăn rồng Hắc Long toàn thân rét run tự hỏi ta đây là thế nào trong cõi u minh một thanh âm tại nó trong hồn hải hô mau trốn siêu Hắc Long quay đầu liền chạy thấy trên đảo tự tộc ba người trợn mắt hốc mồm chuyện gì xảy ra Đường Long cũng là sự sở, ta đáng sợ như thế sao? Hán Quát, Hắc Long không được chạy a, ta rất tốt khí dễ, mà lại thì ăn thật ngon. Đống nhiên, Hắc Long chạy nhanh hơn một phần. chương 1137 mỹ lệ táng thiên sư chương 1137 mỹ lệ táng thiên sư nê đảo Thượng, tự tộc ba ngày mới trợn mắt hốt mồm. đã nói xong, chỉ cần là đêm tối, sinh vật trong nước là vua đầu. đã nói xong, chỉ cần là đêm tối, sinh vật trong nước hung tàn không có khả năng gây đâu. đã nói xong, chỉ cần là đêm tối, ra cái này nê đảo là chính là chết đầu vì sao nhiều như vậy tiến đến tiền bối chỉ cần là đêm tối ra ngoài liền sẽ chết liền sẽ bị trong nước sinh vật xé thành mảnh nhỏ vì sao đường long nguyên xoáy ra ngoài mãi mãi sinh cảnh hắc long liền chạy chẳng lẽ đường long nguyên xoáy so trong bí cảnh này sinh vật hắc ám càng đáng sợ tự lan nhi si ngốc nhìn xem đường long càng nghĩ càng thấy đến thần kỳ càng là đối với cái này giống như mê nam nhân cảm thấy yêu kỳ một vị khác đường chiến thì là không kinh ngạc chút nào hắn đã thành thói quen hung thú gặp nhà mình tộc trưởng đại nhân nghe ngóng rồi chuẩn những cái kia dám can đảm công kích tộc trưởng đại nhân hung thú đã sớm hải quất không còn đường long cũng không có đuổi hắn cho mày thì thảo nói quái thai ta đã thu liệm tất cả khí tức cái này hắc long vì cái gì còn muốn chạy trốn đâu đường long phi mua tại trên mặt nước hy vọng có thể hấp dẫn ra trong nước hung vật đến thôn về hắn nhưng là tại trong cảm nhận của hắn từ khi hắn ra đảo cái này lê đảo chúng quen cá tuân hung vật đều chạy không còn một mảnh không còn có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu việc này trách tuân lệnh đường long nghĩ mãi mà không rõ nhỏ tân hỏa ngươi có thể nghĩ rõ ràng sao tân hỏa trong tiệm sách nhỏ tân hỏa một mặt mờ mịt ta không có cái gì cảm ứng được cái này thủy chi bí cảnh thật đúng là có ý tứ phản vật những này sinh vật trong nước đều có thể suy lợi tránh hại không đơn giản. Đường Long ở trên mặt nước bay múa chỉ chốc lát. Nếu là trong bí cảnh này sinh vật đều sợ ta vậy ta không phải có thể ban đêm hành động sao? Nhỏ Tân Hoa gật đầu. Trên lý luận là như thế này. Đường Long tâm niệm khẽ động, từ Tân Hoa trong tiệm sách xuất ra lơ lửng chiến hạm, bay người lên hạm. A Chiến, ba người các ngươi tất cả lên đi. Nếu những này trong nước hung vật sợ sệt ta vậy chúng ta liền có thể ban đêm đi đường. Nhiều ba cái có thể hành động ban đêm, bằng vào ta lơ lửng chiến hạm tốc độ, có thể đi đến so các tiền bối cảng sâu địa phương đi. Ở trên đảo đám người ánh mắt sáng lên. Nếu mà có được cái này ba cái buổi tối thời gian, trên lý luận. Bọn hắn có thể so các tiền bối nhiều đi gấp đôi lộ trình siêu đường chiến bay thẳng thân mà lên, rơi vào đường long bên người. Vô luận phía trước nguy hiểm cỡ nào, vô luận phía trước có cái gì chờ lấy bọn hắn, chỉ cần đường long tại, hắn liền dám đi siêu siêu siêu. Tự tộc Tam đại thiên kiêu cũng không chậm trễ chút nào bay lên lơ lửng chiến hạm. Hắc Long đối với Đường Long e ngại bọn hắn thấy rất rõ ràng. Càng có Tân tự vương nhân ma căn dặn làm cam đoan, bọn hắn đối với Đường Long tín nhiệm cũng là tùy tâm mà phát. Sau đó không lâu sau, lơ lửng chiến hạm cũng không có lên hùng, mà là tại trong nước vạch ra một đạo ngân nước, hướng phía trước chạy tới. Người cầm lái là Đường Chiến trong tay hắn có địa đồ. trên địa đồ, vật tham chiếu chính là các loại nê đảo bộ dáng, vẽ rất giống, không dễ dàng lầm. dựa theo trên địa đồ đánh dấu đại bộ phận bảo vật tại nê đảo thượng, một phần nhỏ bảo vật ở trong nước hoặc là dưới mặt nước. bất quá, thủy tri bị cảnh đáy nước rất sâu, lơ lửng chiến hạm vào nước, hạm đáy nước ăn chiều sâu đạt tới 100 trăm mét, nhưng là lại không đụng tới đáy nước. trong đêm gió rất ôn nhu, lặng lặng lay động lấy bóng đêm. trên trời ngôi sao nhảy nháy, giống như tại thần hoang bên trong bình thường đường long lặng lặng đứng ở trên bong thuyền, nhìn xem tình huống chung quanh, đối với nơi đảo là đặc biệt chú ý chủ yếu sợ nhìn loạn bảo vật. mặt nước vô biên vô hạn giống như đại dương mênh mông, nơi đảo thượng sinh mệnh cũng là đủ loại. Thấy đường long hóa mắt. Bất quá, theo hình tiến lên ở trên đảo bảo vật sớm đã bị các tiền bối tìm kiếm ánh sáng, còn lại đều là tuế nguyện còn thấp linh dược, đường long không có bỏ xuống được tay. Hai ngày sau, thái dương từ trên đường chân trời dâng lên, nhuộn đỏ chân trời vân đoá, như là lao thiên thẻ thủng, đỏ mặt. Lúc này, lơ lửng chiến hạm đã lái ra khỏi địa đồ phá vi, tất cả mọi người trở nên cẩn thận a. Tự Lan Nhi rất là kinh ngạc chỉ về đằng trước hòn đảo, đường long nguyên xoáy mời xem, những này nơi đảo phản phất bị công kích. C C C đường long trong mắt lôi đỉnh chi quang lấp lóe, không sai, những này nê đảo thượng có hủy diệt vết tích hẳn là dùng hỏa thiêu a. Trong không khí còn có mùi khói lửa đạo, hẳn là trước đây không lâu mới bị đốt. Đường chiến thầm đoán, tộc trưởng đại nhân, có phải hay không là có sinh vật nhầm vào chúng ta, đem nê đảo thượng bảo vật trước thanh không, để cho chúng ta vùa hụt. Đường long lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, những này nê đảo thượng đồ vật bị phá hư rất triệt để, phía trên bảo vật hẳn là bị mang đi. Hiện tại, chúng ta ra tốc, nhìn xem phía trước đến tuyệt cùng là ai tại làm giữ. Là, siêu, lơ lửng chiến hạm tăng tốc đi tới lúc này không cần địa đồ chỉ dẫn những cái tiêu bị đốt cháy khét nghe đảo chính là bảng chỉ đường tâm đường ngày sau thái dương treo trên cao đường long đám người ăn xong cơm trưa liền thấy một cái nê đảo thượng chính tiêu đốt lên lửa lớn rừng rực chuẩn bị chiến đấu đường long trầm giọng nói lấy ra bảy rượu bảo thụ biến thành bảy rượu lang nha động địch nhân ngay tại phía trước phía trước sáu cái sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử mỹ lệ ngay tại phi hành đỉnh đầu bọn họ có ánh sáng vọng gia thị như ngọc ngũ quan củ hấu rõ ràng giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành vóc người nóng bỏng trước ngực phồng đến so người bình thường tộc nữ tử cao hơn bờ ngông ngạo ngỡ lên rất là mê người. bất quá, hai cánh tia bên trên mọc ra lông vũ, không phân rõ các nàng là người hay là dị tộc. đương nhiên, các nàng phản phất cảm ứng được cái gì, đồng thời huy động cánh quanh người, nhìn xem lơ lửng chiến hạm kinh hãi, địch tập. phòng ngự. với sáu cái mi nữ hai cánh hộ thể, mi tâm mở ra, lộ ra con mắt dọc thứ ba, bắn ra sáu đạo quang mang, như là sáu đạo lợi kiếm, muốn chém ra lơ lửng chiến hạm đối diện đường long tâm niệm khẽ động, hai tay liên sạc, vô số cực phẩm thần tinh như là ám khí bay vào lơ lửng chiến hạm trong phòng ngự trợ pháp. trong ngay mắt anh. Lơ lửng trên chiến hạm Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận toàn bộ triển khai ngăn trở Lục Đại Mỹ nữ công kích, sáu đạo bạch quang tại trên trận pháp đụng nát. Loại này màu trắng lực lượng pháp tắc rất kỳ quái, lực phá hoại rất mạnh, kém chút liền rách Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đường long có chút giật mình đây không phải thuộc về Thần Hoàng Phương thức công kích. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thần sắc nghiêm trọng, chủ nhân là Táng Thiên sư, là Thần Hoàng kẻ ngoại lai. Khó trách, đường long trong mắt lóe lên một tia sắc ý, khó trách cái này vận vị quen thuộc như vậy, bọn hắn vì sao xuất hiện ở đây? Nhọ Tân hỏa lắc đầu, không biết, có lẽ. Chủ nhân đem bọn hắn trói lại liền biết. Bọn hắn trói lại nhất định nhìn rất đẹp.